Trường tất cả biển cả đều là của ta nhà kho. 323, tất cả đúng ề đều u Tiêu hành vân cùng triệu anh anh ăn uống、no、tuổi, chuẩn nguyên liệu nấu là là lửa lên nhà nhà hành của cả cả của cùng cái công cụ, trước chưa đủ, ta ta anh anh hai mang giữa trường tất tại trên tăng thêm tới bắt thiết biển vân ăn no đống biển cần ăn. kho, kho. giữ bị bờ mối đ lúc này đã thấy hai nam một nữ quần áo tà tơi lẫn nhau đ ỡ lấy khập k h i ế g theo tròng khe núi đi ra vừa đi ra tới ba người nhìn thấy hơn một ngàn mét bên ngoài tạm thời nơi trú ẩn cùng với đang bốc khói đống lửa hưng ơ phấn đến nhảy nhót liên hồi lớn tiếng hét lớn cái gì như là nhìn thấy sống sót hy vọng hai bên cách rất xa ba người này thấy không rõ tiêu hành vân cùng triệu anh anh bộ d á n g nhưng mà là tiêu hành vân thị lực quá mức đáng sợ một chút thì nhận ra ba người này theo thứ tự là la đại hải vương hiệp vương hiệp bạn gái hoặc bọn hắn sao thì lưu lạc đến tòa này trên đảo nhỏ cũng coi như mạng bọn họ đại thế mà có thể sống sót tiêu hành vân có chút bất ngờ trong lòng nói tiêu hành vân du long hiệu có phân thân hải x a bảo hộ bản thân hắn lại có thể trong nước hô hấp sinh tồn cho nên mới năng lực bình yên vô sự mấy người này có thể còn sống sót xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn triệu anh, anh thấy không rõ ba người này bộ g á n g có chút lo lắng nói ra a vân bên ấy ra đây ba người là trên đảo thổ dân sao có phải hay không là bộ tộc an thì người tiêu hành vân ă n ủi ha ha khẳng định không phải thổ dân càng không phải là bộ tộc an thì người là chúng ta đều biết người quen đi mang lên ba bình nước khoáng nên đón lấy bọn hắn a người quen triệu anh anh trong lòng hoài nghi nhưng vẫn là đi theo tiêu hành vân c ầ m nước khoáng hướng đối phương ba người đi tới và đến gần triệu anh anh mới nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương nguyên lai、like、là bọn hắn à, trước kia bọn hắn mời chúng ta đã ăn cơm rồi này mới bình thủy đưa ra ngoài cũng không tính là quá đau lòng triệu anh anh tự an ủi mình tiêu hành vân cười nói ha ha n g ư ơ i tính như vậy cũng đúng chẳng qua thức uống sự việc ngươi không cần lo lắng ở trên đảo còn có rất nhiều dừa t ừ đâu bằng vào ta leo cây năng lực tất cả dừa t ừ đều là chúng ta dự bị nguồn nước nghe tiêu hành vân nói như vậy triệu anh anh lúc này mới qua loa giải sầu bên kia la đại hải vương hiệp vương hiệp bạn gái trương ảnh thì thấy rõ tiêu hành vân cùng triệu anh anh bộ dáng thấy là người quen bọn hắn liền càng thêm kích động vương hiệp mặc dù hữu khí vô lực nhưng vẫn là dùng khàn khàn giọng nói kêu ầm lên à là a vân bọn hắn thật tất quá bọn hắn thế mà năng lực nóng lửa cùng bọn hôm ắ n ở c qua theo c h trong biển bò lên sau đó đến nay ta chỉ ăn mấy cái sinh ốc biển lại bởi vì uống vào mấy mụn trên lá cây tồn chữ nước mưa trong đêm kéo năm lần kéo đến nhanh bệnh trĩ ba người bọn hắn vừa đi một bên lẫn nhau so với thảm Kỳ không thực thể biết hắn nhau, cùng có ba bọn ai người lúc ẫ n nhau tình huống, chỉ là muốn phân tán chỉ h một c là t h ú ý, này h mình thể phía ư trước. n kiên lên n g trì có Lúc đi tiêu hành vân cùng triệu anh anh đã chạy đến trước mặt bọn hắn đồng thời đem nước k hoáng mở ra mấy người các ngươi còn sống sót thật sự là quá tốt cái gì cũng đừng nói uống trước mấy m ụ m nước sau đó lại nói chuyện t h i ế m tiêu hành vân nói vương hiệp kích động làm hư vọt tới tiêu hành vân trước mặt nói ra ồ ồ cảm ơn a vân ngươi mẹ nó là chúng ta ân nhân cứu mạng à. lại cho ngươi một cái gây dựng lại ngôn ngữ cơ hội cho ngươi nước uống thế mà còn mắng ta ba ba. Ta sai rồi, mời c hắn o t ư ớ c đoạt lấy tiêu hành vân trong tay một cái khác chai nước thì một hơi rót hết nửa bình tiêu hành vân chân sợ bọn họ bị thủy nghẹt chết ở bên cạnh quân ngủ mấy ca chậm một chút uống lại không người cho các ngươi đoạn k h á t bị nghẹt cái khác không dám hứa chắc ba trong vòng năm ngày chúng ta thức uống đầy đủ làm nhưng hắn có phân thân hải xả Tại bên kia triệu anh anh đem thủy đưa cho chữ ảnh tình huống của nàng cũng không khá hơn chút nào cái gì nước nóng nước lạnh hiện tại nhanh chết khát có nước bọn cũng không thể rồi nàng không dám uống trên lá cây nước mưa từ hôm qua khát đến hiện tại lại thêm sinh bệnh phát sốt quá cần bổ sung nước thật lâu ba người này mới đình chỉ uống nước ông thật chặt còn lại non nửa chai nước ngồi dưới đất nghỉ ngơi tiêu hành vân xem bọn hắn tinh thần tốt một điểm lúc này mới hỏi các ngươi trên thuyền có mấy người cũng ở trên đảo sao la đại hải hữu khí vô lực thở dài Hạt d... đừng nói nữa chúng ta trên thuyền tổng cộng có tám người sóng lớn đem thuyền đập bay sau đó ta thì hôn mê chờ ta tỉnh lại phát hiện chính mình nằm ở bờ biển thuyền đã sớm không có ở đây ta chỉ tìm thấy hai người bọn họ vương hiệp nói ra sóng lớn đánh tới lúc ta cùng bạn gái cảm giác lần này phải xong đ ợ i chúng ta thì dùng dây thường buộc chung một chỗ làm thời ý nghĩ của chúng ta là cho dù chết thì chết cùng một chỗ sau đó thuyền bị sóng lớn đập bay lúc chúng ta đã bất tỉnh tỉnh lại lúc ngay tại trên tòa đ ả o này bạn gái trương ảnh ở bên cạnh phụ hòa nói từ mừng có thể còn sống sót chúng ta cũng cảm thấy mạng lớn tiêu hành vân g ậ t đầu loại đó cực đoan tình huống có thể còn sống sót đều xem vật khí hắn chỉ chỉ trưởng hình hòn đảo vị trí trung tâm có khói hỏi bên kia khói lửa thế nhưng các ngươi làm ra tới la đại hải nói ra không phải à hôm qua chúng ta tại bờ biển chỉ thấy ngươi nơi này có cột khói dâng lên cho nên thì liệu mạng hướng nơi này đi tại trong rừng ngặt đường trong đêm kém chút chết cóng không phải sao dây vo đến hiện tại mới đi đến nơi này nói đến đây hắn giang chống đỡ nhìn đứng lên hướng hòn đảo vị trí trung tâm phương hướng nhìn xem quả nhiên thấy được một đạo khói đặc hắn hối hận được vô h ù i ai nha nhìn xem trụ vị trí hôm qua chúng ta ly cái chỗ kia thêm gần à, biết sớm như vậy chúng ta nên hướng bên ấy đi vương hiệp đ ễ u m ô i nói a hải ngươi có thể là xong đi nếu người bên kia chúng ta không biết người ta mới không thèm để ý chúng ta càng sẽ không cho chúng ta sạch sẽ nước mặc uống t r ư ơ n g ảnh cũng nói nếu như mọi người đều không có đồ ăn còn có thể bị người cắt rơi ăn thịt ách các ngươi khác chúng ta phim kinh dị phía trên đều là diễn như vậy triệu anh gật đầu rất tán thành đồng ý nói s ắ c thực như thế ta thì nhìn qua những thứ này phim chiếu giảm thật là đáng sợ mấy nam nhân yên lặng không nói lúc này mới lưu lạc đảo hoang hai ngày còn chưa tới một bước kia a chân đến ngày đó các ngươi nút ở chỗ nào cũng vô dụng ồ làm nhưng tại lao tử trước mặt ai cũng không dám xuống tay với các ngươi n ó i bụng nói đùa cái gì tại phân thân hải xà trước mặt tất cả biển cả cũng sẽ thành của ta nguyên liệu nấu ăn nhà kho muốn ăn cái gì để nó đi bắt lại ném đến bờ biển là được rồi chứng ba trăm hai mươi bốn à y mới là đúng không chứng ba trăm hai mươi bốn à y mới là đúng không mọi người nói dỡn trong lúc đó về tới nơi trú ẩn nơi này chỉ còn lại có một ít tiêu hành vân sáng sớm tại bờ biển nhặt được ốc b i ể n hải lệ tử loại hình nhìn thấy mấy người bọn hắn nhanh chết đói tiêu hành vân cũng không tốt tàn g tư bắt bọn nó rửa giấy sạch sẽ sau đó phóng trong nồi hầm vi áp đun sôi mặc dù thịt rất ít nhưng ba người bọn hắn ăn những vật này cuối cùng sống lại sắc mặt không như vừa n ã y thảm như vậy trắng tiểu t ụ y với lại bọn hắn phát hiện tiêu hành vân nơi này chẳng những con nước khoáng còn có một cái dương m a o đài cùng với đệm tử đệm chăn sofa hộp dụng cụ những vật này tư tất cả mọi người là lưu lạc đảo hoa người vì sao các người ưu chúng ta qua hai ngày giã nhân đời sống kém chút chết k h á t chết đói các n g ư ơ i ngược lại tốt có ăn có uống có ngủ quả thực là đến ở trên đảo n g h ỉ phép có được hay không tước ao ghen tị chẳng qua những ý niệm này thì chỉ là một cái thoáng mà qua tiêu hành vân cùng triệu anh anh tiếp nạp bọn hắn cho bọn hắn ăn cho bọn hắn uống quả thực là tái sinh phụ mẫu còn có thể yêu cầu xa vời cái gì nghe lời là được rồi với lại trong hộp công cụ còn có một số khẩn cấp dược phẩm vừa n ã y trước khi ăn cơm tiêu hành vân thì cho trương ảnh một hạt thuốc hạ sốt cho la đại hải một hạt chữa trị tiêu chảy dược bọn hắn hai ngày này một thẳng thấp thỏm lo âu chân sợ chết tại đây tọa trên hoang đảo mãi đến khi hiện tại mới nhìn đến hy vọng sống sót chúng ta phân công đi bốn người các ngươi đi bờ biển tìm kiếm thức ăn ta đi trong rừng cây chém nữa một ít cây đem cái này tạm thời nơi chú ẩn mở rộng một ít đáng tiếc vải bạt chống mưa chỉ có diện tích lớn như vậy mới xây dựng thêm bộ phận chỉ có thể dùng lá cây che mưa đi về phía bờ biển tiêu hành vân thì tiếp tục đốn cây xây dựng thêm nơi trú ẩn đến buổi trưa tiêu hành vân quay chung quanh đá tàn g đống mở rộng nửa vòng lều đầy đủ mới tới ba người ở lại bất quá bọn hắn nhưng không có nệm tử chỉ có thể dùng một ít cây nhánh lá cây đệm ở phía dưới tiêu hành vân mặc dù là người tốt nhưng không phải cái kẻ n g u không thể nào đem nệm tặng cho người khác chính mình ngủ nhánh cây lá cây chăn nệm mở mất mặt đất bọn hắn dùng hải lệ tử thịt cung ốc biển thịt câu được mấy đầu tiểu ngư lại thêm nhặt được ốc biển tiểu con cua và hàng hải sản ngược lại cũng miễn cưỡng đủ ăn nhưng ăn nhưng ăn cơm chúng ta nhặt được thật lâu bờ biển thật không có có đồ vật và trong đêm thủy chiều xuống sau đó nói không chừng còn có thể nhặt điểm nhưng cơm tôi ăn cái gì à nay lại thái dương quá độc đợi lát nữa chúng ta lại đi bờ biển xem xét có thể góp đủ mọi người buổi tối ăn thứ gì đó đội cứu hộ khi nào có thể tìm tới chúng ta à động đất đưa tới đại hải khiếu đều đi qua hai ngày thì không biết bên ngoài tình huống thế nào nhìn thấy mọi người sầu lo nét mặt tiêu hành vân nói ra buổi chiều ta cùng a anh đi bờ biển tìm kiếm t h ứ c ăn ba người các ngươi vào trong rừng cây tìm kiếm rau dại quả dại loại hình một thằng ăn ngư ăn hải sản không có rau dưa cũng không được la đại hải vương hiệp đám người vẻ mặt đau khổ nói ra được nhưng mà chúng ta vòng qua rừng tây lúc thì phát hiện cái gì có thể ăn r a u dại có lẽ có nhưng chúng ta không biết bọn hắn phục tùng tiêu hành vân sắp đặt nhưng mà quá tùy bắp một chút dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm đều không có tiêu hành vân khinh bị lườn bọn họ một cái bất đắc dĩ nói các ngươi thật đúng là ba cái tiểu đáng yêu la đại hải vương hiệp chương ảnh hổ thẹn túi đầu cái gì tiểu khả ai à còn không bằng mắng bọn hắn ngu xuẩn càng trực tiếp một ít đấy triệu anh anh tâm thiện một ít n ư ờ i lấy an ủi có thể tìm tới bao nhiêu là bao nhiêu thực sự tìm không thấy g a o dại có thể chặt hai khỏi tây tây chuối tây thụ tâm có thể đảm nhiệm r a u dưa bổ sung vitamin vương hiệp vô đụi giật mình nói đúng đúng ta sao quên việc này hồi nhỏ chúng ta trong thôn chơi một lúc đ ế n qua chuối tây thụ tâm t r ư ơ n g ảnh thì nghi ngờ nói a anh ta nhớ được ngươi là người phương bắc ngươi sao hiểu được những thứ đó triệu anh anh đắc ý nói nghe a vân nói à hắn sợ ta lo lắng còn nói cho ta biết tòa này trên hoang đ ả o trừ ra chuối tây thụ tâm còn có trên cây dừa tử có thể ăn nước dừa bổ sung nước dừa thịt có thể đỡ đói lại thêm mỗi ngày thủy triều xuống lúc đi biển bắt hải sản cùng với câu cá chúng ta cho dù ở trên đảo kiên trì nử tháng tiêu h không thành ì vấn đề. đ La ạ Hải i đúng t hành vân so một cười nói rất đơn giản chỉ cần hai bước bước đầu tiên leo đi lên bước thứ hai hai xuống nghe vừa nói một buổi như nghe một lời nói phục rồi mọi người kém chút đúng tiêu hành vân mắt trở trắng n à y mẹ nó không phải nói n h ả m sao nói d ỡ n sau đó tiêu hành vân mang theo triệu anh anh đi bờ biển la đại hải cùng vương hiệp đám người cũng không tiện lời biếng treo lên độc cát thái dương đi đến trong rừng cây tìm kiếm rau dại quả dại bọn hắn không tìm được rau dại nhưng mà tại cây dừa hạ tìm thấy mấy cái vừa bị gió lớn thổi rơi không lâu thanh dừa tử cùng với một ít rơi xuống đất thật lâu khô hoàng lao dừa tử nhưng làm bọn hắn sướng đến phát rồ a rồi bọn hắn tại di chuyển trong quá trình đã từng nhìn thấy mặt đất có rơi xuống đất dừa tử đáng tiếc không có mở dừa tử công cụ bọn hắn hiểu rõ tiêu hành vần trong hộp dụng cụ có búa nhỏ c ư a t h ép dao gọt trái cây các loại vật phẩm mở dừa tử quả thực không nên quá dễ la đại hải thợ phào nhẹn h ó m chúng ta cuối cùng có chút thu hoạch nếu không chân lại quá đối mặt ta vân vương hiệp cơ nằm cho chứng minh chúng ta không phải ngu ngốc không phải rắt rưởi ngược lại là t r ư ơ n g ảnh tâm tư cẩn thận một ít nhắc nhở a vân cùng a anh hiểu rõ nhiều như vậy dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm năng lực không biết nơi này có thể nhận được rửa từ sao bọn hắn chỉ là cho chúng ta phân công một ít đơn giản hơn nhiệm vụ mà thôi nói xong ba người cũng trầm mặc này mới là đúng sao la đại hải cùng vương hiệp tức giận chừng t r ư ơ n g ảnh một chút nói được rất tốt lần sau chớ nói nữa quá mẹ nó thương tự tôn bên kia tiêu hành vân nhường triệu anh anh đứng ở bờ biển câu cá hắn thì cởi quần áo nhảy xuống biển bắt cá triệu anh, anh tại bờ biển ô a vân ta biết nước của ngươi tính tốt nhưng mà khác du quá xa chú ý an toàn a yên tâm đi ta tự có có chừng có mực tiêu hành vân trên eo c u ố n lấy một cái phá lưới đánh cá làm thành túi lưới tử bơi về phía biển cả c h ỗ sâu tiêu hành vân chỉ bơi hơn một trăm mét phân thân hải xà trong miệng ngậm mấy đầu cá mú cá vược tôm hùm thanh cua đã sớm ở mảnh này thủy vực chờ lấy đấy to lớn phân thân hải xà đầu dán chặt lấy lấy biển sừng thú mới sẽ không lộ ra mặt nước tiêu hành vân cùng chính mình phân thân không có gì có thể nói trực tiếp nhường hải xà hé miệng đem nó trong miệng hải sản một cái một cái hướng chính mình trong túi lưới n h é thế này sao lại là bắt cá a Anh anh a vân, vân ngươi thật lợi hại a như thế chỉ trong chốc lát thì bắt được nhiều cá như vậy cùng ngươi so sánh ba người bọn hắn thật là có điểm lốc m á n h a tại bờ biển dày vò cho tới trưa cũng chỉ tìm thấy một thùng nhỏ vò sò a làm nhưng ta cũng không kém giữa trưa kia mấy đầu tiểu ngư đều là ta câu đi lên triệu anh anh vui thích xông đi lên tiếp nhận tiêu hành vân trong tay túi lưới không cần tiền ca ngợi c h i ngôn thao thao bất tuyệt nàng n à y lại tâm tình thật tốt quá nguyên lai tiêu hành vân nói cũng là thực sự chỉ cần hắn ở đây tuyệt đối sẽ không để cho mình b ó i bụng giữa trưa chưa ăn no đó là bởi vì tiêu hành vân không có phụ trách tìm kiếm thức ăn là ba người bọn hắn qua phế vật nếu buổi sáng nhường tiêu hành vân đến tìm kiếm thức ăn mọi người buổi trưa khẳng định sẽ tăng phá cái bụng hh sự lợi hại của ta ngươi cũng không phải hôm nay mới biết tiêu hành vân không thẹn với lương tâm tiếp nhận rồi ca ngợi của nàng chương ba trăm hai mươi lăm dư chấn kéo dài mưa rầm chương ba trăm hai mươi lăm dư chấn kéo dài mưa rầm tiêu hành vân cùng triệu anh anh tìm kiếm thức ăn nhiệm vụ ngắn ngủi một giờ thì hoàn thành tất cả quá trình thì rất đơn giản vào ngành thượng hải đem hải sản mang về nơi trú ẩn vì phòng ngừa hải sản biến chất không mới mẻ tiêu hành vân sau khi trở về liền nướng hai con cá lớn cùng hai cái tôm hùm cùng triệu anh anh vừa ăn vừa uống đền bù giữa t r ư a vì đồ ăn không đủ mà mang tới đói khát ăn uống no đủ thì không chậm trễ bọn hắn tránh trong nơi trú ẩn ngủ chưa một lát và la đại hải vương hiệp t r ư ơ n g ảnh mệt mỏi gần chết mang theo mười cái rửa tử cùng một cái chuối tây thụ tâm trở về thời điểm liền thấy bên cạnh đống lửa chỗ xa xa mang lấy mấy đầu cá lớn đã nướng đến nửa chín mà tiêu hành vân cùng triệu anh anh nằm trong nơi trú ẩn đang ngủ say bọn hắn ba người nhìn nhau xứng sở người với người thật sự không cách nào so sánh được chính mình lên b u ổ i chưa mệt mỏi gần chết thì không có bắt được một con cá lớn tiêu hành vân xuất mã trong n g á y mắt thì bắt quay về nhiều như vậy cá lớn quả thực phá vỡ tưởng tượng của mọi người a vận khí thật tốt quá không phục đều không được mặc kệ là bình thường câu cá lại hay là lần này gặp được hải k h i ế u vật khí của hắn cũng so với ta tốt la đại hải hâm mộ tiêu hành vân dù là gặp được hải k h i ế u điều khiển du thuyền câu cá đều có thể đi theo hắn mắc cạn tại bờ biển còn để lại cho hắn nhiều như vậy g i ã ngoại sinh tồn công cụ mà chính mình đâu tình lại lúc thuyền căn bản không thấy được ảnh tử không biết đắm chìm ở đâu trên người cũng là cái gì công cụ đều không có dựa vào chính mình tại g i ã ngoại sinh tồn đoán chừng mấy ngày thì chết đói ta nhỏ giọng một chút chớ quay dày đến bọn hắn nghỉ ngơi nhìn xuống đất trên sương cá bọn hắn vừa nãy nên đến qua những n à y là cho chúng ta lưu g i a trưa chưa, chưa ăn no vừa nãy chạy tới n h ạ t dừa tử lại b ó i bụng chúng ta chứ ăn một chút gì lót chút đi ba người nhỏ g ọ n g bàn bạc một hồi liền ngồi vào trước đống lửa đem trên kệ ngư chuyển gần một chút nướng chín sau đó chia ăn hai cái đúng lúc này mặt đất một hồi kịch liệt lắc lư bầu trời chuyển đến tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh tiêu hành vân cùng triệu anh anh trong nháy mắt tỉnh rồi xông ra nơi trú ẩn hướng bốn phía quan sát mặt biển sôi trào tần suất bất quy tắc xâm nhập bãi cát bất quá bọn hắn nơi trú ẩn đi bờ biển có gần ngàn mét khoảng cách ngược lại cũng không cần lo lắng tiêu hành vân quan sát một hồi nhẹ nhàng thở ra đúng mọi người nói ra có thể là dư chấn vấn đề không lớn la đại hải lòng vẫn còn sợ h a i nói ra thật là đáng sợ thì không biết cho bờ biển cư dân tạo thành bao lớn phá hoại đêm hôm ấy động đất đầu mườn tựa như là tiểu nhật từ bên ấ y muốn thảm cũng là bọn hắn thảm nhất a vậy liền không có việc gì mọi người nói dỡn m à i câu làm dịu vừa nay không khí khẩn trương trước mặt biển cả sóng cả mánh liệt sóng sau cao hơn sóng trước mặc dù không bằng trước mấy ngày như vậy hung tản nhưng cũng cực kỳ đáng sợ nước biển xâm nhập đến nơi trú ẩn phía trước mấy trăm mét chỗ mới khó khăn l ắ n ngăn lại một ít tôm cá bị sóng biển v ọ t tới trên bờ cát mắc cạn ở đâu không ngừng nhảy nhót la đại hải vương hiệp đám người kích động muốn đi nhặt ngư chẳng qua còn không chờ bọn hắn quá khứ hạ một đạo sóng lớn liền trục đến đem lại một ít mới ngư đồng thời thì đem vừa nay mắc cạn tôm cá cuốn về trong biển bọn hắn căn bản không dám tới gần sợ bị bọn nước cuốn vào cuồng bạo trong biển rộng ầm ầm ầm ầm chẳng biết lúc nào thái dương đã biến mất không thấy gì nữa bầu trời bị mây đen bao phủ mưa như chút nước mưa to nương theo lấy sấm xét vang dội bao phủ cả tòa hòn đảo nhỏ mấy người lại lần nữa trốn vào n cái này nơi trú ẩn quá đơn sơ không có v ả i bạt chống mưa chỗ tí tách tí tách mưa rột đồng thời thì theo phía sau tảng đá khe hở hướng bên trong tấm h thủy nhưng mấy người cũng không lo được nhiều như vậy bảo hộ lấy hai cái riêng bất diệt là được rồi mưa to hạ suốt cả đêm sáng sớm lúc mới chuyển thành mưa nhỏ điểm tâm đ ê m ngày hôm qua còn sót lại một ít tôm cá cùng con cua sử dụng hết cũng mở năm cái rửa từ giải khát năm người ăn uống no đủ đội mưa chạy đến bờ biển tại trên bờ cắt nhặt lấy sóng biển mang tới tôm cá con cua vỏ sọ và hàng hải sản lần này vật tư cực kỳ phong phú chỉ dùng hơn một giờ năm người nhặt được một đống hải sản bọn hắn cũng không có nhiều nhặt đủ hôm nay ăn là được rồi bởi vì không có muối không cách nào ướp g i a vị cá ướp muối phóng quá lâu sẽ hư dùng nước biển n ấ u muối sinh hoạt tại bờ biển người cũng không phải không hiểu chỉ là tạm thời không cần như thế thì một cái n ồ i còn muốn nấu nước nóng hoặc là nấu canh cá không thể nào một t h ằ n g chiếm dụng nhìn chế biến muối biển lại nói ăn những thứ này hải sản lúc thì không cần tận lực phóng muối thân mình thì mang theo nhàn nhạt muối vị hôm nay hạ một ngày mưa nhỏ t r ư ờ n g hình hòn đảo ở giữa khu vực không tiếp tục dâng lên khói lửa nói rõ người bên kia hòa diện tìm không thấy có thể di sinh lửa bụi khô không có cách nào tiếp tục nhóm lửa như thế qua ba ngày một mực kéo dài mưa nhỏ thái dương vẫn là không có ra đây cũng không có thấy đội cứu hộ thân ảnh ngay cả đi ngang qua thuyền hắn cá đều không có tiêu hành vân d i ệ u đế còn lại cuối cùng hai bình nước khoáng còn có ba bình phụ cận cây dừa cũng đã bị hắn chống không mặc dù cũng không lo lắng tử vong vấn đề nhưng hắn đã trở nhìn có chút bực bội người trong nhà hiểu rõ chúng ta mất tích còn không biết có nhiều lo lắng đâu thậm chí đã hoài nghi chúng ta tử vong xử lý phát màn đêm buông xuống tính lên chúng ta đã mất tích sáu bảy ngày nếu có đội cứu hộ sớm nên tìm đến chúng ta thực sự không được chúng ta dùng bờ biển rác thải cái bình cùng nhánh cây tạo cái bẹ đi mặc dù không lo lắng thức ăn vấn đề nhưng trên đảo dừa tự ăn sạch sau đó chúng ta khẳng định sẽ chết khác mấy người lao nhau thảo luận lên tương lai quy hoạch bọn hắn hiện tại vô cùng lo lắng nhặt vấn đề nước cho dù mấy ngày nay dùng bờ biển nhặt được cái bình tiếp một ít nước mưa dùng nồi đốt lên sau đó cũng có thể uống nhưng cũng dùng vật chứa quá ít nhận điểm này nước mưa căn bản chưa đủ bọn hắn thường ngày sử dụng cho nên chứa được nước k hoáng mới biết càng ngày càng ít tiêu hành vẫn hỏi các ngươi tới trên đường tại trong rừng cây nhưng có nhìn thấy nước ngọt mùa nước la đại hải hồi đáp không có chỉ là một ít trụi thạch đầu sơn cùng một ít lẻ tẻ cây dừa lụm cây loại hình không nhìn thấy nước ngọt vậy thì phiền thoái nhìn tới chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu tiêu hành vân chân không hiểu rõ bên ngoài vì sao không có đội cứu hộ hắn phân thân hải xà quay chung quanh hòn đảo nhỏ đi dạo vài vòng đã cơ bản có thể xác định đây là nước phi phụ cận một cái hòn đảo nhỏ nhưng mà những ngày gần đây bờ biển ngư dân thương vong quá mức nghiêm trọng căn bản không ai ra biển cho dù muốn c ư ớ p một cái thuyền nhỏ cũng rất không có khả năng không mang theo vọt tới người ta trong bến tàu mặt điêu đi một cái thuyền cá kia bị nhân loại hình ảnh theo dõi đập tới tạo thành ảnh hưởng cũng quá lớn tiêu hành vân đảm đường không nổi mọi người đang thương lượng nhìn đã thấy khe núi bên ấy đi ra hai đạo nhân ảnh quần áo tạ tơi so với tên ăn mày thảm hại hơn suy yếu đến cơ hội không cách nào đi đường tiêu hành vân mắt s ắ c một chút thì nhận ra hai người này lại là anh em bạch gia nhìn thấy bọn hắn xuất hiện ở đây tiêu hành vân mới nhớ lại xảy ra chuyện ban đêm hôm ấy tia c h ứ c điên cùng tập kích du long hiệu thuyền cá có thể là hai người bọn họ chỉ điểm thu mới hận cũ tập trung ở cùng nhau tiêu hành vân trong mắt hiện hiện một tia nồng đậm sắc cơ chương ba trăm hai mươi sáu khác nhau đối đãi chương ba trăm hai mươi sáu khác nhau đối đãi anh em bạch gia lưu lạc đến đảo hoang sau đó sử dụng cung chui pháp đánh lửa hiện lên đống lửa thứ nhất nhưng mà sau đó đột phát mưa to không thể kịp thời bảo vệ tốt hòa nguyên đống lửa dập tắt phía sau kéo dài mưa dầm ba bốn ngày không thể tìm thấy nhóm lửa cụi khô lại lạnh vừa khát lại đói thực sự không chịu đựng nổi lúc này mới theo khói lửa dâng lên phương hướng tìm đến trước mấy ngày dư chân lúc ngược lại là nhặt được một ít tôm cá vỏ s o loại hình nhưng mà ăn hai bữa liền không có bụng m i ệ n cưỡng có thể lấp đầy nhưng không có nước ngọt mỗi ngày đều là g i vỏ dựa từ bọn hắn thì nhặt được qua nhưng mà bên cạnh không có đao dùng tảng đá nện cũng nện không ra trên lá cây tồn chữ nước mưa ngược lại cũng có thể uống một chút nhưng mà uống nhiều quá rồi sẽ tiêu chảy bọn hắn không có vật chứa cũng không có nổi lại không có hỏa không có cách nào tại trên lửa nấu nước tổng hợp suy xét sau đó cảm thấy lại không tìm người khác xin giúp đỡ khẳng định sẽ chết tại nơi này lúc này mới chuyển chỗ đang trên đường tới bọn hắn thì vô cùng lo lắng sợ gặp được một đám người xấu tại không có thức ăn tình hùng dưới coi bọn họ là thành đồ ăn không phải sao mang theo cực độ bất an cùng thấp thỏm bọn hắn tại đây cái có hỏa nguyên nơi trú ẩn nhìn thấy hai cái người quen là tiêu hành vân hắn lại không chết bạch d u ệ trạch trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ nhịn không được hoảng sợ nói bạch như ngọc thì nghiêm túc cảnh cáo nói ca ngươi đừng nói lung tung nếu bị hắn hiểu rõ chúng ta đã làm sự việc chúng ta có thể thì mất mạng bạch d u ệ trạch t r ộ t giả nói yên tâm đi ta lại không nốc chỉ cần chúng ta không nói hắn suy nghĩ nát ó c cũng không nghĩ ra là chúng ta phái thuyền đụng hắn du thuyền câu cá bạch như ngọc tự tin chỉnh lý một chút dung nhan nói ra ừng đợi lát nữa ngươi đừng nói chuyện nhìn ta cùng hắn câu thông tiêu hành vân tính hai đã sớm nghe được bọn họ đối thoại lời này chỉ là ân chứng suy đoán của h ắ n cho dù không có nghe được ngôn ngữ của bọn hắn cũng biết là bạch duệ trạch tìm người làm rốt cuộc trong khoảng thời gian này tiêu hành vân đành phải sai lầm bạch duệ trạch một người kỳ thực cũng không tính là đắc tội chỉ là không có dựa theo đối phương yêu cầu ngoan ngoãn nói ra tàu đắm bảo tàng vị trí a muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do tiêu hành vân mang theo mọi người đi ra nơi trú ẩn nên đón tiếp lấy hắn cùng anh em bạch ra ẩn đoán chỉ có triệu anh anh hiểu rõ không hề có nói cho la đại hải vương hiệp đám người tại nên đón trên đường la đại hải còn thầm nói a hai người kia có chút quen mà ta tựa hồ tại ở đâu nhìn thấy qua tiêu hành vân trách trời thương dân nói ra ta nhận ra bọn hắn trước k i a đánh qua giao tế nhưng không phải quá quen chẳng qua tất nhiên tất cả mọi người lưu lạc đến tòa này đ ả o hàng o cũng coi là duyên phận có thể giúp đỡ liền g i ú p một cái triệu anh anh kỳ quái xem xét hắn một chút luôn cảm thấy hắn nói được nghĩ một đằng nói một n ẻ o có chút dối trá đang khi nói chuyện hai bên nhân viên đã chạm mặt bạch như ngọc cưỡng ngực một cái mức sắc mặt kích động đi đến tiêu hành vân trước mặt dưới chân một cái lảo đảo đống chốc nào vào trong ngực của hắn ai nha ngại quá a vân nghĩ không ra các ngươi thì tại đây tòa đào hàng xem lại các ngươi thật sự là quá tốt bạch như ngọc bộ dáng xinh đẹp dáng người n ở nang mặc dù sắc mặt tiểu thụy còn chạy thanh nước mũi nhưng mà dáng vẻ đáng thương càng khiến người tâm động dẫn bóng đụng người động tác mặc dù chật vật nhưng s ắ c thực hào phóng hào phóng cho tiêu hành vân một chút n g o t ngọt tiêu hành vân đỡ lấy bạch như ngọc biết rõ còn cố hỏi cười nói ha ha s ắ c thực rất khéo xảy ra chuyện đêm đó các ngươi thì ra biển sao đúng vậy à ta cùng ca ca cùng với mấy cái bằng hữu ra biển dung o ạ n cảnh ngộ hải khiếu sóng lớn cưới du thuyền lật ra vốn cho rằng sẽ chết không ngờ rằng tỉnh lãi lúc đã tại đây tọa đảo hoang bờ biển ừ n có thể còn sống sót là được. bọn hắn trò chuyện lửa nóng lại đem vừa lạnh vừa đói vừa khát bạch duệ t r ạ y lo lắng thiếu gia của hắn tính tình đi lên ngắt lời tiêu hành vân cùng bạch như ngọc nói chuyện phiếm hét lên tiêu hành vân ngươi nơi này có ăn uống sao nhanh cho chúng ta lấy ra chờ trở, trở lại hạ thị ta cho ngươi mười vạt khối tiêu hành vân liếc mắt nhìn hắn thầm nghĩ con hàng này thực sự là tìm đường chết còn không biết mình trô môi trường có nhiều ác liệt sao mới vừa rồi còn nghĩ cài d á n g vẻ làm một cái hiền lành người tìm cơ hội lại âm chết hắn nhưng mà hiện tại nha hắn quyết định không đành lòng tất cả mọi người là lần đầu tiên là người ai mẹ nó thiếu ngươi cho ngươi mặt núi thế là tiêu hành vân sắc mặt lạnh lẽo quát lớn có là có chút nhưng vì sao phải cho n g ư ơ i ăn ta mẹ nó thiếu ngươi mười vạn khối ta và ngươi mội mội có chút giao t ì n h cùng ngươi có hào giao t ì n h bạch duệ trạch sắc mặt đỏ lên cả giận nói ngươi ngươi sao cho ta nói chuyện đâu bản thiếu xuất thân hàng tỷ lấy cả lâm làm sao vậy nếu ngươi ngại ít bản thiếu trở về cho ngươi hai mươi vạn tiêu hành vân cười lạnh nói lao tử thiếu ngươi hai mươi vạn bạch như ngọc cấp bách chừng bạch duệ trạch một chút vội la lên đại ca cứu ngươi ngươi chớ nói chuyện、ừ. bạch duệ trạch nhìn thấy tiêu hành vân đúng thái độ m ì n h ác liệt n à y mới cảm giác được nghĩ mà sợ luôn cảm giác cái này nghèo kết hủ lậu ngư dân dường như biết một chút cái gì bạch như ngọc quát bảo ngưng lại đại ca lại đổi một bộ dáng vẻ đáng thương nói với tiêu hành vân a vân ta đại ca quá cấp bách giọng nói không tốt lắm ngươi đừng để ý ta thay hắn xin lỗi ngươi bất quá chúng ta thật sự vừa khát lại đói ngươi xem một chút có hay không có đồ ăn cho chúng ta một chút về đến hạ thị ta sẽ báo đáp ngươi đồ ăn chúng ta cũng không có nước ngọt ngược lại là còn có một chút điểm chẳng qua cũng không nhiều nệ tình chúng ta trước kia giao tình phân h ư ợ n g có thể phân ngươi một bình nhưng hắn coi như xong lao tử có thủy rửa qua cũng sẽ không cho hắn cảm ơn a vân cảm ơn bạch như ngọc lập tức túi người chào nói tạng tựa tiểu nhật tử nữ nhân giống nhau xoay người chín mươi độ lộ ra một mảnh mát lạnh màu lót bạch như ngọc muốn đem cấp nước sự việc quyết định đến sợ tiêu hành vân đổi ý người bên cạnh nhìn xem ngay người không dám nói xem bảo nói là người quen nguyên lai、like、hai người đãi nộ còn không giống nhau la đại hải vương hiệp t r ư ớ c ảnh e m thầm may mắn chính mình vô cùng vẫn may với lại vô cùng nghe lời đến tiêu hành vân nơi này người ta lại cấp nước lại cho đồ ăn còn đưa hai hạt cực kỳ chân quý khẩn cấp d hai người kia được rồi chính mình thì không nói lời nào tiêu hành vân nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó hôn vốn đánh hắn một trận cũng không có vấn đề gì trong lúc suy tư tiêu hành vân đem anh em bạch ra mang về nơi trú ẩn nhìn thấy nơi trú ẩn bên trong đồ vật anh em bạch ra chấn kinh rồi hai cái nệm tử nệm chăn một cái tam đôi người ghép ra tự thân sofa mấy bình rượu mao đài nước khoáng côn l ô n sơn mấy cái thanh dừa tử nồi hầm v i áp hộp dụng cụ thế này sao lại là lưu lạc đảo hoang đây quả thực là đến đảo hoàng nghỉ phép càng làm cho bọn hắn hâm mộ là hai cái đống lửa thu xếp tại nơi trú ẩn hai đầu không sợm mưa cũng có cứu Các các sương ngủ, khiến qua đường cứu viện thuyền nhìn ngươi, các ngươi các làm làm đến nhiều như thể toát một ít thấy. vật tư? sao ra qua làm làm sống đời vậy bạch như ngọc kinh ngạc nói tiêu hành vân giải thích nói du long hiệu của ta bị sóng biển vọt tới hòn đảo nhỏ bên bờ đây là bên trong còn lại đồ vật chẳng qua đáng tiếc du thuyền hài cốt trước mấy ngày bị dư chấn hình thành sóng lớn cuốn vào đ á y biển bạch như ngọc t h ở dài nói vận khí của các ngươi thật tốt chúng ta du thuyền sớm thì không biết sông đi nơi nào tiêu hành vân nói xong cố ý chỉ xuất ra một bình nước k n g đưa cho bạch như ngọc dù là bạch duệ chạch trong mắt trường ra ngoài hắn cũng không mang theo hiệu bạch như ngọc mặc kệ trước kia cao quý cỡ nào cùng thận trọng này vào tiếp vào nước khoáng một hơi rót n ử a bình mới thận trọng dừng lại muốn đem còn lại nước khoáng cho đại ca lại không dám vi phạm tiêu hành vân mệnh lệnh tiêu hành vân quét huynh ngội bọn họ một chút nói ra ta nơi này không nuôi người rảnh rỗi muốn ở tại nơi này chính mình đốn cây nhánh dựng nơi trú ẩn muốn ăn uống chính mình đi tìm hỏa nguyên cũng được cho hắn một nhóm nhưng thức ăn nước uống đừng đụng một chút nếu không tự gánh lấy hậu quả nói xong tiêu hành vân mang theo trước mọi người hướng bờ biển tìm kiếm thức ăn đem anh em bạch ra lưu tại nơi trú ẩn và tiêu hành vân một đoàn người đi xa bạch duệ trạch lập tức đoạt lấy bạch như ngọc trong tay nửa bình thủy mấy g i â y trong liền đem bên trong nước uống xong rồi sau khi uống xong hắn mới có khí lực đem cái bình bước xuống đất cả giận nói l â y tầm n g h è o kết hủ lậu ngư dân hắn đúng địch ý của ta quá nặng đi có phải hay không hiểu rõ chúng ta muốn dép chuyện của hắn bạch như ngọc sắc mặt phát lệnh nghiêm túc cảnh cáo nói đại ca ngươi năng lực đừng đem chuyện giết người treo ở ngoài miệng sao chúng ta cùng hắn không quen người ta năng lực tiếp nạp chúng ta đã không tệ chỉ ít mượn đến hoàng nguyên chúng ta sinh tồn tỷ lệ đã tăng lên ta đã nói hắn năng lực làm gì ta còn dám trước mặt mọi người g i ế t ta hay sao đại ca ngươi được ngươi có năng lực còn có khí lực hướng ta nổi giận ta đi bờ biển tìm kiếm thức ăn ngươi chết đói đừng tìm ta bạch như ngọc nói xong xoay người rời đi càng trì hoãn thời gian nàng cảm thấy mình càng đói nhanh không chịu được nổi nơi trú ẩn trong còn có hai bình diệt đế rượu đế cũng được cung cấp một ít năng lượng cùng nhiệt lượng nhưng nàng không dám di chuyển tại này trên hoang đảo nàng chân không nghĩ chọc g i ậ n tiêu hành vân nhóm người kia bạch duệ trạch nhìn mội mội cũng không quay đầu lại rời khỏi sắp mặt thay đổi mấy lần nhặt lên trên mặt đất người khác gặm còn lại xương cá toa mấy mụn còn sót lại bọt thịt đi theo chờ ta trở về hạ thị không tiếp bất cứ giá nào cũng muốn giết chết tiêu hành vân bạch duệ trạch càng là đói khát càng là khuất nhục trong lòng hận ý thì càng mãnh liệt bên kia tiêu hành vân đã mang theo mọi người đã đến bờ biển nguyên bản hắn có thể để cho phân thân hải xà cung cấp hàng loạt đồ ăn nhưng mà hôm nay anh em b Hắn tận rồi sẽ lực phân thân hải xà tiêm phục tại hơn một trăm linh m bên ngoài đáy biển bởi vì mấy ngày không đổi chỗ một ít hải xà ngửi được khí tức của nó tượng chiều thánh bình thường tụ tập tại bên cạnh của nó phu cận hải xà chủng loại chủ yếu có thanh hoàn hải xà ba ẻn t r i ệ t hải xà bình h ả i hải xà cùng nụ hôn dài hải xà các loại giờ này k h ắ c này phân thân hải xà bên cạnh hải xà đã tụ tập hơn hai trăm cái chúng nó dường như thích vô cùng hơi thở của phân thân hải xà tại nó bên cạnh cực kỳ ôn tuần tiêu hành vân quét mắt một vòng cách đó không xa anh em bạch ra cảm thấy những thứ này hải xà có thể lợi dụng một chút chính mình chỉ có thể ra lệnh phân thân hải xà làm việc sao mệnh lệnh những thứ này trí thông minh thấp tiểu hải xà là một năn đề tiêu hành vân triệu anh anh bọn người ở tại bờ biển tảng đá trong khe n ư ớ c bận rộn hơn hai giờ mới bắt được đầy đủ năm người buổi tối dùng ăn hải sản chủ yếu là một ít vỏ sọ con cua tôm kép các thứ triệu anh anh hỏi tiêu hành vân hôm nay vì sao không xuống thủy bắt cá tiêu hành vân vì hôm nay mưa rầm nước biển quá lạnh quá đục ngầu làm lý do tùy tiện lừa gạt qua được và mấy người bọn họ rời khỏi bờ biển tiêu hành vân thì mệnh lệnh phân thân hải n g h ĩ biện pháp đem phụ cận tiểu hải xà hướng anh em bạch ra phương hướng sôi nổi phân thân hải xà đối bên người tiểu hải xà tê tê vài tiếng xấu xí to lớn đầu dường như có thể truyền lại ra rõ ràng mệnh lệnh bên người tiểu hải xà đột nhiên c á o kỉnh lên nhưng mà bọn chúng t r í thông minh quá yếu chỉ có mười mấy cái hải xà phóng tới anh em bạch ra vị trí cái khác hơn hai trăm cái tựa không có đầu con rồi u dường như phóng tới những phương hướng khác bạch như ngọc cùng bạch duệ chạch tại bờ biển tìm một cái tổn hại tiểu ni lông cái túi dùng để chợ tìm thấy tôm nhỏ tiểu dài bọn hắn đứng ở không có qua bắt đùi trong nước biển tìm kiếm tảng đá trong khe hở hải sản dù l à c ó n g đến rút n g dậy tại đói khát điều khiển cũng nghĩ nhiều kiên trì một hồi bọn hắn hiện tại tìm thấy hải sản đoán chừng chưa đủ một người ăn bạch d u ệ trạch vớt một cái thanh nước mũi nôn nóng nói ra không được chết cóng ta ta muốn trở về đem những vật này đun sôi ăn trở lại bắt hải sản bạch như ngọc gấp quý y nụ đại ca thứ nhất một lần quá lãng phí thời gian chúng ta không có nhiều như vậy thể lực kiên trì một chút nữa lại nhiều bắt năm sáu cái liền trở về vừa nói đến đây bạch như ngọc cảm giác sau lưng trong nước biển hơi khắc thường t i ế n động tại sóng biển ở giữa dường như có cái gì còn cá tại bốc lên bạch duệ c h ạ c h đói đến hoa mắt thù thai thấy mội mội nhìn về phía sau lưng mặt biển bất mãn nói nhìn cái gì vậy ngươi nói muốn nhiều bắt một ít hải sản trở về vậy liền nhanh điểm làm việc a ngươi đem tảng đá k i a lật lên ta đ ế n bắt không thích hợp luôn cảm giác có chút h á i hùng kiếp vía a là hải sả. bạch như ngọc mắt sắc mấy đầu thanh hoàn hải sả hoàn v ă n quá rõ ràng bị nàng một chút nhận ra được hải sả tính cách bình thường đều vô cùng ôn thuần nàng t ạ i lặn xuống nước lúc đã từng gặp được rất nhiều hải xà nhưng hai bên có thể bình an vô sự chẳng qua nữ nhân trời sinh liền sợ rắn bạch như ngọc cũng không ngoại lệ nhìn thấy loài rắn luôn luôn theo bản năng tránh đi. với lại hôm nay nàng lại cảm giác được những thứ này hải x a đặc biệt cáu kỉnh du quá nhanh cách xa mười mấy mét liền thấy chúng nó hé miệng làm ra một bộ công kích tư thế nàng hét lên một tiếng đứng lên liền chạy ly bờ biển chỉ có bốn năm mét khoảng cách dùng cả tay chân ngắn ngủi một nháy mắt liền lên bờ mà bạch duệ chạch lại mặt mũi tràn đầy khinh thường đối đầu bờ mội mội nói ra nhìn xem ngươi kia tiền đồ dạng hải x a lại không chủ động công kích người ngươi chạy nhanh như vậy làm gì thật có hải xà chúng ta bữa tối thì có chỗ dựa rồi chộp tới n ư ơ n ăn bạch như ngọc vừa tức vừa gấp hô lớn đại ca mau lên đây lỡ như bị hải xà cắn được chúng ta trên đảo hoàng không pháp trị liệu xảy ra nhân mạng vừa nói đến đây bạch duệ trạch đột nhiên cảm giác trên đùi mắt lạnh như là bị cái gì mổ một ngụm d ư ờ n g như cũng không quá đau lại đem hắn dọa cho phát sợ lạnh băng hình sợi dài sinh vật tại hắn chân bên cạnh bơi lội lại thêm thượng hải trong nước kỳ lạ tiếng động liền xem như kẻ ngốc cũng biết đây là bị hải xà cắn ôi ta hình như bị giam cắn bạch duệ trạch không còn có vừa nãy bình tĩnh u n g d u n g têu t h ả m một tiếng liền hướng trên bờ chạy thế nhưng hắn quá sợ hãi càng là sợ sệt chân càng không có tí sức lực nào ngắn ngủi vài mét khoảng cách, hắn ngã sấp xuống mấy lần. uống mấy mù nước mới b ò lên bờ tại hắn ngã tại trong nước lúc cảm giác rác hải rắn lại tại trên người cắn mấy cái nhưng hắn không dám khẳng định vì hải x a độc nha rất nhỏ rất ngắn cắn người lúc cũng không sao đau tại trong khủng hoảng hắn cũng không xác định bị cắn đến mấy lần bạch như ngọc đem sợ tới mức run chân ca ca kéo xa một chút vì trong nước biển kia mấy đầu không cùng loại loại hải x a hoạt động nhìn b ằ n nước dường như muốn bơi đến trên bờ tiếp tục cắn xé ta ta hình như bị giam cắn mau giút ta xem xét cắn tới chỗ nào bạch duệ chạch sợ đến trắng bệnh cả mặt run dày xem xét vết thương trên người bạch ị bị hải chỗ, không như nhau, theo mới kim giống mới biết xương tối giữa. xà ràng, cắn được cũng độc bắt đến lang xương đầu đâm vừa ra, b tố rõ là như ngọc chỉ quét mắt một ắ t m v ò n g tuyệt h ì t vọng c h m ắ t p lớn trái một đôi dấu bên g phẫn nộ phàn nàn ồ、oh, ta sớm chút để ngươi đi lên ngươi làm sao lại có phải không nghe từ nhỏ đến lớn mặc kệ làm chuyện gì Ngươi chương a t có nghe ba trăm hai mươi tám đạo đức bắt cóc chương ba trăm hai mươi tám đạo đức bắt cóc đa số bị hải xà cắn bị thương nhân viên tại vừa lúc bắt đầu chỉ có làn da bị đâm cảm giác ngoài ra không hề có cái khác đau khổ phản ứng cũng là bạch duệ trạch vừa nãy cảm giác cái quái gì thế đâm một cái sau đó liền hết đau bị cắn chỗ không có xương đỏ đau đớn chỉ có rất nhỏ chết lặng cảm giác nếu như không phải nhìn thấy trên người ba tổ dấu giang tử hắn cũng không thể tin được mình bị hải xạ cắn trước kia bạch duệ trạch tại bờ biển du ngón lúc không ít đùa hải xạ dù là nắm chặt nó cái đôi nó cũng sẽ không công kích chỉ là chậm rãi d â y ruộng tựa tình huống hôm nay đúng là hiếm thấy đừng nói nữa chúng ta vội vàng hồi nơi trú ẩn xem xét tiêu hành vần chỗ nào có hay không có khẩn cấp thuốc rắn bạch như ngọc nói xong đỡ dậy đại ca bạch duệ t r ạ c muốn hướng nơi trú ẩn đi suy nghĩ một lúc lại ngừng lại đem rơi vào bờ biển ni lông cái túi nh chỗ nào là bọn hắn vất vả hồi lâu thu hoạch cũng là bọn hắn hôm nay đồ ăn nếu như không phải quá sợ sệt hải xà cũng không có tiện tay công cụ nàng thậm chí muốn đem v ọ t tới bờ biển kia mấy con rắn đánh chết mang về nấu lấy ăn bạch duệ trạch bị mội mội vịn đi vài bước phát hiện trên người không có gì dị thưởng liền không cho nàng giúp đỡ chính mình nên ngang đi trở về hắn bạch duệ trạch cả đời không kém ai có thể nào tại cựu ra trước mặt vứt đi mặt m ũ i ta không có việc gì không đau không n g ớ nói không chừng không phải hải xà cắn bạch duệ trạch tự mình an ủi mình nếu như không phải tứ chi chết lặng cảm giác càng ngày việt minh hiển bạch như ngọc lo lắng càng ngày càng nặng khuyên đ ủ ngơi ư đ ừ n g x i n h cường chậm một chút đi ta nghe nói hải xà cắn người sau đó vừa mới bắt đầu không có cảm giác nửa giờ sau đó liền sẽ có phản ứng bị đọc xà cắn bị thương sau đó nên tránh hoạt động phòng ngừa máu chạy ra tốc độc tố lan l ra nhưng bạch như ngọc đói bụng mấy ngày cơ thể nhanh sụp đổ thì vác không nổi hắn vốn muốn cho hắn chậm một chút đi kết quả hắn thế mà càng chạy càng nhanh thậm chí sắp chạy lên tới bạch duệ trạch cũng không quay đầu lại khoác k h o tay nói ra không sao ta nhanh chết đói trở về cho bọn hắn vận hỏa đem bắt được tôn kép n ư ơ chín trước né anh em bạch ra trở về nơi trú ẩn lúc tiêu hành vân triệu anh anh đám người đã ngồi vây quanh bên cạnh một đống lửa ăn lấy nướng xong đồ ăn mùi thơm bay ra rất xa cái này khiến đói bụng thật lâu anh em bạch ra làm mê muội bục lộc cộc lộc cộc vang lên không ngừng các ngươi trở về rồi thu hoạch thế nào tiêu hành vân chỉ là mệnh lệnh phân thân h ả i xà làm việc cũng không biết kết quả nhìn thấy bọn hắn quay về mới giả mù xa mưa lên tiếng kêu gọi hừ dù sao không n ó i chết bạch duệ trạch hừ lạnh một tiếng ngồi ở một cái khác bên cạnh đống lửa chẳng qua hắn lúc này tứ chi đã có chút không nghe sai khiến bạch như ngọc lại tiêu l ã o bản các người nơi này có không có thuốc rắn ta đại ca hình như bị hải xà cắn tiêu hành vân kinh ngạc nói cái gì bị hải xà cắn cắn ở nơi nào nghiêm trọng không tiêu hành vân xác thực rất khiếp sợ không ngờ rằng cho phân thân hải xà ra lệnh như thế thái quá thế mà sản sinh hiệu quả cắn được ba cái địa phương hai cái trên đùi có tổn thương trên cánh tay cũng bị cắn một cái để các người đến bờ biển bắt hàng hải sản các người đi bắt hải xà không phải chúng ta chính là tại bắt hàng hải sản không biết tại sao lại bị hải xà cắn mấy cái người không sao chứ ta không sao vậy quá tiêu hành vân kém chút không có nói l ỡ miệng ngươi vẫn không trả lời đâu ngươi nơi này có thuốc rắn sao không có a ta cũng không phải mèo lục lạc không sao mang thuốc rắn làm gì vậy ta đại ca làm sao bây giờ hắn bị h ả i xà c á n nếu không kịp thời chữa trị sẽ chết nén bi thương đi không đúng chúng ta trừ ra và cứu viện thuyền đ ã đến thì không có biện pháp khác ca đang khi nói chuyện tiêu hành vân đám người cầm trong tay cả nướng vừa ăn vừa vọt tới bạch duệ trạch bên cạnh xem xét tình huống của hắn bạch duệ trạch kém chút không bị trong tay bọn họ đồ ăn kém chết đói đến cực kỳ bực bội quắc các ngươi khác vây quanh ta nhìn xem coi tiêu a là trong vườn thú hầu từ t vườn Bản hầu h đâu. ế chết, chết. u đâu, muốn còn chưa ăn cái gì đâu, cho dù phải chết, cũng cái ăn ăn no rồi lại chết. À, đúng đúng, là cái này phải rồi lại i gì dù t là lý. À, hành vân rất tán thành gật đầu sau đó một ngụm đem trong tay tiểu ngư ăn sạch sẽ triệu anh anh ở bên cạnh nhắc nhở a ngọc ngươi nhanh lên đem trong tay hàng hải sản cho ngươi ca nướng chín a chậm trễ nữa thời gian hắn sợ là không thấy ngon nhựa ăn bạch như ngọc đem trong tay chứa hàng hải sản cái túi quăng ra kém chút khí khóc các ngươi nói đều là lời gì à liền k ô n g thể nghĩ biện pháp mau cứu ta đại ca sao tiêu hành vân ném cho nàng một cái dao gọt trái cây nói ra ta biết một chút cứu chữa cách dùng đao đem độc xà cắn dấu răng mở ra lại dùng miệng đem máu độc hút ra đến như vậy có thể chậm lại chúng độc trình độ bạch như ngọc s ữ n g sở nghi ngờ nói ngươi sẽ cứu chữa vậy ngươi thì giúp một tay cứu chữa a cây đao ném cho ta làm gì tiêu hành vân c a o mày nói đem máu độc hấp lúc đi ra nếu có khoang miệng luet hoặc là tổn hại cứu chữa người cũng sẽ trúng độc ngươi là hắn bội ngươi không cứu ai cứu ta cùng hắn nhưng không có một quọng lông giao tình bạch như ngọc vội la lên ngươi người này sao máu lạnh như vậy đây chính là một cái mạng a tiêu hành vân nói ra đúng vậy à cho nên ngươi tới cứu à, này không vẹn vẹn là một cái mạng hay là ngươi thân ca mệnh đấy bạch như ngọc ngây ngẩn cả người trước mặt nhiều người như vậy thế mà không thể đem hắn đạo đức bắt cóc tiêu hành vân c h ầ m c h ầ m vào bạch như ngọc vẻ mặt vô tội thầm nghĩ chỉ cần mình không có đạo đức thì vĩnh viễn sẽ không bị nhân đạo đức bắt cóc la đại hải vương hiệp t r ư ơ n g ảnh ba người mới vừa rồi còn thật quan tâm bạch duệ trạch tình huống thân thể hiện tại n g h e xong giờ mới hiểu được này không vẹn vẹn là có hay không có giao tình vấn đề anh em bạch ra tam quan cũng có vấn đề a bạch như ngọc không cam tâm đối la đại hải đám người nói ra các ngươi ai tới giút đỡ cứu chữa ta đại ca chỉ cần ta đại ca không chết về đến hạ thị sau đó ta ban thưởng các ngươi hai mươi vạn la đại hải lắc đầu ta cũng không dám mệnh của ta cũng không có dễ dàng như vậy hai mươi vạn à, ngươi giữ lại chính mình hoa đi la đại hải cũng là không thiếu tiền chủ chẳng những là hủy nhị đại phú mẫu lao bà đều là làm ăn hắn chuyên môn làm du thuyền câu cá kiếm khách làm ăn mỗi tháng cũng có thể kiếm mấy vạn làm sao có khả năng vì hai mươi vạn đi mạo hiểm vương hiệp cùng t r ư ơ n g ảnh mặc dù trong nhà n g h è o chút nhưng cũng không phải đói đồng dạng tiếp mệnh cùng nhau lắc đầu chúng ta cũng không dám thì chưa làm qua việc này ngươi chính mình đến đây đi các ngươi các ngươi hiện tại nàng đại ca bạch duệ trạch chúng rồi đọc rắn ấp úng hồi lâu mới bỏ được được cho ra năm mươi vạn treo thưởng hơn nữa còn phải bảo đảm bạch duệ trạch không sao mới có thể thanh toán cái này bất tiền hút ra bộ phận độc giả không thể bảo đảm hắn không sao chỉ là đưa đến một chút giảm bớt hiệu quả nếu không kịp chữa trị cái tiêu treo hay là xe treo lúc này bạch duệ trạch đã đem bọn hắn bắt được hải sản p h nghe tơi trên đóng đồ kèn nướng. g lửa sờ kèn trên đồ nướng. Nghe được m ộ i m ộ i cùng mọi người thương lượng hắn chỉ cảm thấy tầm mắt ngày càng mơ hồ hô hấp ngày càng khó khăn có rõ ràng nôn mửa cảm giác lúc này hắn mới tin tưởng mình thật sự bị hải xa cắn với lại chúng độc ta ta ra một trăm vạn ai tới mau cứu ta độc rắn đã bắt đầu phát tác hắn ngồi cũng ngồi không yên chậm rãi nằm ở bên cạnh đống lửa dùng mơ hồ không rõ nôn n g a hô khuôn mặt của hắn cơ thể cùng đầu lưới đã cứng n ắ c không nghe xứ gọi có thể nói ra tới đây chút ít lời nói đã hao hết khí lực của hắn đại ca đại ca ngươi tỉnh a bạch như ngọc bồ nhà khoa dùng s ứ chương lây đ ba trăm hai mươi chín khai tiệc chương ba trăm hai mươi chín khai tiệc bạch duệ chạch xuất hiện t r ú n g độc phản ứng sau đó mới bắt đầu sợ hãi bắt đầu k i ê u thảm cứu mạng a ai tới mau cứu ta à ta ra hai trăm vạn ta không muốn chết ta ta còn trẻ ta còn có vợ con ta còn có ước vạn giả sinh giúp ta gọi xe cứu thương hỏe hẹn ta không muốn chết ta chúng đọc phản ứng ngày càng nghiêm trọng hắn bắt đầu kịch liệt nôn mửa nôn đến không thể hô hấp hắn đặt ở đống lửa sở tẹn trên tôm t p đã nương chín phát ra nồng đậm mùi thơm nhưng hắn đã không có khẩu vị ăn không vô một ngụm bạch như ngọc vừa mới bắt đầu còn khắc hô vài câu cái gì làm ù i thơm của thức ăn hướng trong lỗ mũi của nàng chui lúc ra ngoài bản năng nàng bắt đầu ngồi ở bên cạnh đống lửa ăn cái gì đại ca chúng rồi đọc rắn có thể chết đi nhưng mình còn phải sống sót không phải sao n h i u như vậy đồ ăn vốn là huynh hội bọn họ hai người hiện tại nàng một người đã ăn xong. đây là lưu lạc đảo hoang đến nay ăn vào lần thứ hai thực phẩm chín có thể trong dạ dày có chút gì đó lại cảm giác đói hơn điểm ấy đồ ăn còn thiếu rất nhiều nàng ăn tiêu lá bản còn có thủy sao lại cho ta một bình về đến hạ thị sau đó ta trả lại ngươi một ngàn bình còn có hai bình nhưng chúng ta còn giữ khẩn cấp sử dụng đấy thừa dịp trời còn chưa có tối ngươi có thể đi trước mặt trong rừng cây nhặt mấy cái rửa tử quay về ta không dám đi ta sợ trong rừng có rắn các ngươi nơi này r ự a tử trước cho ta mượn một cái ăn ta ngày mai trả lại các ngươi ây được rồi đời sống vật tư càng ngày càng gấp thiếu ở trên đảo có r ử a tử số lượng thì có hạn cứu viện thuyền lại không đến chúng ta khẳng định sẽ chết h á c nhìn thấy cựu gia sắp chết tiêu hành vân tâm tình không tệ cho nàng một cái r ử a tử lại như thế nào bạch vệ chạch chết tiệt nàng có nên hay không chết có thể lại quan sát một chút chẳng qua tất nhiên giết anh của nàng đối nàng thì không có gì có thể nói cho dù có thể sống rời khỏi nơi này về sau cùng nàng gặp nhau cũng chỉ sẽ càng ngày càng ít tiêu hành vân dùng đao cùng phủ đầu giúp mọi người cắt mở một cái dựa tử uống xong dựa tử thủy đem bên trong màu trắng thịt quả thì đã ăn xong tại cái này trên hoang đảo, bọn hắn không dám lãng phí bất luận cái gì đồ ăn nếu r ử a tự ăn xong bọn hắn muốn bổ sung vitamin chỉ có thể ăn cỏ hoặc là lá, lá cây đêm đã khuya mưa thì ngừng bạch duệ trạch đã lâm vào hôn mê ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần tiêu hành vân nhường huynh hội bọn họ t r e n tại chính mình dựng nơi chú ẩn góc nơi chú ẩn vừa dựng mấy ngày sẽ chết người mọi người cảm thấy xối q u ẩ y cũng ly huynh hội bọn họ xa xa bạch như ngọc ăn uống no đủ lại ngủ thẳng tới hơi khô r á o trong nơi chú ẩn mặt rất nhanh liền ngủ thiết đi về phần đại ca thế nào nàng cũng không quản được nhiều như vậy rốt cuộc nàng tận lực người ở chỗ này đều có thể chứng minh. sáng t h sớm ngày thứ hai tỉnh thái dương thăng lên đến lúc nhiệt độ đã lên nhưng bạch vệ trạch lại lạnh bạch như ngọc không có khóc chỉ là ngơ ngác ngồi ở thi thể của đại ca bên cạnh nhìn vệ phương xa biệt cả thì không biết nàng đang suy nghĩ gì triệu anh anh trương a n h la đại hải vương hiệp mấy người cảm thấy s u ố i quậy không muốn cùng thi thể ở tại một cái nơi trú ẩn thật sớm thì lên chuẩn bị cùng tiêu hành vân cùng nhau đến bờ biển tìm kiếm thức ăn tiêu hành vân trước khi đi vẫn không quên an ủi bạch tổng bớt đau buồn đi hôm nay ngươi cũng không cần ra ngoài tìm kiếm thức ăn chúng ta sẽ thêm tìm một chút cảm ơn bạch như ngọc đột nhiên cảm thấy đại ca chết rồi đối với mình cũng là có chút điểm chỗ tốt chí ít hôm nay không cần ra ngoài tìm kiếm thức ăn nàng cảm thấy tiêu hành vân người này đi mặc dù quá độ tinh minh rồi một ít nhưng có đôi khi người còn c h được tiêu hành vân mang theo mọi người và công cụ tiến về bờ biển trên đường la đại hải nghi ngờ hỏi tiêu lao đệ hải xà độc phát thời gian không phải rất c h ậ m sao cái đó họ bạch chết như thế nào được nhanh như vậy tiêu hành vân nói ra bị cắn trỗ quá nhiều rồi trong thân thể độc r ắ n là của người khác cấp ba hơn nữa còn có có thể không phải một loại độc xà chết được nhanh lên ngược lại cũng hợp tình hợp lý triệu anh anh cũng có chút sợ rắn lo lắng nói t o à này n hòn đảo nhỏ bốn phía có rất nhiều hải xà sao đợi lát nữa chúng ta vào ngành lúc sẽ, sẽ không gặp phải hải xà tiêu hành vân trần trở nói chúng ta hôm nay khát xuống biển ngay tại bờ biển nhặt điểm vỏ sò còn cua loại hình được rồi có thể bờ biển hàng hải sản có hạn không đến trong biển bắt cá tôm căn bản chưa đủ mấy người chúng ta ăn à. trước đêm thì một chút không được thì nấu hải sản canh nhiều hơn điểm r a u dại chuối tây thụ tâm la cây cái gì được rồi mọi người có chút bất đắc dĩ nhưng lại sợ sệt bị hải sản cắn bị thương đành phải đồng ý tiêu hành vân nói tới phương án bọn hắn mấy người này coi như là đi biển bắt hải sản thủy chiều xuống sau đó trên bờ cắt sẽ lưu lại một chút ít tôm cá vỏ sò loại hình trị cần không xuống hải bọn hắn cảm thấy chính là an toàn tiêu hành vân để bọn hắn tại trên bờ các nhặt hàng hải sản hắn thì cầm một cái gậy gỗ đi vào hôm qua anh em bạch ra bắt cá tôm chỗ ở đâu tìm thấy ba đầu bị nhốt hải xà có thể vì sông đến quá mạnh bị mấy khối tiểu thạch đầu chặn hồi biển cả con đường mắc cạn ở đâu dù là thủy triều cũng không thể kịp thời trở về n à y ba đầu hải xà rất mập hình thù kỳ quái bộ dáng tiêu hành vân thì không nhìn rõ bọn hắn chủng loại hắn dùng gậy gỗ đem hải xà trọn đến trên bờ mấy cây gậy xuống dưới liền đem đầu của bọn nó góp ẹ p tốt đồ ăn có rồi hôm nay không xuống hải cũng có thể nhét đầy cái bao từ nhà dùng mang theo người đao cụ lột ra, dùng nước biển cỏ rửa sạch sẽ tiêu hành vân sách ba đầu xử lý tốt đại là điều đi đến trước mặt mọi người nói ra đồ ăn đủ rồi không sai biệt lắm có thể đi về thừa dịp sắc trời còn sớm cơm nước xong xuôi chúng ta đi càng xa trong rừng tây hái một ít rửa tử quay về triệu anh anh nhìn thấy trong tay hắn ba đầu lột ra thứ gì đó hiếu kỳ hỏi ngươi cầm là vật gì không phải không để ngươi vào ngành sao sao bắt được tiêu hành vân phong đạm v ầ n khinh giải thích nói ha ha đây là một loại rất ít gặp con l ư ơ n vừa vặn nhìn thấy chúng nó mắc cạn tại bờ biển thì thuận tay bắt được lấy về nấu canh uống la đại hải cùng vương hiệp làm đến qua hải xạ cũng bạch như ngọc nhìn thấy bọn hắn nhanh như vậy liền tìm đến nhiều như vậy đồ ăn rất hâm mộ đặc biệt tiêu hành vân trong tay xách ba đầu đại gia hỏa mập đô đô nhìn thịt rất nhiều nước bọt của nàng đều nhanh chảy ra tiêu hành vân không nói nhảm dùng đao đem hải xà dừng đoạn đồng thời nhường la đại hải cùng vương hiệp đem còn lại ba cái rửa tử mở ra lại tăng thêm mấy đầu tiểu ngư cùng đi qua sắc hầu đặt chung một chỗ nấu canh cái khác vỏ s ò tiểu con cua bạch thuộc loại hình thì đặt ở hỏa trên kệ đồ nướng n ư ớ n g chín thì ăn tiêu hành vân còn phá hủy một bình m a u đài đổ vào nước khoáng nắp bình t r ó n g sáu người phân ra uống phân ra phân ra thì uống xong rốt cuộc vừa mới chết người cái này đ ố n g nhiên đ ổ nhắm rượu coi như là khai tử đi đang ăn những thứ này lúc còn thương lượng sau b ữ a ăn đi đâu tìm kiếm thức ăn cùng với thi thể của bạch vệ trạch xử lý như thế nào mọi người đề nghị là trước đảo hố đem hăn trôn rốt cuộc thái dương vừa ra tới trên đảo nhiệt độ cực cao thi thể rất dễ dàng bốc đùi nếu không trôn xa một chút cái này nơi trú ẩn đều không cách nào người ở kỳ thực tiêu hành vân thông qua phân thân h ả i xà thị giác phát hiện cứu viện thuyền đã ly tòa này hòn đảo nhỏ không xa buổi tối không đến ngày mai thì nhất định có thể tìm thấy nơi này nhưng hắn hay là đồng ý mọi người ý kiến trước trôn rốt cuộc hoa hạ chú ý người chết là đại nhập thổ vĩ an cùng l ắ m thì và cứu viện thuyền tới lại đ ó t h ô i dù sao xung quanh cắt đất vô cùng sốt trôn người thì không lao lực đào người càng không lao lực chương ba trăm ba mươi cứu viện thuyền đã đến chương ba trăm ba mươi cứu viện thuyền đã đến gốm xong g i n canh ăn xong thịt rắn lục nhân cảm giác tinh khí thần cũng khôi phục lại toàn thân cũng có sức lực dùng thoải mái đại bộ a tiêu hành vân mang theo mọi người một hồi bận rộn tại ly bờ biển hơn hai trăm mét chỗ t ì một m cái phong thủy bảo địa đào một cái hố nhỏ đem bạch duệ chạch trôn ở chỗ nào và cứu viện thuyền tới lúc vị trí này cũng càng thuận tiện đào móc cùng vận chuyển chỉ là hy vọng cứu viện thuyền đừng đến quá muộn nếu không thi thể hư thối hương vị ai cũng không chịu nổi rốt cuộc cái này phong thủy bảo địa chỉ là phong đặc biệt lớn thủy thì đặc biệt lớn thi thể rất dễ dàng hư thối đơn giản tế bài sau đó bạch như ngọc tại hắn mộ phần đâm một gốc màu xanh lá cây giống. tại đảo hoang sinh hoạt thời gian kỳ thực rất buồn tẻ không thú vị không phải tìm kiếm thức ăn chính là tại tìm kiếm thức ăn trên đường bởi vì đảo hố mai táng bạch dễ trạch sinh ra mệt nhọc cùng đói khát mọi người đem cuối cùng hai bình nước hoáng cùng mấy cái rửa tử thì dùng hết bức bách tại sinh tồn áp lực về đến nơi trú ẩn sau đó tiêu hành vân lập tức nhường mọi người mang theo công cụ tiến về hòn đảo vị trí trung tâm nào còn có mấy cây cây rửa chưa từng ngăn lấy trên đường tiêu hành vân đã làm tốt phân công ta cùng a anh phụ trách ngắt lấy dựa tử bốn người các ngươi tìm kiếm dọc đường giao dại quả dại chuối tây cây và bất luận cái gì có thể ăn thứ gì đó ta cùng a anh hai xuống dựa tử các ngươi bốn người phụ trách trở về nơi trú ẩn các ngươi không có ý kiến chứ la đại hải vương hiệp đám người liếc nhìn nhau thành thật trả lời không có ý kiến ngắt lấy dựa tử nghe vào rất đơn giản kỳ thực thì xác thực rất đơn giản tất cả quá trình chỉ cần ba bước bước đầu tiên leo đến trên cây bước thứ hai đem dựa tử lấy xuống bước thứ ba leo xuống chẳng qua trừ ra tiêu hành vân những người này đều không thể lực ngắt lấy rửa tử tiêu cao hơn hai mươi mét cây rửa ngay cả thở nhỏ tập võ triệu anh anh cũng không bỏ lên nổi tiêu hành vân kéo lên triệu anh anh chính là muốn cho nàng quang minh chính đại lời biếng nữ nhân của mình không c h i ế u cố còn có thể chăm sóc a i chỉ cần triệu anh anh đi cùng với hắn lấy xuống rửa tử rơi trên mặt đất nhặt đều không cần nhặt là có thể đục nước béo cỏ hoàn thành nhiệm vụ lần này Ven đường, La đại Hải, Vương Hiệp người vì vào vân đường, người ngắt hành Đại đám La lấy rau dại, chậm dại rơi vào phía sau. dại, Hải, Hiệp dãi rơi Tiêu chậm rất nhiều chuyên nghiệp hái rửa người cần công cụ mới có thể leo đi lên tiêu hành vân trong túi chỉ chứa một cái trồng chất dao g ọ t trái cây liền tay không tất sắt b ỏ lên a vân chậm một chút b ỏ an toàn đệ nhất triệu anh anh giúp không được gì chỉ có thể đứng ở phía dưới nhỏ giọng nhắc nhở vài câu t ư nhìn thấy bạch duệ chạch cái này người sống sờ sờ bị hại xả cắn mấy cái sẽ chết rồi triệu anh anh đối với mình cùng tiêu hành vân sinh mệnh thì đặc biệt coi trọng không nghĩ xuất hiện bất kỳ bất ngờ tiêu hành vân cũng không quay đầu lại trả lời một câu yên tâm đi ta có dùng không hết khí lực cho dù một tay cũng có thể leo đi lên điểm này triệu anh tràn đầy lĩnh hội người đàn ông này xác thực có dùng không hết khí lực rất nhiều lần thực chiến trong quá trình nàng đều nghĩ hô cái tỉ m ộ i giúp đỡ chia sẻ c h u y ệ n vận làm hại hơn hai mươi mét độ cao tiêu hành vân rất nhanh liền leo đến đỉnh xuất ra trồng chất dao gọt trái cây một đ a o một cái d ừ a tử lên tiếng rơi xuống vì tiêu hành vân lực lượng kinh khủng dao gọt trái cây cũng có thể dùng r a khảm đ a o hiệu quả trên ngọn cây này hiện tại có hơn hai mươi cái d ừ a tử trừ da quá nhỏ tiểu sữa d ừ a cái khác toàn bộ bổ xuống sợ chưa đủ uống tiêu hành vân tiếp theo sau đó lại đem bên cạnh cây kia cây dựa trống không tổng cộng h á xuống hơn bốn mươi dựa tử đầy đủ bọn hắn sáu người dùng đến ngày mai vì phân thân hải xà t h a m dò đến cứu viện đội tàu vị trí cho dù nhắm mắt lại lục soát cứu chậm nhất ngày mai cũng sẽ đã đến tiêu hành vân xuống lúc triệu anh anh cũng không có quá độ lười biếng đem tản mát dựa tử tụ thành một đống chờ đợi la đại hải vương hiệp đám người đến vận chuyển nhìn thấy trên mặt đất một đống dựa tử này mấy người tại mừng rỡ đồng thời lại kể khổ nói a vân người hái nhiều như vậy à chúng ta bốn người một chuyến mang không h ế c t a tiêu hành vân nói ra một chuyến mang không hết vậy liền hai chuyến không được thì ba chuyến mọi người cảm thấy hắn nói rất hay có đạo lý nha không phải tiêu hành vân lạnh lùng mà là nhiều người như vậy tại g i ã ngoại sinh tồn nhất định phải c ô n g hiến chính mình vốn có giá trị tất cả mọi chuyện tiêu hành vân một người cũng có thể làm xong còn muốn bọn hắn để làm gì chỉ lưu một cái quan hệ thân cận nhất triệu anh anh hắn có thể sống được càng tiêu diêu tự tại làm gì mang một đồng vương hữu thế là tại đây một số người ánh mắt phức tạp dưới tiêu hành vân cùng triệu anh anh một người ôm một cái mở miệng dừa tử nên ngang rời đi mở miệng dừa tử cắm lên dùng mảnh trúc can làm thành ống hút hai người tượng du khách một chút nói một chút tiêu tiêu về tới nơi trú ẩn triệu anh anh nói ra còn có cuối cùng một bình diệu đế cùng với một đống còn không có trở về dừa tử ngoài ra chúng ta không có bất kỳ cái gì đời sống vật tư tiêu hành vân an ủi ta cảm giác cứu viện đội tàu cũng nhanh đến, đến rồi mặc dù không biết nguyên nhân gì bọn hắn chậm trễ lâu như vậy nhưng mà t r ù n g quy sẽ đến hy vọng như thế đi chúng ta mất tích lâu như vậy người nhà không chừng có nhiều s ấ t ruột thậm chí sẽ cho là chúng ta đã chết từ lâu g i a g i a của ta người kia bình thường nhìn rất hung kỳ thực tâm địa mềm nhất ta cho là ta chết rồi đ o á n chừng đã khóc qua rất nhiều lần đều như thế à bình thường cảm thấy không có gì nhưng gặp phải bất ngờ người nhà khẳng định là thương tâm nhất tiêu hành vân cảm thấy trừ ra người nhà những ngày kia thường giao lưu tấp nập các nữ nhân cũng có thể sẽ có người vì chính mình thương tâm a tại nơi chú ẩn qua loa nghỉ ngơi tiêu hành vân mang theo túi lưới lại vào ngành bắt cá một lần bắt đủ rồi mọi người một ngày đồ ăn phất lượng người khác lo lắng hải xả hắn không sợ hãi sáng ngày thứ hai nhóm lửa tuổi đ ó n g dẫn tới một chiếc cứu viện thuyền chú ý nó phát ra ô ô tiếng còi hướng hòn đảo nhỏ lại tới nghe được tiếng động mọi người c ư ớ tươi đẹp túi rác đứng ở bờ biển trên tảng đá hương cứu viện thuyền phát ra càng sáng tỏ tín hiệu cầu cứu ha ha có thuyền đến đây chúng ta được cứu lương thực của chúng ta nguồn nước sung túc ta nghĩ còn có thể lại kiên trì một tuần lễ đâu nói chuyện tào lao cuối cùng một bình bao đài tối hôm qua cũng uống xong rồi mỗi ngày ăn không có mối vị hải sản đồ nướng m a u ăn ôn lao tử về thành sau đó nhất định phải ngay cả ăn ba ngày lầu ô ô chúng ta được cứu đáng tiếc ta đại ca rốt cuộc công việc không tới đúng mọi người trước khi đi đừng quên đem ta đại ca đào ra cứu viện thuyền xuất hiện mọi người phản ứng không đồng nhất nhưng tổng thể đều là kích động hưng phấn bao gồm bậc học sinh tồn vương giả tiêu hành vân cũng nghĩ rời khỏi tòa này xa lạ hòn đảo cứu viện thuyền không cách nào cập bờ dừng ở ly hòn đảo nhỏ mấy trăm mét ngoài địa phương Có n g ư ba trăm h ả ba mươi một trai hư tâm thái sập ba trăm ba mươi một trai hư tâm thái sập lên thuyền sau đó tiêu hành vân đám người mượn dùng trên thuyền điện thoại vệ tinh cho người nhà báo bình an sau đó mới nghe ngóng lần này động đất hải khiếu tình huống tặc kẽ đội cứu hộ người phụ trách nói cho tiêu hành vân tiểu nhật từ bên ấy xảy ra tám cấp tám động đất dẫn phát hải khiếu đảo quốc bốn phía ngư trường nghiêm trọng hư h a o càng đáng sợ là nhà máy điện hạt nhân đã xảy ra tiết lộ đã rộng lượng nước thải hạt nhân chạy vào biển đ n dương vẫn người mất tích đến cùng tử vong nhân số cao tới m ộ ư ơ i vạn trở lên nguyên nhân chính là như thế các quốc gia cứu viện lực lượng mới ngắn như vậy thiếu hiệu suất mới chậm rãi như, như vậy hồi tưởng lại vừa nãy cho người nhà trò chuyện lúc người nhà vừa khóc lại cười cảnh tượng mọi người cảm thấy rất may mắn chí ít chính mình còn sống sót bạch như ngọc thì vô cùng may mắn mặc dù đại ca chết rồi nhưng chính mình còn sống sót thi thể của bạch d u ệ t trạch bị quấn thi túi đóng gói sau đó bỏ vào cứu viện trên thuyền phòng lạnh nào còn có nhiều bộ thi thể đều là lần này hải khiếu gặp nạn nhân viên một ngày sau đó thuyền trở về hạ thị bến tàu trải qua chính phủ đăng ký sau đó mới gặp được sớm đã chờ đợi đã lâu ra thuộc lại là một phen thuốc nước mắt cảnh tượng cũng may còn sống trở về mọi người giao ước quay đầu lại tụ họp liền theo người nhà trở về phụ mẫu đại ca đại tàu đều tới mở là tiêu hành vân cất đặt tại bến tàu bãi đỗ xe xe bán tải đại phụ mẫu cùng tiêu hành vân ngồi ở hàng sau một trái một phải đem tiêu hành vân kẹt ở vị trí trung tâm nhị bảo gần đây trong khoảng thời gian này đường đi câu cá hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi trên biển khắp nơi đều là trôi nổi người chết quá thẳng rồi hải khiếu sau khi phát sinh chính phủ thì tuyên bố cầm cá nhà chúng ta thuyền cá thì không đi ra đã sớm đứng tại bến tàu bên trong an toàn đấy thôn chúng ta cùng với phụ cận mấy cái thôn chết rồi không ít người đâu mỗi ngày đều năng lực nghe được xử lý tăng sự tiếng khóc trên đường đi mẫu thân nằm chắc tiêu hành vân tay thao thao bất tuyệt nói không dừng lại dường như dừng lại liền sợ nhi tử không thấy phụ thân tiêu phú quý bắt lấy tiêu hành vân tay kia không ngừng phụ họa trần tú chi ý kiến không còn nghi ngờ gì nữa cũng không dám nhường tiêu hành vân lại ra biển câu cá tiêu hành vân h i ể u rõ phụ mẫu tâm tình đây chỉ là nhất thời ứng kích phản ứng và thai nạn quá khứ mọi người cái kia làm gì làm gì thân làm ngư dân không ra biển bắt cá có thể làm cái gì về đến nhà sau đó đơn giản r ộ i cái nước thay quần áo khác liền bị phụ mẫu lôi kéo đi miếu bà thiên hậu dập đầu thắp hương cảm tạ mụ tổ nương nương p h ụ hộ dày vọ xong sau lại cầm thuốc lá trong thôn đi dạo nhìn thấy người liền để khói trò chuyện tiếp vài câu tỏ vẻ chính mình không chết quay về làm xong những thứ này tiêu hành vân cuối cùng có giành chạy đến huyện thành bổ một tấm sim điện thoại lại mua một di động mới cắm tạp sau đó đáp l o a t phần mềm khôi phục sổ truyền tin đáp l o a t ngày thường phần mềm chat trong quá trình này điện thoại di động của hắn tin nhắn vang lên không ngừng nhìn thấy rất nhiều điện thoại chưa nhận nhắc nhở cùng với ân cần tin nhắn ân cần thăm hỏi tiêu hành vân lật xem một chút ghi chép trong lòng có chút cảm động mấy cái kia đã tưởng t h ư ờ n g ngày trao đổi qua nữ nhân vẫn rất có lương tâm từ hải khiếu sau khi phát sinh mỗi ngày đều có gọi điện thoại ghi chép cùng với gửi nhắn tin ghi chép t r â n thành tha thiết động tình ngôn ngữ nhiều tiêu hành vân cái này trai hư kém chút phá phỏng cảm thấy mình hổ thẹn cho các nàng tình cảm chân thực trước cho tạ vũ tình trở về một chiếc điện thoại điện thoại dường như dây tiếp a tình ta trở về a một tiếng ngạc nhiên thét lên lập tức có cái bản ngã xuống đất tâm thanh phòng họp hơi có vẻ thanh âm huyền áo trong nháy mắt an tính lại a vân thật là ngươi sao Ô ô, ta còn tưởng rằng ngươi không về được đều nói thai họa sống ngàn năm ta loại người này không thể nào chết được quá sớm đúng đúng đúng không đúng ta không cho phép ngươi nói mình như vậy ngươi hiện tại ở đâu tại huyền、thành. vừa bổ sung hết sim điện thoại bên cạnh có tiểu trợ lý hơi có vẻ lúng túng nhắc nhở âm thanh truyền đến tiểu ta tổng chúng ta đang học đâu nếu không ta đi ra bên ngoài nghe không mở tan học đồng thời trong điện thoại truyền đến mở rộng đóng cửa tạ vũ tình nói tiếp a vân ngươi chờ ta ta hiện tại liền đi tìm ngươi được ta chờ ngươi tiêu hành vân cúp điện thoại sau đó đúng lúc này cho tống an kỳ gọi điện thoại nữ nhân này đồng dạng vừa khóc lại cười kích động muôn phần muốn đi qua tìm hắn tiêu hành vân phân thân thiếu phương pháp không thể nào nhường nàng hiện tại đến chỉ nói hôm nay vừa trở về còn muốn làm bạn người nhà chính mình ngày mai sẽ tới hạ thị tìm nàng sau đó hắn lại dùng đồng dạng cách làm yên lòng lao bản nương của nhất phẩm tiên cùng lãng đào xa lao bản nương lưu kế phân đúng tình cảm của mình tiêu hành vân có thể đã hiểu nhưng mà không hiểu rõ thiết tú tú vì sao quan tâm như vậy chính mình những thứ này thiên nàng cho mình gọi điện thoại cùng gửi tới thông tin gần với tạ vũ tình chính mình một t h ằ n g trốn tránh nàng có được hay không bình thường nàng gọi điện thoại cho mình chính mình cũng không tiếp gửi tin tức càng không khả năng hồi nhưng mà lần này tiêu hành vân mềm lòng ba giây cho nàng hồi điện thoại cũng hứa hẹn qua mấy ngày có rảnh rỗi sẽ cùng nàng gặp một lần tiêu hành vân ở bên cạnh bích hải vân thiên mở một cái phòng ở cao cấp tạ vũ tình đã đến sau đó hai người không nói hai lời liền tiến hành một hồi y mắng giao lưu lúc này vô thanh thắng h ư u thanh thông hướng tâm linh con đường bị nhiệt tình của hắn lấp đầy tất cả sợ hãi bất an lo lắng chờ đợi đều vào lúc này hóa thành hư vô thật lâu tạ vũ tình mới có khí lực nói chuyện từ nghe nói ngươi ra biển câu cá mất tích ta đều nhanh hụt chết mỗi ngày đều điện thoại cho ngươi mặc kệ là hẹ chặt điện thoại hay là bình thường điện thoại cũng đánh không、thông. lần ạ i tìm c này hải ủ p khiếu chỉ có thể nói là bất ngờ chẳng qua có phân thân hải sạt tại phụ cận tiêu hành vân có lòng tin bảo đảm an toàn của mình chỉ là bởi vì vì sư tỷ thì trên thuyền chính mình không thể nào nhảy vào đáy biển tránh đi hải khiếu c ũ ngày thứ hai tiêu hành vân muốn đi làm lý du long hiệu bảo hiểm lý bồi nhiệm vụ mua toàn bộ hiểm nhưng dự tính chỉ có thể bồi giao ba trăm linh vạn tà hữu năng lực bồi nhiều như vậy tiêu hành vân trong lòng đã rất thỏa mãn dù sao mới thuyền qua mấy ngày là có thể giao phó sử dụng chẳng qua tạ vũ tình bỏ không được rời đi hắn lệ mề đến mười giờ sáng hai người mới rời tửu điếm cùng nhau đã đến bảo hiểm lý bồi trung tâm đưa ra tài liệu vừa mới tiến công ty bảo hiểm đại sành làm việc thì có một cái mặc tây phục nam tử trẻ tuổi đi đến tạ vũ tình trước mặt kích động nói ra bạn học cũ còn nhớ ta không ngươi là tạ vũ tình giúp vào tiêu hành vân bên cạnh cảnh giác mà hỏi tạ đại hoa khôi thật là quý nhân nhiều chuyện bên ta là quản lý hệ trương văn n u ô n a từ tốt nghiệp sau đó thì chưa từng thấy ngươi đúng ngươi hôm nay đến chúng ta công ty bảo hiểm làm cái gì a xin chào thực sự ngại quá xác thực không có ấn tượng gì hôm nay ta cùng bạn trai đến làm du thuyền lý bồi đã hẹn trước tốt người có bạn trai a trương văn ngôn dường như mới nhìn đến tạ vũ tình bên người tiêu hành vân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc tựa hầu nghe đến mộng nát âm thanh tiêu hành vân tức giận nói ra huynh đệ người ánh mắt không tốt l ắ m a còn có nếu như ta không có đ o á n sai phụ trách tiếp đại du long hiệu lý bồi nghiệp vụ người chính là ngươi đi chính mình cái này người sống sờ sờ đối phương thực sự là một chút cũng không chú ý đến a cho dù ai trong lòng cũng không thoải mái từ gặp mặt con hàng này con mắt nhìn chằm chằm vào tạ vũ tình nhìn xem nếu như không phải đại sành nhiều người tiêu hành vân cũng nghĩ đánh cho hắn một trận bạn gái của mình s ắ c thực xinh đẹp nhưng ngươi cũng không thể nhìn c h ẳ m c h ẳ m g a c ư ơ n g ba trăm ba mươi hai không câu cá ngươi nuôi ta ạ chương ba trăm ba mươi hai không câu cá ngươi nuôi ta hả. trương văn n u ô n cảm giác tiêu hành vân tính tình không tốt lắm lúc này mới nhìn nhiều hắn bạn gái hai mắt liền muốn đối với mình nổi giận lập tức có chút sợ hoa khôi tuy tốt nhưng người ta có bạn trai với lại dường như rất có tiền c h ỉ ít có một chiếc giá trị ba bốn trăm vạn du thuyền suy nghĩ một chút tiền lương của mình cùng trong nhà tình huống hắn ý tưởng gì cũng không có du long hiệu bảo hiểm tiêu hành vân mua tổng hợp toàn bộ hiểm bồi g a o phạm vi rất rộng dưới đây nguyên nhân tạo thành du thuyền toàn t ồ n công ty bảo hiểm phụ trách bồi thường một lục cấp trở lên nén lục cấp gió lớn hồng thủy động đất h ả i khiếu tảng băng hai hỏa hoạn hoặc nổ t u n g ba mắc cạn hoặc và phải đáng ẩm trải qua sự thực h i ể u rõ bồi giao điều lệ rõ ràng trải qua một phen đơn giản thương lượng tiêu hành vân đưa ra hai bên cũng công nhận tài liệu và công ty bảo hiểm điều tra hiểu rõ sau đó rồi sẽ đem bồi phó kim lạch gọi cho tiêu hành vân cái này điều tra thì rất đơn giản du long hiệu có ra biện báo cáo chuẩn bị ghi chép đi thuyền lộ tuyến ghi chép thì có sai lầm tung ghi chép cùng với tiêu hành vân đám người được cứu viện ghi chép nhưng không có trở về địa điểm xuất phát ghi chép trên cơ bản là có thể xác nhận đám chìm tiêu tiên sinh ngài đi thong thả có lý bồi trong quá trình có nghi vấn gì có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta trương văn luôn cung cung kính k í n h đem tiêu hành vân cùng tạ vũ tình đưa ra phục vụ đ ạ i sảnh không dám lại tận lực tìm tạ vũ tình nói c h u y ệ n phiếm chờ trở lại trên xe tạ vũ tình hướng hắn giải thích nói vừa nãy người kia không phải chúng ta ban hẳn là một cái hệ nhưng ta thật sự không có ấn tượng cùng hắn không một chút nào quen quen thuộc lại không sao ngươi là bạn gái của ta hắn ngay cả nhìn nhiều vài lần tư cách đều không có ha ha người chắc chắn bá đạo nhưng ta yêu thích thích là được đi hồi khách sạn để cho ta lại bá đạo một lần tạ vũ tình nghe rõ chưa vậy đây không phải cái gì lời hữu ích nhưng là thực sự từ chối không được ai bảo nàng thích đấy buổi chiều tiêu hành vân đem lưu luyến không rời tạ vũ tình đưa về xưởng đóng tàu nhường nàng tự mình giám sát đem chính mình k i a chiếc ba tám mét du thuyền mau chóng hoàn thành cuối cùng kiểm tra trên hộ thủ tục cái gì tiêu hành vân tài liệu tại nàng nào còn có d a n h trước đi đến quá trình sau đó tiêu hành vân sẽ đi qua ký tên cũng không mượn tạ vũ tình thời điểm ra đi còn n ư ờ n g tiêu hành vân trước giờ nghĩ một cái mới du thuyền câu cá tên hôm nay g l tống ư h an Ta g kỳ chuyên môn là tiêu hành vân mặc vào chỉ đen nhà mình bạn trai mất mà được lại vui sướng nhường nàng vui lòng tính dân tất cả nhiệt tình vốn cho rằng lần này hải khiếu tiêu hành vân chết mất đây nàng vì thế còn khóc lấy ngày thật không dễ dàng yêu một người nam nhân nàng cũng không muốn có bất kỳ bất ngờ người đàn ông này mặc kệ là nhan sắc hay là tài lực lại hay là thể lực cũng có thể làm cho nàng khăng khăng một mực chết đi s ố n g lại tiêu hành vân là một cái hào phóng hào phóng người tất nhiên người ta yêu chính mình liền để nàng ở trên đi chính mình nằm ngửa bất động là được rồi tại đảo hoang mặc dù có sư tỷ làm bạn nhưng mà cái đó nơi trú ẩn quá đơn sơ làm chuyện gì cũng không thiện sở dĩ một mực nghẹt lấy nghỉ ngơi dưỡng sức lúc này về đến đô thị coi như là triệt để bông ra gông xiềng đ ề bù những thứ này thiên khổ hạnh tăng đời sống mấy ngày sau đó Cái cũng thiệt gì thua thiệt cũng bù đắp lần ạ i t này thì hắn tư cùng n lên tâm r n phương diện làm ăn hành việc. Tiêu làm sự địa chấn tại tiểu nhật từ bên đấy mặc dù cấp độ động đất rất cao hải khiếu rất lợi hại nhưng mà đúng đ ấ y biển ba chiếc tàu đắm ảnh hưởng cũng không lớn trừ ra nhiều một ít bùn cắt bao trùm cũng không nhìn thấy rõ ràng thân tàu vỡ vụn tình huống bên trong đại bộ phận đồ s ứ thì hoàn hảo không chút tổn hại đến rồi đều tới phân thân hải xà cũng không có khả năng tay không mà quay về dùng m ó n g v ố t móc ra một ít tinh phẩm đồ s ứ chứa ở mang theo người hai cái đại hào t ú i lưới trong dòng d ã tiếp cận một trăm món nó đem những n à y đồ s ứ phóng ngoài bến tàu xa phố mặt trong xào huyệt dưới đáy biển chỗ nào có hơi thở của phân thân hải xà bình thường cá lớn cũng không dám tới gần dám ở xào huyệt của phân thân hải xà hình thể quá mức khổng lồ bây giờ đã hơn sáu mươi mét nó đối với mấy cái này chủ động đụng lên tới tiểu hải xà nhóm không có chút nào hứng thú vì bọn chúng t r í thông minh quá thấp câu thông không được cũng ra lệnh cho không được chỉ có nó phát cáo lúc mới có thể đem những này hải xà sợ tới mức điên cuồng cũng công kích bốn phía tất cả sinh vật giữa trận lúc nghỉ ngơi tiêu hành vân hướng tống an kỳ hỏi trong nước nổi tiếng thương gia đồ cổ tài liệu trong đó có cung chiều kính tên cung chiều kính đường dây này tiêu hành vân cũng không có khả năng chính mình một trực thân tự giao phối dịch nhất định phải giao cho người đại diện mới càng yên tâm hơn l ớ như đường dây giao dịch xảy ra vấn đề thì cha không được tiêu hành vân nơi này từ dưới mặt người đại diện làm g i á m sắc khu vực có thể tránh rất nhiều phiên phước hiện tại làm ăn làm lớn tiêu hành vân cũng không có khả năng vẫn luôn đem mạo hiểm đổ lỗi cho tống an kỳ đã sớm nhắc nhở đối phương nhường nàng nhiều mở mấy nhà công ty tìm thêm mấy cái pháp nhân bút bê mạ chị oscà nha chỉ là vì nhường sau màn lão bản an toàn hơn so với tống an kỳ màu xám dây t r u y ề n s ả n nghiệp nhất phẩm tiên lão bản nương ăn uống công ty liền đang quy nhiều tiêu hành vân tại bàn làm việc của nàng bên trên hoàn thành mấy ước tài chính rút vào nàng cho chia hoa hồng đãi nộ thì cực kỳ kinh người chỉ cần là tiêu hành vân yêu cầu hạng mục nàng đều toàn bộ hành trình phối hợp cực lực đầu nhập dù là lại khổ lại mệt thì không đoán g i ậ n nửa c â u vì công ty của nàng quy mô môn hộ tự nhiên thì lại chẳng qua tại tiêu hành vân trước mặt luôn luôn có vẻ như vậy nhỏ hẹp đây là nàng như thế hiếm có tiêu hành vân nguyên nhân một trong trên đời hợp tác đồng bạn nhiều như vậy độ phù hợp hoàn mỹ người cũng không dễ dàng gặp phải nàng gái thứ nhất ký kết hộ khách hiện tại là người thực vật cho dù đã tỉnh lại ngồi tù kết thúc nàng cũng sẽ không lại nhiều nhìn đối phương một chút an quen rồi sơn chân hại vị thức nhắm lần này hợp tác kết thúc lưu kế phân vẫn như cũ cùng tiêu hành vân chen tại một tấm lao bản trên m ặ t g h ế nhiệt tình không giảm nói ra về sau đường đi câu cá đi quá nguy hiểm tiêu hành vân tiện tay sau nàng mặt vỗ một cái bất mãn nói không tới câu cá ngươi nuôi ta à lưu kế phân cùng hắn nhét chung một chỗ c ư ờ i duyên nói ta nuôi giữa ngươi à ngươi nhìn ta có hai cái lớn như vậy ăn uống công ty còn nuôi sống không được ngươi à nàng ăn uống công ty s á c thực rất lớn chiêu bài tinh tế tỉ mỉ mà t r ă n g sáng kém chút ngừng tiêu hành vân ngạt t vốn không muốn ăn bám nàng lại cứng rắn này tiêu hành vân năng lực có biện pháp gì đâu tiêu hành vân muộn thanh muộn khí nói ra chờ ngươi đem tiểu lầu hải sản khai biến tất cả mân tình lúc có thể ta sẽ cân nhắc xin nghỉ hưu sớm không còn ra biển câu cá câu cá nha quá so vận khí về sau có tiền thì đầu tư một cái cỡ lớn bắt cá công ty khắp thế giới đánh bắt cá ích lợi phải rất khá lưu kế phân trầm mê ở nam nhân vẽ ra tới bánh nướng ôn nu nói ta sẽ cố gắng nỗ lực mở chi nhánh để ngươi xin nghỉ hưu sớm tiêu hành vân cảm động lây cảm thấy nữ nhân này chi nhánh xác thực mở không sai nhập cổ phần sau đó lợi nhuận tốc độ rất nhanh chất béo rất nhiều chương ba trăm ba mươi ba mới thuyền tiêu giao hiệu chương ba trăm ba mươi ba mới thuyền tiêu giao hiệu chính phủ tuyên bố ả hai ngày sau đó cấm biển kết thúc tự phát sinh hải khiếu thai nạn đến nay đã lục soát cứu một mươi năm ngày cái kia tìm khu vực đã triệt để tìm một lần hoa hạ giải đất duyên hải chẳng qua là khi thiên không có hồi bến tàu du thuyền câu cá cùng thuyền cá bị tổn thất mà tiểu nhật từ bên kia thứ bị thiệt hại lớn hơn tất cả quốc gia ngư trường dường như hủy sạch nghe nói chăn nuôi các loại hải ngư tất cả trốn đến trong biển rộng nhường hải sản tài nguyên gần như khô kiệt hải vực lại lần nữa đạt được sinh cơ b g mừng cấm biển mặc dù kết thúc nhưng mà cấm cá kỳ cũng còn chưa có kết thúc thuyền lưới kéo và thuyền cá không thể ra biển bắt cá du thuyền câu cá cũng không bị hạn chế lúc này các đại nhóm câu cá cũng đang thảo luận việc này từng cái ma quyền sát trưởng muốn tại mở hải trước tiên phóng tới tiểu nhật từ phụ cận hải vực tiến hành thả câu. <cười> ta có tin tức đáng tin ngư trường của tiểu nhật tử môi trường toàn bộ hư hao nuôi dưỡng các loại hải ngư tất cả trốn đến trong biển rộng đặc biệt cá hồi thì chính là mọi người thường nói cá hồi câu được sau đó chúng ta có thể làm chàng ăn xạ xi mi trừ ra cá hồi còn có hàng loạt h ẹ p tuyết xương ngư thu lao ngư con lươn và và đoán chừng những thứ này nuôi dưỡng ngư còn không thể thích hướng hải dương môi trường chúng ta dùng công việc mồi câu lên đến khẳng định siêu cấp đơn, đơn giản chỉ tiếp tiểu nhật tử bên ấy có nước thải hạt nhân tiết lộ còn không biết đúng hải dương loại cá ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu nếu ảnh hưởng quá lớn hải sản giá cả khẳng định sẽ bạo hàng ảnh hưởng mọi người chúng ta thu nhập quản chúng nó đâu trước câu được lại nói tiêu hành vân không để ý đến nhóm câu cá thông tin đã có ngư chính mình chắc chắn sẽ không bỏ qua đang thử hàng sau khi chấm dứt trong đêm tiêu hành vân liền đem giấu trong xào huyệt hại xa một trăm món đồ xứ mò được trên thuyền trải qua đơn giản xử lý sau đó thùng đựng hàng v ậ n đến tống an kỳ chỗ nào nhường nàng cùng c u n g chiều kính người đại diện tiến hành giao dịch về sau tương tự giao dịch mặc kệ tiêu hành vân từ nơi nào lấy được đường dây tiêu thụ đều sẽ thông qua người đại diện chính hắn tuyệt đối sẽ không tự mình giao dịch phòng ngừa bất ngờ c u n giao dịch sau đó cung triều kính âm thầm cho tiêu hành vân gọi điện thoại đối với hắn chỉ có một yêu cầu nhường hắn xuất hàng tốc độ thả chậm một chút mặc kệ trong tay có bao nhiêu đồ xứ gần đây một hai tháng đừng tiếp tục hướng thị trường bàn tháo vật hiếm thì quý nha nếu cùng một thời gian trên thị trường xuất hiện quá nhiều tương tự đồ xứ giá cả khẳng định xảo không đi lên đạo lý này tiêu hành vân đã hiểu hắn cũng không muốn quá mức gây cho người chú ý tế thủy trường lưu mới là vương đạo vừa tối tiêu hành vân chia ra nhận được sư tỷ cùng tống an kỳ điện thoại nàng nhóm nghe nói tiêu hành vân đổi mới thuyền muốn sáng sớm ngày mai lên thuyền ra biển câu cá hai người bọn họ trước kia đã từng ngồi tiêu hành vân thuyền đi ra hải câu cá hôm nay không biết có phải hay không thương lượng xong thế mà đổi tại cùng một ngày tiêu hành vân mới không sợ nàng nhóm hiểu rõ cái gì đâu lớn như vậy mới thuyền chỉ đem một nữ nhân ra biển quá mức lãng phí kỳ thực mang hai cái cũng quá thiếu về sau đồng thời mang bốn năm cái nữ nhân ra biển mới có thể đem tiêu giao hiệu hiệu có thể sáng u ấ t p h t huy đ ế cực hạn.、Tiêu、hành vân n Tiêu đáp ứ cũng c nói hôm o các nàng biết lẫn nhau tồn tại, dù sao nàng nhóm thì biết tại, sau tám giờ tiêu hành vân tại bến tàu nhận được triệu anh anh cùng tống an kỳ hai người bọn họ thế mà cùng đi hai nữ nhân ăn mặc trang điểm lộng lẫy lẫn nhau ganh đua so sánh đây sợ bại bởi đối phương chẳng qua nhìn thấy tiêu hành vân mới thuyền tiêu giao hiệu lập tức phát ra trận trận k ê u lên cảm thấy lớn như vậy thuyền như thế xa hoa công trình nhiều đến mấy người phụ nhân cũng không phải không thể tiếp nhận sự việc lớn như vậy thuyền nếu không nhiều mang mấy người thứ nhất một lần quá đốt tiền dầu là đầy nước ngọt cũng là đầy các loại đời sống vật phẩm cũng là mới bổ sung đây là một chiếc định chế chuyên nghiệp du thuyền câu cá trên thuyền có chuyên môn cấp tốc đông lạnh thiết bị có thể nhanh chóng làm lạnh đến dưới sáu mươi độ cho nên không cần lại tận lực thêm đá tiêu giao hiệu hoàn toàn không cần Và, vân vận này à, hành nào nàng thuyền thật tổng tốn tiền? thuyền Triệu tỏ Tiêu theo tạ tổng chỗ nào đạt thuyền, xinh nhiêu Anh Anh hỏi. hồi hồng chỗ sau cộng Lên đẹp đó, đáp, bao báo mò toàn bộ làm được hai ngàn vạn ra mặt triệu anh anh kinh ngạc nói ông trời ơi hai ngàn vạn ra mặt a vân nhà ngươi rốt cục có bao nhiêu tiền nhà ta không có tiền à trước k i a n g ư ơ i cũng đã gặp cha mẹ ta còn đang ở nhà ta thuyền cá trên rút qua một chút nhà ta tình huống ngươi hẳn phải biết nhà ngươi không có tiền kia mua sắm chiếc này du thuyền câu cá tiền là làm sao tới ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta biết toàn bộ là ngươi câu cá kiếm được câu cá khẳng định kiếm không được nhiều tiền như vậy nói thật với ngươi đi xưởng đóng tàu lão bản có một cái tuyệt sắc con gái coi trọng ta chiếc thuyền này là nàng cho bao nồi phí thôi đi ta vậy mới không tin đấy nếu ngươi chân được bao nuôi ta cùng a kỳ căn bản không có lên thuyền cơ hội người ta phú bà tâm nhãn nhỏ hơn đ â u a kỳ ngươi nói có đúng hay không tống an kỳ đã s ớ m không nín được cười đồng thời trong lòng cũng thật cao hứng không ngờ rằng tiêu hành vân ý như thế gấp bán đồ cổ kiếm lời nhiều tiền như vậy một chút cũng không có nói cho triệu anh anh nghe được triệu anh anh tra hỏi lập tức cười nói ha ha đừng nghe a vân quỷ kéo ta có thể yên tâm kể ngươi nghe thuyền này khẳng định là chính hắn bỏ tiền định chế trong tay hắn lại không thiếu tiền a vì sao ngươi khẳng định như vậy triệu anh, anh nghi ngờ nói ngươi nghĩ à vì a vân tài câu cá từ đổi du long hiệu mỗi lần ra biển hai ba ngày quay về ngư lấy được có thể bán hai ba mươi vạn mỗi tháng ra ngoài mười lần nay không thì có hai ba trăm vạn ra ngoài một trăm l ầ n đâu triệu anh anh trợn mắt há hốc mồm trời ạ nguyên lai、like、câu cá như thế kiếm tiền đi theo a vân câu được nhiều lần như vậy ngư ta đều không có cẩn thận tính qua sổ sách vậy ngươi đi theo hắn câu lâu như vậy ngư ngươi trong tài khoản tổng cộng đã kiếm bao nhiêu tiền chính mình cuối cùng cũng bị ta ta nhìn một chút nha trong tài khoản hình như có ba bốn trăm vạn ha ha ngươi thường, thường cùng hắn ra ngoài câu một lần ngư lâu như vậy tích lũy xuống đã kiếm ba bốn trăm vạn A Vân dường n hai ư m nữ g à y đều ra b i ha ha, đúng đúng, nhân bản thân công lược một phen tiêu hành vân đều không cần giải thích được câu nàng nhóm chính mình liền muốn mở tiêu hành vân cũng vui vẻ được thanh tĩnh để các nàng chức quen thuộc trên thuyền môi trường báo cáo chuẩn bị sau đó chính mình thì đem tiêu giao hiệu mở ra bến tàu xa phố lái về phía tiểu nhật t ừ phương hướng mới thuyền tiêu giao hiệu quá tốt mở mã lực mệ phần hành xử bình ổn dễ chịu độ vượt xa trước tiêu bỉ bị, bị h à hiệu cùng du long hiệu cùng một đường thủy bên trong cỡ lớn du thuyền câu cá rất nhiều tất cả mọi người lái về phía cùng một cái phương hướng không còn nghi ngờ gì nữa cũng muốn giúp tiểu nhật tử ngư dân đem chạy đến trong b i ể n rộng nuôi dưỡng ngư bắt về bán đi hoa hạ quốc dân nhiệt tình cùng thân mật để người kính nể không thôi nếu tiểu nhật tử ngư dân hiểu rõ khẳng định sẽ kích động đến rơi nước mắt ùi xuống đất mái tạng Mười、đài máy câu vương n hiệp ê u giao i h a vân nay thiên hải cấm kết thúc ngươi đến tiểu nhật từ bên ấy câu cá sao ta cùng bạn gái a ảnh cùng nhau ngồi người khác du thuyền câu cá đã nhanh đến nơi rồi tiêu hành vân hồi phục nhà các ngươi lòng người thật to lớn còn để các ngươi ra b i ể n câu c á a vương hiệp thôi đi bọn hắn cũng chỉ là lo lắng mấy ngày nay thân làm ngư dân ai chưa từng gặp qua nguy hiểm vẫn đúng là năng lực cả đ ờ i không ra biển có đạo lý cho nên ta hôm nay thì ra b i ể n câu cá ngươi ngồi người đó thuyền vé tàu bao nhiêu tiền chính ta định chế mới dưới thuyền nước không thu vé tàu tiền vương hiệp vô cùng hối hận cùng hắn nói chuyện tiếm tay trượt đi kém chút đem hắn vợ lóc chó này nói ngày càng thổ hảo vừa n ắ m chìm một chiếc du long hiệu lại mua một chiếc dạng gì thuyền a hắn những năm này rốt cục đã kiếm bao nhiêu tiền kiếm tiền phương pháp là cái gì nếu có phú bà thông tin thì còn nhớ cho huynh đệ chia sẻ một chút ta vương hiệp đang t r ờ m ặ t bên người bạn gái t r ư ơ n a ảnh hỏi nghĩ gì thế để ngươi hỏi thăm thông tin đâu a vân a hải bọn hắn hôm nay ra b i ể n câu cá sao vương hiệp chua chua nói ra nghe được hai người bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là sợ sệt nay thiên toàn cũng ra b i ể n câu cá hai cái này thổ hảo thế mà cũng mua mới thuyền chữ ảnh ngược lại là không có suy nghĩ nhiều nói ra ngươi thì có du thuyền câu cá a mặc dù nhỏ một chút nhưng mà tại gần biển câu cá vô cùng tỉnh du bọn hắn có tiền là bọn hắn ta không hâm mộ hai người trải nghiệm sinh tử khảo nghiệm tình cảm đột nhiên tăng mạnh nguyên bản còn để ý vấn đề kinh tế hiện tại đã không nhiều để ý tiểu ừ n về sau chờ ta kiếm tiền đổi lại cái lớn vương hiệp tối không nghe được người khác nói chính mình nhỏ h ã n âm thầm thể chờ sau này có tiền mua mới thuyền so với tiêu hành vân còn một lớn tiêu giao hiệu tốc độ rất nhanh chờ đến vùng biển của tiểu nhật từ biên giới đậu ở chỗ này câu cá thuyền cũng không có bao nhiêu tiêu hành vân tìm thấy một cái bầy cá phong phú khu vực đem tiêu giao hiệu đậu ở chỗ này bắt đầu câu cá triệu anh anh cùng tống an kỳ sớm liền chuẩn bị tốt thuyền vừa dừng lại nàng nhóm liền lên mỗi câu ném ném đến trong nước biển tiêu hành vân không chút hoang mang đem sớm liền chuẩn bị tốt m ộ ư ơ i đài máy câu điện lắp đặt tại cố định vị trí bên trên lớn như vậy thuyền lại không đón khách không chứa máy câu điện câu cá vậy đơn giản cùng tiền không qua được chỉ cần đơn giản xây dựng một chút m ộ ư ơ i đài máy câu điện tương đương với mời m t ư ơ i tên câu cá công nhân có thể không biết m ệ t mỏi giúp hắn câu cá kiếm tiền ngư khẩu dường như không tệ a vừa hạ câu ở giữa cá triệu anh Anh đứng ở đầu thuyền hưng phân hô tống an kỳ nói ra tiểu nhật ừ bên này ngư thật sự rất tốt câu a thật giống trên mạng nói là theo ngư trường trồng trốn ra tới sao t i ê lúc này triệu anh anh câu đi lên một cái cá cam hơn hai mươi cân dáng vẻ có rõ ràng hoang dại ngư đặc thù không giống như là nuôi dưỡng ngư tống an kỷ câu đi lên một cái cá thu ba bốn cân dáng vẻ bởi vì đúng cá thu không hiểu rõ lắm tạm thời không xác định nó là nuôi dưỡng ngư hay là hoang dại ngư tiêu hành vân bên kia máy câu điện bên trên đã câu đi lên một cái cá hồi ba bốn mươi cân dáng vẻ cái đồ chơi này phân loại rất nhiều cá hồi chính là cá hồi một loại tiêu hành vân cảm thấy rất ly kỳ rốt cuộc hắn câu lâu như vậy ngư cá hồi còn là lần đầu tiên câu đi lên mặc kệ có phải hay không hoang dại chép đi lên sau đó trước lấy mẫu xử lý ném vào nhanh đông lạnh thường và thời gian nhàn hạ lại đến nghiên cứu chẳng qua tiêu hành vân suy nghĩ nhiều mười đài máy câu điện bắt đầu chi chi nha nha loạn hưởng căn bản không cho hắn rảnh rỗi cơ hội một hồi bên này câu được một cái cá mú một hồi bên này câu được một cái kiên ngư chờ ò n k ô n bên ấy lại kéo lên một cái cá thu ngâu nhiên còn ngừ nhiên n g có cái cá có cá ngừ đột nhiên mắc câu, xử lý lại tốt, một thu đột ấy kéo h ư n g tiêu hắn à này n vẫn nhận mảnh nhiệt tính. h hải Chờ h vượt cảm được lấm lạ đói đến nhịn không được lúc phát hiện trời đã tối xung quanh đậu đầy lít nha lít nhít du thuyền câu cá phía trên lão câu cá thường xuyên phát ra hưng phân tiếng hoan hô Chúng rồi, lão tử lại chúng, tại nơi này câu cá nơi này nó rồi, rồi. lại tại lão tử quá mẹ nó sớm、rồi. đảo của tiểu nhật tử nam bộ thì có nhiều như vậy nuôi dưỡng ngư xuất hiện nếu chúng ta đến hộp cải đồ bên kia hải v ư ợ câu cá chẳng phải là thoải mái l ậ ra tôi đừng chém gió cũng là tiểu nhật tử trong nước tình huống phức tạp cứu tế vẫn chưa hoàn thành hạch tiết lộ vấn đề lại nghiêm trọng nếu không chúng ta tại nơi này câu cá cũng không an ổn bọn hắn tàu tuần tra có thể đem chúng ta phiên chết hạch tiểu nhật từ chắc chắn không phải là một món đồ tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm triệu anh anh cùng tống an k ỳ vô cùng đáng thương đi tới ôm bụng nói ra a vân chúng ta đói bụng lắm chúng ta khi nào có thể ăn cơm à? tiêu hành vân chỉ vào tiêu giao hiệu hai bên máy câu điện nói ra ta quá bận rộn nhiều cá như vậy h á i không hết căn bản h á i không hết các người đói bụng trước tìm một chút đồ ăn vặt lót g i một chút lại đem cơm tối làm ta còn muốn bận điệu vậy được rồi hai nữ nhân xem xét c ơ tối hôm nay đừng n g h ị trông cậy vào tiêu hành vân nàng nhóm thành thành thật thật vào khoang thuyền bắt đầu chuẩn bị c ơ tối trên thuyền kỳ thực còn có dự bị máy câu điện hai người bọn họ không nên trải nghiệm tay câu vui vẻ có máy câu điện sẽ không cần không phải sao ngắn ngủi hơn nửa ngày thời gian nàng nhóm thì mệt mỏi nâng không nổi cánh tay trái lại tiêu hành vân trừ ra loay hoay chân không chạm đất căn bản không một chút nào mệt nửa ngày tiêu hành vân thì không biết câu được bao nhiêu ngư dù sao cảm giác từ ngừng thuyền vẫn ở vào nhặt ngư trạc thái với lại hiện tại tiêu giao hiệu chứa lượng thương quá lớn hắn cũng không tốt đoán chừng câu được bao nhiêu ngư. chỉ có thể chờ đợi hồi bến tàu bán cá lúc mới biết được chuyến này thu hoạch có bao nhiêu trong lòng yên lặng tính ra một chút trước khi trời tối câu nư trí ít có hai ba trăm cái lớn nhỏ không giống nhau nhưng chỉ từ về số lượng n h ì n xem tuyệt đối thu hoạch lớn đúng lúc này theo tiểu nhật tử phương hướng đến rồi một chiếc tàu tuần tra loại đó đại trọng tải hình thể ly rất xa thì sản sinh cực lớn lực uy hiếp một hồi bô bô g à o to âm thanh thông qua loa phóng thanh chuyển tới sau đó thì có phiên dịch ngôn ngữ chuyên g a nơi này là tiểu nhật tử hải vực các ngươi quá giới hạn mời lập tức rời khỏi nếu không tự gánh lấy hậu quả hảo gia hỏa vốn cho rằng tiểu nhật tinh lực cũng ở trong nước, cho lực h tiểu tử ở k ô nhiễm g ngờ rằng yên n mới t ĩ hơn thì h nửa ngày, tuần tra tàu ệ n hành vân phân thân trung quanh nhật hòn vòng, tình huống trung quanh cũng xong. n ra. tra quay qua Tại tiêu tiểu tử một xét dạo hải i câu h vực cá lúc, đảo đã đem Ô hạt nhân vấn đề rất nghiêm trọng chỉ là còn đang ở một cái điểm quyết tán cách bọn họ cái này chỗ câu cá còn rất xa chẳng qua nhường tiêu hành vân kinh ngạc chính là ô nhiễm hạt nhân một mực tiết lộ lâu như vậy đều không có người xử lý dường như tiểu nhật tử chính phủ không biết việc này dường như c trước kia ấu lúc nhỏ vì độc nha cắn xé làm chủ tất cả trong hải dương con mồi dùng độc nha khe cắn đối phương trong khoảnh khắc có thể mất mạng hiện tại hình thể dài đến bảy mươi mét ngay cả độc nha cũng không thế nào dùng sử dụng miệng đầy bén luận rằng cắn cái gì cắn chết về phần nghịch lân chỗ dòng điện công kích dùng tăng ít vì nó còn không có gặp được để nó sử dụng dòng điện công kích cường đại lý nhân lúc này nhìn xem tiểu nhật t ử kia chiếc dài đến khoảng tám mươi mét tàu tuần tra tới gần lập tức giận không chỗ phát tiết dán đáy biển vọt tới từ lần trước tiến hóa ra chân trước sau đó trên người nó lân t h i ế n thì sinh ra một loại kỳ quái năng lượng ba động có thể che đậy tuyệt đại đa số thanh đấy dò xét tiểu nhật t ử tàu chiến bên trên mụ tổ cộ gì thân làm tàu chiến người phụ trách đang để cho thủ hạ ra sức gào thét trong lòng của hắn cực kỳ hưng phấn dường như đã thấy hoa hạ ngư dân hoảng sợ chạy trốn cảnh tượng đúng lúc này trước mặt hắn tàu chiến dáng vẻ màn hình đột nhiên tối đen các loại tiếng cảnh báo bén nhọn kêu to lên khắp nơi đều là hưng ơ phấn la la dòng điện âm thanh trong lỗ mũi của hắn đã ngửi được mùi khét lẹt bà cạ đây là có chuyện gì đây là đầu năm vừa xuống nước mới tàu chiến không thể nào xuất hiện phạm vi lớn mạch điện trục trặc ca báo cáo trường quan chúng ta cống hoàn hiệu tất cả dáng vẻ mất linh động cơ thì xuất hiện không rõ trục chặt hiện tại đã chết động lực tàu tuần tra mất đi điện lực cùng hệ thống động lực dường như một cái quan tài hộp giường như tại nội bộ cái gì cũng không nhìn thấy sơn đen mà đen một mạch phân thân hại xa đối chiếc này tiểu nhật từ tàu tuần tra phong thích dòng điện công kích sau đó phát hiện tốc độ của đối phương rất nhanh hạ nó dùng hai cái móng nuốt kéo lấy tàu chiến muốn đem chúng nó kéo hướng đảo điếu ngư phủ cận một chỗ đá ngầm chỉ là không ngờ rằng chiếc này tàu chiến nặng như vậy kéo lấy chẳng những cố sức với lại tốc độ thì xa xa không đạt được va phải đá ngầm đắm chìm tiêu chuẩn không được của ta hình thể vẫn là quá nhỏ lực lượng hay là quá yếu và dài đến một trăm mét lúc nên có thể lại tiến hóa một lần đến lúc đó trong nước kéo lấy dạng này tàu chiến nên rất đơn giản a nghe được b o n g thuyền tiểu nhật tử binh sĩ sợ tới mức bô bô kêu to nhìn cái gì nếu dùng móng vớt đem nó cầm ra đến một cái đại lỗ thủng phụ cận lại không có đáng ẩm đối phương điều tra có thể không dứt, c h ậ m trễ chính mình tại phụ cận câu cá tiểu nhật tử tàu chiến cũng không giống như bạch ra chính là buôn lậu thuyền giống nhau điều tra ra vấn đề cũng không dám bốn phía hỏi nguyên nhân nếu như bọn hắn tra ra vấn đề khẳng định xe kêu gào gặp phải công kích thừa cất ạ i trên quốc tế gây、chuyện. chỉ có chế tạo ra hoàn mỹ sự cố kết quả mới có thể để cho bọn hắn triệt để c ấ m miệng đáng tiếc lần này không thể đem nó làm chìm lần này coi như là chức thu chút lợi tức đi tiêu hành vân nghĩ đến nơi này mới khiến cho phân thân hải xà lặng lẽ rời khỏi tàu tuần tra trốn vào c à n g sâu đáy biển trong khe n ư ớ c mù tổ cộ gì chật vật leo lên bong tàu kiểm kê nhân số lúc mới phát hiện ít hơn mười người thủ hạ mở ra khẩn cấp dựa theo đèn một phen tìm kiếm mới phát hiện mười mấy người này vì không rõ nguyên nhân địa g i t đã sớm trở thành than cốc hình này không thích hợp a chúng ta tiểu nhật từ tạo thuyền kỹ thuật khi nào thấp như vậy kém Vừa x bên kia đang câu cá mỗi cái thuyền trưởng đã bước vào phòng điều khiển chuẩn bị lái thuyền rời khỏi vùng biển này tạm thời tránh đi tiểu nhật tử dã man hành vi kết quả kia chiếc tàu tuần tra đột nhiên tắt máy ngốc núc ních đậu ở chỗ này xem ra trong thời gian ngắn căn bản không qua được thế là như ữ n g t h vậy cá hồi lần nữa vua h tiêu t hành vân tổng cộng câu được mười mấy cái tùy tiện tạo bại trên thuyền những ngày gần đây có thể để cho nàng nhóm ăn vào nôn mới thôi sau bữa cơm triệu hai nữ nhân học thông minh đem cần câu đổi thành máy câu điện đang chờ đợi máy câu điện tự động mai mối trong quá trình còn có thể giúp tiêu hành vân xử lý vừa chép đi lên ngư lấy được câu được trong đêm lúc m ộ ư ơ i một giờ hai nữ nhân m ệ t muốn chết rồi nói muốn về phòng ngủ mới thuyền một em ở tám giờ lớn nhìn thì vô cùng dễ chịu nàng nhóm đã sớm chọn tốt phòng ngủ của mình cũng không muốn trên b o n g thuyền lãng phí tốt đẹp thời gian a vân chúng ta b u ồ ngủ n đi ngủ trước người cũng đừng câu quá lâu dù sao bên này ngư rất nhiều tỉnh ngủ sau đó lại câu cũng không muộn ích cũng được các ngươi về phòng trước chờ ta đem những n à y máy câu điện thu đi lên thì hồi khoan thuyền đi ngủ tiêu hành vân làm nhưng đã hiểu các nàng tâm tư nàng nhóm nói là đến câu cá nhưng lại không chỉ, chỉ câu h ỉ c trong b i ể n ngư chính mình con cá lớn này mới là nàng nhóm chân chính mục tiêu hôm nay có thể g i ữ dội hải sản ăn nhiều tiêu hành vân trên tiêu giao hiệu tượng một cái mạc được tình cảm ngư dân dũng manh t h i ệ t chiến giết đến hải sản nhóm k h à n dọng tận lực quân lính t ă n g d ã không phải sao nàng nhóm trước đây ở sát lách trong lúc nguy ê nan chỉ có thể s á t nhập thành một cái phòng cộng đồng chống tự ngoại địch cồn u bạo xâm lấn máy câu điện trên con cá mắc câu sau đó trừ bỏ bị câu cá chi phối sợ hãi thì dãy ruột không ra hoa dặn gì thành thành thật thật bị ngư dân ăn xong l a o sạch mới là kết cục sau cùng thinh quang sáng chói gió biển chầm chậm t ố t năm top ba thuyền cá ở trong màn đêm theo gợn sóng lay động thỉnh thoảng có trên ngư tiếng hoan hô truyền h ì n ra lập tức lại bị thổi tan tiêu hành vân sáng sớm lúc năm giờ thì rời giường câu cá chân chính lao câu cá mới sẽ không bị nữ nhân giàn g buộc hai cái cũng không được máy câu điện thu dây thời chi chi âm thanh mới là tối vui hai âm nhạc chẳng qua bị tiểu nhật tử mới xuất hiện tàu chiến quay dày đến hào hứng ngày hôm qua chiếc tàu chiến thật sự vô cùng không may vì trên thuyền tín hiệu toàn bộ mất linh cùng tổng bộ mất đi liên lạc thì mất đi định vị mãi đến khi vừa mới tổng bộ phái ra mới tàu chiến mới tại nơi này phát hiện cống hoàn hiệu tung tích áp dụng cầu viện đem xuất hiện trục chặt cống hoàn hiệu dẫn dắt đi rồi cũng không có tâm trạng khu trục phủ cận thuyền cá coi như các ngươi thức thời dám đối lao tử lạnh i đ i lại cho các ngươi một cái dòng điện cùng dại tiêu hành vân huýt sáo nhìn đỏ giữ húc nhật nhảy ra mặt biển xua tán đi bốn phía bóng tối hắn tâm tình khoai trá bắt đầu mới một ngày câu cá hai nữ nhân xấu hổ theo trong khoang thuyền thò đầu ra hỏi hắn bữa sáng ăn cái gì tiêu hành vân vung tay lên hồi đáp tùy tiện năng lực n é t đẩy cái bao tử là được nàng nhóm cũng không thể thật sự tùy tiện nhất định phải nghiêm túc thu xếp ra phong phú bữa sáng nếu không bụng chân bị hắn lấp đầy c h trăm ba mươi sáu phá kỷ lục cá ngừ vây xanh c h trăm ba mươi sáu phá kỷ lục cá ngừ vây xanh hôm nay phụ cận bầy cá so với hôm qua càng nhiều tiêu hành vân triệu anh anh tống an kỳ ba người ăn xong điểm tâm sau đó chỉ dùng ngắn ngủi hơn một giờ thì thu hoạch hơn m ộ ư ơ i đầu cá lớn bọn hắn tại toàn bộ thuyền trung quanh lắp đặt m ộ ư ơ i hai đài máy câu điện lưu ra tới khe hở cũng đủ lớn phòng n g a dây câu bám cùng nhau cho dù như thế Nhiên thì có đồng thời bên trong ngư nhiên đồng thì thời trong bên máy một đem cá dây câu câu chẳng qua chỉ cần có quấn qua điện đoạn, thành thể lấy ớ n lên, chỉ là một, hai tổ dây câu, thì không chép chỉ câu, hai thì hao phí đi là một m tổ dây được ồ n tiền. La Đại Hải đánh tới hẹ chặt điện thoại, hỏi tiêu Hành Vân n g g tới chặt thoại, Tiêu Đại Hải hỏi La hẹ lấy đ ư thế nào theo sự hưng phấn của hắn giọng nói có thể suy đoán hắn ra ngư lấy được khẳng định không tệ tiêu hành vân khiêm tốn trả lời nói vẫn được rốt cuộc câu bao nhiêu ngư hắn thì không có sưng còn có thật nhiều xa lạ tiểu nhật t ử nuôi dưỡng ngư hắn thì không biết bao nhiêu tiền một cân hai người ở trong điện thoại giật vài câu giao ước sau khi trở về uống rượu với nhau rốt cuộc bọn hắn trải qua đảo hoàng cầu sinh cũng coi là sinh tử tri dao lúc này trong đó một đài máy câu điện đột nhiên phát ra khắc thường tiếng cảnh báo tiêu hành vân lập tức vào tới phát hiện đài này máy câu điện không cách nào thu dây lực lượng của nó không sánh bằng trong nước cá lớn máy câu điện tuyến c h é n trên tuyến chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt chiếu loại tốc độ này xung dưới hai sau ba phút liền có khả năng thanh chén t i ế t lực vòng đã khóa kín vẫn khống chế không nổi trong nước con cá kia nói rõ con cá này quá lớn đã vượt qua đài này máy câu điện phạm vi năng lực chẳng qua tiêu hành vân không tin tả tại câu cá găng tay phòng hộ dưới hắn lợi dụng đúng cơ hội tại dây câu hơi lỏng một máy mắt đem dây câu bám găng tay trên một vòng kéo trở về một chút thử một chút cá lớn phản ứng trên tay dãy r u ộ lực lượng phi thường lớn nhưng mà tại tiêu hành vân khủng bố man lực ra chỉ dưới gắng lượng đem nó kéo trở về mấy chục mét máy câu điện hợp thời đem dây câu thu hồi tuyến chén nghe được tiếng động hai nữ nhân b u lại hiếu kỳ hỏi a vân câu được cá lớn cái gì n g ư a ngươi thế mà cũng kéo không n ú c ních nếu như không phải sang ngư chính là cá voi thì nó này dãy r u ộ lực lượng ta cảm giác ít nhất phải có một ngàn cân dán vẻ hai nữ nhân không còn nghi ngờ gì nữa không tin ha đừng có nói dẫn làm sao có khả năng là cá voi cá voi bạo bạo thì không chỉ một ngàn cân dù sao con cá này rất lớn một nồi tuyệt đối hầm không xuống bởi vì phân thân hải xả cách rất xa đang thăm dò một cái tới gần đảo của tiểu nhật từ ránh biển bên trong có thể có cổ đại tàu đám không có phân thân hải xả thị giác tiêu hành vân chỉ có thể suy đoán lung tung làm nhưng tiêu hành vân nói được có chút khoa trường vì lấy tay kéo dây câu hắn không dùng được hình cá lớn thực tế trọng lượng khẳng định không có một ngàn cân chờ hắn đem t u ế n lại thu hồi mấy chục mét cảm giác không sai biệt lắm đến an toàn dây câu chiều dài lúc này mới đem cần câu theo trên pháo đài gỡ xuống đổi dùng dùng trong a y câu pháp. t nước c càng càng đột nhiên xông ra một đạo cự cá vây xanh lớn cá ngừ thân ảnh xông ra mặt nước sau đó lại nhanh chóng lặn xuống điên cùng dãy rụa tiêu hành vân hưng phấn gieo họ một tiếng cợt mờ nở lại là cá vây xanh chẳng thể trách lớn như vậy kình triệu anh anh kích đ ồ n g h ồ a ta cũng nhìn thấy thật là lớn cá ngừ vây xanh nói không chừng thật có một n g à n cân đây là cá ngừ một lần cuối cùng g i y r u ộ n lực lượng cực kỳ nóng n ả y rõ ràng đã đến thuyền bên cạnh lần này g i y r u ộ n đã lại đem dây câu theo tuyến chén trên hướng kéo đi hơn một trăm mét tiêu hành vân chống nổi một vòng này g i y r u ộ n phía dưới thì đơn giản trực tiếp đem đầu này cá vây xanh kéo đến thuyền một bên để nó nổi lên mặt nước triệu anh anh sớm liền chuẩn bị tốt móc câu ra tay nhanh chuẩn h u n g ác một móc thì cắm ở cá vây xanh mang cá bên trên dùng sức đi lên lôi kéo không có kéo di chuyển a vân nó thật nặng a ta k người giúp ta ổn định cần câu ta đem nó kéo lên đang khi nói chuyện hai người đã đổi vị trí mà tống an k ỳ kia thon thả mảnh mai dáng người căn bản không thể giúp cái gì bận rộn đành phải đứng ở bên cạnh giúp bọn hắn cổ vũ cố lên tiêu hành vân đột nhiên phát lực gắn gượng g đem còn tại dây r ù a cá ngừ vây xanh kéo đến b o n g thuyền đầu này cá ngừ ước chừng có hơn tám trăm cân là hắn câu được một cái lớn nhất ngư tại phụ cận hải vực dạng này cá ngừ cũng coi là năm gần đây câu đi lên một cái lớn nhất cá vây xanh h o a vân thật là lợi hại lớn như vậy một con cá đều có thể đem nó kéo lên các ngươi cũng không phải hôm nay mới biết ta lợi hại g h é trong c lúc nói chuyện tiêu hành vân đã trên người cá ngử vây xanh vẽ mây lao cho nó lấy máu dùng thanh thủy cọ rửa hạ nhiệt độ sau đó ném vào nhanh đông lạnh thương vừa nay đem lưới câu đến trên thuyền lúc phụ cận lão câu cá nhìn thấy t bởi vì phân thân hải xà không tại phụ cận tiêu hành vân thì không biết tiêu giao hiệu phụ cận có hay không có cá ngừ vây xanh bởi cá thế là đúng mấy chiếc kia còn muốn tiếp tục đến gần thuyền câu cá hô các ngươi không sai biệt lắm được lại tới gần thi đội tuyển máy giỏ cá biểu hiện p h ụ cận có rất nhiều bể cá các ngươi không cần thiết cùng ta áp sát quá gần s á t lại gần đây một chiếc thuyền có người biễu môi nói b i ể n cả cũng không phải nhà ngươi chúng ta nghĩ ở đâu câu ngay tại ở đâu câu dung mạo ngươi không rộng quản được ngược lại là rất rộng tiêu hành vân hồi nói móc nói ngươi mẹ nó sẽ nói câu tiếng người sao lao tử tại nơi này câu một thiên nhất m u ộ n rồi các ngươi bây giờ nhìn ta câu được một cái cá vây xanh thì không cần mặt mũi dàn đến muốn m ặ t không chúng ta ngay tại nơi này câu được ngươi năng lực làm gì không phục đụng tới a ha ha các ngươi có loại ta chờ xem ở trên biển đoạt vị trí lúc nói móc người lời nói dường như cơ bản giống nhau lật qua lật lại thì này vài câu biện cả s á t thực không phải người nào đó nhưng mà có người trước chiếm cứ nào đó câu điểm ngươi liền không thể áp sát quá gần đây là mọi người ngầm thừa nhận quy củ nếu ngươi không thèm nói đạo lý không nên chiếm trước vị trí của người ta tiểu lại có miệng lưỡi chi tranh lớn thì có thuyền va chạm có thể tiêu hành vân câu cá lúc luôn luôn thủ quy củ cho dù nào đó câu điểm có bể cá cũng sẽ dừng ở đối phương năm mươi mét bên ngoài thậm chí càng xa làm nhưng nếu như gặp phải không tuân quy của người tiêu hành vân thì sẽ không khắc khí cái t i ê màng mắng nên đánh, đánh không có gì có thể nói bây giờ đối phương rõ ràng muốn buồn nôn chính mình tiêu hành vân cũng không có khả năng mở ra tiêu giao hiệu đ ụ n tới mới thuyền không nỡ dùng nhưng phân thân hải xà giữ lại làm gì ăn tiêu hành vân một khắc cũng không muốn bà vừa định mệnh lệnh phân thân hải xà trở về tiêu giao hiệu nó lại tại sâu đạt hơn năm trăm mét trong r á n h biển phát hiện một chiếc kỳ quái cận đại tàu đám rõ ràng là cận đại kim loại tạo thuyền công nghệ lại tại phía trên phát hiện hàng loạt hoa hạ đồ cổ rộng lượng đồ sứ hàng loạt thanh đồng khí hàng loạt dung luyện sau không có bất kỳ cái gì đánh dấu kim chuyên, trên trăm cái gì xét kim loại ống đây là chiến tranh nhân đại tiểu nhật tử tại hoa hạ vơ vét tại về nước trên đường đột phát bất ngờ đắm chìm tiêu hành vân mừng rỡ nếu thật là như vậy vậy cái này chiếc tàu đắm giá trị có thể vượt qua trước kia tìm thấy mấy chiếc tàu đắm tài vật tổng cộng Trường tắc. Trường tắc. Láo Láo câu ca cấm kỵ quy tắc. Chương 337, láo câu ca cấm kỵ quy quy kỵ kỵ đối với trên thuyền cái khác đồ cổ tiêu hành vân đều có thể đã hiểu nhưng đúng những thứ này ống kim loại tròn hơi nghi hoặc một chút đường kính chỉ có m ộ ư ơ i hai cm khoảng t r ư ờ n g chiều dài có một trăm linh cm tả hữu không biết chúng nó bên trong chứa vật gì thế là hắn nhường phân thân hại xà dùng móng vuốt tùy ý bắt một cái ống kim loại tròn nhanh chóng trở về tiêu giao hiệu phụ cận đối sát lại gần đây kia chiếc du thuyền câu cá phát ra một đạo sáng trói dòng điện một hồi điện quang lấp l ó e sau đó du thuyền câu cá trên mấy tên lão câu cá đột nhiên kêu t h ả m một tiếng còn trên bong thuyền ôi có chuyện gì vậy a toàn thân tê dần ta hình như bên trong điện cơ mờ n ở máy câu điện của ta đốt đi trên thuyền thì bị c ú p điện có phải hay không ở đâu dò điện a nha cứu mạng đau quá trong đó có hai tên thằng xui xẻo phân thân hải xà phóng điện lúc bọn hắn vừa vặn chạm đến trên thuyền vỏ kim loại cho nên bị thương nghiêm trọng nhất đối với cái này gây sự du thuyền câu cá phân t h â n hải xà đã vô cùng khắc chế chỉ dùng một phần mười dòng điện công kích chỉ là đối bọn họ tiến hành nho nhỏ trừng trị không hề có muốn giết người ý nghĩa mà công kích tàu cống hoàn của tiểu nhật từ lúc lại là dùng trăm phẩm trăm lực công kích lớn như vậy một cái tàu chiến tất cả hệ thống trong nháy mắt tê liệt còn chết rồi mười mấy người có thể thấy được nó có nhiều hung tàn tiêu hành vân đứng trên tiêu giao hiệu ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng quét đối phương thảm trạng một chút ngay cả dối tra ân cần chi n ô n đều chẳng muốn nhiều lời nửa câu đứng ở bên cạnh triệu anh anh cùng tống á kỳ khi bất quá bọn hắn vừa nay phách lối khí diễm nhịn không được trào ph thiên cồn g có mưa người cồn g có họa nhìn xem các ngươi về sau làm việc còn dám không nói lương tâm chính là các ngươi vừa nãy tìm đường chết hành vi ngay cả ông trời giả cũng nhìn không được xui xẻo à về sau nhớ lâu một chút đ ừ n g tiếp tục đoạt người khác câu cá vị trí đối phương trên thuyền những kia lão câu cá bị điện giật được gần chết đồng thời thì dọa cho phát sợ dù là bị nàng nhóm châm c h ọ c khiêu khích cũng không dám cãi lại bởi vì bọn họ trong lòng t r ộ t dạng cũng đang âm thầm suy tư có phải hay không chính mình vừa nãy việc làm thật sự rất quả đáng chọc giận ông trời giả thuyền trường lảo đảo n g h i ê n nga đứng lên đối phụ cận một c h i ế c du thuyền câu cá lớn tiếng kêu la cái、gì. hắn dùng phương nôn như là chết i tỉnh bên kia tiêu hành vân cũng nghe không hiểu nhiều rất nhanh bên cạnh k i a chiếc du thuyền câu cá liền dựa vào đến đây kết nối vào kéo dây thừng đem chiếc này bị điện giật hỏng du thuyền câu cá kéo đi rồi cái này tiêu giao hiệu phụ cận chống đi một phiến lớn địa phương những k i a muốn chiếm chức câu cá vị trí người cũng không dám quá mức tới gần ai mà biết được là ông trời giá phát huy hay là mụ tổ nương nương hiền linh ở trên biển kiếm cơm ăn người hay là trong lòng còn có kính sợ tương đối tốt rốt cuộc vài ngày trước vừa mới xảy ra một lần đại hà khiếu chết rồi rất nhiều người ai cũng không nghĩ vào lúc này quá mức ngang ngược càng rỡ đột nhiên triệu anh anh trước mặt máy câu điện phát ra chi chi nha nha âm thanh có đại cá đã mắc câu phân thân hải xà chiếm cứ tại đ á y biển đi lên liếp nhìn nhìn thấy ăn câu là một cái bốn năm trăm cân cá ngừ vây xanh cá lớn như thế đúng máy câu điện mà nói đã có chút siêu phụ tải tiêu hành vân quá khứ một phen giúp đỡ hiệp trợ mới khiến cho triệu anh anh ổn định lại một bên khác tống an kỳ trước mặt máy câu điện đồng dạng bên trong cá vẫn là cá vây xanh chúng nó vốn là đi ngang qua phủ cận hải vực chỉ là vừa mới bị một cái to lớn hải xà sợ tới mức rối loạn thất lỏng cùng bảy cá phân tán không biết có chuyện gì vậy thì bơi đến tiêu giao hiệu phụ cận nhìn thấy mỹ vị tươi mới công việc mùi thì thuận miệng ăn m ấ y cái không phải sao trừ ra nàng nhóm hai cái máy câu điện đ ô i thuyền phụ cận hai đài máy câu điện thì bên trong cá đồng dạng là cá vây xanh trong lúc nhất thời tiêu hành vân bất chấp bốn phía thuyền phản ứng l ú ồ n cuống tay chân đồng thời làm việc hai đài máy câu điện ổn định trong biển hai cái cá vây xanh chẳng qua này hai cái tương đối nhỏ chỉ có ba bốn trăm cân máy câu điện trải qua tiêu hành vân hiện trợ ngược lại cũng ổn định cá ngừ vây xanh đợt thứ nhất phản kích dãy g i a dần dần thu trở về tuyến trải qua nửa giờ t ả hữu nỗ lực triệu anh anh cùng tống an k ỳ gần như đồng thời đem cá vây xanh lôi ra mặt nước tiêu hành vân sử dụng móc câu bắt bọn nó chia ra chép đến bông thuyền đánh n g ấ t xịu lấy máu sau đó triệt để kết thúc nổi thống khổ của bọn nó cả đời bước vào khoang đông lạnh lúc hai cái cá n g ử vây xanh nét mặt rất bình tĩnh có loại đại triệt đại nộ cảm giác sau đó tiêu hành vân đem máy câu điện câu đi lên hai cái cá n g ử vây xanh thì chép lên bông tàu dùng đồng dạng thủ pháp bắt bọn nó đưa vào khoang đông lạnh nguyễn chúng nó làm đi chén này mạnh ba thang đời sau lại làm cá ngừ bên cạnh du thuyền câu cá nhìn thấy tiêu giao hiệu phía trên l á o câu cá liên tục câu đi lên mấy đầu cá ngừ vây xanh ghen ghét được chòng mắt đều đỏ đáng tiếc vừa nay áp sát quá gần hai cái thuyền làm hư một cái bị đồng bạn kéo đi rồi bọn hắn cũng biết tiêu giao hiệu thuyền l á o bạn không dễ chọc không nói người cứng đến bao nhiêu khí thì nhìn xem chiếc thuyền này vẹn n g o à i cùng phố i trí liền biết là du thuyền câu cá hạng sang không phú thì quý cùng loại người này giận dỗi không có gì c h ỗ t ố t các đại nhóm câu cá trong có người điên cùng nói chuyện phiếm xót đ ồ đều là tiêu hành vân dùng móc câu đem cá ngừ vây xanh chép đến vòng tàu thời bức ảnh vừa nay có người tại vùng biển của tiểu nhật tử phụ cận câu được một cái ngàn cân t ả hữu cự hình cá ngừ vây xanh có đồ làm c h ứ n g quá khoa trương đi cái này thời đại vùng biển của tiểu nhật tử phụ cận nơi nào còn có nặng ngàn cân cá vây xanh Vê đồ đi trên lầu mắt quẹ đi không nhìn ra chép ngư nam nhân là người nào không đó là chúng ta mân tỉnh công nhận câu thần tiêu l á o bản người khác câu cá có thể là vê đồ hắn tuyệt đối sẽ không đó bức tranh này tiêu điểm cũng trên người cá vây xanh vẫn đúng là không có lưu ý câu cá người bộ dáng nhìn kỹ còn giống như thực sự là tiêu lão bản a ai biết hắn gọi điện thoại nhường hắn phát vị trí chúng ta thì quá khứ dính dính hỉ khí phía trên huynh đệ nghĩ cái dám ăn đâu lao câu cá thập đại cấm kỵ một trong những quy tắc chính là tuyệt đối không tiết lộ câu điểm vị trí hh ắ c ắ c bất quá ta cùng tiêu lão bản g là quá mệnh giao tình ta gọi điện thoại hắn khẳng định sẽ nói cho ta biết người nói lời này là la đại hải hắn du thuyền câu cá bảo hiểm bồi giao sau đó lại thêm một ít tiền mua một chiếc tám thành mới hai năm mét du thuyền câu cá nguyên bộ công trình so với chiếc kia càng sa hoa hắn ở đây trong đám khoe khoang xong thì cho tiêu hành vân đánh vẹ chặn điện thoại điện thoại rất nhanh kết nối la đại hải kích động nói ra tiêu lao ta nhìn thấy ngươi câu được cá ngử vây xanh bức ảnh trí ít thiên b ả cân trọng lượng ngươi lần này phát tải phát cái vị trí nhường huynh đệ thì quá khứ dính dính hỉ khí tiêu hành vân đối điện thoại lớn tiếng hét lên uy uy a hải ngươi nói chuyện a dựa vào này phá tín hiệu càng ngày càng kém căn bản nghe không rõ đối phương nói cái gì nói xong không cho đối phương phản ứng thời gian tiêu hành vân trong nháy mắt c ú p điện thoại thuận tay quan bế trên điện thoại di động wifi kết nối trên thuyền tự mang mạng vệ tinh bình thường điện thoại tín hiệu không tiếp thu được nhưng có thể nhường điện thoại wifi lên mạng triệu anh anh cùng tống an kỳ ở bên cạnh cảm thấy buồn cười thầm n g h ị chó này nam nhân thật có ý tứ trên đảo hang o lúc đồ ăn nguồn nước cực kỳ khan hiếm nhưng hắn có thể mày cũng không nhăn một chút đem những này cứu mạng vật tư phân cho la đại hải cùng vương hiệp đám người nhưng sau khi trở về đối phương n g h ị từ trong miệng hắn nghe ngóng câu cá vị trí lại khó hơn lên trời thật giống như trên đảo h o a n g cứu mạng giao tình là nhựa tợ lạc là tiệc làm cùng một thời gian vương hiệp thì tự cấp tiêu hành vân đánh lẹ chặn điện thoại kết quả căn bản đánh không thông vương hiệp buồn bực kêu ầm lên cờ mờ a à, vân tên chó chết này dự đoán chức của ta dự phán căn bản đánh không thông điện thoại của hắn. Trước c ảnh ở bên ở ạch n quên h đủ, đ ư ợ rồi, c o dù đã tất h thì đã có sao. Chúng ta trên thuyền nhiều người như vậy đâu, xin chào ý nghĩa ô n trên người xin người g ta t đã đâu, đem có sao. vậy ý cả đều dẫn đi Ách, tất cả tất đều dẫn đi dẫn lại như thế nào dù sao a vân phụ cận thuyền c á nhìn thấy khẳng định đã sớm vây đi qua nhiều chúng ta một cái thuyền cũng không tính là nhiều quên đi thôi các ngươi cho dù là bạn chơi từ nhỏ ngươi cũng phải có biên giới cảm giác khác để người ta ghét bỏ hắn đã cứu mạng của chúng ta là chúng ta thiếu hắn cũng không phải hắn thiếu chúng ta á chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn quan hệ tốt đây cho dù được rồi ta nghe ngươi vương hiệp càng nói càng không có sức vì tiêu hành vân kia hàng đối với hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có sắc m ặ tốt t tiêu hành vân đóng lại điện thoại mạng cả ngày cũng vô cùng thanh tĩnh một thẳng câu được trời tối mệt mỏi m ộ ư ơ i hai đài máy câu điện đều nhanh bốc khói chẳng qua hắn thu hoạch thì cực kỳ phong phú lớn như vậy khoang đông lạnh đều nhanh đ ấy trời đã tối rồi thừa dịp hai nữ nhân tại phòng bếp nấu c ơ m lúc tiêu hành vân dùng vật lưới t ử đem hải xa móng đ u ố t bên trong ống kim loại tròn g ò xét đi lên mở ra xem lập tức sợ n â y người Ông kim loại tiêu r trong ò n bên l ạ cất giấu một bức cuộn cổ được cực kỳ chặt giấu giấy một tranh tầng t dùng phòng đại, nhiều i dầu bao chẽ. vây kỳ hành vân mở ra bức tranh nhìn thấy phía trên vẽ là một cái mỹ mạo nữ tử đứng ở s à o sạc trong gió thu quan sát phong cảnh phía xa vẽ tốt xấu tiêu hành vân không cách nào đánh giá nhưng nhìn đến ký tên là đường dần là h ắ n biết giá cả khẳng định thấp không được nếu tàu đ ắ m rơi đáy biển bên trong hơn một trăm cái ống kim loại tròn bên trong đều là cùng loại cấp hoa hạ cổ đại danh họa vậy ta tựu chân phát tải tiêu hành vân cười đến miệng đều nhanh làm hư chỉ quét mắt một vòng liền đem bức tranh này lại lần nữa chùm lên giấy dầu lại đem nó đóng gói trong ống kim loại tròn Cái này ống thừa dịp trời tối tiêu hành vân nhường phân thân hải xà lần nữa trở về r ã n h biển tàu đắm chỗ lại để cho nó mang về hai kiện đồ sứ thanh hoa cùng một cái khác ống kim loại tròn tổng cộng vớt lên đến bốn kiện vật phẩm tiêu hành vân chuẩn bị đi trở về hỏi tham gia giá cả rồi quyết định vứt số lượng cùng tần suất b ắ tiếu tiếu, hai nữ n nhân nghe nói tiêu hành vân muốn trong đêm đường về hai người nhăn nhăn nho nhó bàn bạc ra một cái trực ban biểu triệu anh anh lái thuyền lúc tiêu hành vân cùng tống an kỳ có thể trong phòng nghỉ ngơi một vòng sau khi chấm dứt đổi lại tống an kỳ lái thuyền triệu anh anh có thể cùng tiêu hành vân tại căn phòng nghỉ ngơi nhìn như tiêu hành vân không cần l á i thuyền nhưng mà mệt mỏi hơn căn bản không có một lát thời gian nghỉ ngơi không biết ở trên biển chạy được bao lâu tiêu giao hiệu cuối cùng bình ổn d ừ n g s á t ở hạ thị bến cảng cá nhìn thấy lên nào bến tàu tiêu hành vân thật dài thở phào nhẹ nhõm nếu như không phải phân thân hải xà trả lại nụ c â n cực kỳ cường đại hắn cảm thấy mình đều không có b á n cá khí lực hắn âm thầm quyết định lần sau lại ra biển câu cá nhất định phải mang nhiều mấy người nhiều người náo nhiệt nàng nhóm cũng không trở thành vẫn nghĩ những kia chuyện kỳ quái làm bằng sắt há tử cũng không có khả năng một thằng không ngủ được ca vừa ngủ quá lão bản lương của nhất phẩm tiên nghe nói tiêu hành vân chuyến này câu được bảy đầu cá vây xanh lớn cùng với hàng loạt cá hồi nàng cực kỳ vui vẻ dứt bỏ trong tay tất cả sự vụ tự mình dẫn đầu nhân viên đã đến bến cảng cá tiếp hàng tiêu hành vân tiêu giao hiệu vừa mới tiến b ế n tàu lúc nàng không dám tới gần nhìn thấy tiêu hành vân thân ả n h trên thuyền sông nàng v ớ y tay lúc này mới dẫn người lên thuyền cùng triệu anh anh tống a n kỳ giống nhau lưu kế phân sau khi lên thuyền trong nháy mắt liền bị trên thuyền xa hoa công trình trần kinh rồi đại tiêu đây là người nổi mới thuyền quá hào hoa chiếc thuyền này toàn bộ làm được bao nhiêu tiền hai ngàn vạn nhiều một chút n g ư ơ i cũng quá có tiền đi ta còn sợ trong tay ngươi không có tiền tiệm mới chuẩn bị lúc không dám để ngươi đầu tư quá nhiều hh ắ c ắ c gần đây vận khí tốt nhiều kiếm l ợ i một ít về sau lại có đầu tư cơ hội ta có thể nhiều ném một ít cổ phần trong tay tài chính vô cùng sung túc đây chính là ngươi nói thử nếu như không phải nhìn xem ngươi quá mức mọi m ệ n h hiện tại liền muốn để ngươi nhập cổ phần hay là lão bản lương sẽ thương người nhìn ra chính mình v â y được không được chỉ là ngoài miệng qua đã nghiển không hề có làm thật lần này bắt được cá lớn mặc dù cũng rất đáng tiền nhưng mà đáng giá nhất là bảy đầu cá vây xanh lớn cân nặng sau đó một cái lớn nhất lại có tám trăm hai mươi cân có thể lên đấu giá hội nhỏ nhất một cái thì có ba trăm cân cái khác đều là hơn bốn trăm cân cho nên bảy đầu tổng trọng lượng có ba hai trăm cân lưu kế phân phi thường cao hứng sẽ không cần kiểm tra chất thịt và cấp vung tay lên toàn bộ theo thị trường giá cao nhất sáu trăm linh một cân thu mua tính toán sổ sách n à y bảy đầu ngư thì giá trị một trăm chín mươi hai vạn cho dù tài sản ngày càng phong phú lao bản lương thì một hồi thì đau chẳng qua nghĩ đến tiền này chỉ là cho nhà mình nam nhân tay trái ngược lại tay phải quan hệ nàng thì không đau lòng bám vào tiêu hành văn bên thai nói d ẫ một hồi không biết tiêu hành vân đối nàng hứa hẹn cái gì nàng vui thích gật đầu xuân quang quất vào mặt phong tình vô hạn nàng trước cùng hai tên nhân viên mang theo này bảy đầu cá lớn trở về kho lạnh còn lại cái khác ngư nhường cái khác nhân viên phụ trách thu mua là được rồi còn lại ngư mặc dù phẩm chất thì rất cao thậm chí có giá cả không thua tại cá vây xanh cá hồi vua nhưng mà đ ỉ n h cấp giá cao ngư số lượng còn là không nhiều một phen cân nặng cùng tính toán sau đó còn lại nhiều cá như vậy chỉ bán một trăm hai mươi lăm vạn còn không có kia bảy đầu cá vây xanh lớn bán nhiều và nhất phẩm tiên xe chuyển vận sau khi rời khỏi tiêu hành vân tư nhân trong tài khoản rất nhanh liền nhận được ba trăm mười bảy vạn chuyển khoản chẳng qua khoản này thu nhập hắn bỏ đi một ít tiền s a n g cùng phí tổn t ổ n thất sau đó ít nhất phải phân cho triệu anh anh cùng tống an k ỳ một phần ba rốt cuộc nàng nhóm thì câu đi lên mấy đầu cá vây xanh lớn rất đáng tiền r ơ i khỏi bến cảng cá đã đến bến tàu xa phố tiêu hành vân lúc này mới đánh thức hai cái tham ăn tham ngủ nữ nhân để các nàng rửa mặt một phen lúc này mới xuống thuyền nàng nhóm đúng lần này ra biện sắp xếp hành trình phi thường hài lòng chẳng những ăn ngon chơi đến thoải mái mỗi người trong tài khoản còn chiếm được năm mươi vạn thu nhập thu nhập như vậy nàng nhóm trước kia nghị cũng không dám nghĩ nhưng mà bây giờ lại cầm được yên tâm thoải mái ta là a vân chạy qua mồ hôi ta là a vân chạy qua huyết hai nữ nhân trong lòng cũng có lực lượng mượn phần nguyên nhân tiêu hành vân đem các nàng đưa đến bến tàu bãi đỗ xe nhìn thấy tống an kỳ hai tên nữ vệ sĩ tới đón nàng lúc này mới yên tâm nhường nàng rời khỏi mà triệu anh anh thân thủ tiêu hành vân không cần lo lắng cho dù gặp được nguy hiểm bình thường làm công việc bẩn thiệu người ở trước mặt nàng con bị đánh phần trở về du thuyền lúc tại bến tàu gặp phải đang thu ngư tiêu lỗi tiêu lỗi thu ngư phần lớn đều là hàng tiện nghi rẻ tiền chỉ là vì mình q á n bán hàng tiệm cơm sử dụng bình thường có cố định hàng cá tử đưa đến trong tiệm cơm của h ắ n gần đây vì cấm biển nguyên nhân trên bến tàu vô cùng thiếu ngư hàng cá tử thủ trong thì không có hàng hắn không thể không tự mình đến trên bến tàu đặt hàng là quán cơm của mình giải quyết hải sản nguyên liệu nấu ăn vấn đề a vân câu cá trở về rồi trên thuyền có tiện nghi ngư sao bán ta một chút mặt trên còn có hơn hai trăm cân tạp ngư ngươi nhìn xem nhưng có chọn chúng tùy tiệc cầm giá cả ngươi nhìn cho là được rồi tiêu hành vân mỗi lần trở về bến tàu xa phố lúc đều sẽ lưu một ít tạp ngư lắc lư trên bến tàu có hàng cá tử tất nhiên tiêu lỗi muốn thu mua tiện nghi tạp ngư vậy liền toàn bộ bán cho hắn dù sao hắn lần này kiếm đủ rồi không thiếu này trong mắt tiêu hành vân tạm ngư trong mắt a lỗi lại là có rất nhiều tốt ngư thế là toàn bộ cầm xuống thì không chiếm tiêu hành vân tiện nghi theo giá thị trường cho hắn thanh toán xong năm nghìn tám trăm n g u y ê n tiêu hành vân sao cũng được đưa tiễn a lỗi mới khiến cho bến tàu công nhân vệ sinh người lên thuyền giúp đỡ quét dọn vệ sinh kiểm tra sau khi chấm dứt tiêu hành vân đem v ứ t đi lên bốn kiện đồ cổ chứa ở trong giường mang về biệt thự c ô n g thôn bán cá mấy trăm vạn đều là tiền trinh đây mới là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất chỉ cần thành công ra tay kém cọi nhất cũng là mấy ngàn vạn thu nhập chứng ba trăm ba mươi chín tâm địa quá á độc Ban đêm, từ i ê lần trước hải khiếu xảy ra đến nay đây là bạch gia lần đầu tiên phái ra thuyền hàng tiến về hương giang kéo về một nhóm điện tử sản phẩm ba chiếc thuyền hàng kéo trở về hàng hóa tổng giá thành cao tới một mươi hai ước đây là bạch gia gia chủ lại lần nữa cầm lái đến nay lần đầu nện xuống số tiền lớn chuẩn bị tại chính mình am hiểu nhất con đường tái tạo vinh quang con lớn nhất bạch duệ chạch chết rồi nhưng mà bạch gia còn có rất nhiều ưu tú đời sau lại lựa chọn lần nữa một cái dòng chính bồi dưỡng còn kịp vì lần này hàng hóa có thể bình an thuận lợi trở về bến tàu bạch gia cao tầng còn n h ư ờ n g thuyền kỹ sư dùng đặc thù hợp kim gia cố hàng luân hải đáy thiệt bọn hắn cũng không tin cái này tả lại lần nữa gia cố sau đáy biển thiệt có thể tiếp nhận ngàn cân lực và l ự lượng không thể nào lại bể nát ta lúc này nhà của bạch gia chủ bạch nguyên khánh mang theo mấy tên gia tộc cao tầng đứng ở lặng lặng c h ờ ba chiếc thuyền buôn lậu cập bờ cùng một thời gian bạch nguyên khánh còn phái ra mấy chiếc cano là tàu bảo vệ tại ba chiếc thuyền buôn lậu phụ cận xuyên thẳng qua giám thị đến gần khả nghi thuyền đột nhiên đi ở trước nhất một chiếc tàu hàng đã x ả ra nghiêng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đám chìm đám chìm tốc độ so với hai lần trước càng nhanh càng ma quái tại phụ cận theo dõi ca n o sợ choáng người trên thuyền lập tức hướng bạch nguyên khánh báo cáo đột phát tình huống bạch tổng không xong chúng ta vừa chở một con thuyền chở hàng cái gì làm sao có khả năng ngay tại một phút đồng hồ trước đó còn có người hướng ta báo cáo tất cả bình thường. vừa mới đắm chìm theo nghiêng đến đắm chìm tổng cộng vô dụng một phút đồng hồ thật giống như phía dưới có gì có thể sợ quái thú đem thuyền kéo vào đáy biển giống nhau không thể nào tuyệt đối không thể nào bạch nguyên khánh g i à n mua khuôn mặt bên trên hiện hiện một tia sợ hãi hãn đ ờ i này trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn các loại nguy hiểm cũng gặp được nhưng như hôm nay chuyện quỷ dị như vậy hay là lần đầu gặp được báo cáo gia chủ cano trên người nói chúng ta thứ hai chiếc thuyền hàng thì đắm chìm quá bất hợp lý quả thực quá bất hợp lý khó đạo thiên muốn vong ta bật ra tâm thần rung động phía dưới bạch nguyên khánh mắt tối sầm lại đặt mông ngồi dưới đ người bên cạnh lún g cuống tay chân đem hắn đỡ lấy dựa vào bên cạnh trên thềm đá bạch tổng n g ư ơ i phải kiên cường à thuyền hủy chúng ta có thể lại mua nhưng thân thể của ngươi sụp đổ ai tới chấp trưởng gia tộc đại nghiệp cái nào còn có cái gì gia tộc đại nghiệp này ba chiếc thuyền hàng nếu hết rồi bạch ra ngay cả nợ nần cũng còn không dạy nổi khoản này buôn lậu nhập hàng tiền là bạch nguyên khánh mượn tạm vay nặng lãi liên tục hủy mấy chiếc tàu hàng cùng với hàng loạt quý giá hàng hóa bạch ra mắt xích tài chính đã sớm đứt gãy dựa vào vay mượn mới có thể x ố n g tạm lần này bạch nguyên khánh được ăn cả ngã về không vay mượn m ư ơ i hai ức lại nắm buôn nếu thành công bạch gia đem r ù n g hỏa trùng sinh vượt qua hủy diệt nguy cơ nếu thất bại vậy sẽ vạn k i ế p b ấ t phục gia chủ việc lớn không tốt chúng ta thứ ba chiếc thuyền hàng thì đ á m chìm bạch nguyên khánh phun ra một n g ụ m máu tươi trong nháy mắt lâm và hôn mê bên cạnh bạch gia nhân thì mặt xám như cho tàn n ố c n ố c c h ầ m c h ầ m vào mặt biển đen nhánh kinh ngạc im lặng bọn hắn thân làm bạch gia cao tầng tự nhiên đã hiểu bạch gia gặp phải nguy hiểm cục diện với lại việc này thật trùng hợp nếu như không phải cựu da chằm chằm vào bạch gia chính là buôn lậu thuyền tập kích tuyệt đối không thể nào nhiều lần cũng đắm chìm bọn hắn lại không phải người n nghiệp c h g a chúng ta bạch ra rốt c ụ c đắc tội thế nào cứu ra a n à y không thật sự đây tuyệt đối không là thực sự chúng ta bạch ra làm sao có khả năng bởi vì này dạng buồn cười sự kiện mà hủy diệt báo cáo hải cảnh đi tất nhiên bạch ra đều muốn hủy diệt cũng không chiếu cố được quá nhiều nhường chính phủ điều tra thuyền hàng đắm chìm nguyên nhân thực sự đi bạch như ngọc tiếp vào người trong nhà gọi điện thoại tới nói phụ thân đột nhiên hôn mê đang ở bệnh viện trong cấp cứu nhường nàng nhanh lên quay về nàng lúc này đang trên biển dẫn đội vớt một chiếc bình thường dân dụng thuyền cá đây là nàng vớt công ty nhận được tư nhân vớt nghiệp vụ thuyền cá đắm chìm trên thuyền hai người mất tích người trong nhà muốn tì dù là vớt ra đây hai cỗ thi thể cũng phải để bọn hắn nhập thổ vi ă n từ lần trước hải khiếu xảy ra về sau nàng vớt công ty nhận được rất nhiều tương tự nghiệp vụ đơn đặt hàng dạng này đơn đặt hàng kiếm cũng không nhiều còn khá là phiền thoái nếu như không phải gần đây thiếu tiền lại tìm không thấy cổ đại tàu đắm nàng chân không nghĩ tiếp nghiệp vụ như vậy thuyền cá mất tích lúc người nhà có thể thông qua hải giám bộ môn truy tung đến thuyền cá cuối cùng phát ra tín hiệu chỗ nhưng mà n g ư ờ i đang phụ cận vớt cũng không nhất định có thể vớt đi lên thuyền cá có thể tại chìm đến đáy biển trên đường lại bị gió lan đưa đến chỗ xa hơn lúc này tiếp vào trong nhà đột phát bất ngờ nàng không cần suy nghĩ lập tức n h ư ờ n g thuyền trở về địa điểm xuất phát vì tốc độ nhanh nhất đổi tới bệnh viện có chuyện gì vậy cha ta làm sao lại như vậy đột nhiên hôn mê hôm trước gia tộc tụ hội không phải còn hảo hảo sao trong nhà ba chiếc thuyền hàng chứa đầy hàng hóa trở về tại ly bến tàu ước chừng ba mươi lăm trong biển hải vực toàn bộ ly kỳ đắm chìm bạch như ngọc nghe xong lập tức thét t o cái gì tại sao có thể như vậy đoạn thời gian trước chúng ta bạch ra rõ ràng đã hướng tất cả cựu gia chân thành tha thiết nói xin lỗi cựu gia làm sao còn không đồng thà chúng ta tâm địa quá ác độc ai nói không phải đâu nhưng người ta chính là tiếp tục ra tay b ó t gác bạch ra cũng có thể thế nào phân thân hải xà mấy móng luốt xuống dưới liền đem bạch ra ba chiếc thuyền hàng làm hết rồi nó cảm giác còn chưa dùng như thế nào kính đấy công kích vị trí còn tại tàu thủy đáy b i ể n thiệt mấy móng luốt vô xuống cái gì hợp kim phòng hộ trang bị cũng vô dụng toàn bộ vỡ vụn tạo thành hiệu quả là cố ý bắt t r ư ớ c ngư lôi công kích sau dáng vẻ dù sao không có tại kim loại trên lưu lại bất luận cái gì với cảo song sau đó phân thân hải xà thì về đến nơi ở của mình đi ngủ không có một tia ngượng ngùng làm anh em bạch g i a nhiều lần sai xử thuyền cá truy tung du long hiệu và chạm du long hiệu lúc loại kết quả này đã được quyết định từ lâu bạch g i a bất d i ệ t tiêu hành vân sợ sẽ không biết có một ngày lại bị thuyền cá truy tung tập kích thậm chí hơi không cẩn thận hải xà không ở bên người liền có khả năng tán thân b i ể n cả tiêu hành vân cũng là không tim không phổi đám ba chiếc thuyền buôn lậu sau đó hắn ngã đầu thì ngủ một giấc ngủ tới hừng ư sáng lúc này mới tinh lực dồi dào sau khi rửa mặt trong sân lợi quyền hôm nay hắn không định ra biện câu cá muốn đem trong tay bốn kiện đồ cổ giao cho tống an kỳ xử lý Tiêu hành vân có thể để cho Tống An Kỳ biết tuyệt thể thân vứt tới. tốt chiếm đối hiểu hại giúp rơi cuối nhiêu, lên quan hành cho mình nhưng không nhường phân mình danh hệ mà nào nàng là là vân An con đường, cùng, có có được cổ mặc để đồ Đây bao xa Kỳ kệ rõ sắc vách đại ca nghe được tiếng động đứng ở trong sân hô nhị bảo hôm nay tại sao không có ra biển câu ca à? hôm nay nghỉ ngơi đợi lát nữa còn muốn đến hạ thị làm một ít chuyện đều nói tiểu nhận từ bên ấy có rất nhiều nuôi dưỡng ngư chạy đến ngư khẩu đặc biệt tốt có phải hay không thật sự mấy ngày nay ngư ngư lấy được thế nào xác thực như thế ngư lấy được tạp được nếu ngươi cùng lao ba không có chuyện làm ta có thể thuê các ngươi trên thuyền trông coi máy câu điện ước chừng mỗi lần ra biển ba ngày ba đêm tả hữu mỗi người ba và viên phù sa không lưu ruộng người ngoài nếu có cơ hội kiếm tiền tiêu hành vân khẳng định trước tiên nghĩ người trong nhà nói là thuê kỳ thực chính là bận bịu i không qua tới mời người nhà giúp đỡ lại cho điểm vất vả phí một mình hắn trông coi m ộ ư ơ i đài máy câu điện quá mệt mỏi lại thêm triệu anh anh cùng tống an kỳ máy câu điện tổng cộng m ộ ư ơ i hai đài máy câu điện gặp được bể cá m ư ơ i hai đài máy câu điện đồng thời phát ra chi chi nha, nha âm thanh để người l a y hoay chân không chạm đất tiêu hành vân mua lớn như vậy du thuyền câu cá hạng sang là đến hưởng thụ cũng không phải tới bị tội thuê mấy cái nhân viên kế hoạch nhất định phải trước giờ sắp đặt nếu không tìm công nhân trừ phi trên thuyền có bốn năm cái nữ nhân cùng nhau giúp đỡ cái gì mỗi lần ra biển ngươi cho chúng ta mỗi người ba vạn không được không được quá cao ta không thể nhận ngươi nhiều tiền như vậy gần đây tiểu nhận từ bên kia ngư quá nhiều ta kiếm được nhiều cho các ngươi tiền công thì cao và ngư c h i ề u đi qua thu nhập trợt hạ xuống ta có thể thì không nỡ lòng lớn người cho dù mướn người tiền công cũng sẽ rất thấp ta không muốn tiền công của ngươi nếu ngươi trên thuyền thiếu người ta cùng lao ba có thể miễn phí giúp ngươi mấy ngày đại quân trong thành nhà trang trí toàn bộ là tiêu hành vân ra tiền hắn còn nhớ cái này ân tình cũng không dám lại loạn muốn tiền của hắn trong lòng sẽ bất a n chương ba trăm bốn mươi bốn kiện đồ cổ giá trị chương ba trăm bốn mươi bốn kiện đồ cổ giá trị tiêu hành vân cùng đại ca đơn giản trò chuyện vài câu rèn luyện hết cơ thể mang lên vật phẩm lái xe tiến về hạ thị hắn ở đây trên thuyền vớt đi lên đồ cổ tuyệt đối sẽ không tại chỗ nói cho tống An kỳ nhất định phải qua loa xử lý cùng chờ đợi sau đó mới biết đưa cho nàng tiêu thụ tất nhiên nói dối lời nói vậy liền một nói thẳng xuống dưới dù là tống an kỳ hiểu rõ tiêu hành v â n nói dối chỉ cần nghĩ gìn giữ loại quan hệ này cũng không cần đâm thủng hai cái kim loại ống bên trong bức tranh đã lấy ra một bức là đường dần sĩ nữ vẽ một cái khác bức là đồng kỳ xương tranh sân thủy hoa hạ cổ họa giá đấu giá cách có rất nhiều kỳ quái nhân tố dù là là cùng một người tác phẩm giá cả thì có khả năng tranh lệch gấp mười 10 gấp trăm lần cho nên tiêu hành v â n không định giá chuyện chuyên nghiệp giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp là được rồi mà đổi thành bên ngoài hai cái đồ xứ thanh hoa là một đôi tinh xảo bình hoa Ký tên là chế tạo năm chí chính thứ mười tiêu hành vân đơn giản tra xét một chút hẳn là nguyên đại đồ sứ hôm nay đi hạ thị trừ ra đem này bốn kiện đồ cổ giao cho tống an kỳ còn muốn đi lãng đào xa lão bản nương thiết tú tú chỗ nào một chuyến lần trước nói muốn đi nhìn nàng ngược lại cũng không có nốt lời chỉ là nửa đường có việc dẫn đến đến vậy vội vàng đi thì vội vàng nàng rõ ràng không có ăn no hôm nay tranh thủ nói cái gì cũng muốn nhường nàng qua cái năm tốt ăn uống no đủ mới có thể hạnh phúc rất nhanh tiêu hành vân xe nhẹ đường quen đã đến tống an kỳ tiệm đồ cổ phô kỳ lần gác ở phía sau phòng khách ngồi xuống sau đó tiêu hành vân mở cái dương ra n h ư ờ n g mạnh trưởng quy cùng tống an kỳ giám thưởng hôm nay bốn kiện đồ cổ hai bức tranh c u ố n mạnh trưởng quy cùng tống an kỳ cắt mở ra c u ố n một cái nhìn kỹ ký, ký tên chữ viết lập tức hít sâu một hơi mạnh trưởng quy t r ừ n g mắt to nhìn không được hoảng sợ nói đường dần đường bá hổ vẽ trời ạ hay là hà nam h i ể u nhất tranh mỹ nữ này một bức bút pháp tinh tế tỉ mỉ thân vận vô song tựa như là bút tích thực a mà tống an kỳ đồng dạng kêu lên không ngừng cợt m ở nở đồng kỳ xương tranh xuất h ủ y thật hay giả nếu là thực sự này không được hơn nghìn vạn lần cất bức a a vân ngươi trừ g a đồ sứ thế mà còn có hoa hạ cổ họa con đường tiêu hành vân cười nói nhìn xem các người nói có phải hay không thật sự chính các người d á m định a ta chỉ là đám bằng hưu bán chút món tiền nhỏ vật gì đó khác ta hoàn toàn không biết ừ trong miệng không có một câu lời nói thật tống an kỳ âm thầm bữu môi một t r à n g thốt lên sau đó nàng cùng mạnh trưởng quỹ trao đổi bức họa trong tay thưởng thức một cái k h á c b ư ớ c vì bọn hắn kiến thức chuyên nghiệp cảm thấy này hai bức tranh sát s u ấ t lớn là bút tích thực năng lực bảo tồn được như thế hoàn hảo đúng là hiếm thấy cầm tới đ ầ u g i á hội bên trên khẳng định có thể đánh giá cao chẳng qua khi bọn hắn phóng bức họa trong tay nhìn thấy ngoài ra một đôi đồ xứ thanh hoa lúc tay run một cái kém chút mạnh trưởng quỹ run rẩy nói ra trời ạ ta sẽ không tại nằm mơ đi lại là chế tạo nam trí chính thứ m ộ ư ơ i gốm sứ thanh hoa đời nguyên hơn nữa còn là bảo tồn cực kỳ hoàn hảo một đôi đồ sứ tiểu này tôn lượng cực kỳ thưa thất tinh mỹ gốm sứ thanh hoa đời nguyên một kiện ít nhất cũng có thể đánh giá hơn ước giá cả tiêu hành vẫn ngây ngẩn cả người nói ra trước khi đến ta thì điều tra hiểu rõ đến chính m ộ ư ơ i năm là nguyên triều nhưng không ngờ rằng là cái này đại danh đỉnh đỉnh gốm sứ thanh hoa đời nguyên nay một cái bình hoa thật có thể giá trị một trăm triệu mạnh trưởng quỹ lấy ra hiệu quả nhanh cứu tâm h o n nhanh chóng nhét vào trong miệm kích động nói ra nhỏ bố c ũ n nhỏ nếu này là thực sự gốm s ứ thanh hoa đời nguyên này một cái bình hoa tuyệt đối sẽ không dừng bước tại một trăm i triệu đặc biệt hai cái đặc t h u n g một chỗ đậu giá có cực lớn tràn giá hiệu quả nghe được mạnh trưởng q u ý nói tới giá cả tiêu hành vân thì không bình tĩnh đây là cho đến tận này phân thân h ả i xả theo trong biển vất đi lên quý nhất một kiện đồ cổ trước kia vất đi lên đồ s ứ quý nhất chẳng qua mấy trăm vạn vất vất v ả và vất đi lên mấy chục món mới bán một hai ước lần này phát đạt một kiện gốm s ứ thanh hoa đời nguyên thì giá trị một hai ư c quá đáng giá tiền đáng tiếc kia chiếc đắm chìm trong dánh biển cận đại tàu đắm phía trên Đồ sứ mặc dù k hai ô n g người phía t cực kỳ kích động rất phối hợp tiêu hành vân thuật ngươi nói đây là bằng hữu của ngươi đó chính là ngươi bằng hữu biến không thành có nhà tất cả mọi người hiểu bởi vì nhóm này hàng quá quý giá thành công tiêu thụ sau đó thiết tú tú tại hạ thị có phòng ốc của mình nàng đem lãng đào xa chủ yếu nghiệp vụ phóng tới hạ thị sau đó đã rất ít hồi huyện thành hải tân chẳng qua huyện thành ly hạ thị rất gần chỉ có chừng một giờ đường xe ở nơi nào cũng không đáng kể bởi vì nàng nay có trời mới biết tiêu hành vân muốn tới trong nhà đã sớm chuẩn bị kỹ càng trước giờ một thiên mỹ cho mỹ thể liền không nói đồ ăn cùng các loại nguyên liệu nấu ăn càng là hơn chuẩn bị hai ngày phân lượng rượu thuốc lá đồ uống loại hình thì tất cả đều chuẩn bị rất nhiều chỉ cần tiêu hành vân đi vào nơi này cho dù đều ở nhà hai ba ngày đều có thể không cần ra khỏi cửa tiêu hành vân bước vào thiết tú tú trong nhà sau đó nữ nhân này có chút hầu cấp phí một tiếng liền đem môn từ bên trong khóa trái sau đó nàng thì cuốn lên tiêu hành vân một tấc cũng không rời thân mật vô gian mắt lạnh mùa hẹ quần áo căn bản ngăn không được nhiệt tình của nàng nàng chính mình cũng không biết vì sao đúng người đàn ông này giống như ma giống nhỏ thích về phần văn p u chết cũng đã chết rồi còn nói cái gì ngày lễ ngày tết tế bái một chút là được rồi nguyên nhân tử vong thì mạo hiểm điều tra qua không có quan hệ gì với tiêu hành vân là đúng tiêu hành vân thua thiệt cho thêm hắn một chút để ngủ cũng không quá đáng a cho dù vong phu ở dưới suối vàng có biết hẳn là cũng có thể hiểu được chính mình ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội dòng dã một trời ạ ta bởi tối mới trở về đừng nói chuyện mỗi một giây ta cũng không nghĩ lãng phí tiêu hành vân cảm thấy nữ nhân này khẳng định là điên rồi theo cùng với nàng biết nhau sau đó cảm giác đầu góc của nàng thì không có bình thường qua bình thường nữ nhân ai biết cho mình hạ độc chỉ vì bộ chính mình vài câu nói thật hạ độc con dựng vào chính mình sau đó dường như còn nghiện cả ngày gọi điện thoại lại là gửi tin tức nếu không trở về nàng nàng sẽ gấp đến độ tượng phát bệnh giống nhau không phải sao vì ổn định đoạn này quan hệ nàng thậm chí vui lòng nhường ra danh nghĩa sản nghiệp một nửa cổ phần vì rẻ tiền giá cả bán cho tiêu hành vân tiêu hành vân hiện tại thì t r ư ớ n g mắt nàng điểm ấy v ô liếng chỉ là một hai cái ức tùy tiện bán điểm đồ cổ thì có chẳng qua tiêu hành vân từ chối những thứ này cơ hội là đưa tới tay vật nàng lại tức giận như là không có bất kỳ cái gì cảm giác cả an toàn giống nhau không nên dùng loại phương thức này đục lại tiêu hành vân không có cách nào khác tiêu hành vân chỉ có thể tiếp nhận đồng thời cổ vũ nàng đem tinh thần và thể lực đặt ở lập nghiệp phía trên tiếp tục mở chi nhánh như vậy thì không có thời gian cả ngày dây d ư a không rõ nữ nhân này trừ ra có chút yêu đương nao bên ngoài tại trên buôn bán thiên phú mạnh hơn lão bản lương của nhất phẩm tiên quá nhiều rồi tiêu hành vân cảm thấy về sau có chút chính mình không tiện quản lý màu xám s ả n nghiệp có thể giao cho nàng phụ trách t r đêm đã khuya tiêu hành vân dựa vào cường đại nghị lực mới rời khỏi nhà nàng mạnh này vũ bùn nếu như không phải sáng sớm ngày mai muốn ra biển câu cá tiêu hành vân nói không chừng còn muốn lại c h á n ngán một đêm rốt cuộc luận kỹ thuật những thứ này bạn gái bên trong chỉ có thiết tú tú là chuyên nghiệp nghe nàng nói làm sơ v ấ n luyện sau khi chấm dứt còn không có xuống nước liền bị tiền nhiệm c h ồ n g đã chết nhìn chúng không phải sao tiền nhiệm trượng phu cũng đã chết chỉ có một thân kỹ thuật toàn bộ chút xuống trên người tiêu hành vân tiêu hành vân dù tiếc đến đâu được rời khỏi cũng phải rời khỏi rốt cuộc mấy ngày nay tiểu nhật từ bên kia bảy cá nước tràn thành lụt lại đổi kịp cấm ca kỳ nhường lao câu cá nhóm chiếm được đại tiện nghi lãng phí thời gian một ngày tiêu hành vân cảm giác dường như thua lô mấy cái ức lại không ra biển hắn sợ chính mình sẽ mất ngủ tại ban ngày nghỉ ngơi lúc hắn đã liên lạc mấy người cộng đồng ra biển câu cá phụ thân có việc có một cái thôn bên cạnh thân thích qua đời hắn cùng mẫu thân muốn đi thân thích ra xử lý tán g sự không còn thời gian giúp hắn câu cá đại ca tiêu hành quân đồng ý lên thuyền giúp đỡ cũng tỏ vẻ một phân tiền không muốn bao ăn là được rồi vương hiệp cùng bạn gái hắn t r ư ơ n g ảnh là bởi vì không muốn được thuyền cho nên mới liên hệ với tiêu hành vân nói muốn ngồi thuyền của hắn đi ra hải câu cá nhưng tiêu hành vân trên thuyền thiếu người trông coi máy câu điện không cho bọn hắn câu cá, trực tiếp ra giá. nhường một chút bọn hắn giúp đỡ trông coi máy câu điện giống như đại ca mỗi người ba vạn vương hiệp cùng trương ảnh không nói hai lời thì đáp ứng bởi vì bọn họ ngồi người khác thuyền ra b i ể n câu cá m ệ t chết việc cực nhọc bỏ đi các loại chi phí mỗi người tới tay không đủ hai vạn viên tốt như vậy ngư tình cơ hội tốt như vậy mỗi người kiếm hai vạn đã là cực hạn của bọn hắn tiêu hành vân để bọn hắn trông coi máy câu điện thì cho ba vạn kẻ ngốc mới không đáp ứng đấy sáng sớm ngày thứ hai bốn trăm ba mươi tiêu hành vân bổ sung hết tất cả thiết yếu vật tư tiêu giao hiệu lái ra bến tàu phóng tới đảo của tiểu nhật từ phương hướng hiện tại lái thuyền là đại ca tiêu hành quân mà tiêu hành vân đi ngủ thiếu nghiêm trọng cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi thì hồi phòng ngủ vương hiệp cùng trương ảnh như là vừa mới tiến đại quan viên lưu mộ mộ giống nhau trong khoang thuyền đông sờ sờ tây xem xét cảm thấy cái gì đều là ly kỳ ông trời ơi thuyền này cũng quá hào hoa a vân dùng nó tới làm thuyền câu cá quả thực quá lãng phí đây là chuyến du lịch sang trọng thuyền phối c h i a chính là chúng ta người ngồi ở phía trên cũng cảm giác trong lòng không vững vàng nếu câu đi lên cá cờ cá kiếm như thế g a súc trên thuyền mạnh mẽ đất tới hay là đau lòng chết a vừa nãy nghe a vân nói chiếc thuyền này toàn bộ tiếp theo muốn hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy hắn ra không phải cũng là bình thường ngư dân sao hắn ra khẳng định là bình thường ngư dân chúng ta người của toàn thôn cũng có thể làm chứng chỉ là có phải a vân bình thường ngư dân ta thì không biết Hạt dự, nhìn tới đồn đái là thực sự cái gì đồn đái trên bến tàu người đều nói a vân xuống biển chỉ đem phú bà ra biển mỗi lần cũng đổi khác nhau phú bà cho nên tiền của hắn chính là như thế kiếm được、Phúc. may mắn tiêu hành vân trong phòng ngủ thất đi nếu nghe được bọn hắn dám ở phía sau như thế nghị luận chính mình cũng có đem bọn hắn ném xuống biển ý nghĩ chính mình kiếm tiền kiếm được đường đường chính chính mỗi một phân tiền cũng bỏ ra tâm huyết cùng mồ hôi đến bọn hắn trong miệng làm sao lại biến thành như vậy cái gì mỗi lần ra biển cũng mang khác nhau phú bà toàn bộ là mẹ nó lời đồn chính mình ra biển nhiều lần như vậy tổng cộng mới mang năm cái phú bà có được hay không thật là đều nói lời đồn d ừ n g ở trí giả này vợ chồng trẻ không còn nghi ngờ gì nữa không phải đại quân ngồi ở vị trí lái chuyên tâm lái thuyền nghe được vương hiệp cùng t r ư ơ n g ảnh ở một bên xì xào bàn tán cảm thấy bọn hắn khẳng định đem á vân đổi thuyền sự việc chuyển khắp tất cả thôn nếu như không phải biết đạo gia bên trong kinh tế tình huống hắn thậm chí cũng hoài nghi đây là phụ mẫu xuất tiền mua cho hắn mới thuyền chẳng qua vì trong nhà kinh tế tình huống đến xem cho dù đập nổi bán sắt thì mua không nổi này một chiếc giá trị hai nghi vạn du thuyền cầu cá hạng sang a vân thật sự rất lợi hại ngắn ngủi thời gian hơn một năm hắn dựa vào câu cá thế mà kiếm lời nhiều tiền như vậy đại quân tính tình chất phát hiểu rõ những thứ này cũng chỉ là là nhà mình h i n h đệ cảm thấy vui vẻ cũng không có quá nhiều phức tạp tâm tư tiêu hành vân ngủ một giấc đến thái dương nhanh xuống núi mới tỉnh lại tại nàng nhóm chỗ nào hao phí quá nhiều tinh lực có thể an an ổn ổn ngủ một giấc thật sự quá hạnh phúc may mắn lần này ra biển lúc triệu anh anh vì có việc phải bồi ra ra đi một nhà công ty bảo an khảo sát không thể cùng hắn ra biển mà tống an kỳ đang bận liên lạc các đại thương ra đồ cổ giúp hắn tiêu thụ bốn kiện chân quý đồ cổ càng không có tâm tư cùng hắn ra biển câu cá nhất phẩm tiên cùng lãng đ ả o xa lão bản nương bị tiêu hành vân lắc lư được không nhẹ t ừ n g cái vì để cho hắn nhập cổ phần đang l i ề u mạng mở chi nhánh mở rộng làm ăn quy mô càng không khả năng cùng hắn ra biển câu cá về phần tạ o vũ tỉnh còn đang ở giúp phụ thân c h ỉ n h hợp hai nhà tạo thuyền xí nghiệp vài phút đều là hơn ngàn vạn làm ăn tiêu hành vân điểm này câu cá tiến trinh nàng còn không để vào mắt nếu ra biển câu cá cũng là cùng hắn ra biển dung o ạ n mới sẽ không mệt m ỏ i gần chết chân chính câu cá đấy thì may mắn như thế tiêu hành vân mới có thể ngủ cái ăn g ấ c nếu không hắn sẽ chỉ càng ngủ càng mệt đại ca trên đường nhưng có gặp được đại quy mô b ầ cá tiêu hành vân tỉnh ngủ sau đó liền đi tới vị trí lái hỏi đại quân máy d ò cá trên bảy cá không ít nhưng không có đặc biệt lớn quy mô nếu không chúng ta thì dừng lại câu một hồi nhìn tới ngư trường của tiểu nhật từ trốn ra tới nuôi dưỡng ngư bước vào hải dương môi trường sau đó bị một ít cá lớn săn m ồ i lúc sợ tới mức chạy từ tán đơn giản trò chuyện vài câu kết hợp máy d ò cá trên tình huống cùng với phân thân hải xà quan sát được tình huống cho ra tổng hợp phán đoán vương hiệp cùng t r ư ơ n g ảnh thì không có nhàn rỗi thành thành thật thật thu xếp ra cả bản đồ ăn tiêu hành vân tỉnh rồi có thể ăn cơm mặc dù còn không có đ ã đến ly tiểu nhật tử gần đây hải vực nhưng mà phụ cận đã đô rất nhiều thuyền câu cá thuyền trên đều là bận rộn thất ảnh những thứ này phân tán bởi cá đã là lao câu cá thiên đường tài nguyên so với n g h ỉ cá kỳ trước kia thật tốt hơn nhiều sau bữa ăn tiêu hành vân lại để cho đại ca hướng mặt trước mở một khoảng cách tìm thấy một cái thuyền ít khu vực hắn bắt đầu ném ném lẫn vào bột d a rắn mồi ổ tiểu này mồi ổ hiệu quả thật tốt quá khi bọn hắn đem máy câu điện móc m g ồ i sau đó vừa xuống nước ở giữa cá ba tám mét du thuyền câu cá dựa theo câu cá vị trí tiêu chuẩn xây dựng ba bốn mươi cái câu vị cũng không có vấn đề gì ch vì để tránh cho thường xuyên quân tuyến bối rối bình thường chỉ xuống nước mười mấy đài máy câu điện nhưng hôm nay thuê ba người có thể bật hết hỏa lực đem trên thuyền hai mươi hai đài máy câu điện toàn bộ xây dựng tốt toàn bộ xuống nước trước đây hắn còn muốn nhìn nhường ba người bọn hắn trông coi máy câu điện là được rồi không chậm trễ chính mình ở đầu thuyền lấy tay cần câu qua đã nghiền kết quả ngư khẩu thật tốt quá câu không hết căn bản câu không hết bên này máy câu điện đang chi chi nha nha kéo lên mai mối bên cạnh máy câu điện lại văng lên còn không có quan sát được vị càng xa xôi một cái máy câu điện đã đem ngư kéo ra khỏi mặt nước đại quân trận mắt há hớp thế mới biết ta vân vì sao năng lực kiếm nhiều tiền như vậy thế này sao lại là câu cá quả thực là đến biển cả nhập hàng tới ba người bọn hắn luôn uống tay chân chép ngư hái ngư đổi môi mà tiêu hành vân thì chủ động gánh chịu giết ngư lấy máu nhiệm vụ loay h g a y căn bản không thẳng lên được e o lúc này hắn mới hiểu được huynh đệ nói cho chính mình ba vạn đồng tiền bất vả phí thật sự không tính quá bất hợp lý chí ít sẽ không t u a thiệt tiền đạo của tiểu nhật t ử phụ cận bảy cá điên rồi sao vì sao dễ dàng như vậy câu chương ba trăm bốn mươi hai mụ tổ nương, nương lại hiển linh rồi chương ba trăm bốn mươi hai mụ tổ nương, nương lại hiển linh rồi mặc kệ trong đại q u â n tâm làm sao hoài nghi khó hiểu nhưng sự thực chính là như thế câu không hết căn bản câu không hết theo ăn xong cơm tối bắt đầu vẫn bận đến trong đêm mười hai giờ chẳng những không thể nghỉ ngơi một lát thậm chí trên ngư tốc độ sò trước đó nhanh hơn không được ta mệt mỏi không chịu nổi eo nhanh đ o v n mất trước hết nhất mẹ ệ chết là c h g ảnh nàng trực tiếp nằm trên b o n g thuyền dù là bên cạnh có cá lớn lưu lại vết máu nàng cũng không lo được nhiều như vậy vương hiệp thì thừa cơ ngồi trên b o n g thuyền tê u ầ m lên a vân để cho chúng ta nghỉ một lát đi liền xem như lửa thì có ăn có thời gian tiêu hành vân vô cùng r ộ n lượng n ư ờ i nói cho các ngươi ăn cỏ thời gian nghỉ n ơ i m ộ ư ơ i phút đồng hồ có thể thừa cơ đi nhà xí ăn cái gì uống nước sau m ộ ư ơ i phút các ngươi muốn về đến công tác trên cương vị nếu không trừ tiền cợt mờ n ở vô tình hôm nay ta mới phát hiện nguyên lai thiên hạ tất cả nhà tư bản đều như thế chỉ cần ngồi ở kẻ bóc lột vị trí bên trên ai cũng cùng một dạng chúc mừng ngươi hiểu được thế giới bản chất lòng dạ hiểm độc l ã o bản vương hiệp cho tiêu hành vân khoa tay một n g ó n g i ữ a đỡ dậy bạn gái t r chữ ảnh hùng hùng hổ, hổ vào khoang thuyền tiêu hành vân đúng khắc một bên đại quân hồ đại ca ngươi cũng được nghỉ ngơi vừa nãy ta nói đùa a hiệp nửa đường có thể tùy thời nghỉ ngơi cùng lắm thì nhường ngư nhiều trong nước du một hồi đại quân nghiêm túc nói ra không cần ta không n h i ề u mệnh lại không cần cùng ngư l ố i công chỉ cần chép ngư cùng m ắ c ngồi cũng không phải quá tiêu hao thể lực ngược lại là a hiệp cùng a ảnh quá yếu ớt cho bọn hắn cao như vậy tiền công bọn hắn không nên lười biếng đúng đúng đúng đại ca nói quá đúng tiêu hành vân rất tán thành phụ hòa nói không bao lâu vương hiệp cùng chương ảnh lại trở về công tác cương vị theo bột da rắn mùi biến mất bầy cá thì dần dần tiêu tán trong đêm hai giờ mọi người cuối cùng không cần bận rộn như vậy không ra tới thời gian có thể tăng cấu a ảnh ngươi đi phòng bếp làm điểm ăn khuya mọi người ăn xong có thể sắp xếp lớp học nghỉ ngơi được tiêu la bản liền chờ ngươi những lời này đấy t r ư ơ n g ảnh t r e o kẹo một câu nhặt được hai cái vừa câu đi lên cá tươi bước vào khoang thuyền vương hiệp đối với hắn sai s ử bạn gái mình làm việc hành vi không hài lòng lắm i n u m ô i hỏi a vân đợi lát nữa sắp xếp lớp học ă n bài thế nào tiêu hành vân nói ra rất đơn giản à ngươi cùng ta đại ca trực ca đêm ta cùng a ảnh trước đi ngủ và thiên tám giờ sáng các ngươi lại kêu chúng ta luân phiên vương hiệp nghe xong lập tức cấp bách a vân ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi mới vừa nói là lời gì ngươi cùng bạn gái của ta a ảnh trước đi ngủ ngươi cái này tào tặc cuối cùng bại lộ bản tính tiêu hành vân trợn mắt há h ố c m ồm ngạc nhiên nói ngươi loạn cái quái gì thế nghĩ gì thế ta nói ngủ cảm giác khẳng định là cách ra ngủ a bạn gái của ngươi nhìn cùng trương phi hắn mội dường như lại đen lại xỉu ta mẹ nó có bệnh mới muốn ngủ nàng ách này cũng đúng a không đúng ngươi vì sao mắng bạn gái của ta lại đen lại xỉu ta nhớ được lý cương bạn gái thì rất đen ngươi không phải cũng đem nàng cướp đến tay ngươi nói a kỳ a nàng làm thời chỉ là bởi vì câu cá phơi mặt đen trên người rất t r ă n g à với lại ngũ quan rất xinh đẹp r á n g người thì vô cùng kình bạo nếu nhìn ngươi cùng bạn gái giống nhau nàng cho dù có trăm tỷ tài sản ta cũng không có khả năng cùng nàng kết giao à là như vậy sao ừ cuối cùng ta cảm giác ngươi người này không thành thật có đoạn khác bạn gái người yêu thích vương hiệp tượng giống như phòng tặc chằm chằm vào tiêu hành vân luôn cảm giác hắn có đoạn bạn gái mình ý nghĩ vương hiệp thầm hạ quyết tâm về sau nói cái gì thì không ngồi tiêu hành vân t u y ề n ra biện câu cá cho lại cao hơn tiền công đều không được chính mình thèm muốn hắn cho tiền lương cao không ngờ rằng người ta lại đúng bảo bối của mình bạn gái di chuyện d ậ y rồi ý đồ xấu tiêu hành vân tượng nhìn thằng ngốc nhìn vương hiệp tức giận nói như vậy đi ngươi cùng bạn gái của ngươi trực ca đêm ngày mai tám giờ ngươi gọi ta cùng ta đại ca luân phiên như vậy được đi n à y con không sai b i ệ t lắm vương hiệp cuối cùng v ô n g xuống nỗi lòng lo lắng bên kia đại quân cũng giống nhìn thằng ngốc giống nhau đánh giá vương hiệp thầm nghĩ nhà mình tiểu đệ tùy tiện mang ra một người bạn gái đều là thiên tiên dường như làm sao nhìn xem đi nhà ngươi kia một cái chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại tiêu hành vân mới vừa nói ngôn ngữ quả thật có chút nghĩa khác không bao lâu an khuya đã làm xong bốn người đơn giản ăn một ít lớp đầy bụng dựa theo vừa n ã y sắp xếp lớp học phương án nhường vương hiệp cùng t r ư ơ n g ảnh trực ca đêm tiêu hành vân cùng đại quân trở về phòng nghỉ ngơi chẳng qua tiêu hành vân cũng sẽ không để bọn hắn nhàn rỗi sắp sửa trước đó lại gắn một ít trộn lẫn có bột da rắn ngồi ổ lại đem phụ cận bầy cá thu hút đến không phải sao vương hiệp cùng t r ư ơ n g ảnh cho dù muốn t r ộ m l ư ờ i đều không được vẫn bận đến tám giờ sáng mới mệt như chó chết giống nhau đem tiêu hành vân cùng đại quân quắt lên thay ca hai người âm thầm nói thầm cảm thấy tiền này kiếm được thật không dễ dàng ai mà biết được ngư khẩu tốt như vậy à căn bản là không có hai người bọn họ đơn giản ăn xong n i ệ m tâm ngã đầu thì ngủ chỉ hy vọng nhanh lên câu đ ầ y khoang đông lạnh tốt cầm tiền lương lên bờ nghỉ ngơi sau bữa ăn tiêu hành vân kiểm tra một chút khoang đông lạnh phát hiện lần này ra b i ể n câu cá không hề có gặp được quá lớn ngư càng không có cá ngừ vây xanh thả câu quá trình bình thường không có gì đặc biệt không có quá lớn kinh hỷ theo ngư trường của tiểu nhật tử trốn ra tới nuôi dưỡng ngư càng ngày càng ít hoang dại hải dương l o à i cá chiêm bói dần dần gia tăng tiêu hành vân kiểm tra xong sau đang chuẩn bị ném ném mồi ổ đã thấy tiểu nhật tử phương hướng trốn về đến rất nhiều thuyền câu cá còn có người cầm loa phóng thanh nhắc nhở phụ cận ngư dân lớn tiếng hét lớn cái gì tiểu nhật tử tàu tuần tra lại ra tới quấy dối mọi người trước né tránh một chút những x ú t sinh này cả ngày bất can nhân sự chậm một hồi thì đụng đổ chúng ta thuyền cá trước mấy ngày mới làm hư một chiếc tàu tuần tra chính là lên trời đối bọn họ trừng phạt bọn hắn thế mà không có chút nào tỉnh lại lại ra đây làm ác mụ tổ nương nương phù hộ nhường tiểu nhật tử tàu tuần tra lại hỏng một lần đi chạy từ tán bốn phía thuyền c á phía trên chuyến ra các loại chửi mắng âm thanh đen nghịt t u y ề n câu cá tự â vân nhất tuyển chia hoa hạ phương hướng rút lui tiêu hành vân xem xét cục diện này lập tức nhanh chóng thu hồi trên thuyền tất cả máy câu điện nhường đại ca l á i thuyền theo những thứ này thuyền hướng cá phương hướng hành xử tránh không cần thiết va chạm đồng thời tiêu hành vân mệnh lệnh tại đáy biển ngủ ngon phân thân hải xả phóng t ớ i tiểu nhật tử tàu tuần tra phương hướng nghỉ ngơi lâu như vậy cái kia làm việc mù tổ cộ di ánh mắt hung ác đứng ở tân cống hoàn hiệu phòng chỉ huy lớn tiếng hống lần trước chúng ta cống hoàn hiệu vì không cũng biết nguyên nhân đã xảy ra trục chặt chúng ta bởi vậy lọt vào toàn thể đồng nghiệp chế dễ ước quá khuất nhục lần này chúng ta muốn rửa sạch nhục nhã đem tiểu nhật tử đế quốc bài phong b Cùng、chúng ù n g c ta cái này biên đội không có một chút quan hệ chúng ta phải hướng chỗ có người chứng minh chúng ta là cường đại nhất đội ngũ tất cả mọi người nghe lệnh đúng n h ữ n g k i a không nghe lời hoa hạ ngư dân toàn bộ đ á m tàu tuần tra trên tất cả tiểu nhật tử binh sĩ n h i ệ t huyết sôi trào chăm miệng một lời đáp lại nói đúng trưởng quan toàn bộ đ á m phía trước có một chiếc hai mươi tám mm du thuyền câu cá vì câu được một con cá lớn thu dây chậm một chút chạy trốn thời cơ cũng liền muộn một ít trong mắt tiểu nhật tử là cái này chống lại chính mình mệnh lệnh chứng cứ mù tổ cộ gì n h h răng trận mắt giữ tờ nói trước mặt tiểu thuyền cá không tuân mệnh lệnh cho ta đắm đúng t r đúng lúc này thuyền trưởng đột nhiên nhìn thấy tân cống hoàn hiệu trên ánh đèn toàn bộ dập tắt ngay cả những kia chít chít toa ba tiếng gầm gừ thì im bặt mà dừng đây là thế nào chẳng lẽ lại chiếc này tàu tuần tra lại làm hư cái này thuyền trưởng từng kiến thức qua cống hoàn hiệu hủy hoại quá trình tại ì n huống lần, lần n h nương nương cùng một cái thuyền lao câu cá đột nhiên chỉ vào tân cống hoàn hiệu hô mọi người mau nhìn tiểu nhật từ tàu tuần tra hình như bốc cháy khói đặc cũng xuất hiện khói đặc cùng hỏa diễm là theo tân cống hoàn hiệu trong khoang thuyền sông ra tới làm bên ngoài có thể nhìn thấy khói đặc cùng hỏa diễm lúc bên trong đã thiêu đến rất nghiêm trọng Rất nhưng mà nhiều hơn nữa tiểu nhật tử ngay cả chạy trốn ra khoang thuyền cơ hội đều không có liền bị hỏa hoạn thiêu chết ở bên trong quan chỉ huy mủ tổ cộ g ị vận khí không tệ Hắn là người là đ mù tổ cố h gì t dần dần cứu mạng, cứu mạng h sẽ nói tiếng hoa mặc dù vô cùng cứng nhắc nhưng mà có thể đem ý nghĩa biểu đạt hiểu rõ phụ cận hoa hạ thuyền cá nghe được uy hiếp của hắn ngôn ngữ sẽ chỉ chạy càng nhanh mới sẽ không cứu viện những thứ này như xài lang bình thường tiểu nhật tử phân thân hải xà t i ề m phục tại đáy biển vốn định thừa cơ kéo xuống đi mấy cái tiểu nhật tử chẳng qua phát hiện tiểu nhật tử phương hướng đến rồi hai khung cứu viện máy bay trực thăng sợ chính mình hình thể quá mức mà bại lộ đành phải bỏ cuộc ý nghĩ này chẳng qua tại máy bay trực thăng đã đến trước đó lại có hai ba cái tiểu nhật tử bị sóng biển cuốn đi máy bay trực thăng chỉ cứu đi bốn rơi xuống nước tiểu nhật tử mù tổ cộ gì lên cứu viện máy bay trực thăng bất chấp vết thương trên người đau nhức thì tiếp thông tổng bộ điện thoại dùng tức giận mang theo thanh em bị khuất quát tổng bộ cho chúng ta tân cống hoàn hiệu thì có nghiêm trọng chất lượng vấn đề ta mãnh liệt yêu cầu tổ quả thực là hung thủ giết người yên tâm đi chúng ta lại phái nhân sĩ chuyên nghiệp kiểm tra tân cống hoàn hiệu nguyên nhân hư ngươi trước trở về dưỡng thương chúng ta tiểu n h ậ t tử đế quốc cần ngươi tiếp tục hiệu chung này mù tổ cô di nghe được phía trên đối với chuyện này phi thường trọng thị lúc này mới tiêu tán lựa dẫn trong lòng thủ hạ ngươi hy sinh tàu chiến thành viên chúng ta sẽ giúp ngươi mau chóng bổ đủ lại cho ngươi một chiếc trải qua nghiêm ngặt chất lượng kiểm nghiệm mới tàu chiến thì gọi đệ tam cống hoàn hiệu đi cảm ơn trưởng quan mù tổ cô di cảm kích nói lúc này phân thân hại xà cảm giác mặt nước tàu chiến thiêu đến không sai bị lắm Thân thuyền rõ ràng mất ràng rõ c â n bằng, t h ế là d ù n g móng đuốt nhẹ nhàng đẩy. Chiếc này, tàu chiến thì qua nơi h nhàng đẩy, c ế này bày cá mật độ bình thường dù là sử dụng bột da dằn đánh ổ hiệu quả cũng không bằng lần trước lúc này các đại nhóm câu cá cũng đang thảo luận vùng biển của tiểu nhật tử tàu đắm sự kiện hôm nay tiểu nhật tử chỉ một chiếc tàu tuần tra trong lòng nghẹn lấy hòa đâu chúng ta gần đây hay là đ ừ n g quá tới gần bọn chúng hải vực chúng ta thì có thuyền cá bị đụng đổ tìm ai nói rõ lý lẽ đi a những thứ này tiểu nhật tử thật sự chết tiệt a đây là mụ tổ nương nương h i ệ n linh được rồi dù sao mấy ngày gần đây ngư lấy được càng ngày càng ít chúng ta hay là hồi chính mình quen thuộc hải vực câu cá đi cấm cá kỳ không có thuyền lưới kéo cái dối thu hoạch của chúng ta có thể sẽ không quá kém đang đàm luận những câu chuyện này lúc đã r ộ n lượng thuyền câu cá lục tục trở về địa điểm xuất phát rời khỏi vùng biển này tiêu hành vân tiêu giao hiệu tại nơi này câu được ba ngày và khoang đông lạnh câu đầy sau đó lúc này mới trở về bến tàu xa phố tiêu hành vân cho đại ca vương hiệp t r ư ơ n g ảnh thanh toán xong lần này ra biển tiền lương để bọn hắn trước xuống thuyền chuyến này đã kiếm bao nhiêu tiền chắc chắn sẽ không để bọn hắn biết đến cho dù không có câu được cá ngừ vây xanh nay đổ đầy khoang đông lạnh ngư lấy được thì không thể coi thường so với t r ư ớ c kia du long hiệu khoang đông lạnh giả bộ càng nhiều ngư lấy được càng nặng cùng một thời gian, lãng đảo xa mua sắm công nhân thì đến bến tàu bởi vì nhất phẩm ti không có c á phải sao và các công nhân hao phí một hai giờ hoàn thành cân nặng kế phí cho thiết tú tú gọi điện thoại lúc nàng thì hoàn thành hôm nay thả lỏng lần này ngư lấy được tổng cộng chín mươi hai vạn chuyển tới ngươi trong tài khoản lần sau lại có dạng này cao chất lượng tốt ngư nhất định phải trước giờ gọi điện thoại cho ta khắc chỗ tốt gì cũng cho nhất phẩm t i ề n ta so với kia cái họ lưu nương môn kém ở đâu thiết tú tú một bên sửa sang lại váy áo một bên chua chua nói tiêu hành vân cũng không hoài nghi cái số này vì quan hệ của hai người không cần thiết tại chút tiền lẻ này trên làm văn t r ư ơ n g đối với nàng phàn nàn ngôn ngữ ngược lại là dụng tâm giải thích một câu nhìn xem mọi người cần nếu ngươi sinh tươi nấu ăn cửa hàng không có hải sản có thể dùng ta khẳng định sẽ thích hợp chiều cố hy vọng như thế đi thiết tú tú nói xong đong đưa môn neo vốn éo vốn éo đi rồi đem lãng đ ả o xa lão bản nương đưa tiễn sau đó tiêu hành vân gọi điện thoại nhường công nhân vệ sinh người nhường thuyền kiểm tra trên thuyền vệ sinh vấn đề vì hiện tại tiêu giao hiệu q u á lớn nhường chính hắn kiểm tra không nhiều hiện thực dù sao lại không thiếu tiền thường xuyên mời mấy cái công nhân vệ sinh người thì không hao phi mấy đồng tiền với lại hiệu suất cao hơn tại công nhân vệ sinh lúc làm việc tiêu hành vân điện thoại di động vang lên là sư tỷ triệu anh anh gọi điện thoại tới a vân trước kia ngươi đã nói muốn đầu tư một nhà công ty bảo an hiện tại có một người quen công ty bảo an muốn bán đi ngươi nhưng có hứng thú tiếp xuống、ừ. chính là trước mấy ngày ngươi cùng da ra đi khảo sát công ty bảo an vì sao muốn bán có hay không có cảm ấy cái công ty này địa chỉ tại hạ thị nhưng thật ra là tần chính dương tần thúc cùng người khác hùn vốn mở công ty kinh doanh tốt đẹp ích lợi cũng không tệ gần đây đại cổ đông có ý khác cho nên muốn rút vốn nguyên nhân chính là như thế tần thúc mới khiến cho chúng ta giúp đỡ tìm kiếm người mua đối phương báo giá bao nhiêu tổng hợp đánh giá giá trị là bốn năm ức tả hữu bất quá ta cùng da ra âm thầm thảo luận qua đại cổ đông nóng lòng tụt a y v ố đức nên có thể cầm xuống chẳng qua tần thúc còn muốn giữ lại mười phần trăm tả hữu cổ phần mà chúng ta võ quán triệu thị cũng nghĩ chiếm cô ba mươi phần trăm tả hữu có thể lưu cho ngươi sáu mươi phần trăm tả hữu cổ phần ngươi cần chuẩn bị hai bốn ước tả hữu cũng đúng thế thật tiêu hành vân âm thầm hướng triệu anh anh khoe của sau kết quả nếu không có dạng này hảo sinh ý cũng không dám gọi điện thoại cho hắn nếu ngươi cùng ra ra cảm thấy nhà này công ty bảo an không có vấn đề vậy liền mua xuống đi ta nơi này không thiếu tiền triệu anh, anh trầm mặc nàng hiểu rõ tiêu hành vân không thiếu tiền lại không nghĩ rằng hắn có tiền như vậy hai ba ước tài chính a hắn không cần suy nghĩ thì đáp ứng câu cá thật có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao không thể nào trừ ra câu cá tiêu hành vân khẳng định còn có cái khác sản nghiệp triệu anh anh âm thầm vữ môi sư lệ ý quá chặt chính mình cùng hắn quen như vậy cũng không nói với chính mình chân chính kiếm tiền phương pháp chẳng qua tống an k ỳ khẳng định biết một chút cái gì trên thuế lúc còn từng ở ngay trước mặt chính mình len lén xì xào bàn tán không biết đang nói chuyện gì tiêu hành vân tiếp tục ở trong điện thoại nói ra sư thị nếu thuận lợi cầm xuống cái này công ty bảo an ngươi liền giúp ta thay mặt quản lý đi ta bình thường thường xuyên ra biện câu cá không còn thời gian đợi tại công ty bảo an nghe nói như thế triệu anh anh tâm tình trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp sung sướng nói được ta cùng ra ra sẽ giúp ngươi quản lý tốt công ty bảo an chở ta cha gia ngục hắn thì có thể giúp một tay quản lý trước tiên nhà ta công ty bảo an chính là ta cha quản lý ai quản lý sao cũng được hàng năm chia hoa hồng đúng hạn cho mình là được rồi dù sao hắn có rất nhiều tài chính đang lo không có chỗ đầu tư đấy chương ba trăm bốn mươi b ố công ty an ninh thanh vân chương ba trăm bốn mươi b ố công ty an ninh thanh vân tiêu hành vân hiện tại kiếm tiền tốc độ rất nhanh trông coi mấy cái cổ đại tàu đắm dường như trông coi mấy cái bảo tàng giống nhau chỉ có đem tàu đắm trên đồ cổ biến hiện đầu tư sau đó nay tiền hoa nhìn mới càng an tâm mới có thể chuyển hóa làm địa vị xã hội ảnh hưởng xung quanh người và tiêu giao hiệu dọn dẹp sạch sẽ sau đó tiêu hành vân lập tức lái xe tiến về hạ thị gặp được triệu anh anh cùng ra ra triệu t r ư ứ n g không công ty bảo an đại cổ đông vương hương sơn cùng c ổ đông tần chính dương tiếp khách là tiêu hành vân đón gió tẩy trần tại trên bàn cơm hai bên cơ bản đã định giao dịch điều kiện vào lúc này tiêu hành vân mới hiểu được tần chính dương tại công ty bảo an bên trong tác dụng chẳng những cung cấp ưu tú xuất ngũ quân nhân còn có thể mượn dùng một ít quân đội tài nguyên tiến hành huấn luyện cùng thực chiến luyện tập cho nên hắn một m ư ơ cổ phần xác thực rất có thiết yếu giữ lại xét thấy thân phận đặc thù của hắn cổ phần này sẽ dùng người đại diện tên tên của hắn không thể nào ra hiện tại công ty bảo an cao tầng trên danh sách vào lúc ban đêm tiêu hành vân cùng triệu anh anh triệu trường không ở tại cùng một quán rượu chuẩn bị ngày thứ hai lại đi công ty bảo an thực địa khảo sát vừa nằm xuống triệu anh anh thì gõ cửa đi vào nói là một người ngủ không được muốn tìm tiêu hành vân trò chuyện một lúc người trẻ tuổi nha nói chuyện phiếm không có gì ý nghĩa nam nghịch xuống g i ư ờ n g nghĩ trò chuyện chuyện gì cũng quên chi chi nha nha nhoáng một cái thì trời đã sáng đi công ty bảo an tham quan khảo sát lúc triệu trường không khe nhũ mày Phát h i ệ nữ tiêu tôn hành cùng nhà mình vân cùng n bảo bối mắt đi mắt mậy lại còn cánh chính giấc chưa thỉnh thoảng vụn đánh cánh áp, xem xét chính là giấc ngủ trộm xét xem đủ áp, là bất trung lưu con gái lớn không lưu được chẳng thể trách muốn đem nhà này công ty bảo an đầu tư số định mức phân cho tiêu hành vân hơn phân nửa chính mình võ quán mặc dù không có kiếm bao nhiêu tiền nhưng mà quê hà bắc tài sản vẫn là rất nhiều tùy tiện buôn bán một chút ra đây là đủ rồi chẳng qua sự việc hôm qua cũng làm tốt triệu trường không cũng sẽ không lại loạn sửa chỉ cần tiêu hành vân khảo sát một vòng đúng nhà này công ty bảo an thỏa mãn là được rồi nhà này công ty bảo an chiếm diện tích mấy chục mẫu có khu làm việc khu rừng chân khu huấn luyện ăn uống khu vả công trình thiết bị tương đối hoàn thiện mặc dù tại vùng ngoại thành nhưng mà này mấy chục mẫu dùng hơn là mua coi như là công ty bảo an đang giá nhất một hạng t ứ sản nhân viên quản lý cùng bảo vệ nhân viên cộng lại có sáu trăm n g ư ờ i nếu như không có buôn bán các phương diện nuôi sống nhiều như vậy nhân viên gánh vác rất nặng chẳng thể trách đại cổ đông vương h ư n g sơn muốn bán đi trong tay bảo vệ cổ phần của công ty vì hàng năm mặc dù duy trì lợi nhuận nhưng mà lợi nhuận kim ngạch có ít nếu quan hệ g i ữ gìn không đúng chỗ thiếu tiếp mấy cái đơn có thể rồi sẽ lâm vào hao tổn một vị khác c ổ đông tần chính dương vì có quân đội thân phận hắn muốn cho thủ hạ s u ấ t ngũ quân nhân tìm phần cao thu nhập công tác cho nên mới không muốn bỏ cuộc bảo vệ cổ phần của công ty nơi này bảo vệ nhân viên cơ bản tiền lương so với nhà khác cao hai thành tả h ư u phúc lợi đãi nộ g cũng càng tốt cái này khiến công ty vận danh phí tổn thì càng cao gánh vác cũng càng trọng nguyên nhân chính là như thế vương hương sơn mới như thế l ò n g như lửa đốt bán tháo trong tay cổ phần không muốn đem tài chính chiếm dụng tại đây cái không kiếm tiền n g à n nghề tiêu hành vân đang lo tiền không chỗ tiêu đâu lại nghĩ làm sâu sắc cùng võ quán triệu thị cùng với tần chính dương quân phương quan hệ lúc này đánh nhịm muốn thu mua nhà này công ty bảo an. hắn gọi điện thoại gọi tới một cái từng có hợp tác luật sư đ o à n đội hai bên dựa theo đã sớm trao đổi tốt giá cả cùng điều kiện ký kết hàng loạt cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận đồng thời xin công ty tên thay đổi mới tên công ty là công ty an ninh thanh vân tên cùng hắn công ty tư vấn đầu tư thanh vân cùng loại vừa nhìn liền biết là một nhà tiêu hành vân sắp đặt đại diện tài vụ công ty dựa theo hợp đồng chuyển khoản thì hoàn thành thu mua chẳng qua hắn cũng không tinh thần và thể lực quản lý nhà này công ty bảo an trực tiếp giao cho triệu trường không cùng triệu anh, anh quản lý dù sao bọn hắn thì có tương quan quản lý kinh nghiệm tùy tiện dạy vỏ làm xong những thứ này tiêu hành vân phủi mông một cái l i n đi vương đông đông đang tán gâu trong đám gọi hắn uống rượu đấy uống rượu tiêu hành vân không được chẳng qua ngẫu nhiên giữ gìn một chút bằng hưu quan hệ cái kia uống vẫn là phải uống chút uống chi hắn ở đây như h ú c chỗ nào còn đầu mấy cái ư ớ c tài chính vừa thấy mặt tiêu hành vân thì đúng mấy cái phú nhị đại nói ra các minh đệ ta vừa đầu tư một nhà công ty bảo ăn về sau các ngươi cần bảo vệ nghiệp vụ còn nhớ tìm ta như h ú c cười nói cái này có thể có một vị nào đó cả ngày theo đổi u người ta vợ không mang theo ba năm cái bảo tiêu căn bản không dám ra ngoài vương đông đông làm thời thì cấp bách a hút ngươi mẹ nó cũng không phải thứ gì tốt ngươi dám nói ngươi không có đợt đấy ngươi trong công ty cái đó lê tân hải tử cũng hai tuổi đi ta đây chẳng qua là ngẫu nhiên hiếu kỳ không như ngươi cả ngày thì chằm chằm vào người ta vợ đâu sớm muộn cũng có một ngày không phải bị người ta đánh chết hừ ngươi liền không thể trông mong huynh đệ một chút tốt ta mỗi ngày ra ngoài mang ba năm cái bảo tiêu là làm ăn gì tiêu hành vân cùng mấy cái khác phú nhị lại cười h ì h ì gặm nhìn hẳn d ư a xem bọn hắn lẫn nhau cắn xé chấn động rất x u ố n g ra riêng phần mình thai nạn xấu hổ mọi người nói d ỡ n một hồi đồ ăn lên bàn như húc mới trò chuyện lên chính sự chúng ta đầu tư hai chiếc vạn tấn tàu hàng hậu thiên có thể xuống nước vận doanh công ty làm một cái xuống nước nghi thức vài vị cổ đông làm ơn tất tham gia hậu thiên à, ta đoán chừng không còn thời gian hiện tại chính là câu cá thời kỳ vàng son nhàn rỗi một thiên chính là phạm tội mấy người các ngươi nhìn dày vỏ là được rồi thiếu câu một thiên ngư sẽ chết ta lại nói ngươi lại không thiếu tiền làm gì l i ề u mạng như vậy thiếu câu một thiên ngư sẽ không chết nhưng ta sẽ đau lòng câu một thiên ngư chí ít năng lực kiếm hết mấy vạn nhà ta tổ tông đời thứ ba đều là ngư dân ta không ra biển bắt cá làm gì m ấ ngư, đúng lúc này vương đông đông điện thoại di động văng lên hắn xem xét điện báo biểu hiện lông mày vo thành một nắm vương đông đông tức giận nói ra vã bạch ra cô nương t i Ta n lại gọi điện thoại đến đây chân để người đau đầu a ai không biết bạch ra cho mượn một đống vay nặng lãi nhanh chết chắc rồi thế mà nghĩ theo ta nơi này vay tiền trả nợ ta có ngu như vậy sao tiêu hành vân ngay xong hiếu kỳ hỏi bạch gia cô nương kia là bạch như ngọc đánh tới bạch gia gần đây làm sao vậy nhắc tới việc này mấy cái phú nhị đại lập tức tinh thần tỉnh táo lao n h à o đem tự mình biết thông tin nói ra ngươi không biết hh ắ c ắ c ta nói với ngươi à bạch gia mấy chiếc thuyền buôn lậu liên tục đắm chìm ba lần chứa đầy chính là buôn lậu hàng hóa giá trị ít nhất vài tỷ đống chốc đem bạch gia mắt xích tài chính làm sợ nghe nói bạch gia ra chủ theo đao ra chỗ nào cho mượn mười mấy ước vay nặng lãi đổ đầy ba chiếc thuyền buôn lậu trở về trên đường vừa t r ồ n hết rồi cái này bạch gia triệt để không chịu nổi đang liên quần bán thành tiền tài sản cố định gom góp tài chính dùng để trả nợ đao ra người kia hung hát đây chỉ nhận tiền không nhận giao tình nếu bạch gia không cách nào đúng hạn trả nợ hắn thu nợ lúc bạch gia có thể thảm hại hơn tại mọi người lúc nói chuyện vương đông đông đã từ chối không tiếp hai lần bạch như ngọc lần thứ ba đánh tới lúc hắn mới không nhịn được nhấn xuống kết nối khóa vương đông đông giọng nói bất thiện nói ra bạch tiểu thư ta đang bận điệu người đánh nhiều như vậy điện thoại tìm ta có việc bạch như ngọc ở trong điện thoại nói ra a đông chúng ta dù sao cũng là cao trung đồng học bình thường quan hệ cũng không tệ hiện tại trong nhà của chúng ta tạm thời gặp được điểm khó khăn muốn từ ngươi chỗ nào ngắn hạn vay mượn mấy cái ư ớ c ngươi nhìn xem có được hay không kính nhờ chúng ta từ tốt nghiệp trung học bình thường trừ g i a t r ư ở n g đối tụ hội ngẫu nhiên gặp qua một hai lần bình thường ở đâu liên lạc qua hiện tại nhà chúng ta xí nghiệp thì khó nào có cái gì nhàn rỗi tài chính đừng nói mấy cái ư ớ c liền xem như mấy trăm vạn cũng không bỏ ra nổi tới cậu ngươi nghĩ một chút biện pháp ta có thể bắt ta vớt công ty làm thế chấp còn có nhiều đại ca lưu lại hậu cần vận chuyển hàng hóa công ty cổ phần cũng được thế chấp chứ ba trăm bốn mươi năm thuê bảo tiêu lên thuyền câu cá chứ ba trăm bốn mươi năm thuê bảo tiêu lên thuyền câu cá mặc kệ bạch như ngọc nói được dễ nghe đi nữa vương đông đông thì không hề bị lay động quả quyết cự tuyệt đối phương n g ư ợ n tiền đề xuất c ú p điện thoại vương đông đông hướng mọi người giải thích nói bạch ra nhiều năm như vậy vẫn đang làm buôn lậu làm ăn trước k i a thời kỳ cường thịnh cùng mỗi chút ít đại nhân vật quan hệ đến vị có thể không ai dám tra nhưng mà gần đây nha tình huống rõ ràng không thích hợp hay là cùng bọn hắn bạch ra cách khá xa một ít vi rượu làm phạm pháp buôn bán cuối cùng lên không được mặt bàn tiêu hành vân theo những thứ này phú nhị đại trong miệng đạt được một ít thông tin gần đây chính phủ có thể biết điều tra bạch g i a vận chuyển hàng hóa làm ăn kỳ thực chính là điều tra nhà bọn hắn chính là buôn lậu làm ăn chỉ cần chính phủ bắt đầu điều tra k i ê u bạch g i a liền xong rồi tiêu hành vân đúng bạch g i a không có chút nào đồng tình có thể bồi dưỡng được bạch duệ trạch như thế người nối nghiệp có thể là cái gì lương thiện nhà bạch duệ trạch năm lần bảy lượt muốn sát hại chính mình mình bị bách phản kích hợp tình hợp lý bây giờ bạch duệ trạch chết rồi bạch g i a thì đem đứng trước phá diện thai hương mọi thứ đều hướng tiêu hành vân dự định phương hướng phát triển tiêu hành vân vì hẹn tạ vũ tình làm lý do cự tuyệt bọn hắn chuyển tràng hoạt động hội sở bên trong năng lực có cái gì chơi vui cho dù toàn bộ là tràng mới cũng không bằng a tình xinh đẹp tiêu hành vân thì không có nói dối hắn xác thực hẹn tạ vũ tình mấy ngày không thấy đặc biệt tưởng niệm giải quyết tưởng niệm phương thức cũng b ấ t quá mấy ngày mà thôi khách sạn căn phòng tạ vũ tình cùng tiêu hành vân giữa trận lúc nghỉ ngơi trò chuyện lên lẫn nhau gần đây tình huống bởi vì tiêu hành vân chức nghiệp đặc điểm cả ngày ở trên biển p h i bản không thể tượng cái khác nam nữ bằng hữu như thế mỗi ngày gặp mặt thì may mắn tạ vũ tình bệ bộn nhiều việc mỗi ngày vì s ư ở n g đóng tàu nghiệp vụ cùng với quản lý sự vụ loay hoay chân không chạm đất không thì vết nghị quá nhiều nếu không vì tươi đẹp của bọn họ tội tác còn không mỗi ngày chán ngán cùng nhau a gần đây tiểu nhật tử bên kia dò dỉ hạt nhân một mực không có giải quyết thậm chí còn có người kêu gào muốn đem nước thải hạt nhân sắp xếp hải ngư dân lo lắng nước biển ô nhiễm vấn đề cũng không dám thay mới thuyền h ư n g cá dẫn đến chúng ta s ư ở n g đóng tàu gần đây đơn đặt hàng lượng giảm bớt rất nhiều tiểu nhật ử dường như gậy quáy phân giống nhau xác thực để người buồn nếu bọn hắn thực có can đảm đem hàng loạt nước thải h tiêu hành vân không phải chỉ là nói xung ô hiện tại phân thân hải xà đã dài đến tám mươi mét chỉ dựa vào dòng điện phóng thích dị năng có thể phát ra tia c h ớ c bình thường công kích đáng sợ tùy tiện phá hủy một chiếc tiểu nhật từ tàu chiến bọn hắn thực có can đảm làm loạn đến lúc đó phân thân hải xà sẽ để cho tiểu nhật từ không có tàu chiến có thể dùng tạ vũ tình nói ra báo ứng tiểu nhật từ nếu sợ báo ứng thì sẽ không làm nhiều như vậy mất hết thiên lương sự tình được rồi không đề cập tới những thứ này để người nháo tâm sự tình gần đây đơn đặt hàng giảm bớt ta có thể nghỉ ngơi mấy ngày cùng ngơi ra biển câu cá thế nào tiêu hành vân cười nói được cầu còn không được chẳng qua tiêu giao hiệu quá lớn ta sẽ mời mấy cái nữ vệ sĩ làm người c h è o thuyền thậm chí đem l á i thuyền cùng nấu cơm sự việc cũng giao cho n à n g nhóm người đến trên thuyền lúc sẽ không chỉ có hai người chúng ta lớn như vậy thuyền vốn nên như vậy mới thuyền giao phó lúc ta thì đã nói như vậy chúng ta tiêu giao hiệu vốn là chuyến du lịch sang trọng thuyền m ô bản người cái này thuyền lão bản trên thuyền lúc nên hưởng thụ đời sống không nên như vậy mệt mọc ha ha ta cũng vậy gần đây ra b i ể n câu cá quá mệt mỏi mới loại suy nghĩ này rốt cuộc gần đây trên biển có rất nhiều b ầ cá đều là theo tiểu nhật tử ngư trường chạy ra tới ngư trước kia b ầ cá không nhiều lúc câu cá không có mệt như vậy hai người nói d ỡ n một hồi tiêu hành vân si đi thời gian qua thế là lần nữa q u â n q u y ế t lấy nhau thuê bốn tên nữ vệ sĩ sự việc theo hắn thu mua công ty bảo hắn lúc liền đ ạ i an bài s o n g sôi triệu anh anh tại tiếp quản công ty trước tiên liền giúp hắn đặc sắc tốt bốn tên nữ vệ sĩ đều là xuất ngũ hải quân binh sĩ quen thuộc ở trên biển đời sống chỉ cần có một chút điểm ư u điểm có thể phù hợp tiêu hành vân yêu cầu có một hội lái thuyền có một hội nấu cơm còn lại hai tên bảo vệ kỹ năng chót lọt gặp lại điểm câu cá kỹ năng thì tốt hơn sẽ không thì không cần gấp tiêu hành vân có thể miễn phí huấn luyện làm nhưng sau khi lên thuyền tiêu hành vân để các nàng tự giới thiệu một phen hiểu rõ nghề nghiệp của các nàng ưu điểm trong quá trình này tạ vũ tỉnh đã đem thuyền mở ra bến tàu bốn nữ vệ sĩ đều là xuất ngũ hải quân binh sĩ đều sẽ lai thuyền cũng đều câu qua ngư về phần trên thuyền nấu cơm kỹ năng vậy liền càng đơn giản hơn trước kia cũng từng chuyên môn huấn luyện qua tiêu hành vân thì không nói nhảm trực tiếp tỏ vẻ trước dùng thử một tháng trừ ra theo công ty quy định tiêu chuẩn thanh toán nàng nhóm tiền lương mỗi lần ra biển câu cá còn có quá mức tiền thưởng rốt cuộc nàng nhóm trừ ra phụ trách bảo vệ nghiệp vụ còn kiêm chức người c h è o thuyền bình thường nhiều vất vả một chút lấy thêm một chút quá mức tiền thưởng thì rất bình thường làm nhưng nàng nhóm còn không biết mỗi lần ra biển cầm tới tiền thưởng so với các nàng bảo vệ tiền lương còn cao rất nhiều nửa giờ sau hai bên hoàn thành m ư ớ n hợp đồng ký kết tiêu hành vân nhường một người trong đó đi mở thuyền thay đổi tạ vũ tình tiêu hành vân đem công tác nhiệm vụ an bài song sôi sau đó một hồi thoải mái cảm giác đây mới thật sự là đời sống trước k i a chính mình trôi qua quá khổ bức đang hành xử trong quá trình hắn có thể mang theo tạ vũ t ì n h đến bong thuyền h ồ n g rõ cũng được cùng nàng n ú t ở khu giải trí xem phim h á t ca ra ok nhảy múa thậm chí có thể chui vào trong chăn ngủ mở rớt mãi đến khi buổi chiều phân thân hải xà phát hiện phía trước có một đoàn ngư xuất hiện tiêu hành vân mới khiến cho bảo tiêu ngừng thuyền mang lên tạ vũ t ì n h chạy đến bong thuyền chuẩn bị câu cá lái thuyền nữ vệ sĩ rất kỳ quái nàng vừa n ã y thông qua máy g i cá phát hiện phía trước có hàng loạt bầy cá đang chuẩn bị hướng tiêu hành vân báo cáo đâu kết quả chính hắn, chạy ra ngoài. hắn là làm sao mà biết được chẳng lẽ lại hắn ở đây căn phòng còn chứa cái khác máy dò cá đầu góc mơ hồ nữ vệ sĩ chỉ có thể như thế bản thân ă n ủi tiêu giao hiệu trên tổng cộng có hai mươi hai đài máy câu điện tại mấy tên nữ vệ sĩ dưới sự trợ rút rất nhanh liền toàn bộ a n lắp lên pháo đài lên mồi câu ném đến trong nước biển tiêu hành vân cũng vô dụng bột ra rắn đánh ổ k i ê m một đoàn cực kỳ khổng lồ bảy cá lại tới cái gì các loại cũng có hẳn là bị phía sau s a ngư hoặc là cá voi xua đổi mà đến nếu không chúng nó không thể nào lăn lộn cùng nhau vừa mới bắt đầu còn cần mồi câu sau đó phát hiện chúng nó quá thân thiết tập không cần mồi câu cũng có tỏ mỏ loại cá đem lưới c làm nhưng cũng chính là bởi vì quá thân thiết tập bên trong ngư sau đó bị kéo đến vị trí trung tâm liền bị cái khác ngư một ngụm nước vào trước đây câu được chỉ là một cái năm cân tả hữu tiểu ngư kết quả kéo lên lại là một cái hơn một trăm cân cá ngừ mắt to hai mươi hai đài máy câu điện đồng thời công tác chi chi nha nha âm thanh vang vọng tất cả tiêu giao hiệu bốn tên nữ vệ sĩ tăng thêm tiêu hành vần cùng tạ vũ tỉnh sáu người đồng thời bận rộn đều không có một lát thời gian nghỉ ngơi chẳng qua phụ cận cái khác thuyền câu cá thì phát hiện cái này bởi cá sôi nổi lái thuyền đến tiếp nhận thiên nhiên quà tặng và tiêu hành vân cảm giác trên ngư tốc độ trở nên chậm có thể thở một n g ụ m công phu phát hiện bốn phía đã đậu đầy lít nha lít nhít thuyền câu cá chẳng qua lần này b ầ y c á quá dày đặc tất cả mọi người vô cùng thủ quy củ thuyền trong lúc đó chỉ ít cách xa nhau một hai trăm l h m ẫ hô b ầ y c á cuối cùng đi qua nếu không chúng ta nhưng có điểm không chịu nổi này so với bình thường làm bảo vệ nhiệm vụ lúc còn mạnh hơn đâu vừa nãy lao bản nói mỗi lần ra biển câu cá cũng có quá mức b a n thưởng thì không biết có thể cho chúng ta phát bao nhiêu tiền, tiền thưởng chương ba trăm bốn mươi sáu tình huống không đúng chương ba trăm bốn mươi sáu tình huống không đúng bảy ca quá khứ sau đó mấy người cũng mệnh muốn chết rồi ăn một chút đồ vật thì hồi phòng ngủ chẳng qua bảo tiêu cần trực ban dù là chủ thuê không có nguy hiểm nhưng nghề nghiệp của các nàng tố dưỡng không cho phép chính mình lười biếng bốn tên bảo tiêu chính mình bàn bạc trực ban thời gian điểm này không cần tiêu hành vân quan tâm ngày thứ hai tiêu hành vân cùng tạ vũ tình ngủ đến giữa trưa mới lên trời xanh mây trắng gió biển chầm chậm phu cận không có cá lớn nhóm chỉ có lẻ thẻ tiểu ngư nhóm trông coi máy câu điện bảo tiêu thỉnh thoảng đem câu được ngư chép đi lên là được rồi tiêu hành vân cùng tạ vũ tình sau khi ăn xong không hề có vội vã câu cá ngồi trên bong thuyền hưu nhà cư uống nước t r à đồ uống quan sát bốn phía phong cảnh lão bản ngư khẩu càng ngày càng kém chúng ta muốn hay không đổi chỗ có thể a các ngươi nhìn xử lý phát ra bảy cá lại dừng lại được rồi lão bản nữ vệ sĩ đáp một tiếng để người đem bong thuyền máy câu điện thu sạch tuyến lại mở thuyền tìm kiếm mới bảy cá trên này ba tám mét du thuyền câu cá bình xăng đủ lớn trên thuyền đời sống vật tư thì vô cùng dư dả trên biển cả phiêu bạt mười ngày nửa tháng căn bản không có bất kỳ cái gì áp lực chẳng qua tiêu hành vần câu cá hặc quá ra sức một thuyền ra biển ba bốn ngày là có thể đem khoang đông lạnh đổ đầy dẫn đến xuống nước lâu như vậy còn chưa có bắt đầu một lần chân chính đi xa mất tỉnh xung quanh hải vực tiêu hành vân thấy nhiều muốn đi xa lạ hải vực tản bộ một vòng chờ đem ngư trường của tiểu nhật từ trốn ra tới nuôi dưỡng ngư câu song sau liền đi vùng biển nam xa tản bộ một chút nhìn một chút bên kia phong cảnh nếm thử bên ấy hắn nó mỹ vị hải sản tiêu hành vân trong lòng yên lặng quy hoạch nhìn tương lai sắp xếp hành trình chẳng qua tạ vũ tình sự việc quá nhiều nàng không thể nào trên thuyền nghỉ ngơi quá lâu ngày thứ ba lúc trên thuyền khoang đông lạnh còn không có hoàn toàn độ đầy phụ thân tạ kiến hoa liền liên tục đánh tới nhiều cái điện thoại thúc gi tiêu hành vân không có cách nào đem nàng cho ăn no sau đó nhường bảo tiêu đem nàng đưa về s ư ở n g đóng tàu lần này ngư lấy được chỉ bán hơn năm mươi vạn một là tạp ngư quá nhiều giá trị tiện nghi không thế nào đáng giá hai là gần đây mọi người câu được ngư lấy được cũng rất nhiều dẫn đến hải sản tràn lan giá thị trường bạo hàng dù là nhất phẩm tiên cùng lãng đ ả o xa cho hắn giá thu mua rất cao nhưng cũng muốn tham khảo làm ngày giá thị trường không thể nào cho hắn cao hơn giá thị trường quá nhiều giá thu mua thân huynh đệ còn muốn rõ tính sổ sách đâu húng chi bọn hắn hiện nay chỉ là chồng hờ vợ tạm cùng với làm ăn đối tác theo quy củ làm ăn mới có thể lâu dài hơn Mới vừa lên bờ chúng lâu, gì. Gì? ta cũng cẩn thận như vậy đáng giá hàng một thẳng sử dụng nhiều cấp đại diện cách thức xuất hàng còn có thể lưu lại dấu vết ta thì không biết chính phủ điều tra cái gì chẳng qua tin tức tốt là chúng ta chợ đầu cổ hôm nay có thật nhiều ra công ty đều bị chính phủ đã điều tra kiểm tra chúng ta khoản Cùng còn chúng có có lịch cổ. trong không không với vật tiệm hỏi lai ta thu rõ phẩm, mua Ừm. hay đồ ý của ngươi là có người phạm tội liên lụy tất cả chợ đồ cổ chính phủ lần này điều tra cũng không phải nhằm vào chúng ta ta hỏi mấy cái t r ư ố n g đối bọn hắn suy đoán nên là cái dạng này nhưng mà trước mắt đã xảy ra chuyện gì bọn hắn còn chưa dò nghe may mắn vài ngày trước ngươi đưa tới bốn kiện đáng giá đồ vật chúng ta cùng cung lão bản người đại diện đặt thành c h u n g nhận thức đưa đến đế đô đấu giá hội làm tốt tài liệu sau đó đi chính quy quá trình đấu giá chúng ta chỉ là bị thai họa cá trong chậu a ta nghĩ đến mấy ngày gần đây nhất bạch gia rất thiếu tiền có phải là bọn hắn hay không trong thời gian ngắn hướng chợ đồ cổ đưa lên quá nhiều không rõ lai lịch đồ cổ khiến cho chính phủ chú ý bạch gia mắt xích tài chính đứt gãy thông tin ta cũng nghe nói bạch gia có buôn lậu phương pháp cùng với vớt làm ăn trong tay còn có hàng loạt đồ cổ khả năng tính rất lớn nếu bạch gia ban tháo hàng loạt không rõ lai lịch đồ cổ xác thực có khả năng dẫn tới chính phủ cảnh giác cùng điều tra tiêu hành vân thì hy vọng đây là sợ bóng sợ g i một hồi và tiễn chụp mấy món đáng giá hàng bán đi sau đó gần đây một q u ã n thời gian cũng sẽ không tiếp tục liên quan đến đồ cổ giao dịch an toàn đệ nhất kiếm đại ca tức i n như v n thì bị nàng thoải mái nắm bót chẳng qua nhìn xem đại ca chất phác lại cương chiều nụ cười rõ ràng thích thú đại tẩu vừa từ trong phòng bếp đi dạo một vòng ra đây cầm trong tay vài miếng thịt bò vừa ăn vừa hỏi nhị bảo trong thành nhà trang trí được thế nào ta trong mấy ngày qua nôn nén g đến lợi hại cũng không dám ngồi xe đi trong thành nhìn xem trang trí tiến độ tiêu hành vân thái độ đối với nàng cũng sẽ không vì mang thai mà có thay đổi gì nói ra ta mỗi ngày đang bận bịu ở trên biển câu cá kiếm tiền càng không thời gian chú ý việc này ngươi muốn biết trang trí tiến độ liền để đại ca đi xem thôi cũng không phải không biết địa chỉ ngươi hiện tại n h à n dỗi không chuyện gì gọi điện thoại cho trang trí công ty hỏi một chút tiến độ chứ sao làm sơ ký hợp đồng là trong vòng ba tháng hoàn thành ngươi lại không vội mà dọn nhà hỏi tiến độ có cái gì ý nghĩa Tiêu hành vân này tính theo hành bình, chính là không nghĩ này là vân bướng đại tẩu ý nhớ g ĩ a v à ra tiêu hành v ậ n kia tính tỉnh dần dần tỉnh táo lại chính mình tại hắn nơi này nhưng từ không có chiến qua tiện nghi gì giúp trong nhà mình trang trí nhà cũng là hắn tâm t ì n h tốt chủ động đề ra tới nếu làm sơ chính mình dám đưa yêu cầu như vậy đoan chừng người ta không thèm để ý chính mình được rồi không t ứ c không đáng giá nếu như mình dám làm ở mỹ nói không chừng ngày mai rồi sẽ đình công việc này tiêu hành vân cũng không phải làm không được lúc ăn cơm phụ thân đột nhiên hỏi đúng rồi nhị bảo vài ngày trước ngươi để cho ta lên thuyền giúp đỡ nói là ra biển một lần cho ba vạn hiện tại còn thiếu người không tiêu hành vân nói ra tiểu nhật t ử ngư trường trốn tới rất nhiều ngư thì mấy ngày nay ngư khẩu vô cùng tốt trên thuyền máy câu điện bận bịu i không dừng lại ngư lấy được nhiều ta tự nhiên ra đồng tiền lớn mời người giúp đỡ lần này ra biển lại không được ngư khẩu cùng ngày thường không kém là bao nhiêu nào dám lại bỏ tiền mời người tiêu hành vân thuê bốn tên bảo tiêu sự việc thì không cho người trong nhà nói dù sao nàng nhóm có thể ở trên tiêu giao hiệu bình thường không hướng trong biệt thự mang cổng thôn những kia a c ô n g bà miệng quán át ngươi dám mang về nhà bốn nữ vệ sĩ nàng nhóm thì dám nói ngươi hướng ra mang bốn la bà chương ba trăm bốn mươi bảy phối hợp điều tra chương ba trăm bốn mươi bảy phối hợp điều tra phụ thân cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thấy nhi tử không cần chính mình hỗ trợ ngược lại cũng không có nghĩ quá nhiều đại ca ngược lại là cảm thấy có chút đáng tiếc đi mấy ngày kiếm lời ba vạn t h ố i tiền so với chính mình trên thuyền lưới kéo kiếm được cũng nhiều bất quá bọn hắn cũng có thể đã hiểu tại trong biện rộng bắt cá đều xem vận khí cùng thời cơ bầy cá đi qua liền không có thu hoạch chắc chắn sẽ không lại bỏ ra giá tiền rất lớn m ớ i người buổi tối về đến biệt thự nhận được la đại hải gọi điện thoại tới hẹn tiêu hành vân trưa mai liên hoan tiêu hành vân trước đây muốn tiếp tục ra biển câu cá chẳng qua la đại hải nói đây là thai nạn trên biển sau đó thứ nhất liên hoan mời hắn cần phải thăm ra còn nói vương hiệp cùng t r ư ơ n g ảnh thì thăm ra nhường hắn mang theo triệu anh anh cùng nhau đến nghĩ cũng thế làm sơ lưu lạc đảo h o a n g lúc nói sau khi trở về muốn ăn cái gì cái gì nhưng mà sau khi trở về chạy đông chạy tây ngược lại không có thời gian cùng nhau liên hoan Một tại, kéo k đến đến hiện tại, nếu hiện như n h ô giữa p h ả Đại h trưa ngày đặt bữa cơm n Anh Anh Anh Anh khác ra ra thứ hai tiêu hành vân đã đến hạ thị phố đồ nướng tại nơi này gặp được la đại hải vợ chồng la đại hải bộ dáng bình thường nhưng vợ hay là rất đẹp người đã trung niên vẫn như cũng phong vận dư âm thân thể thức tha tiêu hành vân ngồi xuống về sau thì mở lên trò đùa la ca nguyên lai tẩu tử xinh đẹp như vậy à ngươi người bạn này ta giao định la đại hải tức giận cười mắng quần c u ấ n cút không lớn không nhỏ ngươi nhiều như vậy xinh đẹp bạn gái cũng đừng nhớ thương ta duy nhất l ã o bà la ca nhìn xem ngươi nói ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu tư tưởng thật xấu xa thôi đi đều là nam nhân ai có thể không biết hay nếu như không phải tẩu tử ngươi không nên ở trước mặt hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạng ta cũng không dám mang nàng ra đây hai người nói d ỡ vài câu la đại hải vợ cũng chỉ là cười lấy đáp lại người vô cùng thoải mái không có chút nào tức giận bộ dáng không bao lâu triệu anh anh đến rồi lên tiếng kêu gọi sau đó ngồi ở tiêu hành vân bên, bên cạnh nhìn thấy triệu anh anh dáng người cùng bộ dáng la đại hải vợ an tâm không ít vừa nãy quả nhiên là đùa giỡn có như vậy cực phẩm bà gái làm sao có khả năng còn nhớ thương nhà khác lao bà và vương hiệp cùng trương ảnh đã đến sau đó mấy người tốt chút đồ nhắm rượu trò chuyện lên làm sơ thai nạn trên biển về sau lưu lạc trên hoang đảo đời sống để người không thắng thổ thức la đại hải vợ đột nhiên hỏi với các ngươi cùng nhau tại đảo hoàng sinh hoặc người không phải còn có một cái nữ nhân sao hôm nay sao không có la nàng cùng nhau đến vương hiệp đĩu n ô i nói nữ nhân kia cùng chúng ta không phải người một đường người ta là ngàn kim đại tiểu thư trong nhà có tiền đây ở trên đảo ca ca của nàng bị độc xà cắn chết trong lòng không chừng sao hận chúng ta đâu thậm chí ngay cả phương thức liên lạc cũng không cho chúng ta trao đổi còn có dạng này người la đại hải vợ kinh ngạc nói tiêu hành vân cười lấy giải thích nói công ty trục vất như ý lao bản bạch như ngọc nghe nói qua sao bạch gia thiên kim tiểu tỷ la đại hải vợ kinh ngạc nói à người nói làm buôn lậu bạch gia à kia xác thực cùng chúng ta không phải người một đường tiêu hành vân cười không ngờ rằng bạch gia nổi danh như vậy ngay cả dân chúng bình thường cũng nghe nói qua bọn hắn buôn lậu sự việc nếu như không có quá cứng quan hệ sớm đã bị người thanh trừ ra chẳng thể trách những tin tức kia linh thông phú nhị đại nói bạch g i a lần này chết chắc đâu v u n lậu làm ăn làm được người người đều biết hiện tại lại xảy ra chuyện đoạn mất mắt xích tài chính cứng hơn nữa quan hệ thì không bảo vệ được bạch g i a mấy người bọn hắn ngồi ở bên đường lều tre nắng phía dưới ăn đồ n ư ớ n g uống địa trò chuyện trong sinh hoạt b á t q u á i nhìn đầu đường vội và người đi đường thì có một phen đặc biệt mùi vị lúc này đột nhiên có cảnh vang lên lên mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở đường đối diện một tòa cửa tử điếm vừa dừng lại thì có mấy tên cảnh sát mặc thường phục gáp lấy hai nam hai nữ theo trong t i ể u đ i ể m ra đây bị một đám ăn mặc đồng phục cảnh sát tiếp quản g u á đây là tình huống gì a hai nam hai nữ tại trong khách sạn bị bắt đây là màu sắc không đúng a một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp cũng có có thể một nữ nhân khác lại hình dáng cao lớn thô kệch nàng thì có thị trường ta không tin người ta công tác dương khéo léo nhẹ nhàng nàng nhóm cái dương có chút đại a với lại rất nặng ngươi nhìn xem bắt lấy nàng nhóm cảnh sát sách cũng vô cùng phí s ứ c tò mò còn chúng vây xem rất nhiều nói cái gì cũng có bởi vì đường không rộng n g ồ i ở tiêu hành vân vị trí kia có thể thấy rõ ràng đường đối diện tình huống tiêu hành vân nhìn thấy cái đó bị bắt nữ nhân rất kinh ngạc trong tay thì xin rơi mất đều không có t r í giác n g ồ i ở bên cạnh vương hiệp thì là khiết đại kêu ầm lên cmn ở thay qua a đường đối diện bị bắt nữ nhân kia dung mạo thật là giống bạch như ngọc a t r ư ơ n g ảnh ngạc như nói cái gì gọi là hình như a vốn chính là nàng có được hay không nàng nhà có tiền như thế làm sao có khả năng tại trong khách sạn làm chuyện này đang nói đây trong khách sạn lại có cảnh sát nhân viên rời ra ngoài một ít thanh đồng khí làm chứng cớ đặt lên cửa xe cảnh sát La Đại hôm ả i kinh ngạc nói, thế nào rời ra ngoài nhiều Trương mắt to, thế ra ngạc nào như vậy đồ cổ. Nữ nhân này vì buôn bán đồ cổ. u vậy vì đồ b n bán Người khác cũng chỉ là lung tung suy đoán, tiêu hành vân cũng hiểu được tiền căn bị bắt. khác đồ được cổ chỉ tiêu hiểu hậu h là suy quả. ô qua tống an kỳ gọi điện thoại nói những sự t ì n h kia mọi người vốn là hoài nghi là bạch gia vì gom góp tài chính bị quá hóa liệu đem tồn kho đ ồ cổ đối ngoại điên c u ồ n g bán tháo khiến cho chính phủ chú ý không phải sao vừa qua khỏi một thiên cảnh sát đã tìm được chứng cơ s á c thật nhân tăng đều lấy được tại giao dịch hiện trường bắt được mua bán hai bên bạch như ngọc cũng là nghèo đến điên rồi chuyện nguy hiểm như vậy thế mà tự mình dẫn người giao dịch bạch như ngọc bị nhét vào xe cảnh sát sau đó xuyên thấu qua cửa kiếm xe nhìn thấy đang chết đối diện ăn đồ nướng tiêu hành vân to lớn tâm lý tranh lệch nhường nàng dần dần và mẹo dựa vào cái gì nhà ta nhanh phải xong đời ngươi còn có thể ra đây nhậu nhẹt dựa vào cái gì ta bị cảnh sát bắt ngươi còn có thể tiêu diêu tự tại đại ca khi còn sống nghĩ như vậy g i ế t chết n g ư ơ i hắn làm không được sự việc để ta tới làm cho dù g i ế t không được ngươi cũng muốn để ngươi ngồi tù ta báo cáo tại đường phố đối diện ăn đồ nướng nam tử kia cũng là di vật văn hóa con buồn trong tay hắn thì rộng lượng phi pháp di vật văn hóa thành thật một chút ngươi nói báo cáo thì báo cáo a phải có chứng cơ sát thật mới được ngươi cùng hắn làm qua giao dịch ngươi biết trong tay hắn di vật văn hóa giấu ở nơi nào đúng đúng ta cùng hắn làm qua giao dịch hắn gọi tiêu hành vân hắn di vật văn hóa núp trong hắn ra trong biệt thự thì có khả năng núp trong hắn du thuyền câu cá bên trên hắn cùng một cái họ tống tiệm bán đồ cổ lão bản hùn vốn làm ăn chỉ cần các ngươi cẩn thận điều tra khẳng định có thể t r a được hắn phạm tội ghi chép mấy tên cảnh sát nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo đây là đưa đến bên miệng công lao à tất nhiên những thứ này di vật văn hóa con buôn chó căn chó vậy liền cùng nhau bắt đi thế là tại trước mắt bao người mấy tên cảnh sát xuống xe vòng qua đường cái đi tới tiêu hành vân trước mặt sáng lên một cái giấy chứng nhận người là tiêu hành vân sao xin theo chúng ta đi một chuyến phối hợp cảnh sát chúng ta điều tra a để cho ta phối hợp cái gì a tiêu hành vân bối rối suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tự nhận là không có để lại cái gì c h ứ n g cơ phạm tội chính mình lại vì bạch như ngọc n ổ i điên mà bị cảnh sát mời đi uống t r à chương ba trăm bốn mươi tám viện binh chương ba trăm bốn mươi tám viện binh tiêu hành vân trận tròn mắt sao ăn dưa ăn vào trên đầu mình đến rồi chính mình thì nhìn nhiều bạch như ngọc vài lần liền bị nàng báo cáo hắn đầu góc nhanh trong chuyển động hồi ức cùng nàng lui tới chi tiết từ khi biết nữ nhân này tuyệt đối không có cùng nàng làm qua đổ cổ phương diện giao dịch tài chính lui tới ngược lại là có một ít thì như vất nhẫn kim cương tiền thù lao tại đảo của tiểu nhật từ phụ cận đem các nàng một thuyền người cứu đi lên lúc nàng đã cho còn có một trăm vạn thẻ ngân hàng nhưng những tiền này có thể điều tra rõ ràng chân không biết nàng trước khi chết phản công có ý nghĩa gì chỉ vì cho chính mình nhiều gia tăng một chút phiền thoái à cái này n ã o tàn đồ chơi sớm biết nàng ác độc như vậy làm sơ trên đảo hăng lúc nên ngay cả nàng cùng nhau giết chết à làm nhưng làm thời phân thân hải xà thúc đẩy bình thường hải xà công kích lúc bạch như ngọc thì tại bên trong phạm vi công kích chỉ là vận khí của n à n g tốt tránh đi hải xà công kích được rồi nghĩ những thứ này thì không có ý nghĩa trước giải quyết phiền thoái trước mắt rồi nói sau đối mặt cảnh sát tiêu hành vân đứng lên vẻ mặt mờ mịt nói ra tình huống thế nào a làm sao lại đột nhiên để cho ta hiệp trợ điều tra có thể không đi sao trong đó một tên cảnh sát nghiêm túc nói ra đừng chậm trễ thời gian để ngươi phối hợp điều tra khẳng định là có nguyên nhân ngươi ngoan ngoan phối hợp là được tiêu hành vân lấy điện thoại di động ra lại hỏi ta có thể cho bằng l ư u gọi điện thoại an bài một chút trên phương diện làm ăn sự việc sao tên tiêu cảnh sát lại nói không thể theo hiện tại bắt đầu ngươi không thể cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì mãi đến khi phối hợp điều tra kết thúc nói xong người kia trực tiếp lấy đi tiêu hành vân điện thoại tiêu hành vân cấp bách kêu ầm lên hạch không phải a các ngươi cái này cũng quá bá đạo a ta cùng tống lao bản còn có trọng yếu thương nghiệp hợp ta cần c các ngươi được rồi ta và các ngươi đi hy vọng có thể sớm chút điều tra kết thúc hai tên cảnh sát gặp hắn thay đổi giọng nói phối hợp điều tra lúc này mới thu hồi vừa mới xuất ra cái quảng các ngươi trước ăn lấy ta đi rồi a anh một hồi chính ngươi về nhà hoặc là đi tìm a kỳ chơi không cần lo lắng cho ta ta không sao tiêu hành vân nói xong tại triệu anh anh trên bờ vai chụp hai lần lúc này mới thành thành thật thật đi theo cảnh sát rời khỏi đang ăn đ ồ nướng mấy người đầu góc một t h ằ n g ở vào đứng máy trạng thái căn bản chưa kịp phản ứng thì không biết nên nói cái gì thấy tiêu hành vân bị cảnh sát mang đi lúc này mới nghị luận ẩm ý này có phải hay không có hiểu lầm gì đó a vân mỗi ngày ở trên biển câu cá cũng có thể làm chuyện gì xấu khẳng định là cái đó bạch như ngọc làm chuyện tốt chúng ta mới vừa rồi còn nhìn nàng chê cười đảo mắt nàng liền đem a vân báo cáo mọi người đừng lo lắng a vân khẳng định không có phạm tội hắn chỉ là bị người ta vu cáo cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng cảnh sát yêu cầu phối hợp điều tra công dân bình thường đều không cách nào từ chối nếu không có vấn đề trên cơ bản không vượt qua hai mươi b ố giờ nhưng mà l ỡ như bị cảnh sát t r a ra chút vấn đề vậy liền chết chắc rồi tiêu hành vân bị cảnh sát mang đi mọi người thì không tâm tư ăn cơm đi triệu anh anh mặc dù trong miệng nói xong a vân bị người ta vu cáo nhưng nàng trong lòng lại lo lắng làm hư nhớ ra tiêu hành vân trước khi đi nói chuyện cùng với hắn ở đây trên bả vai mình chụp hai lần nàng lập tức cáo từ rời khỏi Các người ơ i đi Triệu nói đi trước ta trước. ra nướng. c ăn Anh Anh nói xong, lấy, Đang đổ về phố h xe x t a lúc, anh anh thì cho Triệu thì Tống thoại. gọi điện ngươi Anh Anh An A Kỳ Kỳ, bên ấy thuận tiện nói chuyện sao triệu anh anh hỏi tống an kỳ nghe ra ngữ khí của nàng vô cùng lo lắng nói ra ta tại trong tiệm đâu thuận tiện nói chuyện n g ư ơ i bên ấy có việc a vân bị cảnh sát mang đi nói là hiệp trợ điều tra hắn trước lúc rời đi từng ra hiệu ngầm để ta tới tìm ngươi tống an kỳ giật mình vội la lên cái gì tại sao có thể như vậy làm thời chuyện gì xảy ra triệu anh anh đem vừa nãy chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần Mặc dù không b i ế triệu giữa các người gì nhưng khẳng cùng Ngọc cái cái liên quan các Bạch ăn, hắn định Như đến. làm là làm ăn, mà bị bắt, bị đó ố t ta t cuộc chúng h làm ờ ở đâu ăn đồ nướng, ngẫu nhiên gặp được điều ngẫu ăn nướng, nhiên Như Ngọc bị bắt, mới bị cảnh sát gọi lên mới gặp gọi Bạch phối hợp i bị bắt, bị sát tra. t r anh anh cảm thấy nếu làm thời tiêu hành vần không có ở nơi đó ăn cơm nói không chừng liền không có việc này tống an kỳ cho là mình đánh khoản g con đường không có vấn đề với lại đã sớm làm tốt vạn toàn sắp đặt dù l à tống ra nhiều năm như vậy ổn định rửa tiền con đường cho dù điều tra tư kim minh mạnh thì không có gì đáng ngại thế là an ủi ta cùng a vân làm là đứng đắn làm ăn không phạm pháp việc này không tiện ở trong điện thoại trò chuyện người đến ta trong tiệm rồi nói sau t ố t ta đánh tới xe cái này quá khứ triệu anh anh cúp điện thoại thì lên xe taxi tiến về phố đồ cổ mà tống an k ỳ cúp điện thoại sau đó lập tức bấm một cái tên là lão lục d â y số cái số này là tiêu hành vần trước kia cho nàng nói về sau tự mình làm đồ cổ mua bán xảy ra chuyện liền để nàng gọi cú điện thoại này đem sự việc nói rõ ràng là được đối phương biết phải làm sao điện thoại vang lên ba tiếng đối phương mới kết nối có việc không còn nghi ngờ gì nữa lão lục bên ấy thì có tống an kỷ dãy số ghi chú a vân bị cảnh sát mang đi nói là phối hợp điều tra thời gian nào ở địa phương nào bởi vì chuyện gì bị mang đi năm phút đồng hồ trước tại hạ thị phố đồ nướng lúc ăn cơm nhìn thấy bạch như ngọc vì buôn bán di vật văn hóa bị cảnh sát bắt được đột nhiên bị cảnh sát mang đi điều tra theo đồng hành bằng hữu thuật lại nói a vân cùng bạch như ngọc có chút thù cũ có thể bị đối phương cố ý trả thù ừng ta biết rồi ngươi quản tốt chính mình sự t ì n h ta sẽ tìm người giò nghe nói xong lão lục thì cút điện thoại lúc này tiêu hành vân còn tại trên xe cảnh sát nhưng không hề có cùng bạch như ngọc đám người một chiếc xe hai sau mười mấy phút đã đến cục cảnh sát lúc xuống xe ngược lại là nhìn thấy bạch như ngọc đám người chẳng qua hai người cách quá xa thì không có cơ hội nói chuyện nếu như có thể nói chuyện tiêu hành vân nói cái gì cũng phải mắng nàng bài câu mẹ nó ngươi tự mình tìm đ ư n g chết khắc kéo lên láo tử à. p h o n g thẩm vấn tiêu hành vân ngồi xuống trong truyền thuyết sắt trên đế mặc dù không có mang còng tay nhưng mà hoàn cảnh nơi này rất ngột ngạt luôn cảm giác chính mình tượng tội phạm giống nhau ba tiên nhân viên công tác ngồi ở trước mặt bàn làm việc có hai người phụ trách tra hỏi một người trong đó phụ trách ghi chép đầu tiên là hỏi tính danh tuổi địa chỉ loại hình quen dùng xáo lộ sau đó mới đột nhiên hỏi tiêu hành vân ngươi phạm vào chuyện gì chủ động giao phó hiểu rõ tiêu hành vân những mày ta không có các ngươi để cho ta phối hợp điều tra ta mới đến ta cũng không phải người hiểm nghi phạm tội các ngươi kiểu này thẩm vấn thái độ thân mình thì không đúng nếu lại dùng thái độ như vậy tra hỏi ta có quyền giữ yên lặng người kia tiếp tục nói ra ngươi không phối hợp đúng không bạch như ngọc đã toàn bộ giao phó nàng nói ngươi cũng là di vật văn hóa con bơn từng nhiều lần b u ồ n bán quý giá di vật văn hóa các ngươi còn có giao dịch g i chép đây là sát chuyện bình thường ngươi nói xạo thì vô dụng tiêu hành vân n h ữ n môi Các người nói như vậy theo ì gì thì hình thì hình gì không kia kia hay chứng, phạt phạt, Chương hủy chương hủy h nếu bằng nơi này giam giam, giết có có cái cái cái dạy đâu. tại đi, giết đi. tạm tạm t vỏ bạch như ngọc chỗ nào cảnh sát đạt được hai cái manh mối làm nhưng cái này manh mối chỉ là nàng khai thực hư còn cần điều tra chứng thực thứ nhất bạch như ngọc từng hướng tiêu hành vân chuyển khoản một mươi tám tám mươi tám vạn nàng nói đây là hướng tiêu hành vân mua sắm đồ cổ thời điểm chuyển khoản thứ hai bạch như ngọc từng cho tiêu hành vân một chương thẻ ngân hàng bên trong có tiền tiết kiệm một trăm vạn cũng đối ú n Cảnh này manh g thế thật sắm đổ cổ thời đưa cho. Cảnh sát đạt cho. mua sắm m đưa đổ được cổ cái manh mối sau tra điều tiêu đó, phân hai cái phương hướng điều tra tiêu hành vân. cái mặt ộ tội t xét tương tài xét tiền. thẩm tiêu thẳng thán, thậm thực. là là lựa, hành xem xem mình muốn phạm m như nhường nhường hơn quan khoản, không khoản vấn nhân viên, vân chính hắn nói ra nhiều hơn nữa hay Hai vừa vừa ra Đối chí cho có có vậy dỗ sự cảnh sát hùng hồ do người tiêu hành vân g i ậ n đây đều là nói xấu hắn thật sự lo lắng chính là công ty tư vấn đầu tư thanh vân khoản vấn đề cảnh h g sát rất n An g bất đắc dĩ muốn dùng chút thủ đoạn chẳng qua có người gõ cửa đi vào đem ba người bọn họ cũng hô ra ngoài sau đó tiêu hành vân bên thai thì thanh tĩnh tiêu hành vân hiểu rõ lão lục bên kia quan hệ nên chào hỏi nếu cảnh sát không có chứng cơ sát thật sẽ rất nhanh để cho mình ra ngoài nếu có bằng chứng vậy mình liền đợi đến ngồi tù thôi sự việc chỉ đơn giản như vậy ai làm chuyện xấu trước đó còn không có một chút chuẩn bị tâm lý à sau một tiếng chất vấn thất môn mở ra vừa nãy kêu ba tên nhân viên công tác lại đi vào chẳng qua ngự a khí của bọn hắn so với trước kia tốt hơn nhiều tiêu hành vân chúng ta đã tra được hai cái sáng tỏ tài chính manh mối mời ngươi giải thích một chút nói đi bạch như ngọc từng nhường phụ tá riêng cho ngươi chuyển khoản m ư 8 88 á vạn số tiền kia là chuyện gì xảy ra nàng nhẫn kim cương rơi vào trong biển bột lên men treo thưởng kim n ạ c h chính là mười t vạn Ta câu cá câu điện ư ợ c một thoại a n di động ta bên trên có bức ảnh cùng với cùng bạch như ngọc nói chuyện phiếm qua ghi chép cảnh sát đưa di động còn cho tiêu hành vân để hắn làm chàng tìm ra tương quan bằng chứng vì tiêu hành vân đổi điện thoại nói chuyện phiếm ghi chép không tìm được nhưng mà bức ảnh một t h ằ n g có đám mây dành trước rất nhanh đã tìm được chẳng qua khi đó tiêu hành vân không xác định bạch như ngọc có thể hay không dựa theo giao ước cho hắn treo thưởng đem tương quan nói chuyện phiếm ghi chép cũng chụp ảnh giữ thì tại eo bung ảnh đám mây tìm được rồi cảnh sát xem xét cảm thấy chứng c ứ này không có tâm bệnh nói rõ đây là bạch như ngọc nói xấu đúng tiêu hành vân tín nhiệm lại tăng thêm mấy phần nhưng mà vì bảo hiểm bọn hắn hay là để người đến câu cá vòng trong đám hỏi thăm một chút việc này là thật hay giả đồng thời tiêu hành vân thì cung cấp làm thời ở đây mấy cái điện thoại vương hiệp triệu anh anh cảnh sát mấy cái gọi điện thoại đánh tới ba người này nguyện ý vì tiêu hành vân làm chứng nói này là thực sự nói tới chuyện đã xảy ra cùng tiêu hành vân nói tới rất thắng khớp đầu này hiểm nghi triệt để rửa sạch bạch như ngọc cho hắn một trăm vạn tiền bạc nguyên nhân cần hắn tiếp tục giải thích làm thời chúng ta tại tiểu nhật tử bên ấy câu cá lúc nhìn thấy bạch như ngọc tàu chụp vớt bị tiểu nhật tử tàu tuần tra đụng nã lăn ta lập tức lái thuyền quá khứ đem rơi xuống nước người đều cứu đi lên để tỏ lòng cảm tạ bạ c h như ngọc mời ta ăn bữa cơm sau bữa ăn cho một tấm còn có một trăm vạn thẻ ngân hàng nay chương th Nếu tiêu ạ ATM t máy móc r n tiền cũng quá tốn sức, một thiên chỉ có thể lấy q á tốn một t sức, hành i ê nên n bạn, bình thường chỉ dùng n anh anh, chỉ có cho chỉ thể thẻ ta tấm lấy mấy y y cho h du u t ề ư n g vân u nói g i c thể ê u phí chép. ghi xong đưa di động đám mây dành trước video mở ra phát ra nhường nhân viên công tác quan sát n à y mấy cái nhân viên công tác nhìn nhau sướng sở ngân hàng tài khoản điều tra kết quả cùng tiêu hành vân nói tới nhất trí mà hai chuyện này tiêu hành vân cũng có tương quan bằng chứng đủ để chứng minh hắn cùng bạch như ngọc buồn bán di vật văn hóa vụ án không quan hệ theo lý thuyết người đúng bạch như ngọc có ân thậm chí là ân cứu mạng tiêu nàng vì sao như thế h ở người mình bị bắt lúc lại muốn nói xấu người ta cũng nghĩ không thông a có thể là làm thời cảnh sát bắt nàng lúc chúng ta đang đường đối diện ăn đồ nướng làm thời cho tới chuyện vui ta không cẩn thận cười bông chốc trong đó một tên cảnh sát ngạc nhiên nói lý do này cũng quá bất hợp lý bạch như ngọc còn nói trong nhà người cùng du thuyền câu cá trên có dấu hàng loạt đồ cổ là nào đó đại di vật văn hóa con buôn người đại diện thường xuyên giúp người khác tiêu thụ đồ cổ có chuyện này hay không tiêu hành vân cả giận nói nói xấu hoàn toàn là nói xấu nữ nhân kia quả thực là thằng điên du thuyền câu cá của ta dừng ở bến tàu xa phố nhà của ta tại xa phố thôn các ngươi có thể đi điều tra chứ sao tốt chúng ta sẽ đi điều tra ngươi còn có cái gì muốn bổ sung nếu như không có tại đây phần ghi chép trên ký tên không có tiêu hành vân nói xong quét mắt một vòng hỏi ý ghi chép cảm thấy không có vấn đề lúc này mới ký lên tên của mình mấy tên nhân viên công tác rời sân bọn hắn muốn đối lãnh đạo báo cáo tình huống phía trên có người chào hỏi không thể để cho tiêu hành vân tại cục cảnh sát quá lâu nếu như không có bằng chứng chỉ là của người khác nói xấu nhất định phải nhanh nhường hắn rời khỏi lúc này bạch như ngọc phòng thẩm vấn có người đem tiêu hành vân vừa n ã y biểu hiện chứng cứ bỏ vào trước mặt nàng bạch như ngọc ngươi không giao ra tình huống của mình còn có tâm tình nói xấu người khác sẽ chỉ tăng thêm tội của ngươi này hai khoản tiền tiêu hành vân giải thích rõ ngươi còn có cái gì tốt nói không phải tiêu hành vân gặp người này chính là hắn chứng cơ phạm tội trong tay hắn có đồ cổ hắn bán cho ta đồ、cổ. ta mới biết cho h ắ n tiền không tin các n g ư ơ i đến trong nhà hắn lục soát một chút ngu xuân mất k hôn ngươi tiếp tục giao phó chính mình vấn đề đi trong tay ngươi những thứ này đồ cổ từ nơi nào vớt đi lên nhân viên tham dự cũng có ai đây là thủ hạ ta nhân viên đang đánh vớt t u y n lúc t r ư n g hợp vớt đi lên ta không biết rõ tình hình càng không biết chúng nó là đồ cổ đây không phải trong nhà của ta mắt xích tài chính đ ứ c gãy cần dùng gấp tiền ta mới nhớ tới đem những vật này tiện nghi xử lý ai mà biết được đây là phạm pháp a cảnh sát nhìn thấy bạch như ngọc vẫn như cũ nói lung tung cự không thừa nhận tội của mình hiểu rõ đây là một cái cọm d â n cứng cần hạ hung ác công phu mới có thể hỏi ra chút vật gì nửa giờ sau tiêu hành vân bị mấy tên cảnh sát đưa về xa phố thôn đồng thời tại biệt thự của hắn trong cùng tiêu giao hiệu trên nghiêm túc tìm một phen kết quả cái gì thì không có lục soát tiêu hành vân ám thở dài một hơi may mắn chính mình không có trong nhà cất giữ đồ cổ thói quen vớt đi lên sau đó nhiều nhất chỉ p h ó n g mấy ngày rồi sẽ toàn bộ giao cho tống a n kỳ thay xử lý cảnh sát bận rộn một hồi cái gì thì không có lục soát lúc này mới h ầ m hực rời khỏi tiêu hành vân khôi phục tự do sau đó bình tĩnh cho mấy cái bằng hự đánh mấy cái điện thoại báo một chút bình an nhưng mà hắn cũng biết chính mình nguy cơ không hề có giải trừ hiện tại cảnh sát chỉ điều tra mình tư nhân tài khoản công ty đầu tư thanh vân sự việc còn không có bước vào cảnh sát điều tra phạm vi do đó hay là được tìm lão lục bên kia quan hệ nghiêm túc đánh điểm một phen mới được ca về phần b mặt ra triệt để hủy diệt đi nhiều một thiên đô là đúng chính mình không tôn trọng chương ba trăm năm mươi giải quyết tốt hậu quả chương ba trăm năm mươi giải quyết tốt hậu quả tiêu hành vân sở dĩ có thể nhanh như vậy ra đây một là vận khí của hắn không sai hai là bạch như ngọc đối với hắn hiểu có í c bạch như ngọc chỉ nghĩ dùng hai khoản tiền lui tới vu h ã n tiêu hành vân phạm là nàng đúng tiêu hành vân hiểu rõ hơn một chút biết đạo thanh nói đầu tư chứng cầu ý kiến công ty nội t ì n h tiêu tiêu hành vân thì phiền phức nhiều buổi tối tiêu hành vân lấy mười vạn tiền mặt nhường lão lục thay định ngày hẹn hắn ra trường bối muốn làm mặt cảm tạ đối phương mười vạn tiền mặt nhìn qua không nhiều nhưng mà tương đối phù hợp nếu cho quá nhiều người ta ngược lại thật muốn hoài nghi ngươi rốt cục đã làm gì phạm pháp mùa bán như thế trộm dạng kỳ thực tiêu hành vân thì có lão lục thúc thúc bá b á điện thoại tại tạ ra tiệc tối lúc hai bên trao đổi qua dãy số chẳng qua việc này đi nhất định phải nhường lão lục thay định ngày hẹn lẫn nhau mới càng thêm yên tâm không bao lâu lão lục cho tiêu hành vân trả lời điện thoại nói ba bá b u ổ i tối có việc nhường hắn không cần để ở trong lòng chỉ là một cái bắt chuyện sự việc không cần thiết khách khí như vậy nói như vậy có thể là lời thật lòng thì có thể là lời khách khí tiêu hành vân không thể nào cái gì thì không biểu hiện thế là lùi lại mà cầu việc khác hẹn lão lục đi ra ăn cơm sau bữa ăn đem chứa mười vạn khối tiền nam sĩ bao r a nhét vào lão lục trong tay hôm nay việc này phiền phức đại bá chỉ là một chút lòng thành gần đây ta bị bạch ra cái đó bà điên nhóm v u hãng có thể còn có đến tiếp sau phiền phức đại bá nếu cái gì thì không thu có phiền t o ạ i nữa ta đều không có ý tứ lại cầu đại bá làm việc vì huynh đệ ta quan hệ trong đó ngươi sao dám cho ta chơi s á o lộ này đây là cho đại bá không phải đưa cho ngươi nếu như hôm nay việc này là ngươi một chiếc điện thoại giúp ta giải quyết ta có thể ngay cả bữa cơm này cũng nghĩ để ngươi xuất tiền cờ mờ nở vô tình nói rõ nguyên do lão lục thì không chối từ nữa hai người quá quen hiểu rõ lẫn nhau danh giới cuối cùng ở đâu trước khi rời đi lão lục vẫn có chút không yên lòng hỏi lần nữa a vân ngươi thật không có làm phạm pháp làm ăn à? chân làm phạm pháp làm ăn đại bá bên ấy cũng không dám can thiệp quá sâu tiêu hành vân chắc chắn nói ra nghệ chính của ta là câu cá ngẫu nhiên có ước điểm điểm màu xám thu nhập nhưng không tính phạm pháp nếu ngày nào vì phạm pháp mà bị cảnh sát bắt lấy ta tuyệt đối không cầu bất luận kẻ nào thành thành thật thật ngồi tù là được rồi tốt hy vọng như thế đi còn có kỳ thực ngươi bạn gái tạ vũ tình chỗ gia tộc tại bản địa thế lực lớn nếu lại có cùng loại phiên phước ngươi không ngại tìm nàng thử một chút ta cùng nàng bắt tự còn không có kia c o n lên đâu nếu vì một ít vấn đề nhỏ tìm gia tộc của nàng giúp đỡ người ta không chừng nhìn ta như thế nào đâu trước đây năng lực thành nhân duyên đoan chừng cũng sẽ mắc cạn nói cũng phải vậy chính ngươi nhìn xử lý đi lão lục nói xong lên m ộ trong chiếc xe taxi, phất taxi, xe tay ờ i khỏi. Tiêu tiếng, hành vân than nhẹ một tiếng, chính mình một t vân ở r xã hội đêm ị vị a hay là quá yếu, dựa vào phân thân hải xà, có thể có thể xưng bá tứ hải, nhưng mà bạn thể gặp được phiền phức yếu, là xà, quá bá gặp xưng bạn n tứ có có được mà n l à cái gì. Trong đêm, tiêu r o n g đêm, t hành vân tại khách sạn mở một buồng gọi tới tống an kỳ cùng triệu anh anh thừa dịp sự kiện lần này có một số việc cũng nên công khai một chút buổi chiều tiêu hành vân lúc đi ra rất nhiều chuyện không tiện ở trong điện thoại nói chỉ là báo thanh bình an lúc này thấy mặt mới có thể nói về rất nhiều bí ẩn tìm lão lục quan hệ sự việc tạm thời giải quyết cảnh sát thì đến trong nhà của ta cùng du thuyền câu cá trên tí qua không có lục soát bất luận cái gì phi pháp gì vật văn hóa công ty đầu tư thanh vân sự việc bạch như ngọc có thể không biết cho nên cũng không có hướng phương diện này vô hãm hiện nay cảnh sát đoán chừng thì không biết việc này a kỳ ngươi ngày mai liền tìm cái chuyên nghiệp tài vụ công ty mô phỏng cảnh sát kiểm toán xem xét có thể tra được vấn đề gì nếu có vấn đề mau chóng giải quyết tống an kỳ tại t h ở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng tại chỗ tỏ vẻ nói công ty đầu tư thanh vân sự việc phía trước vài ngày xuất hiện gió thổi cỏ lấy lúc nàng thị ủ y thác một nhà thường xuyên hợp tác tài vụ công ty mô phỏng kiểm toán xác thực không có vấn đề tiêu hành vân nói m t ra i ngươi hiểu ta đây là đám bằng hữu xử lý đồ cổ ngẫu nhiên thì có chính mình trùng hợp tại bờ biển nhận được đồ cổ kiếm chút tiền bởi vì không liên quan đến trụng mộ cùng với hải dương vất vát lỗ thủng có rất nhiều làm việc không gian thật sự xảy ra chuyện thì có thể nói là tại vùng biển quốc tế vớt đi lên đồ cổ tội danh có thể giảm bớt rất nhiều triệu anh anh có hơi quyết miệng t h ở phì phò nói ra trừ ra đổ cổ giao dịch ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta tiêu hành vân cố ý nói ra trừ ra cái này ta còn giấu giếm ngươi cưới tám cái lao bà triệu anh anh nghiêm túc nói ra ta vậy mới không tin đâu ngươi mặc dù rất lợi hại nhưng một tuần chỉ có bảy ngày m ộ i thiên nhất cái lời nói ngươi tăng thêm ta tối đa cũng chỉ có thể cưới bảy cái nếu không không tốt phân phối thời gian a tiêu hành vân đối nàng so một cái ngón tay cái t h ở dài nói có đạo lý hay là sư tỷ thông minh nghe xong liền biết t ự hư vậy ta cam đoan với ngươi về sau nhiều nhất chỉ cưới bảy cái này con không sai bị lắm không đúng người muốn chết ta cớ ư i nhiều lao bạ như vậy làm gì không sai biệt lắm liền phải triệu anh anh trứng mắt xem xét bên cạnh c h e miệng cười trộm tống an kỳ lại nhìn nhìn chính mình luôn cảm giác ở đầu không thích hợp cái gọi là người phụ nữ danh giới cuối cùng đã sớm trên tiêu giao hiệu lúc liền bị n à n g nhóm hai người liên thủ phá vỡ hiện tại lại bản luận tiêu hành vân c ư ớ i mấy cái vấn đề dường như không cần phải nhưng nữ nhân nha ai cũng không nghĩ chính mình yêu bị người chia cắt cho dù chia cắt cũng không thể chia cắt quá nhiều tiêu hành vân cười hì hì nói ra được rồi ta chỉ là cho ngươi chỉ vừa một chút khác khẩn trương như vậy cái gì cưới tám cái cưới bảy cái căn bản không thể nào con người của ta có hôn nhân sợ hai chứng đời này cũng không nghĩ kết hôn triệu anh anh cùng tống an kỳ tức giận nguyễn hắn một cái chăm miệng một lời nói ra ta tin ngươi cái quỷ nàng nhóm đúng tiêu hành vân những thứ này cho đùa lời nói đã sớm có sức miễn dịch một chút cũng không tin tưởng tiêu hành vân chỉ là cho các nàng đánh cái dự phòng về phần về sau thế nào hắn cũng không có nghĩ kỹ trong đêm triệu anh anh cùng tống an kỳ lần nữa liên thủ quyết định nhường tiêu hành vân nếm thử sự lợi hại của mình kết quả hai người đánh giá cao thực lực của mình lần nữa thảm bại căn bản không có tâm tư lo lắng nữa h ắ n cưới bảy cái hay là tám cái vấn đề ngoài cửa sổ mưa to mưa như chút nước sấm xét văng r ộ i thì che giấu không được hai người x i n khoan dung thanh lúc này trên biển lớn đồng dạng là sóng to gió lớn khí trời ác liệt công ty trục vớt dưới tên bạch như ngọc năm chiếc tàu trục vớt tụ tập tại một chỗ ẩn nấp đá ngầm góc chết nơi này không có bất kỳ cái gì phao đánh dấu ly tuyến đường chủ yếu rất xa ngay cả đi ngang qua thuyền cá cũng rất ít đáy biển chiếc này tàu đắm sử dụng rất nhiều dò xét thủ đoạn tổng hợp phán đoán bên trong có thể có rất nhiều hàng kim cùng với cái khắc kim loại hiếm c h lão bản của chúng ta trong nhà xảy ra chuyện gần đây cần đại lượng tài chính cho nên mới để cho chúng ta liệu mạng một lần mặc kệ hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực để muốn không tiếp bất cứ giá nào đem này tàu đắm bên trong hoàng kim vớt lên tới c h n g ba trăm năm mươi mốt một chiếc thì không tung tha chứ ba trăm năm mươi mốt một chiếc thì không tung tha tiêu hành vân bị cảnh sát mang đi điều tra lúc trong lòng liền phát h u n g á c nhường phân thân hải xà c h ầ m c h ầ m vào bạch ra tất cả quan trọng thuyền đ ộ n tính bạch như ngọc tàu trục vớt cũng là phân thân hải xà c h ầ m c h ầ m vào mục tiêu trọng yếu nhìn thấy mấy chiếc tàu trục vớt lần lượt rời khỏi bến tàu nó làm thời liền đi theo qua không phải sao đợi đến nửa đêm mới phát hiện này năm chiếc tàu trục vớt chân chính vớt nhiệm vụ một thuyền hoàng kim cùng bạch ngân a phân thân hải xà cảm thấy này hơn nửa ngày không có hưởng phí bận rộn cảm t ạ bạch lao bản thông tin cùng hưởng cảm t ạ bạch lao bản hữu tình quà t ặ n thế là thừa dịp sấm xét v a n rộn thời cái đuôi cuốn một cái liền đem chiếc này hơn 40 m é t tàu trục vớt cuốn lận ra hình thể đã vượt qua 80 m é t phân thân hải xả đã có mấy phần dao l o n g bộ dáng thân thể khổng lồ tại cồn u g phong sóng lớn trong hủy diệt một chiếc hơn 40 m é t tàu trục v ớt căn bản không khó khăn và bên cạnh vớt nhân viên phát hiện tình huống không đúng lúc đã không thấy hai chiếc tàu trục v ớt có chuyện gì vậy chúng ta tàu trục vớt sao ít hai chiếc phụ trách lần này vớt nhiệm vụ người phụ trách vương đạo thông qua trên thuyền vô tuyến hệ thống truyền tin vừa sợ vừa giận chất vấn có người hoảng sợ hồi đáp vương quản lý chúng ta thì không biết ta vừa này cái gì cũng không thấy người phụ trách vương đảo rủi rủi con mắt hắn cảm thấy mình vừa nảy lên máy liệt con mắt lại tìm a quá mẹ nó khơi hài lớn như vậy xiềng xích thế mà còn mọc đầy lân thiến cỡ mờ nờ không đúng a tia chiếc tàu trục vớt bên trên ở đâu ra cự hình xiềng xích ai có thể nói cho ta biết cự hình xiềng xích ở đâu ra phía trên lại vì cái gì mọc đầy lần phía a không ai trả lời vương đào hắn cũng không cách nào nhìn càng thêm hiểu rõ vì khi hắn vò hết con mắt sau đó phát hiện tia chiếc tàu trục vớt không thấy hắn mờ mịt ngầm đầu mượn trên thuyền á n h đèn cùng với ở phương xa ngẫu nhiên xuất hiện tia chớp con mang phát hiện tất cả vớt khu vực chỉ còn hai chiếc thuyền thuyền của chúng ta đâu lão bản vừa mua robot thăm dò dưới nước làm việc máy kiểm soát còn đang ở cái k i a trên thuyền đâu không tốt nơi này quá ma quái chúng ta mau chóng rời đi nếu không chẳng những không vớt được đồ vật còn có thể chết tại nơi này vương đào năm nay hơn bốn mươi tuổi xử lý trên biển vớt công tác hơn thường thấy sóng to gió lớn nhưng còn là lần đầu tiên gặp được chuyện quỷ dị như vậy hắn hoảng sợ hô to mệnh lệnh thuyền trưởng nhanh lên rời khỏi nhưng mà đột nhiên theo trong biển rộng n ô ra một cái mang lân phiến to lớn xiềng xích trói lại hắn tàu trục vớt k i a to lớn xiềng xích thế mà lại di chuyển lân phiến khánh nết xiềng xích đột nhiên buộc chặt hắn cũng cảm giác tất cả tàu trục vớt lật nghiêng một đầu ngã vào trong nước biển trong nháy mắt đắm chìm cứu mạng a vương đào trước mặt một mảnh h á cám nước biển rót vào khoang thuyền nhường hắn không phát ra thanh â m nào trên thuyền có đồ lặn nhưng mà chiếp này tàu đ chỉ có thể dựa vào giá tiền rất lớn mua sắm vớt người máy hệ thống nhân loại thợ lặn căn bản tiềm không đến dưới nước hơn năm trăm mét vị trí cho nên bọn hắn những thứ này vớt nhân viên không ai xuyên đồ lặn bị phân thân hải xà kéo tới trong biển sâu sau đó rất nhanh liền bị nước biển sặc chết không kịp thoát đi k h o a n g thuyền năm chiếc tàu trục vớt tại ngắn ngủi hai phút trong thì toàn bộ chìm vào đáy biển phân thân hải xà đang chứa đầy hoàng kim cung bạch ngân cổ đại tàu đắm chỗ nào tàn bộ một vòng làm quen một chút đáy biển môi trường cũng là một cái đánh dấu lúc này mới nên ngang rời khỏi bạch như ngọc người dám vu hám lao t người vất công ty cứu không được bật ạ ra ngược lại vì thủ hạ thương vong vấn đề mà bồi thường đại bút tài chính tăng lên bạch ra thường nợ gánh vác tiêu hành vân mang theo ý nghĩ này đổ vào giữa hai người ngủ thật say tỉnh lại sau giấc ngủ bên ngoài vẫn là mưa to gió lớn dự báo thời tiết đã nói mấy ngày gần đây nhất có bao đi ngang qua các loại thuyền cũng không cho phép ra biển tiêu hành vân khó được có thời gian nghỉ ngơi cái gì cũng không m u ố n tại trong khách sạn đang ngủ ngủ rồi ăn ngẫu nhiên cùng các nàng chơi đùa ba người trò chơi giết thời gian ngày thứ ba lúc tống an kỳ nhận được một cú điện thoại c ú máy sau đó nàng hưng p ấ n g e o họ một tiếng bởi ộ nhào vào vì này chút kinh doanh nàng từ trước đến giờ đều không có tham dự qua cũng không hiểu bên trong chi tiết trừ ra kinh ngạc nàng cũng không có cái khác tỏ vẻ chẳng qua tiêu hành vân nghe được cái số này cũng thiếu chút hưng phấn đến nhảy dựng lên cơn mờ nở nhiều tiền như vậy ta đột nhiên có điểm tâm hoảng không dám nhận thu nhiều tiền như vậy rốt cuộc vì bạch như ngọc cái đó con mụ điên còn đang ở bên trong điên cùng nói xấu ta lỡ như nhường chính phủ cha được đầu tư của ta công ty có vấn đề vậy liền t h i ề n phức lớn hơn rồi Sắp thực quá nhiều rồi bằng vào chúng ta tống ra tài chính con đường g i a không được lớn như vậy lượng chẳng qua vì ngươi cùng cung lão bản quan hệ nên có thể tìm hắn giúp đỡ làm việc một chút ta thử một chút đi tiêu hành vân nói xong lập tức cho cung chiều kính gọi một cú điện thoại hai người ở trong điện thoại nói nhỏ trò chuyện nửa giờ lúc này mới cút điện thoại tống an kỳ lập tức hỏi cung lão bản nói thế nào tiêu hành vân hai mắt thất、thần. k hắn còn nghi thì ủ pháp chấn n k i đề nghị ta vào tay một ít cùng loại với bị quyền loại hình tiền ảo vật thật hoàng kim các loại vật phẩm phân tán khoản này tiền hàng phương thức chi trả tống an kỳ nghe xong kinh ngạc nói những phương thức này so với chúng ta tống ra nắm giữ tài chính con đường điên cuồng hơn chúng ta còn ỉ lại tại hàng loạt truyền thống ngành nghề chuyển khoản thanh toán tỷ như cỡ lớn tòa nhà m u a giới mua bán tiền thuê thổ địa phá rỡ bồi thường truyền hình điện ảnh đầu tư chia hoa hồng tư mộ đầu tư chia hoa hồng được rồi dù sao cùng cung lão bản tài chính con đường không cách nào so sánh được tiêu hành vân khẽ gật đầu nói ra vậy liền theo cung lão bản ý nghĩa làm đi thừa dịp mấy ngày nay bão ta đi vân nam một chuyến dùng đổ thạch phương thức đem khoản này tiền ăn toàn bộ chuyển tới của ta tư nhân trong tài khoản một thẳng ở vào hóa đá t r ạ n thái triệu anh, anh đột nhiên nói ra đi vân n a m sao ta cùng ngươi cùng nhau đi rất lâu không có ra ngoài du lịch tống an kỷ cũng nghĩ đi theo chẳng qua nhớ ra tống ra tại hạ thị một đám từ chuyện còn có đồ cổ sản nghiệp muốn đứng trước chỉnh đốn điều tra sự t ì n h chỉ có thể thành thành thật thật đợi trong nhà tiêu r ư n ể Tiểu u Nhật tử bất Can Nhân Trường Nhật tử bất Can Nhân Tử Bất Tử Bất A A Sự Sự i hành vân cùng triệu anh anh đã đến đằng s u n g sau đó cung triều kính phái ra người đại diện tôn duy n h ậ t tính tiếp đãi phụ trách lần này đổ thạch hành trình tham gia công bàn cần có thủ tục tài liệu tại tiêu hành vân đến trước đó tôn duy đã giúp hắn làm t h đáng ngày thứ hai tôn duy mang theo một tên trợ lý mang theo tiêu hành vân cùng triệu anh anh bước vào công bản đ ẳ n g s u n g hiện trường nhìn thấy từng khối đủ loại đá thô phỉ t h ú y tiêu hành vân cùng triệu anh anh mặt mũi tràn đầy hoang mang hoàn toàn không biết nên sao ra tay tôn duy giải thích nói tiêu tổng về đồ thạch văn hóa ngài trước kia hiểu bao nhiêu tiêu hành vân hồi đáp hoàn toàn không biết gì cả ngươi biết mục đích chuyến này của ta rất đơn thuần thì không có thời gian nghiêm túc học tập phỉ t h ú y tri thức tôn duy nói ra ta hiểu rồi chẳng qua ra ngoài an toàn suy xét ngươi cũng có thể hiểu rõ một ít phỉ thuý đồ thạch kiến thức căn bản tỉ như nói nội danh tám mỏ lớn theo thứ tự là đại ma khảm má cảm. Mạc, Mạc t ngoài ra ngươi còn hiểu hơn công bàn phỉ thúy hồng tráng hoàng tam trùng sắc ngọn ý nghĩa lỡ như gặp được chính phủ điều tra tài chính nơi phát ra ngươi cũng có thể ung dung đường lối tôn duy giải thích cực kỳ cẩn thận tiêu hành vân nghiêm túc nghe một hồi cảm thấy thật có ý tứ đem một vài mấu chốt chi thức điểm ghi lại trong đầu chuẩn bị bất cứ tình huống nào lúc này mấy người bọn họ đi đến một viên chỉ mở ra một cái cửa sổ nhỏ đá thô phỉ t h ú y trước mặt tôn duy chỉ vào khối này đá thô phỉ t h ú y phía trên treo lấy n h á n đỏ nhỏ giọng nói ra tiêu tổng ngươi nhìn xem khối này nguyên thạch vẻ ngoài bình thường không có gì đặc biệt mở cửa sổ cũng không có mở trướng nặng đến năm hai tám kg nó giá quy định chỉ có mười vạn nhưng bởi vì nó là n h á n đỏ cho dù ngươi trả giá giá l á i đến một ngàn vạn nếu chưa đạt tới chủ hàng tâm lý giá vị thì không có cách nào thành giao ngược lại chỉ cần chủ hàng đồng ý ngươi trả giá, giá lãi đến mười một vạn cũng có thể đem nó thành công vô x ố tới chính là những thứ này kỳ quái quy tắc cho chúng ta tài chính vận hành không gian n à y một viên chính là chúng ta tài chính hợp tác thương gia nguyên thạch chúng ta tùy tiện ném cái tiêu giá cả chỉ cần cao hơn phía trên giá quy định là có thể đem nó vô xuống tới tiêu hành vân cùng triệu anh anh trận mắt há h ố c mồm nguyên lai、like、còn có thể như vậy làm việc chẳng qua tiêu hành vân trong lòng còn có một số hoài nghi hỏi nếu như ta đem nó vô xuống đến sao có thể bảo đảm đem nó dừng chống đâu nếu d ừ n g không tăng nó không đ ă n g tiền ta liền không chiếm được kết xù tài chính thu nhập a tôn duy tự tin cười nói tiêu tổng đ ư n g nóng đội chúng ta làm một chuyến này rất lâu có một cái chuyên nghiệp đoàn đội chuyên môn nghiên cứu đá thô phỉ thúy này một viên đá thô phỉ thúy ngươi có thể trả giá một trăm vạn nhất định có thể đem nó vô xuống tới là gia tăng ngươi tài chính lai lịch tính hợp pháp có thể lựa chọn làm tràng giải thạch nó thì nhất định sẽ phóng đại dương chướng sau đó v â y xem phỉ thúy thương nhân nhất định sẽ có người ra giá muốn làm tràng mua sắm ngươi khối này nguyên thạch mà nhiều như vậy phỉ thúy thương nhân nhất định sẽ có người đấu giá dường như đấu giá giống nhau càng hô càng cao thậm chí sẽ t r ả giá thu mua nhưng kêu giá cao nhất người kia nhất định là người của chúng ta vì không có cái đó phỉ t h ú y thương nhân sẽ tràn giá thu mua đá thô phỉ t h ú y trên thị trường tốt vật liệu nhiều như vậy cũng không phải chỉ có n g ư ờ i này một viên tiêu hành vân rốt cuộc hiểu rõ đối phương làm việc quá trình trừ ra công khai rừng trướng nguyên thạch thủ đoạn bên ngoài cái khác nguyên thạch n g ư ờ i vô xuống đến sau đó cũng không cần công khai rừng vật liệu nha theo công bản lấy đi những thứ này vật liệu sau đó n g ư ờ i nói rừng trướng bao nhiêu vậy liền rừng trướng bao nhiêu tất cả quá trình cũng có mấy nhà chuyên nghiệp làm đá thô phỉ t h ú y thương nhân xuất cụ thu mua chứng minh cùng tài chính lùi tới nước chạy vài ngày sau chuyến này kết thúc mỹ mãn tiêu hành vân cùng triệu anh anh rời khỏi vân nam đi máy bay trở về hạ thị lúc này tiêu hành vân người trong tài khoản đã nhiều năm tám ước hoa hạ tệ mang theo người trong hành lý tồn để đó hoàn chỉnh tài chính nơi phát ra tài liệu bằng chứng dự, trải qua tay của bọn hắn đem tài chính qua một lần thì thứ bị thiệt hại ba mươi tà hữu n g h ĩ thì một hồi thì đau thế gian này quả nhiên đều có các kiếm tiền phương pháp mấy ngày ngắn ngủi thời gian tôn duy cái đó đoàn đội thì theo tan ơ i này kiếm đi rồi hơn hai ước chẳng qua nghĩ lại số tiền này là phân thân hải xả của ta theo trong biển nhận được cũng coi là mua bán không vốn không có gì có thể thì đau mấy ngày nay trải nghiệm triệu anh, anh giống như nằm mơ nhìn những người kia tượng cung cấp thần tài giống nhau cung cấp chính mình cùng a vân mặc dù tại trong lúc này nàng cũng không có giúp đỡ được gì nhưng mà tiêu hành vân mang nàng đến chính là nhường nàng tham dự bí mật của mình có loại cảm giác lên thuyền đền d i ặ c rõ ràng không có làm quá nhiều chuyện kỳ quái tình cảm của hai người dường như b n g chốc càng biến đổi thêm thân mật a vân yên tâm đi ta nhất định sẽ giúp ngươi giữ bí mật thì giống như a kỳ nàng có thể làm đến ta lại so với nàng làm được càng tốt hơn triệu anh anh cùng tiêu hành vân ngồi cùng một chỗ mười ngón k ấ u chặt trong lòng yên lặng nói máy bay tại hạ thị hạ xuống sau đó tiêu hành vân mới cho tống an kỳ gọi điện thoại nói cho nàng tất cả thuận lợi lần này bốn kiện đồ cổ là tống an kỳ giao cho, cho cung h o c triều kính đ à n đội thay tiến trụ tới tay sau đó cung triều kính bên ấy trụ qua đại diện chi phí mà tống an kỳ bên này còn không có nhận được c h ỗ t ố t số tiền kia tiêu hành vân thật không dễ dàng mới chuyển tới chính mình người trong tài khoản chắc chắn sẽ không lại loại chuyển hiện tại gọi điện thoại chỉ là nói cho tống an kỳ một tiếng lần này đại diện chi phí lần sau lại cho phân thân h ả i xạ ở trong biện tìm thấy nhiều như vậy cổ đại tàu đắm hiện tại vớt đi lên đồ vật chẳng qua một phần trăm thậm chí là một phần ngàn thứ đáng giá nhiều nữa đấy theo tống an kỳ chỗ nào biết được mấy ngày gần đây nhất hạ thị xảy ra một sự tình chuyền đi xôn xao sùng sùng bạch như ngọc vớt công ty mất tích năm chiếc tàu trục vớt trên thuyền có hơn hai mươi tên nhân viên mất tích nhân viên ra thuộc tìm không thấy bạch như ngọc chỉ có thể tụ tập tại nhà cũ bạch ra cửa chính đòi hỏi một cái thuyết pháp mà bạch như ngọc bị bắt thông tin không biết khi nào chuyển ra ngoài liên hồi mất tích nhân viên ra thuộc bất an tâm trạng không nên bạch ra lập tức cho lời giải thích hoặc là lập tức tìm thấy mất tích nhân viên hoặc là một cái nhân viên bồi thường một nàng g vạn không cho ra một cái sáng tỏ cách nói bọn hắn cũng là không tới ăn ở cũng vây quanh nhà cũ bạch ra cửa chính đao ra công ty cho vay nặng lãi ách bây giờ gọi công ty tài chính nghe nói bạch ra sự việc sau đó cảm thấy không lành dù là trả khoản kỳ hạn không tới liền bắt đầu thúc thu đao ra thủ hạ nhóm người này thúc thu tay lại đoạn so với những nhân viên kia ra thuộc chuyên nghiệp nhiều trong tay mỗi người có một cái loa phóng thanh tuần hoàn phát ra thúc thu ngôn n ữ ngoài ra điện thoại quay dày cũng là một thiên hai mươi b ố giờ không dán đoạn gọi cho bạch ra tất cả dòng chính thành viên đồng thời hướng tòa án nhắc tới tố tụng xin tài sản bảo toàn yêu cầu bạch gia ưu tiên hoàn lại chính mình nợ nần vì đao ra phát hiện bạch gia hiện tại tất cả tài sản cố định cộng lại đoán chừng thì bán chưa đủ m ộ ư ơ i hai ước chính mình cho mượn đi vay nặng lai muốn đổ xuống sông xuống biển tiêu hành vân đánh một cái xe taxi t i ễ n triệu anh anh khi về nhà ngay cả tài xế lái xe cũng đang nói chuyện bạch gia sự việc cái này ngay tại chỗ chiếm cứ mấy chục năm chính là buôn lậu gia tộc cuối cùng muốn kết thúc tiêu hành vân đã dự liệu được bạch gia kết cục đúng lúc này trên xe taxi ra d i o cắm truyền bá một cái tin tức trọng đại nói tiểu nhật tử không cách nào xử lý nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ vấn đề mặc cho nước thải hạt nhân tiết lộ thậm chí tương lai còn muốn hướng biển cả bài phóng nhiều hơn nữa nước thải hạt nhân nghe được việc này tiêu hành v â n t ạ i chỗ thì cấp bách đó tiểu nhật tử bất can nhân sự à, chúng nó làm như vậy đem tất cả biển cả cũng ô nhiễm về sau v ứ t lên tới ô nhiễm hạt nhân hải sản bán cho ai vậy Trường trường Tiểu nhật tử bài phóng nước mạn, mạn. phóng ạ ạ của của bài rất nhiều ngư dân cùng công ty thủy sản sôi nổi vì y bọ tạo thuyền đơn đặt hàng dù là bồi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không dám đối mặt không xác định tương lai sau khi về nhà ngày thứ hai tiêu hành vân lại đến thăm hỏi a quang phụ m â u thời gian quy củ cũ mang theo một vạn tiền mặt cùng một ít dinh dưỡng phẩm trò chuyện một hồi mới rời khỏi nghe bọn hắn nói a quang trong tù biểu hiện không tệ gần đây lại có biểu hiện l ậ p công đã đạt được giảm hình phạt cơ hội vì địa phương nhà tù có quy định chỉ có thể trực hệ ra thuộc tham viếng thân thích cùng bằng hữu đều không được do đó a quang trong tù thông tin đều là thông qua bọn hắn biết được tiêu hành vân nhiều như vậy bằng hữu bên trong quan hệ tốt nhất chính là lão lục cùng a quang sự thật chứng minh chân sẻ ra chuyện cũng là này hai cái bằng hữu coi trọng nhất nghĩa khí lão lục gia cảnh không sai nhân sinh quy hoạch không cần tiêu hành vân giúp đỡ mà a quang r a ngục sau đó mặc kệ làm cái gì tiêu hành vân nhất định sẽ giúp hắn Buổi chiều tiêu hành vân đi xưởng đóng tàu thăm hỏi tạ vũ t ì n h chẳng qua xưởng đóng tàu quá bận rộn khắp nơi đều là tới trước hủy bỏ đơn đặt hàng hộ khách tiêu hành vân không đành lòng cái à y cùng nàng trò chuyện vài câu liền trở về bến tàu đem tương quan vật tư bổ đầy chuẩy sáng sớm ngày mai thì ra biện c tiêu h ế hành vân lần này ra biển không có hẹn nữ nhân chỉ có bốn tên nữ vệ sĩ tùy hành thiết tú tú muốn lên thuyền vấn đề không lớn với lại tiêu hành vân cũng nghĩ thừa cơ cùng nàng triều sâu giao lưu một phen nhường nàng đừng tiếp tục phóng đại sinh tươi nấu ăn cửa hàng tiêu hành vân đã khuyên qua lão bản nương của nhất phạm tiên lưu kế phân sớm chính là hắn hình dạng nói không cho lại phóng đại cửa hàng nàng thì thành thật nghe lời tăng thêm hiện nay nhanh trùng tu xong ba nhà tổng cộng chỉ có năm nhà huyện thành hải tân một nhà hạ thị hai nhà phúc thị hai nhà sở dĩ phóng đại được nôn nóng như vậy một là xác thực kiếm được tiền hai là tiêu hành vân bơm tiền quá nhiều nhiều tiền như vậy ghé vào tài khoản đều nhanh tràn ra tới không đầu tư trong nội tâm nàng hốt hoảng không phải sao tiểu nhật tử bên ấy náo ra ô nhiễm hạt nhân sự kiện dẫn đến rất nhiều thực khách đúng hiện hữu hải sản nguyên liệu nấu ăn mang đến cô kỵ cùng lo lắng làm ăn nhiệt độ giảm lúc này mới đình chỉ phóng đại nhịp c h n mà lãng đảo xa lão bản lương thiết tú tú trong lòng một mực cùng lao bản lương của n h ấ t phẩm tiên phân cao thấp đâu lưu kế phân mở năm cửa hàng nàng cũng muốn mở năm cửa hàng sáng sớm ngày thứ hai bốn điểm tiêu hành vân tại bến tàu xa phố gặp được thiết tú tú thiết tú tú mặc màu đen lét váy dài tóc dài xoa vai như là nghỉ phép du khách giống nhau vừa thấy mặt thiết tú tú thì khoác lên tiêu hành vân cánh tay mang theo một hồi làn gió thơm phụ ghé vào lỗ thai hắn n h ị thanh nói vừa nghĩ tới hôm nay có thể gặp đến người đêm qua ta thì cao hứng không ngủ tiêu hành vân đối nàng không có, có cái gì tốt sắp mặt nghiêm túc nói người cao hứng quá sớm ta trên thuyền còn có bốn nữ nhân ấy a nhiều như vậy t h i ế t tú tú s ừ n g sốt một chút tử chẳng qua nàng lập tức vừa cười nói tăng thêm ta cũng chỉ là năm cái vì năng lực của ngươi ta khẳng định thì đói không đến ha ha ngươi ngược lại là n g h ĩ thoáng thì không có điểm khác tâm trạng năng lực có tâm tình gì ta quá b ụ a độc thân lớn hơn ngươi sáu bảy tuổi bên cạnh ngươi có nhiều như vậy nữ nhân ưu tú căn bản không thể nào cùng ta kết hôn ta hiếm có ngươi tìm ngươi giải thèm một chút còn dám đúng ngươi phát cáu hay sao loại tâm tính này không sai tiếp tục gìn giữ trong lúc nói chuyện hai người đã leo lên tiêu giao hiệu thiết tú tú vốn cho rằng trên thuyền có bốn t i ê n kiệu bám mị nữ nhân xinh đẹp sau khi lên thuyền mới phát hiện nguyên lai là bốn thân thể cường tráng nữ vệ sĩ tương phản to lớn nhường nàng kém chút cười ra tiếng thật tốt quá ra biển mấy ngày nay có thể ăn một mình tiêu hành vân ra lệnh một tiếng tiêu giao hiệu lái ra bến tàu xa phố phóng tới biển cả phân thân hải xà gần đây những ngày gần đây một mực tiểu nhật tử xung quanh luyện tập đ á m kia cá voi sát thủ nước thải hạt nhân để bọn chúng không thoải mái nhưng không cảm giác được nguy hiểm trí mạng chẳng qua xung quanh những kia tiểu ngư sức chống cự quá kém lật cái bụng rất nhiều vô dụng ngư mùi thối tràn ngập kia phiến hải vực. lúc này hải s à thân dài đã vượt qua chín mươi mét thân thể khổng lồ có thể tùy tiện nhấc lên song lớn hai con chân trước đã bị nó đoán luyện tới cực kỳ linh xảo có thể tùy tiện sẽ rách kim loại thân tàu mà nó mơ hồ có loại cảm giác hai con sau móng v ố t thì sắp mọc ra cả tờ da rắn cũng ngứa được khó chịu đây là sắp lột d a dấu hiệu này thời gian hơn một năm phân thân hải sạt thì không nhớ rõ thuế mấy lần ra mỗi lần lột d a đều là một loại tiến hóa cùng trưởng thành sẽ để cho nó trở nên càng thêm c ư ờ n g đại tiểu giao hiệu ra biển phân thân hải xà nhận được bản tôn triệu hoán mang theo bọn này cá voi sát thủ rời xa đạo của tiểu tại tân cống hoàn hiệu xảy ra chuyện khu vực nó nhìn thấy rất nhiều tàu trục vớt đang nếm thử vớt đ ắ m chìm tân cống hoàn hiệu tàu tuần tra liên tục hai lần xuất hiện trí mạng tính trục chặt tiểu nhật tử quân phương cấp thiết muốn muốn điều tra hiểu rõ nguyên nhân chẳng qua khá là đáng tiếc vì khoa học kỹ thuật của bọn họ kỹ thuật vẫn như cũ không cách nào vớt chìm vào đáy biển bốn năm trăm l i n tân cống hoàn hiệu đang đánh vớt thuyền một phía có mấy chiếc tàu tuần tra cảnh giới không cho bất luận cái gì thuyền câu cá tới gần hoa hạ thuyền câu cá hiểu rõ tiểu nhật t tàu tuần tra không nhân tính xa xa tránh đi chúng nó sử dụng máy do cá tìm kiế đem tiểu nhật từ phụ cận nuôi dưỡng ngư quái tản thân ảnh của bọn chúng có thể ra hiện tại phụ cận bất luận cái gì khu vực tiêu hành vân tiêu giao hiệu kinh qua một quãng thời gian đi thuyền tìm thấy một cái câu cá địa điểm nơi này đã có mười mấy chiếc hoa hạ thuyền c â u cá tụ t ậ p l ã o bản chúng ta tìm thấy một cái có bảy cá tụ tập câu cá địa điểm muốn tại nơi này tạm dừng sao lái thuyền bảo tiêu thông qua trên thuyền thông tin vô tuyến hệ thống hướng tiêu hành vân xin chỉ thị tiêu hành vân cùng thiết tú tú tại khoang thuyền căn phòng chính nghiên cứu làm sao xuyên dựng trang phục dường như thiết tú tú bên ngoài mặc chính là quy quy củ củ màu đen váy dài ai cũng tìm không ra khuyết điểm. nhưng mà nàng tại tiêu giao hiệu lái ra bến tàu sau đó thì bám vào tiêu hành vân bên hai nói trên người trừ ra cái này xin bẻ váy cái gì cũng không có không phải sao một nháy mắt thì khơi dậy tiêu hành vân nghiên cứu hứng thú là trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn phát hiện bất luận cái gì lỗ thủng đều sẽ giúp nàng bổ sung nghe được bảo tiêu xin chỉ thị tiêu hành vân lúc này mới đình chỉ nghiên cứu trả lời một câu tìm vị trí thích hợp đ ư ờ n g thuyền ly biệt người thuyền xa hơn một chút một ít người khác không nói câu cá quy củ chúng ta phải giảng được rồi lão bản bảo tiêu nói xong đem sớm đã giảm tốc tiêu giao hiệu dừng ở trước mặt t r ố n g trại khu vực ly gần đây một cái du thuyền câu cá chí ít có hai trăm mét xa tiêu hành vân mặc vào hải tử đi đến bông thuyền mà mấy tên bảo tiêu đã xe nhẹ đường quen đang làm việc máy câu điện đem lên mồi câu l ư ớ i câu ném bỏ vào trong biển rộng vừa mới bắt đầu không có gì ngư ăn câu tiêu hành vân gắn một ít trộn lẫn có bột da rắn mồi ổ lúc này mới đem bảy cá thu hút đến hai mươi hai đài máy câu điện bắt đầu chi chi nha nha thu dây tại tiêu hành vân trong t hai đây là tuyệt vời nhất âm nhạc thuyền dừng hẳn sau đó bốn tên bảo tiêu toàn bộ đến bông thuyền câu cá tiêu hành vân chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được đã không cần hắn đậu、thủ. vừa mới rửa mặt hoàn tất thiết tú tú lại lần nữa bổ trang đổi một kiện vàng n h ạ t màu sắc váy lên áo cả người có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người rắn người thức tha thiết tú tú lại gần tiêu hành vân h o ả n g sợ nói á i trong biển nhiều cái như vậy sao ta làm sao thấy được nhiều như vậy cần câu đồng thời bên trong ngư tiêu hành vân quét mắt một vòng nàng trang bị mới đóng vai cười nói có thể là vận khí của ta tốt đi mặc kệ ở đâu câu cá đều có thể câu được rất nhiều nhóm câu cá bằng hữu đều nói ta là câu ngư thánh thể cái gì câu ngư thánh thể ta nghĩ ngươi là hải vương thánh thể chẳng những có thể khấm ngư còn có thể khấm thủy nữ nhân này đ o á n tốt chuẩn chẳng qua là cái này ngươi thay quần áo ngư nhân chương ba trăm năm mươi bốn g ư ơ i cũng quá lợi hại đi chương ba trăm năm mươi bốn g ư ơ i cũng quá lợi hại đi thiết tú tú trơ mắt nhìn hai mươi hai đài máy câu điện không ngừng trên ngư bốn tên bảo tiêu l â y hay thở không nổi nàng nhóm quá bận rộn tiêu hành vân nhìn không được cũng sẽ giúp đỡ lấy máu cũng đem ngư lấy được ném vào khoang đông lạnh dây đặc bầy cá đưa tới s a ngư n g tượng lá cờ nhỏ giống nhau s a ngư n g vây cá thỉnh thoảng nổi lên mặt nước t r e o đến tiếng mắng một mạnh những thứ này xa ngư quá ghê tởm nếu chúng nó không phải bảo hộ động vật đã sớm một xin cá xuống dưới, quá những thứ này s a ngư vừa đến lao tử bên này liền không có ngư miệng tất cả ngư đều bị chúng nó h ụ chạy suối quậy lão tử vừa trong nhóm câu cá khoe khoang qua bảo hôm nay ngư khẩu không sai chí ít có thể câu một hai trăm cân ngư hiện tại ngược lại tốt một cái thì câu lên không tới p h u cận du thuyền câu cá bên trên khắp nơi đều là hùng hùng hổ hổ âm thanh thậm chí có người câu được một cái cá ngừ mau đỡ nổi trên mặt nước mặt lại bị s a ngư cắn được chỉ còn lại có một cái đầu cá tiêu hành vân nhìn xem vui vẻ thầm nghĩ may mắn hắn câu không phải một con hải quy đúng lúc này sắt vách một cái du thuyền câu cá bên trên có lao câu cá kêu lên một tiếng lại bị trong biển cá lớn kéo vào trong biển b ị n h một tiếng t ó é lên một mảnh bọc nước tên này lao câu cá là bốn mươi năm mươi tuổi nam tử thật thông minh rơi xuống nước trong n g á y mắt thì bông lỏng ra cần câu khu khu phúc cứu mạng a hắn mặc dù mặc áo cứu sinh nhưng mà rơi xuống nước chỗ khắp nơi đều là s a ngư n g hắn sợ tới mức cơ thể cũng cứng ngắt lại hoạt động mấy cái trong lỗ mũi sặc rất nhiều nước biển khó chịu chết rồi tại trên cùng một con thuyền có một tên chừng ba mươi tuổi nam tử so với rơi xuống nước nam tử càng lo lắng sợ hãi gân cổ hàng hô hồ. nhanh mau cứu lao bản của ta à mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp xài bao nhiêu tiền cũng ta vui lòng có người nếm thử hướng trong nước ném phao cứu sinh nhưng mà vừa ném xuống liền bị sóng biển c u ố n đi thậm chí bị tính khí nóng nảy s a ngư một cái đồi đánh bay tia to lớn s a ngư đầu nhai răng trận mắt kém một chút thì đâm vào rơi xuống nước nam tử trên người có kinh nghiệm thuyền lao bản la lớn mọi người chớ lộn xộn càng đừng có dùng xin ê cá lỡ như có máu tơi ư chảy ra trong biển xa ngư sẽ nổi điên thấy ai cũng biết công kích ai trên thuyền có dây thừng ném tơi trong nước bám trên eo đem người kéo lên đi lưới đánh cá cũng được yên tâm đi lúc này vì cứu người sử dụng lưới đánh cá không ai báo cáo cho dù báo cáo ngư chính cũng sẽ không phạt tiền sinh mệnh trí thượng chẳng qua những thứ này thuyền câu cá vô cùng đơn thuần không ai mang lưới đánh cá ngay cả đầy đủ dài dây thừng đều không có một ít ngắn dây thừng đủ không đến trong biển người muốn đem mấy đầu trên thuyền dây thừng tiếp cùng nhau cần nhiều thời gian hơn có thể rơi xuống nước người lại đợi không được thời gian quá dài vì có mấy đầu s a ngư cảm giác trong nước có một cái mỹ vị sinh linh hoạt động ra tới b ọ t nước rất lớn xem ra có chút h o ạ bát cảm giác nhất định rất tốt thế là mấy đầu đại xa ngư lộ ra đầu trên i ế đến n kẻ ớ thuyền thanh niên trẻ tuổi kia gấp đến độ nhanh khóc mấy lần muốn nhảy xuống biển cùng lão bản đồng cam cộng hộ đều bị tùy hành lão câu cá kéo lại rơi xuống nước nam tử bịch mấy cái sau đó bị một đám xa ngư vây quanh nhìn thấy trước mặt những tia sắc bẻn lên răng hắn sợ tới mức mắt tối sầm lại kém chút hôn mê bốn phía nhiều như vậy thuyền ném đến nhiều như vậy phao cứu sinh lại luôn cách mình có một khoảng cách càng đáng sợ là t r u n g quanh có quá nhiều s a ngư n g chính mình cũng là không đi được chỉ có thể thành thành thật thật có quắp tại nơi này tiêu giao hiệu bên trên tiêu hành vân nhìn thấy rơi xuống nước nam tử sắp chìm đến trong nước lúc này mới cởi trên người quần áo để điện thoại di động xuống chuẩn bị nhảy xuống biển cứu người thiết tú tú xem xét lập tức kéo hắn lại cánh tay lo lắng nói ra a vân ngươi không thể cậy mạnh trong biển nhiều như vậy s a ngư tất cả mọi người không dám xuống nước ngươi cũng không thể xuống nước mạng chỉ có một cho dù người ta hứa hẹn cho ngươi lại nhiều tạ ơn cũng không được mệnh cũng bị mất còn thế nào hưởng thụ nhân sinh ta trong lòng có tính toán chỉ là mấy đầu xa ngư mà thôi ta một quyền một cái khác lãng phí thời gian cứu người quan trọng ta không có nguy hiểm tiêu hành vân nói xong bỏ qua rồi thiết tú tú lôi kéo bình một tiếng nhảy vào trong biển hắn ơi lội tốc độ cực nhanh kích thích một đạo bọt nước ngắn ngủi mấy chục dây bên trong liền bọt tới rơi xuống nước nam từ trước mặt ổn định ta tới cứu ngươi tiêu hành vân la lớn cho đối phương cổ động vì đối phương sắp không chịu được nữa thái khôi tinh bị mấy cái bọt nước đập chóng trong miệm trong lỗ núi toàn bộ là nước biển sắp đến nước mắt nước núi cùng nhau trôi vốn cho là mình hôm nay muốn chết tại nơi này không ngờ rằng đột nhiên nghe được có người ở trước mặt mình nói chuyện hắn mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn thấy một cái anh tuấn nam tử trẻ tuổi đã bơi tới trước mặt mình bốn năm mét chỗ hắn trong mắt lóe lên thật sâu cảm kích cùng hư vấn thế gian lại có như thế mạnh sĩ dám ở xa ngư vờn quanh nguy hiểm hải vực cứu vớt chính mình quả thực quá lợi hại tạ hắn dùng suy yếu âm thanh đáp lại vừa nói một chữ chỉ thấy một đầu to lớn cá mập xanh đột nhiên bạo khởi hám i ệ n g máu nào về phía tiêu hành vân thái khôi tinh hoảng sợ há to mồm k h n trương đến sắp hôn mê đồng thời trong lòng thay người trẻ tuổi này cảm thấy thương tiếc hắn hiểu rõ người trẻ tuổi này là vì cứu vớt chính mình mà hy sinh nếu như mình may mắn sống sót bất kể như thế nào cũng phải cấp hắn một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm xương hảo、Tách. Một mở mắt một mặt, đem mặt mét màu mập mà tiếng quái tiếng vang, ghé vào lỗ thai đốt thanh thúy. Thái tinh to thấy trẻ tuổi tắt quất trên rút trên tué trắng to thế lật giống khôi hai người cái lại rơi kia cái đến vang, hắn vang lên, dường như đốt pháo giống nhau thúy. Thái khôi tinh mở to hai mắt nhìn, nhìn ngư trên mặt, đem nó rút đến bay lên năng nặng quẳng nước. lên bằng nước, nước lớn, xanh lên ghé kỳ kêu quay sa bay cao cao, nặng nặng Bịch, cao 4, vào nước, nước sau, vào vào pháo Bịch, lỗ cá bụng, ở đầu tưởng nhìn thấy thần tiên giống nhau ngạc nhiên chằm chằm vào trước mặt nam tử trẻ tuổi bốn phía du thuyền câu cá bên trên thì trong nháy mắt tan tính lại mọi người lặng ngắt như tờ nhìn chòng chọc vào tiêu hành vân thái khôi tinh kinh ngạc nói ra ngươi ngươi một cái tát lại có thể đánh chết s a ngư n g ngươi cũng quá lợi hại a cơ thao vật lục chớ kinh ngạc bạn gái của ta thì thường xuyên khen ta lợi hại bất quá ta chỉ là đem s a ngư n g đánh n g ấ t xịu không hề có giết nó tốt bây giờ không phải là đàm luận việc này lúc ta trước tiên đem ngươi cứu lên đi tiêu hành vân nói xong đã bơi tới thái khôi tinh trước mặt bắt hắn lại trên người áo cứu sinh đem hắn x một cái khác to lớn s a ngư n g theo tiêu hành vân cùng thái khôi tinh bên cạnh bơi qua tò mò nâng lên đầu to hướng bọn hắn chừng lên mắt nhỏ tựa hồ có chút hoài nghi chính mình những đồng bạn kia sao không ăn bọn hắn nhìn cái gì vậy cúc sang một bên tiêu hành vân dùng nhàn d ỗ i tay kia một đấm nện ở s a ngư n g trên đầu s a ngư n g tiểu con mắt đ ả o một v ò n g cứng ngắt tại chỗ cũ chậm rãi lật lên cái bụng thái khôi tinh p h u cận trên thuyền lão câu cá tiêu giao hiệu trên thiết tú tú cùng bốn tên nữ vệ sĩ đồng dạng trầm mặc một quyền có thể đánh chết một đầu xa ngư tồn tại tại sao muốn mời bảo tiêu a hộ vệ của hắn bình thường duy nhất nhiệm vụ cái kia không phải là câu ca à, chương ba trăm năm mươi lăm không nên báo ân chương ba trăm năm mươi lăm không nên báo ân tiêu hành vân một cái tắt x u ố n g d ư ớ i chẳng những c h ấ n trụ trong biển sang ngư đồng thời thì c h ấ n trụ trên thuyền tất cả mọi người tất cả mọi người cảm thấy con hàng này không dễ trọc võ lực giá trị phá trần quả thực là hình người hùng khí tiêu hành vân đem thái khôi tinh nâng lên thang treo nhìn thấy hắn thành công lên thuyền lúc này mới nói ra về sau câu cá chú ý một chút gặp được câu bất động cá lớn còn nhớ kịp thời bung tay hàng năm bởi vì bị cá lớn kéo xuống nước mà chết đuối lao câu cá chí ít có hơn trăm người thái khôi tinh sau khi lên thuyền t h ở p h à o nhẹ nhõm không để ý đến bên cạnh thư k ỳ ân cần ân cần thăm hỏi đúng tiêu hành vân cảm kích nói tiểu tử ngươi tên là gì lưu lại số di động của ngươi chờ trở lại bên tàu ta sẽ đến nhà thăm hỏi trịnh trọng hướng ngươi biểu đạt ân cứu mạng tiêu hành vân k h o á t khoác tay nói ra quên đi thôi cứu ngươi chỉ là dễ như t r ở bàn tay r ằ n g cái khác thì không có ý nghĩa nói xong tiêu hành vân bơi về phía chính mình tiêu giao hiệu theo người tài phú gia tăng tiêu hành vân đúng cứu người lấy được điểm này thù lao đã sớm không có hứng thú gì lại thêm đã từng đã cứu bạch như ngọc lại bị nữ nhân này đâm lưng bỗng chốc nàng cho tạ ơn bây giờ suy nghĩ một chút thì rất làm người buồn ôn con đã cứu một cái tự xưng là chuyên nghiệp câu tay yếu gà ấp úng hồi lâu mới không thể không đến nhà tạ ơn chỉ cấp một chút rượu thuốc lá cái gì sau đó thì không thấy bóng dáng cảm giác nhường hắn đến nhà nói lời cảm tạ chính là cố ý cùng hắn đòi tiền giống nhau không có gì ý nghĩa cho nên tiêu hành vân lại cứu người cũng l ờ i lưu lại t í n h danh phương thức liên lạc vì điểm này tạ ơn chậm trễ chính mình đại nửa ngày thời gian càng không có lời thái khôi tinh cảm động làm hư đối tiêu hành vân bóng l ư n g hô tiểu tử ta lúc à thật t â ả tạ này g ư ơ i điều cùng bọn hắn cùng một cái thuyền lao câu cá nói ra vừa nãy người trẻ tuổi kia tại câu cá vòng rất nổi danh hình như họ tiêu tên cứ gọi là gì ta quên thuyền của hắn thường xuyên dừng ở bến tàu xa phố thái khôi tinh n g h e xong lập tức hỏi còn có cái khác thông tin sao một tên khác lao câu cá suy tư nói ngươi đến bến tàu xa phố sau khi nghe ngóng liền biết nghe người ta nói hắn ra chính là bến tàu xa phố phụ cận nào đó l à n g trài hắn ở đây phụ cận như vậy n ổ i danh trên bến tàu người khẳng định hiểu rõ được rồi cảm ơn các ngươi thái khôi tinh có thể nghe ngóng đến nhiều tin tức như vậy đã rất hài lòng hắn cảm thấy lấy năng lực của mình bằng vào những tin tức này đủ để điều tra đến đối phương tất cả bên kia tiêu hành vân sau khi lên tuyển thiết tú tú hưng phấn nào tới lớn tiếng nói ra a vân ngươi vừa n ã y cứu người tư thế thật đẹp trai một quyền một cái sang ngư mạnh đến mức quả thực thái quá tiêu hành vân h ứ n g hở trả lời ta lúc nào tư thế không đẹp trai tất cả đều do ngươi thích phúc ha ha ngươi gắt nha thiết tú tú dùng nắm tay nhỏ đấm bộ ngực hắn không còn nghi ngờ gì nữa nghe rõ hắn lời nói bên trong ý nghĩa mấy tên nữ vệ sĩ thì đi theo cười to có người thừa dịp bầu không khí tốt hỏi một câu lao bản lực lượng của ngươi thật to lớn lại có thể tại trong b i ể n rộng đánh mất xỉu hai cái s a ngư mạnh đến mức quả thực không thể tưởng tượng nổi vậy ngươi vì sao còn mời chúng ta bốn làm bảo tiêu tiêu hành vân cười nói có một số việc g i ả n g được quá rõ thì không có ý nghĩa lẽ nào không phải muốn ta nói cho ngươi biết nhóm mời các ngươi bốn tên bảo tiêu ta thì rõ thuê thuyền trưởng đầu bếp câu ca công an toàn viên chở một chút nhân viên mấy tên nữ vệ sĩ đầu tại chỗ thì đ ứ n g máy l á o bản ý gì a khen các ngươi đâu nói các ngươi là toàn năng toàn tài một cái đỉnh mười cái tiêu giao hiệu bên trên có các ngươi ta vô cùng an tâm mấy tên nữ vệ sĩ luôn cảm thấy đây không phải là khích lệ mình luôn cảm giác ở đầu không thích hợp thiết tú tú ở bên cạnh cười đến lắc một cái lắc một cái chó này nam nhân chiếm tiện nghi còn khoe mẽ hoa một phần tiền lương mợi là bảo tiêu những người hộ vệ này lại làm lấy nhiều cái ngành nghề công việc vừa nãy chuyện cứu người chỉ là một việc nhỏ sen giữa tiêu hành vân hồi khoang thuyền tắm vòi sen sau đó đổi lại quần áo mới nằm trên bong thuyền hưu n h à c khu uống vào đồ uống lạnh gió biển thổi nhìn xem bốn phía phong cảnh nay một hồi ngư khẩu bình thường trong biển ngư bị xa ngư hụ chạy bốn tên bảo tiêu cũng không giống vừa nãy như vậy mệt nhọc cái này tiết ấu kỳ thực mới thật sự là câu cá đời sống gắn ra rắn mồi ổ c quả thực là đen lao công giống nhau đãi n ộ quá mệt mỏi tại nơi này câu được hai ngày tiêu hành vân ngư lấy được không như trên lần nhưng so với bên cạnh mấy chiếc người trên thuyền tốt hơn nhiều thái khôi tinh chỗ thuyền câu cá đã đến giờ trước v ệ bến tàu thời điểm ra đi còn đặc biệt tới cùng tiêu hành vân lên tiếng kêu gọi tiêu hành vân chỉ là khách khí hướng hắn phất phất tay thì không có đem hắn cảm tạ coi ra gì chân tìm thấy chính mình cũng chỉ là mấy dương rượu thuốc lá sự việc muốn hay không cũng không đáng kể hiện tại cũng là xuất thân trên một tỷ nam nhân bố cục phải lớn một chút ánh mắt cao hơn một chút không cần thiết so đo điểm ấy được mất nay một mảnh bảy cá không có bốn phía tụ tập thuyền câu cá thi tản tiêu hành vân đành phải nhường bảo tiêu lái thuyền rời khỏi lại đi tìm kiếm kế tiếp câu cá địa điểm lần này câu cá thu hoạch có chút chậm chạp lại qua hai ngày sử dụng mấy lần bột da rắn mới đem khoang đông lạnh câu đấy đáng tiếc tiêu hành vân trong tay bột da rắn đã còn thừa không nhiều lắm nhất định phải c h ờ phân thân hải xà lần sau lột ra sau đó mới có mới bột da rắn hiện tại trong tay điểm này hàn g tồn hắn còn muốn dùng ít đi chút chờ v ấ lúc thiết tú tú trước giờ cho công nhân viên của mình gọi điện thoại để bọn hắn phai mấy chiếp cỡ lớn thủy sản xe tới đón hàng căn bản không cho nhất phẩm tiên lão bản a vân lần này ta cùng ngươi ra b i ể n câu mỗi một con cá cũng có của ta mồ hôi ngươi không thể bán cho lưu kê phân này một thuyền ngư t a toàn bao toàn bao thì toàn bao chẳng qua ngươi nói chuyện được giảng điểm lương tâm ngươi tổng cộng câu được không có m ư ờ i đầu nào có cái gì mỗi con cá cũng có ngươi mồ hôi ở trên thân thể ngươi lưu mồ hôi không phải mồ hôi a nay cũng đúng tiêu hành vân không phản b ắ t được thừa nhận nàng lý do thoái thác đến hạ thị bến cảng cá lãng đ ả o xa nhân viên cung ứng công đã sớm tại bến tàu chờ lấy đâu tiêu hành vân cũng không tốt lại cho lưu kê phân gọi điện thoại thế là này một thuyền hải sản toàn bộ tiện nghi thiết tú tú lần này ngư lấy được chất lượng kỳ thật bình thường tràn đầy một thuyền ngư cuối cùng chỉ bán bảy mươi hai vạn so với mấy lần trước ít hơn nhiều nhưng mà câu được ngư chủng cùng với hôm nay hải sản giá cả cũng thấp hơn nhiều vài ngày trước tiêu hành vân tâm lý năm chắc q uy củ cũ lưu lại hơn hai trăm cân tạp ngư tiêu hành vân trở về bến tàu xa phố tại hàng cá tử lên thuyền thu mua tạp ngư lúc ban quản lý bến tàu người phụ trách leo lên du long hiệu trước cho tiêu hành vân tản một điếu thuốc lá lúc này mới khách khí mà hỏi a vân hôm nay ngư lấy được không tệ đi ha, ha mỗi ngày mang theo mỹ nữ ra biển cho dù ngư lấy được kém chút tâm tình cũng là cực tốt nha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 thấy việc nghĩa hăng việc h á i làm ư n g không nghĩ nhiều. Rốt cuộc cứu được đối phương, không Tiêu tin tức thì rốt thể hiểu nhiều, đối cuộc cứu hành này, vân n rõ được à o n g ư ờ i ngư ờ i giống như bạch như ngọc cô, nương kia giống cũng bạch ngọc cô như như nương nhau, lấy hoán lấy thu r ả ơn. lương, Bán xong t thập thỏa đáng tiêu hành vân nhường mấy tên bảo tiêu đem thiết tú tú đưa về nói hắn một mình mở ra xe bán tải trở về xa phố thôn cổng thôn tụ tập một đám người ở đâu nói chuyện tiếm bí thư tri bộ thôn vương kiến quốc cùng ủy ban thôn mấy tên nhân viên công tác cũng ở tại chỗ bọn hắn nhìn thấy tiêu hành vân xe bán tải lập tức vây lại a vân nghe nói ngươi đang trên biển cứu người người ta thăm dò được trong thôn chuẩn bị cho ngươi ngợi khen ngươi ngày mai chia ra hại người ta sẽ đến nhà thăm hỏi hướng ngươi biểu đạt tân cứu mạng tiêu hành vân có chút đau đầu trước t i ê u cứu được nhiều người như vậy dường như không ai biết được thì không có náo ra từng chút một bọt nước lần này ngược lại tốt thì không biết đối phương thân phận gì còn chưa bắt đầu báo ân đâu liền đem trong thôn cùng bến tàu xa phố người làm xong bí thư tri bộ thôn vương kiến quốc tử chết mất hai cái nhi t ử sau đó thế mà hoàn toàn tỉnh lộ không còn lung tung lấn áp t h ô n dân lại thật sự bắt đầu là trong thôn làm mấy món hiện thực danh tiếng cũng thay đổi tốt tiêu hành vân quét mắt nhìn hắn một cái nói ra xác thực cứu từ người chẳng qua đối phương làm một màn này rốt cục là báo ân hay là báo thủ chậm trễ ta ra biển câu cá ngày này được kiếm ít bao nhiêu tiền à? vương kiến quốc bồi khuôn mặt tươi cười khuyên nhủ a vân sự việc không thể tính như vậy có chút danh dự là có tiền thì mua không được ngươi năng lực định giá thấy việc nghĩa h a n g hái làm thưởng trong thôn cũng có thể đi theo được nhờ được tất nhiên bí thư tri bộ thôn nói như vậy ta ngay tại r a nghỉ ngơi nửa ngày chờ đối phương đến tiêu hành vân nói xong lái xe trở về biệt thự của mình tiểu viện không muốn cùng trong thôn những người này ngồi chém gió vọt vào tám tiêu hành vân nửa nằm tại trên ghế salon xem tv tiểu nhật tử hướng trong biển khuynh đ ả o nước thải hạt nhân sự việc còn đang tiếp tục lên men gây xôn xao bên trong sự việc càng náo càng lớn tin tức phía trên đều là tương tự thông tin hậu quả thì ngày càng nghiêm trọng dẫn đến tất cả hải sản thị trường lánh lanh thanh thanh xung quanh hải sản giá cả càng ngày càng thấp chết tiệt tiểu nhật tử tiêu hành vân hùng hùng hổ hổ lầu bầu m ộ t câu tắt tv chuẩn bị chơi một hồi trò chơi thư giãn một tí thể xác tinh thần lúc này đột nhiên đến rồi một cái lạ lẫm điện thoại nếu như không phải đối phương dạy số quá tốt tiêu hành vân cũng không nghi tiếp vị kia là tiêu hành vân tiêu tiền sinh sao ta là thái khôi tinh Hôm trước là đem ta r ư ngươi ớ c là đem t theo trong biển cứu đã ư hướng ngươi ợ c chuyển cứu đi đến đạt đ hỏi, biểu lên, nghị nhà thân mạng. Ê, ta thăm ta Ách, nói với ngươi đây chẳng qua là dễ như t r ở bàn tay nhưng không tất yếu ngươi chân thiết yếu đến nhà nói lời c ả m tạng ta không kém chút tiền nhỏ kia cũng không muốn cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm danh dự còn cái thi đại học lại không thêm điểm ta muốn cái này danh dự có cái gì dùng Tiểu tiên sinh, nếu như ta tạng, ta ta từ sinh, nói lời giáo nếu yên, như không đến nhà nói lời cảm tạ, ta sẽ ăn ngủ không yên, ta từ nhỏ nhận giáo dục không sẽ cho ph cảm dục đối phương là chân chính lao câu cá cùng đối phương so sánh chính mình là một cái ngụy lao câu cá chín h sáng hôm sau ba chiếc chính phủ ô tô đã đến xa phố thôn thái khôi tinh mang theo mấy tên ủy ban thành phố nhân viên công tác tại vài vị người mặc đồng phục nhân viên công tác bảo vệ dưới đi tới tiêu hành vân biệt thự cửa chính chỉ ba chiếc xe thì không có la tin tức giới truyền thông đối với thái khôi tinh mà nói đã rất đ h ậ u thấp tiêu hành vân đã sớm nhận được đúng phương để trước gọi điện thoại tới mở ra cửa lớn mời những người này vào trong mấy vị k i ế người mặc đồng phục người tiêu hành vân có chút quen mắt không phải liền là trước mấy ngày tại phố đồ nướng bắt chính mình hồi cục thành phố hiệp trợ điều tra người sao đúng dịp không phải mấy vị k i a chế p h ụ ca c một hồi lung túng dường như không ngờ rằng sẽ dưới loại tình huống này cùng tiêu hành vân gặp nhau thái khôi tinh cầm tiêu hành vân tay lần nữa biểu đạt chân thành tha thiết c ả m tạ sau đó tiếp nhận ủy ban thành phố nhân viên công tác trong tay thấy việc nghĩa hăng hái làm giấy chứng nhận tự mình đưa đến tiêu hành vân trong tay lúc này tiêu hành vân mới biết được vị này thái lao bản lại là hạ thị s chẳng thể trách khí thế cường đại như vậy năng lượng thì cực kỳ kinh người đạo mắt liền đem lai lịch của mình ra được rõ ràng như vậy hắn hôm nay đến cố ý hô mấy cái tia đã từng điều tra qua chính mình chế phục ca đến t ù y hành ý đồ đáng giá nghiêm ngấm trừ ra một tờ giấy chứng nhận còn có năm vạn nguyên b a n thưởng cùng với thái khôi tinh số điện thoại di động riêng tại trước khi rời đi thái khôi tinh còn trước mặt mọi người nói với tiêu hành vân tiểu tiêu à, về sau có cái gì không giải quyết được vấn đề trực tiếp gọi điện thoại cho ta chỉ cần không phạm pháp ta khẳng định sẽ hết sức giúp n g ư ơ i câu nói này hàm kim lượng cũng quá lớn v ừ a xa một tờ giấy chứng nhận cùng năm vạn tiền thưởng gấp mấy trăm lần tiêu hành vân vốn đang đau lòng hôm nay lãng phí đã hơn nửa ngày câu cá thời gian bây giờ nghĩ lại là chính mình bố cục quá nh cảm ơn thái s r é mặc kệ về sau cần dùng tới hay không có câu này hứa hẹn tiêu hành vân sức lực thì lớn hơn rất nhiều bên cạnh mấy cái k i a chế phục ca âm thầm trao đổi một chút ánh mắt bọn hắn vừa n ã y thì len lén thương lượt qua bạch như ngọc vụ án nhất định phải nhanh chấm dứt không thể để cho nàng lại cắn người linh tinh đặc biệt tiêu hành vân nơi này mặc kệ nàng lại nói cái gì mê sảng hết thể không thể tin tưởng và tiêu hành vân đem thái khôi tinh những người kia cùng nhau tiến lên đối tiêu hành vân hỏi lung tung này kia vừa nay chế phục ca phong tỏa biệt thự cỡ lớn người trong thôn không thấy được bên trong đã xảy ra chuyện gì đ ừ đại đại vậy, vậy liên người t g không có gì ý tứ tiêu hành vân cười lấy một một lần ứng cũng không có tận lực dầu diếm năm vạn khối tiền mà thôi người trong thôn cũng không trở thành quá xem quá hỏng vì để mọi người trong lòng thoải mái một ít tiêu hành vân còn nhường đại ca đến trong nhà mình lấy ra hai cái thuốc xịn tàn cho người trong thôn m đây cũng là trong nhà vệ vui phụ thân tiêu phú quý vô túi hào khí vượt mây nói ra buổi trưa hôm nay không cần làm cơm ta mời các người đến quán ăn á lội ăn tiệc bọn hắn một nhà người liên hoan phần lớn cũng tại á lội t i ệ m cơm kinh tế lợi ích thực tế hương vị tốt hôm nay đại tàu không có quái ác có thể vài ngày trước đi trong thành nhìn thấy nhà trang trí tiến độ đúng trang trí vật liệu cùng trang trí hiệu quả phi thường hài lòng nàng gần đây thì thấy rõ chỉ cần mình không gây sự sau bữa ăn mẫu thân thường ngày thuộc cưới nhị bảo nhà chúng ta đời sống điều kiện cũng không kém kinh tế thu nhập thì ổn định ngươi cũng nên tìm đối tượng kết hôn tiêu hành vân thuốc lời nhắc chống cự chỉ có thể kéo dài tìm khẳng định tìm năm nay tết tâm lịch Ta mang nói cái gì cũng muốn cái gì việc ề một n g ư ờ bạn bị người nhị lao tết. Này còn không gái, các sai tiêu cho chúc lao bảo hay tết. n thoại di động văng lên, là tạ vũ tình đánh di động lên, là ta ban nghe Ủy ban thành phố một người, bạn nói, người đang trong u Thái này h chiếm còn được nghĩa hăng cái việc l chuyển đi nhanh như vậy những người kia không phải bảo đảm qua việc này không lên tin tức sao vậy chuyện này thì là thực sự đi Bởi chương i ề u n g i có r ả h h k ô n chúng ba trăm t c h u y ệ năm mươi bảy đầu tư kế hoạch chương ba trăm năm mươi bảy đầu tư kế hoạch bởi vì bên cạnh còn có người nhà tiêu hành vân không thể ở trong điện thoại trò chuyện quá nhiều hai người thương định buổi chiều gặp mặt trò chuyện đối với thái khôi tinh nhân tình quan hệ tiêu hành vân không hề nghĩ tới dùng như thế nào Chẳng qua trong ạ vũ tình thì kiệt. bên ấy có cần, hắn thì sẽ không ấy có sẽ kéo ố t cuộc c nữ nhân này h c h í h mình quá nhiều, mà chính mình hồi h mà n quá báo lại k ô nhiều, t h ờ i điểm mấu c hai ố t thêm nàng một ít hồi báo, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Trong tự cho ngược cũng hồi hợp hợp h báo, nàng lại điếm, lý. người vừa mới kết thúc gặp mặt thời tự do vận động tự a ở đầu giường nói chuyện t h i ế m trước đây ta cũng không muốn làm phiền người, nhưng g ư i n mà s ư ở n g đóng tàu hồng vận những thứ này thiên tài chính áp lực quá lớn vượt qua tưởng tượng của ta lần trước thu mua s ư ở n g đóng tàu thiên p h ạ m cha ta vận dụng tỉnh thành giám đốc hoàng quan hệ đã đạt đến hắn quyền hạn phía dưới tối cao cho vay hạn mức dù là bố của ta quan hệ với hắn cho dù tốt thì không có cách nào lại vay hạ thị bên này vừa mới tiến được điều chỉnh nhân sự quen thuộc lão quan hệ điều đi thái khôi tinh vừa tiền nhiệm không lâu cha ta cùng hắn không quen muốn từ ủy ban thành phố cho vay khẳng định xoay quanh không ngoài hắn ngọn núi lớn này nghe tạ vũ tình giải thích nguyên nhân tiêu hành vân mới hiểu được nàng cầu đến chính mình nơi này nguyên nhân tiêu hành vân suy tư một lát hỏi chỉ là một ít thuyền cá đơn đặt hàng trái với điều ước nghiêm trọng đến thế sao tạ vũ tình bất đắc dĩ hồi đáp lui quá nhiều rồi thậm chí có thuyền đã làm được một nửa đối phương thả rằng trái với điều ước đánh kiện cáo cũng muốn lui đặt trước dẫn đến bên ta áp lực tăng gấp đội phản ứng quá kích đi nước thải hạt nhân mặc dù đáng sợ nhưng mà tương lai ngư nghiệp không thể nào triệt để tê lệ ta a được rồi đây không phải ta cái kia suy tính sự việc hiện nay xưởng đóng tàu hồng vận cần bao nhiêu tài chính có thể hóa giải áp lực c h ỉ ít một tỷ bởi vì tương lai sự không chắc chắn đến tiếp sau có thể còn cần tám đến một tỷ dự bị tài chính để phòng bất c h ắ c do đó nếu như có thể dựng vào thái khôi t i n h có quan hệ chúng ta hồng vận một lần muốn vay hai tỷ t à i h ư u mới có thể an tâm tiêu hành vẫn lắc đầu vì hồng v ậ n mắc nợ tỷ lệ vay một tỷ cũng khó khăn càng đừng nghĩ vay hai mươi cái ức thực tế một chút trừ ra cho vay năng lực tiếp nhận người khác đầu tư sao tạ vũ tình cười khổ nói bởi vì nước thải hạt nhân ảnh hưởng tất cả xưởng đóng tàu nghiệp vụ đ ạ i giảm thậm chí có đứng trước phá sản mạo hiểm cũng tại bán tháo tương quan tài sản ai biết ở thời điểm này đầu tư xưởng đóng tàu a nếu ta nói là nếu có người cho đầu tư hồng vận một tỷ có thể cầm tới bao nhiêu hồng vận cổ phần tại nước thải hạt nhân sự kiện trước đó hồng vận căn bản sẽ không tiếp nhận người khác đầu tư làm nhưng trước kia nếu đầu tư một tỷ chỉ có thể cầm tới tám tải hữu cổ phần chẳng qua tình huống bây giờ phức tạp sướng đóng tàu tài sản đánh giá giá trị nghiêm trọng rút lại đầu tư một tỷ ta có thể cho đối phương mười hai phần trăm cổ phần ừ n đã như vậy thì không cần phải tìm thái khôi tinh một là vì hồng vẫn mắc nợ tình huống cho vay quá khó khăn không nhất định thành công hai là ta có biện pháp khác tại trong vòng một tháng có thể giúp ngươi kéo đến mười đến hai tỷ đầu tư a vân ngươi là nghiêm túc sao mười đến hai tỷ còn không phải thế sao số lượng nhỏ ngươi nhận biết ra đông á húc những thứ này phú nhị đại mặt ngoài ngăn nắp kỳ thực trong tay cũng không có bao nhiêu tiền mặt đừng nói một tỷ bọn hắn ngay cả một trăm triệu thì không bỏ ra nổi đến cẳng sẽ không đầu tư xưởng đóng tàu không phải bọn hắn trong tay bọn họ có mấy cái tiền ta tâm lý nắm chắc yên tâm đi ta sẽ an bài tốt trong vòng một tháng ít nhất một tỷ đầu tư nếu vận khí tốt thì có thể là hai mươi cái ức tạ vũ tình không biết tiêu hành vân ở đâu ra tự tin chẳng qua nàng mở tiêu hành vân người đàn ông này hoặc là không nói lời nào nhưng nói ra tới lời nói vẫn là vô cùng có thể tin tiêu hành vân người tài khoản bên trong tiền tăng thêm công ty đầu tư thanh vân trong tài khoản tiền vốn là có một tỷ tài chính chẳng qua hắn không muốn động người tài khoản tiền bên trong số tiền kia là hắn thật không dễ dàng theo đổ thạch con đường tẩy trắng tài chính có chi thể tự do chi phối tiền, phối h do n k ô gần c thiết lại đây ầ Gần u tàu lưu tư đến trên phương diện làm ăn. Cho nên chỉ có thể tiếp tục vứt trong biển tàu đắm đồ cổ, đổi thành có thể tại thị trường lưu động tài phương đến đám đồ đổi động đ diện ăn. nên biển chính. Cho chỉ làm có cổ, có những ngày gần đây trong nước chợ đồ cổ hãng giao dịch tình nhận lấy bạch ra hạ thị ảnh hưởng có loại sợ bóng sợ gió cảm giác ngay cả một ít cỡ nhỏ phòng đấu giá cũng không dám đấu giá lai lịch không minh bạch đồ cổ trong nước thị trường không được cái tia có thể suy xét phía ngoài thị trường tiêu hành vân là có điểm mấu chốt chắc chắn sẽ không nhường đồ cổ chạy tới nước ngoài nhưng có thể tại hương giang hoặc là áo thị tiểu thí ngư đao buổi tối tiêu hành vân đem tạ vũ tình tiễn sau khi về nhà hắn cho cung chiều kính gọi một cú điện thoại cung láo ca ta có mấy món hàng tốt vội vã đổi tiền ngươi nhìn xem là ở trong nước ra tay thuận tiện hay là hương giang ra tay thuận tiện hàng tốt tốt bao nhiêu như lần trước bán đấu giá gốm xứ thanh hoa đời nguyên cùng danh ra bút tích thực không kém bao nhiêu đâu về phần giá trị bao nhiêu tiền còn phải xem cạnh tranh cùng ngày tình huống ta kiểu này ngoài nghề cũng không có khả năng trước giờ định giá nói đống đồ này giá trị tám trăm triệu hoặc là giá trị mười mấy ước ca ha ha có đạo lý chẳng qua trong nước tình huống ngươi cũng biết gần đây cha được quá nghiêm tượng trong tay ngươi những thứ này đồ cổ lai lịch quá mức đơn giản không tốt kể chuyện xưa nếu vội vã ra tay ta đề nghị đến hương giang bên ấ y thử một chút cung lão ca tại hương giang có con đường sao thư nhân giao dịch hay là lên đấu g i á hội ta tại hương giang khẳng định có con đường a thư nhân hoặc là trên chụp đều được mấu chốt nhìn xem trong tay n g ư ờ i hàng chất lượng ừ n hai ngày nữa chúng ta tại hương giang trả mặt lại để cho người đại diện xử lý phía sau giao dịch chi tiết ta thì không tự mình tham dự n g ư ờ i đem tương quan bức ảnh phát cho của ta người đại diện là được rồi nếu chất lượng đạt tới yêu cầu ta lại để cho hương giang người đại diện cùng ngươi liên lạc nhìn tới gần đây trong nước gió thổi cỏ lay dọa sợ cung chiều kính dù là quan hệ quen đi nữa hắn cũng không nghĩ tự mình mạo hiểm chính mình phải hướng cung triều kính học tập a cúc điện thoại tiêu hành vân âm thầm suy tư còn không có vớt đi lên chính mình thì không biết nhóm này hàng chất lượng làm sao lần trước theo tiểu nhật từ cấp đoạt vật tư thuyền vớt đi lên hai kiện cổ họa cùng hai kiện gốm s ứ thanh hoa đời nguyên bán tám cái nhiều ức một phen tài chính làm việc sau đó đến trên tay mình năm cái nhiều ức hai kiện cổ họa tại gốm s ứ thanh hoa đời nguyên trước mặt tựa hồ có chút giá rẻ một b ư c bán hơn tám mươi triệu một b ư c bán hơn bảy ngàn vạn mà tia đối đổ xứ thanh hoa đời nguyên bán mấy cái ức được rồi nghĩ những thứ này vô ích ngày mai đến vùng biển của tiểu nhật tử trước vất lên đến mấy món đồ cổ thử chút vận may sáng sớm ngày thứ hai bốn giờ hơn tiêu hành vân một mình lái tiêu giao hiệu lái ra khỏi bến tàu xa phố một cái bảo tiêu đều không có mang nàng nhóm sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình rút kiếm không đúng nàng nhóm sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình vớt tốc độ hô thượng hải dán phân thân hộ tống một đường thông thuận an toàn đã đến tiểu nhật tử hải vực bởi vì gần đây trong khoảng thời gian này tiểu nhật tử tàu tuần tra dày đặc tuần hành phụ cận hoa hạ thuyền câu cá không dám ở nơi này tụ tập tiêu hành vân tiêu giao hiệu dừng lại câu cá lúc phụ cận mấy trong biển một cái thuyền c hắn n h ư ờ n g phân thân h ả i xà lặn xuống r ã n h biển chỗ sâu vất tàu đắm trên thứ gì đó chính mình thì ngồi ở mũi thuyền tiện tay quăng mấy gậy tre qua qua câu cá nghiện dù sao lần này ra đây lại không là thực sự vì câu cá người nhắc mở máy câu điện dùng cần câu tay cùng trong biển cá lớn đối công tiêu hành vân không nghĩ câu quá nhiều ngư trong biển ngư lại không buông tha hắn thứ hai gậy tre xuống dưới liền chúng phải một con cá lớn một hồi điên cồn g dãy ruộng kém chút đem hắn thanh chén chương ba trăm năm mươi tám mong muốn bên ngoài thu hoạch chương ba trăm năm mươi tám mong muốn bên ngoài thu hoạch trải qua hơn hai mươi phút lôi kéo tiêu hành vân câu đi lên một cái hơn bốn trăm cân cá ngừ vây xanh chỉ chẳng qua hắn không có trước kia vui vẻ luôn cảm giác đây là một cái bị ô nhiễm hạt nhân sau c á lớn vốn định lấy nó làm bữa tối đâu bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi nhường nhất phẩm tiên nhân viên cung ứng giám sát qua ô nhiễm hạt nhân lại nói tiêu hành vân dùng mấy đầu bình thường hải sản đảm nhiệm bữa tối phối hợp tại siêu thị mua sắm thịt bò r a u dưa những vật này ngược lại cũng ăn đến say x ư ơ n g ngon lành sau khi trời tối phân thân hải xà mang theo tám cái vật phẩm trở về tiêu giao hiệu nay tám cái vật phẩm một nửa là bức tranh một nửa là đồ xứ vì muốn cầm tới hương giang tiêu th tiêu hành vân khẳng định phải mượn nhờ phân thân hải xà vận chuyển hành lý không thể nào quá lớn bốn kiện đồ sứ bốn kiện cổ họa một cái dương hành lý có thể nhẹ nhàng thoải mái chứa đ ư ợ c cổ họa giá cả không bằng gốm sứ thanh hoa đời nguyên nhưng mà so với một ít bình thường đồ sứ hay là quý rất nhiều xa không nói chỉ ít so với ngoài ra một chiếc tàu đắm trên đồ sứ h ư n g v ũ đồ sứ bắc tống quý rất nhiều cổ họa lấy ra đem phía ngoài ống kim loại tròn t ừ ném đi tiêu hành vân tùy ý mở ra một b ư c xem xét lại là tô thức tác phẩm cùng loại với tranh khô một bái thạch tiêu hành vân cũng không hiệu thưởng thức thấy là danh gia tác phẩm an tâm còn sót lại ba bức hắn cũng lười mở ra xem xét. 4 kiện đồ sứ, trên thuyền đơn giản xử lý một chút lại lần nữa cho cổ họa tăng thêm nhiều tầng chống nước đóng gói đồ xứ tăng thêm phòng chấn động giảm sốc đệm cố định tại một cái chống nước phòng ép trong dương hành lý tiêu hành vân thảo lý dương bên ngoài lần nữa bao vây mấy tầng chống nước phong tô túi lúc này mới yên tâm chờ trở lại bến tàu lúc liền để phân thân hải xà mang theo dương hành lý này đi trước hương giang tiêu hành vân vì hương giang sau đó sẽ tìm cái nơi thích hợp đem cái dương này thu hồi ở trong lòng làm tốt kế hoạch sau đó tiêu hành vân cảm giác câu cá thì không thơm đổi đi một lần hoa hạ thêm gần chỗ đánh ổ sau đó đ ổ i dùng máy câu điện không tình cảm chút nào câu đi lên hơn một trăm con cá sau đó liền chuẩn bị trở về phân thân hải xà một đường hộ tống nhanh đến bến cảng cá hạ thị lúc tiêu hành vân mới giảm tốc đem chứa tám cái đồ cổ hành lý ném xuống biển phân thân hải xà đầu lưới cuốn một cái đem dương hành lý cuốn vào trong miệm nhanh chóng gợi đi tiêu hành vân lái tiêu giao hiệu đem ngư ban sạch sau đó mới trở về bến tàu xa phố lần này câu được ngư không nhiều nhưng mà trong đó một cái cá ngư vây xanh liền bán hơn hai mươi vạn cái khác ngư bán chín vạn d i ệ t trừ một ít phí tổn miễn cưỡng coi như là kiếm l ợ i ba mươi vạn tiêu hành vân đã sớm bành trướng chút tiền lệ này hắn đã không để vào mắt sau khi về nhà đơn giản thu thập một chút hành lý mua sáng sớm ngày thứ hai vé máy bay bởi vì lần này ra ngoài tình huống phức tạp tiêu hành vân cũng không có nói cho người khác biết đã đến hương giang sau đó tùy tiện tìm một nhà khách sạn cấp sao ở lại liên hệ với cung chiều kính người đại diện sau đó hai bên ước định gặp mặt thời gian sau đó tiêu hành vân đã đến bờ biển thuê một chiếc nắm g cảnh cano tại một chỗ ít người hải vực nhận được phân thân hải xà đưa tới hành lý bốn giờ chiều hai người tại khách sạn căn phòng gặp mặt đơn giản hàn huyên sau đó tiêu hành vân mở ra cái dương đem tám cái đồ cổ biểu hiện ra cho đối phương nhìn thấy những thứ này đồ cổ sau đó người đại diện hít sâu một hơi bị tiêu hành vân tác phẩm c h ấ n kinh rồi tại chỗ lấy điện thoại di động ra hướng cung chiều kính báo cáo tình huống không phải người đại diện chưa từng va chạm xã hội mà lần à y tám cái đồ cổ giá cả xa vượt xa ra lòng hắn lý mong muốn vốn cúp h o r ằ n điện thoại sau đó người đại diện đem cung triều kính ý nghĩa truyền đạt cho tiêu hành vân hai bên ký tên đơn giản âm thầm thỏa thuận sau đó tăng cái đồ vật bị người đại diện cầm đi giữa trưa ngày thứ hai Người đại diện cho tiêu Hành Vân gọi điện thoại, nhường gọi đại Tiêu thoại, cho hắn buổi á n đ ấ giá, trường giá không ngờ rằng người đại diện năng lượng hiện Tiêu đại diện lại, sát quá trình. Hành như thế lại, thế mà nhanh như vậy là có thể đem chính mình quan toàn Vân đấu đem đấu mà là bộ vậy có trên b u ổ tối tiêu hành vân đúng giờ đã đến tại phòng đấu giá cửa gặp đến người đại diện hai người cùng nhau bước vào phòng đấu giá tiêu hành vân đúng đấu giá hội một chút hứng thú đều không có nếu như không phải trong này có chính mình tám cái vật phẩm hơn nữa là áp t r ụ p cấp bậc tồn tại hắn kém chút liền ngủ mất trước đây cho rằng cổ họa không bán được mấy đồng tiền kết quả tô thức tấm kia cùng loại với tranh khô một quái thạch thế mà bị đấu giá sư sưng là gô đá đồ số hai giá khởi điểm ba trăm triệu cuối cùng giá sau cùng lại cao tới bốn tám ư c đô la hồng kông tiêu hành vân trận mắt há h ố c m ộ m không ngờ rằng chính mình một t h ằ n g không để vào mắt cổ họa vậy mà như thế s a n g quý quả nhiên là chính mình kiến thức nông cạn người lời này chỉ có thể kiếm được chính mình nhận biết trong phạm vi tiền nếu như không có cung triều k í n h nhân tình quan hệ bị người ta tạ giá cả trên hố chết đều không biết chẳng qua này tấm là hiếm thấy chân phẩm giá cả cao có lý do khác ngoài ra ba bức mặc dù cũng là danh gia tác phẩm nhưng mà chúng nó cộng lại mới c h ụ t ba năm ức giá tiền này đã vượt qua tiêu hành vân mong muốn phi thường hài lòng hắn đúng vùng biển của tiểu nhật từ phụ cận kia chiếc tàu đ á m liền càng thêm coi trọng nếu đem chiếc thuyền kia trên thứ gì đó toàn bộ bán đi không biết sẽ sẽ không trở thành nào đó khu vực hàng lợm nhà giàu nhất ngoài ra bốn kiện đồ sứ giá cả thì nhấc lên một hồi đấu giá thủy triều hai kiện càn long ngự chế men thải bà ba bảy ức hai kiện gốm xứ thanh hoa đời nguyên bà tám sáu ức hảo gia hỏa nay tám cái đồ cộ vẫn giá đấu giá cách đã vượt qua hai mươi ư c đô la hồng công q ngay cùng vui, cùng vui. kế tiếp quá. Chúc m tiêu hành vân tại người đại diện hiệp trợ dưới tại hương giang là một nhà đầu tư công ty tên cùng hạ thị giống nhau chẳng qua tăng thêm một cái hương giang văn phòng chi nhanh chữ còn sót lại sự việc tiêu hành vân toàn bộ giao cho người đại diện xử lý chỉ cần có thể nhận được an toàn tài chính là được rồi tiêu hành vân trở về hạ thị một mươi ngày sau Hương h Giang văn p ò lúc này tạ kiến hoa chính tại trong văn phòng gọi điện thoại hãn bộ dáng tiêu tụy âm thanh có chút khẳng giọng đây đều là không dừng lại gọi điện thoại vay tiền m ệ n h đáng tiếc hắn những thứ này trên phương diện làm ăn bằng hữu bình thường hợp tác không có vấn đề nhưng muốn mượn tiền vậy cũng không được t h ú n g chi hắn mượn quá nhiều rồi động một tí vài ước thậm chí mười mấy ước ai cũng không dám mượn tất cả mọi người nói tiểu nhật từ nước thải hạt nhân sắp xếp hải chi về sau bắt ngư hành nghiệp triệt để tiêu v o n g xưởng đóng tàu thì đi theo hủy diện trừ phi cải tiến dây chuyển sản xuất về sau chỉ sản xuất tàu hàng không sinh sản những thứ này thuyền cá du thuyền du thuyền câu cá loại hình thứ gì đó cha ngươi khác gọi điện thoại hiện tại kiểu này kinh tế giá thị trường ngươi không mượn được tiền không thử một chút làm sao biết đâu hiện tại hồng vận tài chính áp lực quá lớn nhiều mượn mấy ngàn vạn cũng có thể nhiều căng cứng một quãng thời gian rõ ràng như hỏa như đồ tạo thuyền hành nghiệp làm sao lại bỗng c h ố c sụp đổ đâu hà ạ t d đều do tiểu nhật tử cha n g ư ơ i đồng đội a vân đã từng nói hắn có biện pháp giải quyết chúng ta hồng vận vấn đề tiền bạc hắn hiện tại ha ha n g ư ơ i đang nói đùa ta sao tên tiểu tử kia ngươi thích hắn cùng hắn nói chuyện yêu đương không sao hết ta không phản đối nhưng ngươi nói hắn có thể giải quyết chúng ta hồng vận vấn đề tiền bạc kia không thể nào cái này trò đùa không một chút nào buồn cười ta tin tưởng hắn hắn nói có thể giải quyết thì nhất định có thể giải quyết hắn hiện tại dẫn người mau tới đây đến lúc đó chúng ta xem hắn xử lý như thế nào n g ư ơ i đều nói yêu đương bên trong nữ nhân t r í thông minh là âm n g ư ơ i hiện tại thì không sai bệt i lắm hắn nói hắn có thể lên thiên hạ hải n g ư ơ i thì tin tưởng a nếu là hắn chân có thể giúp chúng ta hưởng vận giải quyết lần này tài chính nguy cơ về sau cho dù ngươi muốn gả cho hắn ta cũng không ngăn cản nữa Tốt, đây chính là ngươi nói tạ vũ tình vui vẻ nói lúc này thư ký gõ cửa đi vào bẩm báo nói tạ tổng tiêu tiên sinh dẫn người tới ta đã đem bọn hắn sắp đặt tại khách quý phòng khách t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín hay là con gái ánh mắt tốt t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín hay là con gái ánh mắt tốt tạ kiến hoa cùng tạ vũ tình vốn cho rằng tiêu hành vân sẽ mang mấy người có tiền đến đầu tư không ngờ rằng lại chỉ dẫn theo hai tên luật sư cùng hai tên tài vụ nhân viên tạ kiến hoa khốn học nói tiểu tiêu ngươi đây là tình huống thế nào đến cho chúng ta đầu tư hồng vận thương nhân đâu tiêu hành vân chỉ, chỉ chính ỉ c h mình ta không như người đầu tư sao tạ kiến hoa lòng tốt nhắc nhở ngươi tiểu tiêu đừng có nói dỡn hồng vận hiện tại ít nhất cần một tỷ tài chính ngươi câu ca kiếm được điểm này vất vả tiền cũng đừng lên trên đầu đầu tư là có phong hiểm tiêu hành vân cười nói g là không cùng các ngươi đã ách mê ta chuẩn bị đúng đầu tư hồng vận hai mươi ức hợp đồng sau khi ký kết ta hôm nay là có thể đánh trước khoản một ư ơ i ức và hai ba tháng sau đó ta lại đem dư khoản trả nợ ngươi muốn đối đầu tư hồng vận hai mươi ức ngươi ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy đối mặt người khác nghi vấn tiêu hành vân đã sớm nghĩ kỹ giải thích thế nào ta trừ ra câu cá nghề chính còn có một cái xào tệ nghề phụ gần đây tiền ảo cắt vọt ta kiếm lời rất nhiều tiền gần đây ta thông qua hương giang đầu tư công ty bán tháo rơi một bộ phận chuẩn bị đầu tư hồng vận tạ kiến hoa trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên nói ta nhìn lầm không ngờ rằng tiểu tử ngươi mới thật sự là phú hào cùng ngươi so sánh sưởng đóng tàu hồng vận của ta dường như thì không thế nào kiếm tiền tạ vũ tình thị cười nói ta không thấy nhìn lầm chỉ là không ngờ rằng áp vân so với ta còn có tiền về sau lại từ hồng vận đặt chiếc thuyền ta cũng không cho ngươi ưu đãi tiêu hành vân lắc đầu vậy cũng không được Về sau đúng là tại tại vụ nhân viên làm việc dưới giá trị một tỷ hoa hạ tệ đô la hồng công đánh vào xưởng đóng tàu hồng vận tài khoản kỳ thực tại tiền đánh tới công ty hồng vận trong tài khoản trước đó tạ kiến hoa cũng không quá tin tưởng tiêu hành vân thật có cái này tài chính thực lực bây giờ thấy tiền hắn không thể không thừa nhận tiểu tử này thật có tiền trước kia đúng tiêu hành vân những kia ơn huệ nhỏ tạ kiến hoa cũng không phải không biết chỉ là trở ngại con gái mặt mũi hắn giả bộ như không biết tôi bây giờ suy nghĩ một chút con gái ánh mắt thật tốt s ớ m như vậy thì coi trọng tiêu hành vân buổi tối công ty hồng vận cao tầng tổ chức tiệc tối tạ kiến hoa hướng mọi người giới thiệu hồng vận mới cổ đông tiêu hành vân không tham dự công ty quản lý chỉ hưởng thụ chia hoa hồng đúng những công ty này cao tầng không có gì uy hiếp do đó mọi người đúng cái này giải quyết công ty vấn đề tiền bạc mới cổ đông cho nhiệt liệt chào mừng một ít tự nhận là có chút tư sắc nữ cao quản g còn đang ở tiêu hành vân trước mặt không ngừng lắc lư muốn thông đồng một chút chẳng qua tạ vũ t ì n h trực tiếp khoác lên tiêu hành vân cánh tay biểu thị công khai chủ quyền những nữ nhân kia lập tức bại lui nàng nhóm lại có tự tin thì biết mình không sánh bằng tạ vũ t ì n h tiêu hành vân tối nay có chút sao động có thể vì bạn gái quá đẹp thì có khả năng vì phân thân hải xà muốn lột ra cho nên tiệc rượu còn chưa kết thúc tiêu hành vân liền đem nàng mang về khách sạn tạ kiến hoa giả bộ như cái gì cũng không thấy tiếp tục cùng công ty cao tầng nói nói cười cười cùng thời khắc đó biển cả chỗ sâu mỗi phiến khu vực vốn là gió hêm sóng lặng đột nhiên lại nhấc lên thao thiên cự lãng bầu trời trong chốc lát mây đen dày đặc sấm sét văng rội từng đạo tia chấp rơi vào nước biển bọt nước c u ồ n một chỗ không biết qua bao lâu một tiếng long ngâm vang vọng vùng biển này lại bị càng lớn lôi điện tiếng oanh minh c h á y lấp một cái dài trăm thước xấu xí dao long nhảy ra mặt biển to lớn trên đầu mọc đầy gai nhọn hai cây gai nhọn cực kỳ lồi ra điểm mấy cái dĩa đây là nó sừng rồng bộ dáng cùng trước kia không có bao nhiêu biến hóa chẳng qua ngoài ra hai cái móng vút thì dài đi ra cuối cùng có dao long bộ dáng nhất thời đ nó bị mấy đầu lôi điện bổ vào trong nước biển bọn nước c u ộ n c u ộ n nó chui vào đáy biển tìm kiếm vừa n ã y lột xuống da rắn không hề có bị lôi điện làm bị thương bình minh sau đó tiêu hành vân lái thuyền tiến về khu vực biển sâu theo phân thân hải xà chỗ nào vào tay nó lột ra da rắn sử dụng trên thuyền công cụ đem nó ra công thành bụi phấn đây cũng là cuối cùng một tấm da rắn về sau cho dù phân thân lại lột ra cũng hẳn là dao long ra dao long ra quá bền chắc bằng nhà bếp trên tàu bên trong thiết bị thì không có cách nào ra công thành bụi phấn vấn đề là tiêu hành vân thì không biết hải xà tiến hóa thành dao long sau đó vẫn sẽ hay không lột ra dài trăm thước giao long nhưng thật ra là ấu long hình thể quá nhỏ nhất định phải lại dài lớn một chút mới có thể tùy tiện lật tung tiểu nhật tử tàu chiến hiện tại lật tung tiểu nhật tử tàu chiến còn có chút tốn sức đoán chừng muốn dày vò mấy phút sau mới có thể lật tung còn không bằng dùng móng n u ố t đục chỉ mất việc khiêm tốn tiếp tục khiêm tốn chơi bẩn dậy thì mới là vương đạo tiêu hành vân một bên ra công bột ra rắn một bên tự hỏi phân thân hải xà trưởng thành kế hoạch dài trăm thước giao long tại vũ khí hiện đại trước mặt vẫn có chút yếu phòng ngừa chú đáo hắn muốn cho phân thân hải xà cảng biến đổi mạnh lúc này tiêu hành vân điện thoại di động là vương hiệp đánh tới mẹ chặt điện thoại a vân còn đang ở trên biển câu cá đâu lúc nào quay về a đúng a tại câu cá đâu ngươi tìm ta có việc h ắ c h ắ c ta cùng bạn gái cuối tuần kết hôn ngươi nhưng có thời gian tới tham gia hôn lễ của chúng ta chúc mừng nhanh như vậy thì kết hôn à, cho dù không còn thời gian cũng muốn mất thời gian tham gia hôn lễ của các ngươi làm nhưng nếu quả thật không còn thời gian lì xì khẳng định không thể thiếu ngươi ha ha kỳ thực ngươi người có thể không cần tới lì xì đến rồi là được bạn tận vợt lóc lẫn nhau xóa đi một tuần sau vương hiệp trong thôn cử hành hôn lễ tiêu hành vân tiêu lội những thứ này người đồng lứa đến uống rượu mừng tiêu hành v ậ n lại bị phụ mẫu thuốc lưới nói người đồng lứa cũng kết hôn lại không kết hôn người ta hải tử đều có thể người qua đường tiêu hành vân chỉ có thể hướng bọn hắn bảo đảm năm nay tết âm lịch nhất định mang về một người bạn gái nhiều cũng không mang theo buổi tối tống an kỳ gọi điện thoại tới nói cho tiêu hành vân bạch như ngọc buôn bán đồ cổ vụ án kết án bởi vì tại bạch như ngọc nơi ở tìm thấy được hàng loạt không rõ lai lịch đồ cổ thậm chí còn có theo trong cổ mộ đào r a tới bị thủ hạ khai ra phi pháp v ứ t đồ cổ tội ác nàng phán quyết mười lăm năm dưới tay nàng những người kia thiếu phán quyết ba năm năm nhiều phán quyết tầm mười năm toàn bộ đều đi vào nếu bạch gia còn đang ở thời kỳ cường thịnh đánh điểm một hạ quan hệ bạch như ngọc phán không được mấy năm có thể ra đây nhưng mà bạch gia bấp bên mỗi ngày bị đao ra người đòi nợ còn có người báo cáo bạch gia bơ lầu chính phủ điều tra cơ cấu đã chính thức điều tra bạch gia tiêu hành vân không thắng th nay liền là chính mình một lần chỉ v ứ t đi lên từng chút một đồ cổ nguyên nhân mỗi lần bán tháo mấy món chân bị t r a nhìn cũng sẽ không phán quá lâu chẳng qua hắn hay là liên tục nhắc nhở tống an kỳ nhường nàng mau chóng phát triển nhiều cấp đại diện đem chính mình theo chủ yếu người có trách nhiệm vị trí hái ra ngoài yên tâm đi a v â n điểm này ta so với ngươi càng chú ý an toàn rốt cuộc chúng ta tống ra những năm này luôn luôn tại làm này được làm ăn hiện tại bạch như ngọc sự việc kết án bùn thị nghề chơi đồ cổ tỉnh khôi phục nếu bằng hữu của ngươi trong tay còn có h à n tốt có thể thích hợp thả ra một chút ừ n ta sẽ cân nhắc trong i giao giống tại ê u suy muốn xuân đầu muốn hành thì nghĩ hơn dịch, hắn cũng không muốn giống như bạch như ngọc, tốt đẹp thanh xuân còn chưa hưởng thụ, làm toàn vân đang an cũng ngọc, còn tốt bắt t đẹp sao có lao vòng ư Trường Trường ợ t Trong qua. Câu, Câu. Nam Sa Nam Sa Hải Hải v một tháng sau đó trong tiêu hành vân nhường phân thân nhiều lần vớt đồ cổ từng nhóm đưa đến tống a n k ỳ tiệm đồ cổ bên trong nhường nàng giao cho khác nhau phòng đấu giá xử lý những thứ này đồ s ứ giá cả không cao mấy chục vạn một kiện thì có mấy trăm vạn một kiện thì có lục tục nong ngoe cho tiêu hành vân mang đến mấy cái ước thu nhập hiện tại hắn thì phóng thông minh đưa tiền lúc một bộ phận phóng tới trong nước đầu tư công ty một bộ phận khác phóng tới hương giang đầu tư công ty nguyên lai、like、nói x ả o tệ chỉ là một cái lấy cớ hiện tại hắn phát hiện cái này tiền ảo thu khoản thực sự quá thuận tiện bán đồ cổ tiền chuyển đổi thành an toàn tiền bạc phí thủ tục thì thấp thế là hắn chân thành một cái tệ vòng đại lao chủ lưu tiền ảo đều sẽ vào tay một ít dù sao số tiền này đều là lấy không tệ giá tại phạm vi nhỏ ba động hắn thì không quan tâm cảm giác được cao vị hắn thì bán tháo một bộ phận như thế lặp đi lặp lại lại càng kiếm càng nhiều lúc này năm nay cấm cá kỳ kết thúc thuyền cá trở lại biển cả trăm tàu tranh lưu chỉ là năm nay hải sản giá cả càng ngày càng thấp bây giờ còn chưa có khôi phục ngư dân lái thuyền lúc rõ ràng mang theo vài phần t r n dạng đều do chết tiệt tiểu nhật tử thì không biết nước thải hạt nhân lan ra tới chỗ nào năm nay hải sản hàng l ế nơi k h á c hộ khách đơn đặt hàng giảm bớt hơn phân nửa cũng lo lắng ô nhiễm hạt nhân vấn đề tiểu nhật tử thật đáng chết cả mụ tổ nương nương phát phát thiệt tâm d i ệ t đi những thứ này loạn ngược lại nước thải hạt nhân rác thải đi tụ tập tại bến tàu hàng cá tử top năm top ba ngồi sổm trong góc hút thuốc nói chuyện phiếm hùng hùng hổ, hổ âm thanh đặc biệt rõ ràng tiêu hành vân hôm nay không có ra biển không nghi gót cái này n bởi vì hắn hiểu rõ phàm là cấm cá kỳ kết thúc p h ủ cận hải vực chính là thuyền lưới kéo thiên hạ thuyền câu cá ngư lấy được sẽ t r ợ t hạ xuống hôm nay hắn mang theo tạ vũ tình đến bến tàu xem xét thuyền cá ra biển tình huống s ư ở n g đóng tàu hồng vận mặc dù chống nổi vòng thứ nhất chặt đơn sóng gió đến tiếp sau nghiệp vụ thì đứng trước không nhỏ áp lực tạ vũ tình muốn nhìn một chút các ngư dân tâm trạng quan hệ này nhìn s ư ở n g đóng tàu đến tiếp sau doanh thu vấn đề không qua loa được điều tra nghiên cứu sau đó tạ vũ tình ngự khí trầm trọng nói ra mọi người đúng tương lai ngư nghiệp cũng không xem trọng à xưởng đóng tàu phiền t o á i Hiện chỉ thể tại có đoạn e m t g tâm c y này đ dư luận quá khứ ngư nghiệp còn có thể khôi phục cho dù so với trước kia kém chút nhưng ngư dân duy trì sinh kế vẫn là có thể người nói có đạo lý ngư dân có thể duy trì sinh kế sưởng đóng tàu có thể tiếp tục gìn giữ lợi nhuận tạ vũ tình chỉ có thể chờ đợi dư luận hạ nhiệt độ hoặc là tiểu nhật t ử lương tâm phát hiện không còn hướng trong b i ể n rộng khuynh đ ả o nước thải hạt nhân a tình trận này s ư ở n g đóng tàu sự vụ không nhiều có thể nhân cơ hội này dẫn ngươi đi nam hải câu cá không chậm trễ ngươi câu cá kiếm tiền sao h ắ hắc, c dù sao cấm cá kỳ kết thúc thuyền câu cá ngư lấy được liền tiến vào mùa hế hàng đến nam hải bên ấy xung quanh thuyền cá thiếu chúng ta câu cá thu hoạch nói không chừng sẽ càng nhiều vậy liền đi thôi dù sao cha mẹ ta hiện tại thì không thế nào để ý đến hiểu rõ cùng ngươi cùng đi ra bọn hắn thì vô cùng yên tâm tạ vũ tình kéo lại tiêu hành vân cánh tay vẻ mặt hạnh phúc hai người đều là tự do thân lại thêm tài vụ tự do mỗi ngày đều có thể tới một hồi nói đi là đi lữ hành tiêu hành vân an bài tốt t ố n g an kỳ đồ cổ giao dịch sự vụ lại hướng triệu anh anh giao phó công ty bảo an một vài vấn đề lại hướng người nhà báo cho chuyến này thời gian cùng phạm vi liền dẫn tạ vũ tỉnh tiến về nam hải khu vực đồng hành còn có bốn tên nữ vệ sĩ nam hải khu vực tương đối phức tạp phong cảnh mặc dù ưu mỹ nhưng cũng có một chút khu vực không có mở ra bình thường thuyền cá là không thể tới gần tại đi thuyền trên đường tiêu hành vân cùng tạ vũ tỉnh thông qua mạng hiểu rõ một ít nam hải ngư nghiệp tài nguyên tình huống cùng với an toàn đi thuyền khu vực Trên đường đi phong cảnh không đi sau i rời khỏi q e n trên thuộc hải vực, lưng phân thân hải xà còn đi theo một đám bị nó luyện tập thật lâu cá voi sát thủ có những đại dương này đường phố máng đi theo cho dù có chút ít mắt mù cá voi không biết giao lòng cũng không dám tới gần bảy cá voi sát thủ thể chỗ khu vực lúc này tiêu giao hiệu gặp được một cái tiểu n g ư nhóm lúc thông qua phân thân thị giác có tạ vũ tình mấy ngày nay bị tiêu hành vân bắt nạt được không nhẹ thể lực thiếu nghiêm trọng đã không cần cần câu tay chỉ dùng có thể tiết kiệm khí lực máy câu điện nơi này coi như là nam hải biên giới đi có thể câu được thanh ý thì sao tạ vũ tình đối ngoại quan sinh đẹp thanh ý gì khắc sâu ấn tượng làm nhưng cũng cảm thấy mùi vị của nó vô cùng tốt tiêu hành vân cười nói thử chút vận may thôi tại trong biển rộng cái gì kỳ tích đều có khả năng xảy ra ngươi nghĩ câu được giao long cũng không phải không thể nào tạ vũ tình cười nói đừng có nói dỡn cũng niên đại gì khoa học kỹ thuật như thế phát đạt ai còn tin tưởng trong biển rộng có giao long à? đúng phải tin tưởng khoa học cái nào chân thật nhìn thấy giao long thì có thể là ảo giác của mình nói nhảm còn cần ngươi nhắc nhở a tối hôm qua đem ta náo loạn đến trước mặt đều là tiệu tinh, tinh ta còn có thể thật sự cho rằng đó là rơi xuống lưu tinh sao n g ư ơ i đây là hư được là lại hư Hừ, thì bồi bổ. Ừ, lại bổ thì vô d ụ nằm g giúp đỡ. Cái này có thể có, xin hỏi ngươi Ngươi trừ ta tìm tỷ thể tỷ phi hai hỏi hình lại cái mội Cái xin biểu mội biểu loại sao. có có, còn có đỡ. này n mơ đi khắc vẫn nhớ nhà ta ngươi ra b i ể n câu cá lâu như vậy liền không có biết nhau cái gì t ỷ tỉ bội m ộ i loại hình sao hh <cười> htz ta bên trong cá xem ra không nhỏ đấy tiêu hành vân kịp thời rời đi trọng tâm câu chuyện lúc này lại không uống rượu nguy hiểm trọng tâm câu chuyện trò chuyện quá nhiều nam nhân kết cục chắc chắn sẽ không quá tốt tạ vũ tình âm thầm giữ môi nhìn xem cần câu h u n luyện trình độ rõ ràng là một cái mấy cân nặng tiểu ngư không p đây là m khuyết cái ngư, như cá gì ngư a nàng hiếu ký hỏi ta có thể nói kỳ thực ta thì không biết sao cái này cũng không trách tiêu hành vân Rốt c u ộ c h ắ n t h ư ờ n g câu cá khu vực khu tại ba ế n tàu x phố phụ cận, đến n a m hải k h u vực, n ơ i này có rất nhiều hắn không quen có rất biết lạ l ẫ m ngư t h bình thường. ì rất Trường 361, vết chân hiếm thấy hải vực thu hoạch càng nhiều chương 361, vết chân hiếm thấy hải vực thu hoạch càng nhiều tiêu hành vân thì không xấu hổ chính mình l à ạ của mạng cũng không phải đồng vương không thể nào cái gì đều hiểu thế là ngay trước mặt tạ vũ tỉnh mở ra mạng công cụ tìm kiếm dùng con cá này bức ảnh tìm trên internet nói đây là một loại cá môi ba lá bộ dáng cùng cá chép có điểm giống sa hoàng phụ cận đặc biệt hải sản bộ dáng có điểm lạ nhưng mà hương vị rất không tồi mặc kệ tên có đúng hay không hiểu do nó năng lực ăn với lại mùi vị không tệ là được rồi lúc này tạ vũ t ì n h thì bên trong cá ngư không lớn trải qua đơn giản lôi kéo rất nhanh liền đem nó câu đi lên nhân vật chính thì không nhìn rõ ngư đây là một cái màu đỏ ngư hai cân nhiều dáng vẻ nhìn tượng cá m ũ sao đỏ nhưng dường như cùng trước k i u câu được cá m ũ sao đỏ có một chút điểm khác nhau a vân ngươi tới giúp ta giám định một chút đây là cá m ũ sao đỏ sao tạ vũ t ì n h nghi ngờ nói hiện tại tiêu hành vân có điểm tâm hư đến xa lạ hải vực nhìn thấy cái gì ngư cũng không nhận ra hoảng hô ta chẳng qua hắn hay là dáng chống đỡ nhìn bình tĩnh bình tĩnh nói ra hẳn là đi chỉ ít vẻ ngoài có tám thành tượng chẳng qua nó cũng có chút tượng cá mú đôi én tạ vũ tình phong tình vạn chủng lường hắn một cái tình cảm chính mình là hỏi không đến xa lạ hải vực gia hỏa này dám cá nước bình cùng mình không sai b i t lắm cái gì thì không biết tiêu hành vẫn ngắt lời tâm tình của nàng ấp ủ nói ra hắc hắc thừa dịp thiên không có đen ta xuống nước bắt mấy con tôm hùm đi lên mỗi ngày ăn ngư có chút n á n chúng ta hôm nay thay đổi khẩu vị được rồi vậy ngươi lặn xuống nước lúc nhất định phải chú ý an toàn yên tâm đi của ta lặn xuống nước năng lực ngươi cũng không phải không biết nói xong tiêu hành vân đổi á o tắm chỉ đeo một cái tiềm thủy kính cầm trong tay súng bắn cá trên e o buộc lên c h ứ a n g ư tủi lưới liền nhảy vào trong biển vì kỹ năng bơi của hắn căn bản không cần phân thân giúp đỡ có thể tại trong biển rộng săn giết đại đa số biển sâu cá lớn về phần tôm hùm con cua những tiểu tử này càng không cần phân thân giúp đỡ chỉ cần thấy được có thể thoải mái cầm xuống nơi này rời xa l à n g t r ả i nhận ô nhiễm cùng phá hoại cực nhỏ đáy nước môi trường thật sự rất xinh đẹp khắp nơi đều làm à u sắc tươi đẹp san hô cùng tiểu ngư còn chưa tìm thấy tôm hùm lại tại đá ngầm trong khe nước nhìn thấy mấy cây cảm giác hình thể lớn hơn tiêu hành vân tay mắt lanh lẹ tại hải sâm chưa kịp phản ứng trước đó liền đem chúng nó bắt lại ném vào túi lưới trong một ít xinh đẹp tiểu ngư chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tò mò quay chung quanh tại tiêu hành vân bên cạnh tựa hồ tại suy tư con hữu cá này vì sao nhìn hữu kỳ quái như thế xinh đẹp đáy biển săn hô tiêu hành vân không thèm để ý những thứ này tiểu ngư nhỏ như vậy đều không đủ nhét cái răng hắn tiếp tục lặn xuống thủy áp tại hắn nơi này hình như căn bản không tồn tại dài trăm thước g a o long tiềm phục tại phụ cận uy hiếp tất cả cỡ lớn sinh vật biển không được đến gần cho nên tiêu hành vân dưới đáy nước có thể tùy ý c ă lúc này h cuối cùng tại một viên dưới đá ngầm mặt nhìn thấy tôm hùm đông lớn nam hải thân ảnh tiêu hành vân thì thầm tới gần dùng súng bắn ca nhắm ngay đầu này hoa long ba m hai m é t một m phát s ạ n g một đạo gợn nước không kịp sinh ra k h u ế t tán súng bắn cá liền đã đâm vào hoa lòng cơ thể nó kịch liệt dãy r u ộ n đem phụ cận quậy đến một mảnh đục ngầu nhưng mà súng bắn cá có gai ngược nó sao dãy r u ộ n thì chạy không thoát tiêu hành vân nhẹ nhàng thoải mái đem nó cầm xuống ném vào túi lưới t r ò n g năm sáu cân trọng lượng vượt ra khỏi hắn mong muốn là cái này thuyền cá cực ít xuất hiện phúc lợi đáy biển có rất nhiều hải sản đều là đại gia hỏa đầu này hoa long là như vậy vừa nãy kia mấy đầu hải sâm cũng là tình huống tương tự một cái năm mỹ đổ dài xa ngư không biết ngửi được mùi vị gì lại thì thầm tìm kiế tiêu hành vân bơi qua một viên to lớn đá ngầm sau đó đột nhiên đối diện gặp phải đầu này đại sa ngư đột nhiên nhìn thấy ra hỏa này lộ ra bén nhọn r ă n g tiêu hành vân gặp được kiểu này nằm mỹ đổ thân thể vẫn còn có chút áp lực tiêu hành vân x ô n g nó làm ngón tay chỉ chỉ bên cạnh trống trải hải vực trong lòng nói ra cút xa một chút sa ngư mắt nhỏ quét tiêu hành vân một chút lại gắt gao nhìn chằm chằm bên hông hắn túi lưới bên trong tôm hùm đ ô n g lớn dường như hoa long vết thương trên người tỏa ra ra tới hương vị để nó sản sinh hứng thú tiêu hành vân nhữ mày đầu này sa ngư dường như không nhiều thông minh dáng vẻ chính mình như thế không dễ trọng cũng không cảm giác được. bốn phía ẩn nút một cái dài chăm thức d a o lòng ngươi thì không cảm giác được ngu đột xuất sa ngư do dự một chút liền muốn nào về phía tiêu hành vân chiếm cứ tại phụ cận phân thân d a o lòng đột nhiên mở mắt thật giống như tại đêm khuya tối t u i hiện lên hai vệ thảo quang màu và n g kim trong nháy mắt bao phủ sa ngư vừa bị đồ ăn chiếm cứ tư duy cao điểm sa ngư tại chỗ thì choáng váng tại chỗ xoay lên vòng vòng ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì một loại khó mà hình dung khủng bố đem nó triệt để bảo phủ trí thông minh không cao bộ dáng chân để người đau đầu a tiêu hành vân thừa cơ đi qua một quên đánh vào bụng của nó nơi này có s a ngư tử h u y ệ t bị tới trình độ nhất định đặc kích rồi sẽ lâm vào ngắn ngủi hôn mê cá voi sát thủ bắt giết s a ngư lúc rồi sẽ sử dụng một chiêu này đối phó tất cả s a ngư cũng chăm thử bất linh một quyên xuống dưới đầu này s a ngư chậm rãi lật lên c á i bụng theo dao l o n g sau lưng trong bóng tối xông ra một cái cá voi sát thủ điêu lên đầu này hôn mê s a ngư liền chạy rất rõ ràng đây là phân thân gọi tới công nhân vệ sinh tiểu đệ thay bản tôn quét dọn chiến trường điểm ấy tiểu ba động không có ảnh hưởng chút nào tiêu hành vẫn tiếp tục bắt tôn hùm tâm tỉnh bởi vì nơi này tài nguyên quá phong phú ngắn ngủi nửa giờ hắn thì bắt bốn cái tôm hùm đông lớn mấy cái hoa cua một số hải sâm bên hông túi lưới chứa không nổi tiêu hành vân mới chậm rãi nổi lên mặt nước lộ ra mặt nước lúc tạ vũ tình sớm đã lo lắng ghé vào thuyền vừa chờ đợi mặc dù biết kỹ năng bơi của hắn vô cùng tốt nhưng mà người bình thường ai có thể một lần lặn xuống nước nửa giờ còn không mang theo bất luận cái gì hô hấp thiết bị ngươi lặn xuống nước cũng quá lâu đi lần sau lặn xuống nước nhất định phải mang một cái có thể cùng ta vô tuyến giao lưu thiết bị tốt nhất là m a n quay phim công năng nếu không ta sẽ lo lắng hắc h ắ tốt chờ lần sau cập bờ ta thì mua tiêu hành vân hiệu rõ nàng lo l ai cũng không biết chính mình lặn xuống nước cực hạn ở đâu lại có phân thân giao long ở bên cạnh bảo hộ lấy tại vùng biển này căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể vô tuyến giao lưu lặn xuống nước mũ giáp đã sớm có tiêu hành vân trước kia chỉ là l ư ỡ i nhát dùng cũng không cần dùng chẳng qua bạn gái có phương diện này nhu cầu hắn cũng sẽ không xem nhẹ nhiều lắm là về sau lặn xuống nước lúc đ ừ n g n u ố t đến phân thân giao long là được rồi làm nhưng đến lúc đó cũng được mang nàng cùng nhau lặn xuống nước chơi đ ừ a dù sao chính mình mục đích của chuyến này là theo nàng dung o ạ n cũng không phải câu cá kiếm tiền tiêu hành vân dơ lên trong tay túi lưới nhường nữ vệ sĩ bỏ xuống dây thừng đem túi lưới trước nâng lên nhìn thấy này nửa giờ thu hoạch tạ vũ tình kinh ngạc nói ồ thật nhiều à a vân thật là lợi hại người tối hôm qua đã từng nói lời này đổi một câu ừ người ghét chết rồi chương 362, h u y n h đệ hiện ra chương 362, h u y n h đệ hiện ra buổi tối tiêu giao hiệu trên người ăn được tôn hùm hải sâm tiệc đem tiêu hành vân bắt được tôn hùm cùng hải sâm toàn bộ ăn sạch mặc dù bộ được có chút tinh mãnh nhưng tiêu hành vân sớm đã thành thói quen rốt cuộc mỗi đêm tiêu hao cũng rất lớn ban đêm tiêu hao sau khi chấm dứt hai người rúc vào phía trước cửa sổ nhìn xem dưới ánh trăng thủy triều lên xuống mây cuốn m â y bay trường kinh nốt trụ cá chuồn trọc trời đ ổ i một vùng biển hai người nhìn cái gì đều là ly kỳ là cái này du lịch chỉ là theo người quen thuộc đến chán ngắn chỗ đến người khác quen thuộc đến chán ngắn chỗ vốn cho rằng phụ cận không có thuyền ban đêm mới có thể nhìn thấy lần lượt trải qua thuyền hàng hoặc là thuyền cá chẳng qua ly tiêu giao hiệu rất xa phân thân hải xà thăm dò hoàn cảnh chung quanh lúc tiêu hành vân mới biết được tiêu giao hiệu lầm vào một mảnh khu vực đá ngầm, vực, chung quanh đá ngầm tinh la mật bố đi vào dễ ra đây khó cũng là tiêu giao hiệu kiểu này ba tám m cỡ trung du thuyền câu cá hình thể xịu xịu lúc tiến v à o quá mức dễ mới không có cảm thấy được bốn phía nguy hiểm chẳng qua tiêu hành vân thì không đội mà ra ngoài sáng sớm câu cá giữa t r ư a nhiệt độ nước cùng quang tuyến thích h ợ p lúc liền mang theo tạ vũ tình lặn xuống nước b u ổ i tối qua thế giới hai người như thế qua năm sáu ngày mới nghĩ đổi chỗ khác nhường phân thân hải x a do đường vòng qua một ít cực kỳ chật hẹp khu vực đá ngầm vực cuối cùng về tới an toàn hải vực nơi này thuyền câu cá cùng thuyền lưới kéo số lượng mới trở nên bình thường bình thường thì mang ý nghĩa cạnh tranh kịch liệt tiêu giao hiệu ngư lấy được càng ngày càng ít tiêu hành vân thì không nóng nảy dù sao ra đây lâu như vậy dù là từ trước đến giờ không dụng tâm câu cá khoang đông lạnh thì nhanh đấy tại hải khẩu bến tàu tạm thời đỗ sau đó hắn cùng tạ vũ tình lên b ở mua mấy bộ có thể tại dưới nước giao lưu lặn xuống nước v ũ giáp lúc này mới vui thích lại lần nữa lên thuyền mấy ngày sau đó tiêu giao hiệu về tới hạ thị bến cảng cá bán một ít đáng giá tốt ngư sau đó lưu lại mấy trăm cân tạng ngư trở về bến tàu xa phố c ũ đường đem bến tàu xa phố hàng cá tử dọa được khẽ giật mình khẽ giật mình luôn luôn cho rằng tiêu hành vân ra ngoài câu cá làm đều là thâm hụt tiền mua bán tiêu hành vân cũng không giải thích với lại thích thú lần này đi ra ngoài chơi hơn nửa tháng tiêu giao hiệu thu hoạch một khoang thuyền ngư mà tạ vũ tình thì thu hoạch mệnh cũng vui vẻ kinh nghiệm quý b á o nàng lúc rời đi nghiêm túc đúng tiêu hành vân dặn dò một câu lần sau lái thuyền ra ngoài lữ hành trên thuyền có thể nhiều hô hai cái sẽ câu cá xinh đẹp m u ộ i muội ta một người quá khổ cực đúng vậy ngắn ngủi hơn nửa tháng nàng mắt quần tâm h đều nhanh nấu đi ra tiêu hành vân không biết nàng là thăm dò hay là có ý riêng không dám trả lời chỉ là cười nói nhìn xem tình huống đi trừ ra mang ngươi thời gian dài trên biển lữ hành những người khác lên thuyền chỉ là ba năm ngày câu cá hành trình không có chú ý nhiều như vậy tạ vũ tình nét mặt phức tạp l ư ờ n hắn một cái thầm nghĩ chó này nam nhân nếu tiếp tục giả vờ chính mình lần sau liền đem nữ trợ lý mang lên cổ đại cũng có thị tý nha hoàn chính mình tội gì làm khó chính mình nhường hai tên nữ vệ sĩ đem tạ vũ tình đưa về nhà tiêu hành vân nhường còn xuất lại hai tên nữ vệ sĩ đem tiêu giao hiệu dọn dẹp sạch sẽ sau đó hắn mới nên ngang mở ra xe bán tải về nhà lúc này điện thoại di động văng lên là một cái bản địa lạ l ắ m hảo người tốt vị kia tiêu hành vân nhận nghe điện thoại lễ phép hỏi một câu đoán xem ta là ai trong điện thoại truyền tới một tang thương thanh n i của nam nhân đoàn em gái ngươi cút nói xong tiêu hành vân liền muốn cút điện、thoại. Ta tiêu dựa ca vào, đại tiêu ca quá mức à, ta không có người ơ ngươi ngươi i mội ngại. Tiêu giây, lại, tải tại quá đoán, đoán bán mức chầm mặc một đem đứng có có cước à, hành ta thể tỷ ta, ta phanh không không nhưng vân bên ư xảo xe đ n Quang. n g g A ư ơ mẹ nó hiện ra đại tiêu ca là ta ta hiện ra h ả o tiểu tử ta cùng bá phụ bá mẫu cùng với tỷ tỷ liên tục yêu cầu để ngươi ra tù lúc nói trước một tiếng ta cùng lao lục xong đi tiếp ngươi ngươi sao không nói tiếng nào hiện ra gia ngục không phải cái gì ánh sáng thải sự việc cái nào có ý tốt để các ngươi tới đó ta những năm này người đúng nhà ta giúp đỡ tỷ toàn t bộ nói cho ta biết điều này nói rõ ta á quang không cùng là người năm đó lựa chọn thì không sai huynh đệ nói lời này cũng quá k h á c h khí ngươi hiện tại ở đâu ta đi tìm ngươi mang ngươi ra ngoài thư giãn một tí buổi sáng ra tới vừa về nhà tắm rửa thay quần áo khác lại lần nữa làm một tấm thẻ điện thoại thì điện thoại cho ngươi hiện tại ta ở nhà cửa viện ngồi s ồ n điện thoại cho ngươi đấy giữa trưa ngươi trước cùng người nhà ăn một bữa cơm sau bữa cơm trưa ta cùng lão lục đi tìm ngươi có chuyện gì huynh đệ chúng ta gặp mặt bạn lại lão lục đối với a quang hôm nay ra ngục đồng dạng tỏ vẻ bất ngờ cùng kinh ngạc chẳng qua lão lục thì nghiêm túc tại chỗ tỏ vẻ lập tức xin mời giả buổi chiều thì hồi huyện thành hải tân cùng h u n h đệ nhóm gặp nhau tiêu hành vân về đến nhà sau đó đơn giản thu thập một chút sau bữa cơm chưa cầm mười vạn tiền mặt chứa ở trong một cái túi thì mở ra xe bán tải ra cửa chuẩn bị cho a quang điểm ấy tiền mặt không có ý tứ gì khác chỉ là nhường hắn ra ngục sau đó tiêu sái một chút những năm này hắn ở đây trong lao trôi qua ngày gì mọi người trong lòng đều tin tưởng tiền không cho được hắn tương lai thì không cải biến được hắn trước kia vận mệnh chẳng qua vì tiêu hành vân hiện tại năng lực cho hắn quy hoạch một phần ổn định kiếm tiền phương pháp vẫn là có thể sau hai mươi phút tiêu hành vân xe bán tải đứng tại phố cổ đầu ngõ hắn đem tiền đặt ở trên xe trong tay chỉ mang theo một ít thường gặp m ó n q u à đi vào ngõ nhỏ còn chưa đi đến a quang ra liền nghe đến trong viện chuyển đến một ít kịch liệt nhao nhao t i ế n g mắng trong đó một ít âm thanh tiêu hành vân không hề nghe qua tiêu hành vân nhũ mày cảm thấy không ổn lập tức bước nhanh phóng tơi a quang giá sức nhỏ trong viện có năm cái to con tên xăm minh tử cầm trong tay cây gậy chính vây quanh a quang số đầy ở một bên a quang tỉ tỉ trên mặt có một cái dấu bàn tay tử chính ngân ngã trên mặt đất tê liệt phụ mẫu a quang nét mặt phẫn nộ lại cực kỳ khắc chế nắm chặt s o n g quyền cũng không dám hoàn t h ủ bởi vì hắn vừa mới biểu hiện tốt đẹp còn có biểu hiện lập công mới trước giờ ra ngục nếu mới ra ngục thì đánh nhau nếu đánh ra chuyện chính phủ truy cứu tiếp theo có thể biết xử nặng a quang phẫn nộ nói ra các ngươi khác khi người quả đáng ta mới ra ngục ta không nghĩ lại đánh nhau ẩu đả hiện tại ta muốn làm người tốt bên trong một cái đầu t r ọ c dùng gậy gỗ đâm a quang ngực h ô n g n c mắng muốn làm người tốt ta n ổ vào a quang n g ư ơ i mẹ nó trước kia đem huynh đệ của ta con mắt đánh mù sự việc không thể nào cứ tính như vậy ngươi ngồi tù là quốc gia pháp luật sự việc chúng ta tìm ngươi báo thủ là giang hồ ân đ o á n sự việc một người khác liền nói a quang n g ư ơ i mẹ nó chính mình đem mắt phải đào ra lại tự đoạn một cái cánh tay chúng ta cũng không làm khó ngươi cùng người nhà của ngươi nếu không ngươi sẽ thảm hại hơn lao tử có một trăm c h ủ n g phương pháp năng lực để ngươi sống không bằng chết bên trong một cái mặt xẻo uy hiếp nói đừng nghĩ thủ đoạn khác lao tử đã sớm sai người ngay n ó n các ngươi làm sơ đám người ở phố học phủ đã s ố n tản hiện tại không ai thay ngươi ra mặt chỉ có ngươi này ngu xuẩn ngóc hết chỗ che giới lưng tất cả tội danh thay nghe ư ờ i ngồi tủ. t ì t được giọng tiêu hành vân a quang trong lòng lập tức vui mừng quay đầu nhìn về phía cửa vây quanh a quang những người kia đồng rạn quay đầu ánh mắt bất thiện chằm chằm vào tiêu hành vân muốn nhìn một chút là ai dám khiêu khích chính mình người đàn ông đầu trò cung tất quát người mẹ nó là ai a giang quản chúng ta nhàn sự không muốn chết lập tức xéo đi tiêu hành vân bình tĩnh đi đến người đàn ông đầu chọc trước mặt nói ra trước k i a a q u à n g cùng ta lẫn vào người đàn ông đầu chọc trước mắt trâm trọng nói ngươi cũng vậy phố học phủ đám kia lên không được mặt bàn tiểu lưu manh ha ha ngươi tới thật đúng lúc lão tử ngay cả ngươi cùng nhau đánh、Tách. tiêu hành vân một cái tắt rút trên mặt của hắn đem hắn rút đến tại chỗ chuyển một vòng tròn tiêu hành vân lạnh lùng nói ra lão tử ra đây lẫn vào lúc ngươi là cái lông tuyến hiện tại huynh đệ của ta mới ra đến ngươi liền đến kiếm chuyện với ai lẫn vào bình thường đại ca đều là dạy thế nào ngươi người đàn ông đầu chọc bộ mặt ngạc nhiên nói ngươi ngươi mẹ nó dám đánh ta nói ra h ù chết ngươi lao tử cùng đao ra lẫn b ả o với ai trộn lẫn cũng không thể bắt nạt huynh đệ của ta tiêu hành vân nói xong một c ư ớ c đá vào người đàn ông đầu chọc trên bụng đem hắn đạp bay ba bốn mét nặng nề quằn g xuống đất ngoài ra bốn tên nam tử này mới phản ứng được d ơ lên cây gậy muốn hướng tiêu hành vân trên người đánh a quang lúc này mới cấp bách đột nhiên từ phía sau khóa lại một người cổ đoạt lấy đối phương cây gậy trong tay la lớn đại tiêu ca chạy mau bọn hắn nhiều người hảo hắn không ăn thiệt t h i trước mắt tiêu hành vân có chút hoảng hốt dường như lại trở về mấy năm t r ư ớ c phố học phủ mỗi lần gặp được kẻ khó chơi a quang đều sẽ làm ra tương tự cử động ngay cả nói ra tới lời nói đều cơ hồ giống nhau như lúc nhưng mà người huynh đệ này không biết chính mình cùng trước kia không đồng dạng trước kia chính mình có thể đánh hiện tại chính mình siêu cấp biết đánh nhau chạy cái c ọ p lông dạng này tạt bã lao tử một người có thể đánh m ư ờ i cái vì chứng minh bản thân không có thổi ngưỡ bức tiêu hành vân chủ động nên tiếp đánh tới mấy tên nam tử hiện lên đối phương tây vậy một cái tắt quất vào đối phương trên mặt đồng thời một cước đem hắn đạp đến ngoài ra hai phần tên đồng bọn chỗ nào ba người lập tức quẳng làm một đoàn còn chưa đứng lên tiêu hành vân cựu sung quá khứ một người một c ước đem bọn hắn đạp không đứng dậy được bị a quang khóa khẩu người kia trước đây đã dây rủi lấy đứng lên nhìn thấy tiêu hành vân có thể đánh như vậy sợ tới mức lại chủ động ngã trên mặt đất đại tiêu ca người đây là a quang xứng sở phụ mẫu cùng tỷ tỷ tham t h lúc nói với chính mình nói tiêu hành vân đã sớm không l a n lộn có bình thường làm ăn mỗi tháng cũng cho trong nhà vạn thanh khối tiền nhưng mà hiện tại xem xét có thể đánh như vậy thậm chí ngay cả trong truyền thuyết đao già còn không sợ này nói minh tiêu hành vân hôn đến càng tốt hơn sức lực càng đầy nếu không chính mình hay là khác kiên trì làm người tốt tiếp tục cùng đại tiêu ca trộn lẫn đi tiêu hành vân giải thích nói cơ thao vật lục chớ kinh ngạc ta hiện tại là võ quán triệu thị đại sư minh trong tay không có thật sự có tài công phu thật chấn không được c h ẳ n g tử a quang trầm mặc luôn cảm giác ở đâu không thích hợp ngã xuống đất đầu chọc ôm bụng tiêu thảm quá đau cảm giác bụng kém chút bị hắn đà bạo loại lực lượng này quả thực không phải người đao ra thủ hạ tứ đại kim căng đều không có tiêu hành vân có thể đánh đầu chọc chầm mấy chục giây mới có thể nói lời nói cắn g i n g uy hiến nói phố học phủ đại tiêu đúng không lao tử nhớ kỹ ngươi đắc tội lao ra n g ư ơ i đang tất cả mân tỉnh đều không có người nơi sống yên ổn tiêu hành vân đi đến người kia trước mặt c h â m c h ọ c nói n g ư ơ i nhu bức như vậy đau ra biết không hắn không phải chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ sao n g ư ơ i mẹ nó đánh lấy hắn cờ hiệu ở bên ngoài gây chuyện nếu là hắn hiểu rõ cái thứ nhất cũng là trước tiên đem ngươi ném xuống biển cho ca ăn n g ư ơ i đàn ông đầu chọc lại nghiêm nghị không sợ lẽ thẳng khí hùng nói ra ngươi biết cái gì các n g ư ơ i đánh m ù đinh hạo con mắt đinh hạo làm sơ không có gì kháo sơn chỉ là một cái tiểu lưu manh các ngươi tìm một chút quan hệ một người gánh tội thay liền đem sự việc giải quyết hiện tại đinh hạo tỉ tỉ theo chúng ta đao ra n g ư ơ i hiểu nghĩa là gì sao tiêu hành vân mặt không đổi sắc a nghĩa là gì đinh hạo thành đao ra em vợ đao ra muốn thay hắn ra mặt mặc dù không tới em vợ trình độ nhưng quan hệ trên thì không sai bị lắm cho nên ngươi hiểu được trừ ra á quang các ngươi làm sơ nhóm người kia ai cũng trốn không thoát đây là đinh hạo ý nghĩa hay là đao ra ý nghĩa tất nhiên đinh hạo tiểu nhân đắc t trí có chó săn bán mạng vì sao không phải đợi đến hôm nay mới đậu thủ bất kể là của ai ý nghĩa nhưng chúng ta hạo ca nói nhất định phải chở a quang ra ngục sau đó mới bắt đầu trả thù hắn là người đầu tiên người đại tiêu là cái thứ hai lão lục là cái thứ ba những thứ này chỉnh tự tuyệt không thể sai những người khác có thể không cần d i n g c h ỉ n h tự à n g u y ê n lai、like、có ho cờ dợ à và lần sau gặp được đinh hạo có thể ta có thể giúp hắn đem ho cờ dợ trước khỏi người đàn ông đầu chọc s ư ơ n g sở theo bản năng hỏi làm sao chữa tiêu hành vân không nhịn được mắng lao tử bằng cái gì kể ngươi nghe cút người đàn ông đầu chọc trong lòng thầm mắng tên chó chết này tính tình thật to lớn nói trở mặt liền trở mặt chẳng qua hắn cũng không phải ngu xuẩn chính mình mấy người cộng lại thì đánh không lại tiêu hành vân gợm chống nhìn thì vô dụng t r ư c hướng đinh hạo báo cáo nhường đinh hạo tìm lợi hại hơn tay t r ầ n đến cho nên bọn họ những người này lẫn nhau đỡ lấy hùng hùng hổ hổ đi ra sân nhỏ đại tiêu bọn hắn a quang đang muốn nói với tiêu hành vân chút gì tiêu hành vân lại k h o á t k h o á t tay ngắt lời nói chờ một chút cho chuyện tiếp ngươi trước ca ăn ủi một chút phụ mẫu ta ra ngoài làm ít chuyện lập tức quay lại a quang đầu góc b ù mịt nhưng cũng không dám hỏi nhiều không đúng a ngươi làm việc sẽ làm chuyện vì sao nhặt lên một cái đối phương ném tới cây gậy chạy ra sân nhỏ lúc còn thuận tay đem sân nhỏ cửa lớn đóng lại a quang đang nghi ngờ lúc mơ hồ nghe được tiêu hành vân trong ngõ hẻm h ô một tiếng bằng làm sao vậy có người không hiểu hỏi cách ẩm ngao a tiếng k ê u t h ẳ n g thiết tùy theo chuyên gia a quang đem lỗ thai d á n tại cửa lớn trong khe nước cũng nghe không rõ lắm nhưng mà hắn hiểu rõ tiêu hành vân khẳng định đem đối phương mấy người cũng đánh các ngươi mẹ nó đánh xong huynh đệ của ta thì đi làm gì có chuyện ngon ăn như thế vừa nay đánh các ngươi chỉ là ngứa tay trong viện có mấy cái giám sát đ ầ u ta có thể không muốn lưu lại chứng c ứ gì hiện tại đánh các ngươi chỉ là bởi vì trong ngõ nhỏ không có giám sát lão tử có thể yên tâm can đảm đánh các ngươi sẽ không báo cảnh s á ta hh ắ c ắ các c ngươi ném đến lên cái mặt này đao ra thì gánh không nổi cho nên ta cược các ngươi không dám báo cảnh sát kỳ thực không có quan hệ gì với giám sát tiêu hành vân chỉ là không nghĩ tại a quang người nhà trước mặt biểu hiện được quá bạo lực rốt cuộc mấy năm này hắn một thẳng vai trò đều là a quang hảo huynh đệ tốt đại ca một cái ôn tồn lễ độ năm tốt thanh niên hiện tại nha dù sao a quang đã quay về tiêu hành vân không n g h ĩ trang vậy liền ngả bài đi ai mẹ nó dám lại bắt nạt huynh đệ của ta ta rút không chết hắn tiêu hành vân đánh thẳng nội kinh đâu lão lục mang theo một cái dương rượu đế cùng một cái dương n g h ĩ từ ngõ hẻm k h u đi tới g i n g tay ta là cảnh sát đại tiêu ca không đúng cái đó họ tiêu ngươi không muốn quá phận quá đáng trọng thương nhưng làm muốn hình phạt đám này tạm thoái hiểu do a quang hôm nay g i a ngục n liền đến a quang trong nhà bắt nạt người không đánh bọn họ một trận ta suy nghĩ không thông suốt À, như vậy à, kỳ thực ta chỉ là một cái vừa tốt nghiệp trưởng cảnh sát thực tập sinh các ngươi tiếp tục ta trước tìm a quang đi uống rượu chương 364, tương lai trước nghiệp quy hoạch chương 364, tương lai trước nghiệp quy hoạch mặc kệ những người kia sướng hay không dù sao tiêu hành vân đánh s ư ớ n g rồi những người kia tự biết mất mặt cũng không có báo cảnh sát từng cái mặt mũi bầm d ậ p lẫn nhau đỡ lấy rời đi buổi tối tam huynh đệ ngay tại đầu ngõ quán bán hàng ăn cơm tiêu hành vân cùng lao lục uống làm n g a á quan g t i ự u lượng đại uống là r ư ợ u đế trong n g ụ c giam đời sống thực sự là một lời khó nói hết ta nhưng mà làm việc và nghỉ ngơi quy luật cường độ lao động vẫn được ngược lại so với trước kia t à n g m ợ p ta ở bên trong thì biết nhau một đám bằng hưu tam giáo cửu lưu cái gì ngành nghề người đều có thì học được không ít kỳ quái bản lĩnh bất quá ta không có ý định dùng ta lần này l ậ công trước giờ ra ngục cũng là lấy một cái bạn t h phúc hắn để cho ta báo cáo hắn vượt ngục tiêu a g ả m hình phạt sau đó, cho hắn trong nhà tiễn 5 vạn khối trong tiễn vạn tiền t sau đó, được rồi. là i hành vân c ù nó nói g nghe láo lục đ ư ợ ra ừng n g ụ chuyện tiền bạc không cần ngươi quan tâm ta trên xe có mười vạn tiền mặt đợi lát nữa ngươi cầm lấy đi trước dùng đến t h ừ a dịp không có uống say chúng ta có thể thương lượng một chút người muốn làm cái nào một nhóm kiếm tiền làm ăn a quang nói ra ta thì không biết ta có thể làm gì ta cũng không biết chính mình sẽ cái gì không đúng ta trong tù học xong rất m a y may ta sẽ làm y phục lão lục nhãn t ỉ n h sáng lên đề nghị cũng đúng thế thật một môn tay n g h ề à, vậy liền khai ra chế tiệm quần áo tiêu hành vân cười mắng quần c u ậ n cút đây là cái gì chủ ý ngu ngốc à, hiện tại mở chế tiệm quần áo nói không chừng sẽ chết đói lão lục đã tính t r ư ớ c nói ra ngươi không hiểu hiện tại thế đạo này chủ đánh một cái độ tương phản c h ụ mấy cái tầm mắt hạn hẹp nhiều lần lại làm mấy trận lấy tất dễ ảm nói không chừng a quang thì nổi tiếng có lưu lượng kiếm tiền quả thực không nên quá dễ a quang lung túng nói không được không được ta một đại nam nhân không thể nào mở chế tiệm quần áo lại nói ta thì kia chế áo tiêu chuẩn hay là chia ra đến mất mặt tiêu hành vân đề nghị làm hàng cá tử thế nào mặc dù hiện tại có nước thải hạt nhân ảnh hưởng nhưng mà cho xung quanh hải dương i ự u lâu tiễn hải sản còn có thể kiếm chút tiền nói thì nói như thế nếu a quang làm hàng cá tử tiêu hành vân khẳng định dốc hết toàn lực giúp đỡ a quang gật đầu nói có thể suy xét bất quá ta mặc dù sinh hoạt tại bờ biển nhưng mà ngay cả phụ cận hải sản cũng nhận không được đầy đủ vừa mới bắt đầu làm khẳng định phải học thật lâu mới có thể kiếm tiền không sao thường gặp ngư thì k ê u mười mấy loại cùng xung quanh hàng cá tử hỏi một chút giá cả có thể nhớ cái bảy tám phần đến lúc đó ta lại cho ngươi giới thiệu mấy cái thuyền lưới kéo cùng thuyền câu cá lại cho ngươi giới thiệu mấy nhà có hợp tác từ lâu ngươi có thể trực tiếp đưa hàng t ố t cái này ta có thể trọng điểm suy xét nếu như không có những đường ra khác thì làm cái này lão lục uống nửa chén địa thần, thần thao ầ n t h thao nói ra ta nghĩ còn có thể khai ra rửa xe cửa hàng bản sắc anh hùng bên trong tiểu mã ca sau khi ra tù liền giúp người lao xe rửa xe nhìn thấy tiêu hành vân cùng a quang quang tới xem thường ánh mắt lão lục lập tức nói không được nữa không phải nói lão lục đề nghề này thái quá mà làng nghề này cạnh tranh quá kịch liệt đại đa số rửa xe cửa hàng chỉ có thể kiếm chút vất vả tiên trinh dường như tiêu hành vân không giúp a quang giới thiệu xưởng đóng tàu công tác giống nhau thì không giúp hắn giới thiệu công ty bảo an công tác này hai phần công tác tiêu hành vân một chiếc điện thoại có thể giúp h ắ n xong chẳng qua không có gì ý nghĩa bình thường nhân viên không có gì phát triển tương lai trừ đó ra ba người còn thương lượng xe xỉ cổ tạng ngành nghề du thuyền giao dịch môi giới và và cụ thể muốn làm gì ngành nghề còn muốn cho a quang suy xét sau đó, mới quyết định. sau bữa ăn tiêu hành vân đem a quang cùng lão lục đưa đến một nhà trung tâm tắm rửa để bọn hắn thư giãn một tí thể sát tinh thần a quang vừa vào cửa thì thèm ăn không được tiêu hành vân có thể đã hiểu có thể ngươi lão lục cái gì chiến trận chưa từng thấy không nên cùng a quang cùng nhau thả lỏng nói muốn tiếp thân bảo hộ hắn là cái quỷ gì tiêu hành vân tùy tiện bọn hắn làm ở mỹ tại trước đài áp một vạt khối đầy đủ bọn hắn dùng hắn thì ngồi ở hưu nhàn khu uống trà chơi điện thoại không phải hắn hiện tại thanh cao mà là bình thường bên người nữ con tin lượng quá cao nhìn có chút không lên những thứ này bình thường phần mềm lạnh hóa kỹ sư Có người nói huynh n thể lực, đệ tốt nhất là thực sự huynh đệ nhất định phải là chân huynh đệ a ba người nói dỡn vài câu lúc này mới rời khỏi chẳng qua không hề có vội vã tiên a quan về nhà ba người tại bên đường trong công viên tạp bộ trò chuyện lên buổi chiều bị người chuyện trả thù sở dĩ tại lúc uống rượu không có trò chuyện việc này một là xung quanh có người nói chuyện không tiện lắm hai là lúc uống rượu đầu óc cũng không tỉnh táo lắm thảo luận kiểu này sống còn sự việc nhất định phải tại tất cả mọi người bình tĩnh lúc tiêu hành v ấ n hỏi đ i n h hạo người kia các người đối với hắn hiểu rõ có bao nhiêu từ a quan g tòa án bản án tiếp theo sau đó ta thì không có nghe nói tới nữa người này càng không biết hắn cùng đao ra thành thân thích a quan g m ở mị nói ta trong tủ càng không có phương diện này thông tin con đường cũng chưa từng bị người trả thù ta còn tưởng rằng việc này sớm đã kết thúc đấy lão lục nghiêm nghị nói ta ngược lại thật ra nghe nói một ít chỉ là không ngờ rằng hắn trả thù tâm mạnh như vậy a q u a n g ngồi tù mấy năm cũng không có bỏ đi đối phương kế hoạch trả thù đinh hạo tỷ tỷ có mấy phần tư sắc từ theo đao ra một thằng rất được sùng ái yêu đinh hạo dựa vào tỷ tỷ quan hệ cũng nhận được không ít tài nguyên chăm sóc mấy năm gần đây một mực giúp đao ra quản lý vay nặng lại sự vụ đinh hạo quyết tâm muốn trả thù chúng ta vậy chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng ta hiện tại đã vào đơn vị thực tập ngược lại không sợ bọn họ trả thù chủ nếu như các ngươi bình thường phải chú ý một ít nghe được lão lục thông tin tâm tình mọi người có chút nặng n ề tiêu hành vân thở dài nói <cười> hoan oan tương báo khi nào a đinh hạo đã mù một con mắt nếu lại trả thù xuống dưới chỉ sợ một cái khác mắt cũng không giữ được a quang lão lục trận mắt há h ố c mồm ngươi nghe một chút này nói rất đúng tiếng người sao chẳng qua lão lục hay là rất lánh t í n h nói ra ngày mai ta tìm trưởng trong nhà, sai người tìm người nhà bối Sai đao ra đưa cái lời nói xem xét có thể hẹn đinh hạo ra đây đàm phán một chút đem đã từng ân đoán hòa bình giải quyết tiêu hành vân cũng không muốn chém chém giết giết gật đầu nói nếu năng lực đàm kia không còn gì tốt hơn có thể dùng tiền giải quyết sự việc đều không phải là chuyện a quang thở dài nói ta nghe các ngươi lão lục thở dài nói nghe đại tiêu ca một hơi này có phải hay không công các huynh đệ phát tài tiêu hành vân lẽ thẳng khí hùng nói ra ta xác thực phát tài nhưng chưa từng có công các huynh đệ à, ta mẹ nó quang minh chính đại phát tài có được hay không lão lục kinh ngạc nói câu cá thật như vậy kiếm tiền ta hiện tại thì biên lai、like、nhận vị n g h ỉ việc còn kịp không không còn kịp rồi kiếp sau đi người đại gia vội vàng mang bọn ta ngươi đi luôn đi chuyến du lịch sang trọng thuyền bên trên thể nghiệm một chút ta thì xin nghỉ ba ngày nhiều chậm trễ một hồi liền thiếu hưởng thụ một hồi sắp đặt hiện tại liền đi bến tàu xa phố ta để người lái thuyền ra biển cũng không chậm trễ huynh đệ chúng ta ba người trong đêm đi ngủ nghỉ ngơi ha ha này còn không sai b i ệ t lắm chương ba trăm sáu mươi lăm công nhân kêu gạo chương ba trăm sáu mươi lăm công nhân kêu gạo tiêu hành vân hôm nay tốn không ít tiền chính có một chút đau lòng đâu tất nhiên lão lục cùng a quang muốn lên thuyền trải nghiệm một chút lão câu cá đời sống vậy liền để bọn hắn hào hào trải nghiệm người mẫu trẻ cái gì thì không an bài nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng bọn hắn câu cá tốc độ chẳng qua bốn tên nữ vệ sĩ hay là cần lên thuyền làm việc dùng quen thuộc tiêu hành vân ra biện câu cá lúc đã ly không ra nào nhóm dường như hiện tại leo lên tiêu giao hiệu sau đó tiêu hành vân có thể để cho nữ vệ sĩ l á i thuyền mà hắn thì ngồi ở phòng giải trí b u i tiếp lao lục cùng a quan g uống rượu hát ca ra ok tại âm nhạc hoán đổi lúc a quan g vẻ mặt hâm mộ nói lại tiêu ca ngươi chiếc này du thuyền câu cá quá hào hoa những thứ này nguyên bộ công trình ta tại truyền hình trên đều chưa từng thấy mà lao lục liền nói hối hận nếu hiểu rõ ngươi thuyền câu cá thư thái như vậy ta đã sớm đến tìm ngươi cùng nhau câu cá tiện thể lại hô mấy cái xinh đẹp tiểu m u ộ i m u ộ i chật chược tiêu hành vân cười nói các ngươi suy nghĩ nhiều thuyền câu cá chủ yếu công năng là câu cá các ngươi nhìn thấy công trình lại xa hoa d ù đến cơ hội cũng không nhiều nói thật từ chiếc thuyền này xuống nước phòng giải trí công năng ta dùng không đến ba lần ta không tin hai nam nhân chăm miệng một lời nói tiêu hành vân lười phải giải thích quá nhiều cùng bọn họ uống một hồi địa lại hát một hồi ca mới dẫn bọn hắn đến trên thuyền cắp nỏ g ngách tham quan mãi đến khi vây được mở mắt không ra tiêu hành vân đem bọn hắn dẫn tới khách phòng ngã đầu nằm ngủ nay tỉnh lại sau giấc ngủ đã là hơn bốn giờ chiều tiêu giao hiệu đã đa đến đ tiêu hành vân chỉ định câu cá khu vực mặc dù phụ cận thì có rất nhiều thuyền lười kéo nhưng mà một ít đá ngầm dày đã khu vực thuyền câu cá cũng có thể tại tròng khe hẹp cầu sinh ba người sau khi rửa mặt am hiểu nấu nướng nữ vệ sĩ đem sớm liền chuẩn bị tốt đồ ăn làm nóng sau đó cho bọn hắn bưng lên bàn ăn có tôm hùm bào ngư thanh cua hải sâm cá ngừ vây xanh xạ xi、si、mì cá hồi v u a xạ xi、si、mì rau dưa bán ghép thịt kho tàu thịt bò và vả bày đầy bàn ăn nữ vệ sĩ hiểu rõ tiêu hành vân lượng cơm ăn ở đây trên cơ sở lại tăng lên a quang cùng lão lục số lượng mới biết có vẻ như thế phong phú lão lục nhìn thấy đầy bản thức ăn thịnh soạn thở dài nói không ao giữ q ê n lương không ao giữ tiên hâm mộ tiêu tổng mỗi một ngày a quang thị phụ hòa nói ta cũng giống vậy tiêu hành vân nói ra, chớ nói dốc phai nhạt m a u ă n đi van g đỏ rượu tây bia rượu đế chính mình chọn huynh đệ ta cũng đừng để cho ta lại khách sáo chỉnh cùng ngoại nhân giống nhau c ầ u t à i khách khí với ngươi a quang cùng lão lục nói xong chủ động đến bên cạnh tủ rượu thượng tiêu tuyển mình thích rượu tiêu hành vân tiểu lượng không tốt chỉ cùng bọn họ uống một chai bia phong phú tiệc kết thúc ba người hơi say rượu đi đến bong tàu bắt đầu chính thức câu cá kỳ thực tại bọn hắn tỉnh ngủ trước đó tiêu giao hiệu thì đã đến dự định vị trí dành đến nhàm chán bốn tên bảo tiêu đã sử dụng máy câu điện câu đi lên rất nhiều ngư lúc này tiêu hành vân mang bằng hưu đến bom thuyền câu cá Nữ vệ sĩ thậm chí không cần vệ triệt sĩ thậm tiêu chí bởi ấ t một đài máy câu điện, đầu thuyền vị trí thì tận luận láo lục lực câu đầu câu Quang, câu qua điện, người bọn dụng. cũng ngư, thì không cần tận lực nhắc n cái cá máy đài gì đã đủ họ h vị sử A c á gì, lên tiêu hành mùi câu, dựa theo vì â câu n phương pháp, trực tiếp câu đấy là được trực rồi. Bởi đấy là v phụ cận thuyền câu cá đã đánh tốt hoa tử tiêu hành vân tại trước câu cá lại vung từng chút một mang theo bột da rắn m ồ i ổ là có thể đem phụ cận tất cả lớn nhỏ ngư cũng thu hút đến a quang cùng lão lục cái nào gặp qua ngư khẩu tốt như vậy chỗ hưng p ấ n đến hô lớn hô nhỏ dùng sức thu dây cùng trong biển cá lớn đối công theo từng đầu cá lớn bị bọn hắn lôi ra mặt nước bọn hắn chỉ có lao câu cá hưng phấn cùng thỏa mãn không có chút nào phát giác bọn hắn đã trở thành tiêu hành vần câu cá công cụ người một thẳng câu được trời tối bọn hắn mệt mỏi nâng không nổi cánh tay lúc này mới cảm giác không thích hợp chính mình không phải đến tiêu giao hiệu trên hưởng thụ đời sống sao âm nhạc đâu tiệc tùng đâu người mẫu trẻ đâu trên thuyền chỉ có bốn lưng hùm vai gấu nữ vệ sĩ cùng với vô số lạnh băng cần câu còn có vĩnh viên thì cầu không song ngư mẹ nó mẹ chết n g khẩu vẫn là như vậy khi nào là cuối cùng a lão lục gái gái đầu suy nghĩ nói a vân cuối cùng ta cảm giác ở đâu không thích hợp à chúng ta đêm qua trò chuyện cái gì tới không phải nghĩ đến ngươi trên thuyền hưởng thụ một chút đời sống sao sao đột nhiên đã trở thành ngươi làm công người à đây không phải ngươi muốn đời sống sao ta thì hỏi ngươi du thuyền câu cá hạng sang ngươi ngồi sao dữ dội hải sản ngươi ăn t chưa tên k h ó i danh cửu ngươi dùng sao tựa hồ cũng hưởng dụng nhưng luôn cảm giác thiếu thiếu chút gì lão lục làm người nên biết đủ ngươi xem một chút ác quang thì rất hài lòng a quang xoa m ỏ i như cánh tay chân thành nói đại tiêu cà nếu có lựa chọn ta còn muốn đi ngày hôm qua ra bãi tắm ha, ha. câu cá câu cá chuyện khác ngày mai lại nói a quang cùng lão lục mặc kệ nội tâm làm sao chầm biếm nhưng mà câu cá thì xác thực vô cùng ra sức câu được trong đêm hơn một giờ mới ngủ trải qua trên thuyền bảy người nỗ lực ngày thứ hai buổi chiều khoang đông l ệ n h thì câu đầy hai phần ba chẳng qua lão lục ngày nghỉ sắp kết thúc rồi ngày mai về trong nhà thăm hỏi một chút phụ mẫu muốn hồi thực tập đơn vị mà a quang vừa mới ra ngục không thể nào ba năm ngày không vào nhà phụ mẫu tê liệt t h tỉ vất vả việc nhà đều là a quang cần bồi thường người hoàng hôn thời khắc tiêu giao hiệu rừng sắt ở bến tàu xa phố lần này tiêu hành vân không có h ô u nhất phẩm tiên cùng lãng đào xa nhân viên cung ứng vì cấm cá kỳ kết thúc lại tăng thêm nước thải hạt nhân vẻ lo lắng gần đây hải sản lượng tiêu thụ không tốt hai nhà này t i u lâu tồn kho còn có rất nhiều thế là tiêu hành vân gọi tới hàng cá tử để bọn hắn làm chúng ra giá người trả giá cao được trong quá trình này tiêu hành vân cố ý cho a quang giới thiệu trước mắt ngư giá cũng làm cho hắn nhìn hàng cá tử thu ngư quá trình học tập tương quan kỹ xảo một phen bận rộn sau đó b ậ n đến gần tám giờ mới đem trên thuyền tất cả ngư bán sạch tiêu hành vân đạt được bán cá tiền ba mươi lăm tám vạn lần này bán cá tiền coi nước trước cả giao tiêu hiệu hải giá như nhất lần. sản hạ thấp phổ là là một Một mắt sau ba i ế n rất thấp. h i là l ú cấm ra trở giữa khoang biển Ba liền ngắn, không có câu khoang đông lạnh ở có câu c đầy lại.、Ba、là cấm cá kỳ kết thúc xung quanh khắp nơi đều là thuyền lưới kéo giá cả cao ngư càng ngày càng ít câu được phần lớn đều là tiện nghi ngư nhưng cho dù như thế thì đem á quan g cùng l á o lục sợ ngây người c ơ t mờ n ở bỏ đi phí tổn hai ngày ít nhất kiếm lời ba mươi vạ quá khoa trương đi nếu câu cá như thế kiếm tiền ta còn làm cái gì làm sơ ta nên lựa chọn bắt cá chuyên nghiệp nếu có cái này chuyên nghiệp lời nói tiêu hành vân sợ bọn họ nghĩ quá nhiều cười nói bình thường ra biển câu cá đều là ba ngày đói chín bữa ăn lần này ra biển có thể là các ngươi mang đến cho ta vận khí tốt cho nên mới thu hoạch như thế phong phú tiêu hành vân nói xong một người cho bọn hắn chuyển mười vạn khối sợ bọn họ không thu còn tận lực giải thích một câu bố tên nữ vệ sĩ là công nhân viên của ta nàng nhóm có tiền lương thì có tiền thưởng trích phần trăm không tham dự thường ngày chia hoa hồng các ngươi lần đầu tiên cùng ta ra biển câu cá người gặp có phần chúng ta chia đều ba mươi vạn thuần lợi nhuận lão lục thì không khách khí với tiêu hành vân mặt may hớn hở nói ra cảm ơn tiêu tổng tiêu tổng xa hoa có cơ hội cùng nhau ngủ a quang do dự một chút nói ra cảm ơn đại tiêu ca ta xác thực quá thiếu tiền thì không khách khí với ngươi tiêu hành vân khoác qua tay huynh đệ chúng ta khách khí cái gì nói cho các ngươi đó chính là các ngươi đi rồi chúng ta đi uống rượu còn sót lại sự việc giao cho nàng nhóm giải quyết nói xong ba người c ề vai sát cánh hạ thuyền đi gần đây quán ăn á lôi đi uống rượu tan cuộc trước đó lão lục nhận được một cú điện thoại c a o mày nghe vài câu lúc này mới có máy ta sai người tiện thể nhắn có kết quả đao ra không nể mặt mũi đinh hạo thì vô cùng phép lối từ c hiện ố đàm p h tại tất cả màu xám làm ăn cùng màu đen làm ăn đều là do thủ hạ tiểu đệ thậm chí là tiểu đệ người đại diện trưởng quản thủ hạ con tôm nhỏ muốn diệt đi tương tự con tôm nhỏ hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn lại muốn để mình làm hòa sữa lão vì bọn họ hòa giải chủ trì đàm phán môn đều không có hải tân huyện lục gia tính thứ đ ồ gì đao ra nhận là việc buôn bán của mình đã sớm chuyển rời đến hạ thị cùng phúc thị lục ra mấy cái kia từng có qua lui tới mũ ca đã không có thiết yếu phản ứng bọn hắn bọn hắn sai người tiện thể nhắn chính mình hoàn toàn có thể không để ý tới giả bộ như không biết là được rồi tiêu hành vân nói ra không sao cả tất nhiên đao ra không t ể mặt mũi vậy chúng ta thì tự mình xử lý đinh hạo cái thứ nhất muốn diệt trừ a quang kia a quang gần đây trong khoảng thời gian này thì cùng ta trên thuyền cầu cá đi tại ngươi trên thuyền có thể bảo đảm a quang an toàn sao tại ta trên thuyền trừ phi mụ tổ nương nương tự mình đậu thủ nếu không ai cũng không gây thương tổn được c a quang n g ư ơ i hôm nay thì không uống nhiều a thế nào chỉ nói lời say ngươi coi như là lời say đi cục diện trước mắt lão lục cũng không có biện pháp tốt hơn đao ra ngay cả hắn trưởng bối trong nhà mặt mũi cũng không cho hắn thì phải làm thế nào đây nếu như không phải hắn đã bước vào đơn vị thực tập đao ra những người kia lại cũng không dám đối với hắn kiểu này tại chức nhân viên công tác đậu thủ có thể hắn cũng muốn trốn ở tiêu hành vân du thuyền cầu cá bên trên Xây đem lão lục t i ễ n sau khi về nhà lại đi tiễn a quang chẳng qua nàng nhóm tối nay muốn tại a quang trong nhà phiên trực đợi ngày mai a quang làm x o n g sự t ì n h sau đó lại đem hắn mang về tiêu giao hiệu tiêu hành vân đi một mình hồi biệt thự không có bất kỳ cái gì e ngại nếu đinh hạo d á m phái người bước vào xa phố thôn hắn bảo đảm một tên cũng không để lại toàn bộ diệt đi thực lực là lớn nhất tự tin tiêu hành vân cảm giác bị phân thân trả lại nục thân lực lượng đã mạnh đến mức có thể một quyền đánh nổ một cái nam tự trưởng thành đầu về đến biệt thự tiêu hành vân lấy điện thoại di động ra cho cá rịa gọi một cú điện thoại điện thoại vang lên rất lâu đều không có người tiếp không biết cá rịa không dám nhận hay là có việc không có nghe được thế là tiêu hành vân lại cho hắn phát một cái tin nhắn sau khi thấy mau chóng cho ta trả lời điện thoại có chuyện tìm ngươi tiêu hành vân đã cứu cá rịa một lần chẳng qua hắn thì giúp mình bận rộn sưởng đóng tàu thiên p h ạ m tổng giám đốc trần diệu tổ hành tung chính là cá rịa bại lộ đã từng tiết lộ bạch ra thuyền buôn lậu tin tức trọng yếu nói đến ân tình cũng coi là trả hết hiện tại muốn mời hắn giúp đỡ chỉ có thể tính làm giao dịch cá rịa chính mang theo một đám tiểu đệ tiểu mội tại cờ tờ vợ c ù n này đột nhiên nhìn thấy tiêu hành vân gọi điện thoại tới hắn sợ tới mức l ư n g r u lên bia toàn bộ vẩy vào trên quần đều không có phát giác. mãi đến khi bên người tiểu mội nũng nịu đ ẩ y hắn m ấ y cái hắn mới một cái giật mình nhảy dựng lên cầm điện thoại chui vào phòng vệ sinh thành thành thật thật cho tiêu hành vân trả lời điện thoại cá diệ hiện tại thực sự là sợ thấu tiêu hành vân hắn cảm thấy người này q u á tà môn thật đáng sợ tiêu hành vân từng hướng mình nghe qua trần diệu tổ thông tin kết quả không quá hai ngày trần diệu tổ thì chết tại trong biển rộng tiêu hành vân lại hướng mình nghe qua bạch gia thuyền buôn lậu sự việc kết quả cũng không lâu lắm bạch gia phá sản bị đao ra vay nặng lái tìm tới cửa lại bị chính phủ điều tra nghe nói bạch gia thành viên chủ yếu đều bị bắt không biết hắn lần này gọi điện thoại lại hướng mình nghe nóng g người đó thông tin cá rịa trong lòng âm thầm t h ề mặc kệ tiêu hành vân nghe nóng g người đó thông tin chính mình nhất định không thể lại nói lung tung nếu không mình chân thành hắn đồng l õ a điện thoại rất n h a n h b ấm cá rịa thanh một chút cuống họng thận trọng hỏi là đại tiêu ca à vừa nãy trong phòng t r u n g quá ổn không nhìn thấy điện thoại của ngươi muốn như vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao tiêu hành vân không có khách khí với hắn trực tiếp hỏi ngươi hiện tại chính mình trộn lẫn hay là cùng đao ra trộn lẫn ta muốn hỏi thăm ngươi đao ra cùng đinh hạng tùng ngươi sẽ không, không nói cho ta đi vừa nghe thấy lời ấy cá rịa tâm lý đốn thời lộn bột một tiếng cảm giác chính mình phải xong đời gia hỏa này lại nghĩ ra tay với đao da nên mã thật là đáng sợ vì sao mình tiện tay cho hắn trả lời điện thoại a vỡ lọc không được sao ha ha đại tiêu ca thật biết nói đùa giống ta kiểu này tầng dưới chót nhất tiểu lưu manh nơi nào có tư cách cùng đao da trộn lẫn trước kia ta uống quá nhiều rồi chém gió nói là cùng đao da trộn lẫn đều là hướng trên mặt mình thiếp vào đấy ừ n không cùng hắn trộn lẫn tốt nhất vậy ta muốn hỏi thăm ngươi hành tùng của bọn hắn ngươi sẽ không cần có cái gì ngượng ngùng cá rịa hối hận sớm biết liền nói vẫn cùng đao nhưng mà lời đã nói ra miệng lại hối hận thì vô dụng đại tiêu ca này không nhiều phù hợp đi tất cả mọi người là ra đây lẫn vào nếu để cho đao ra hiểu rõ việc này ta khẳng định không sống tới ngày mai sẽ không để ngươi toi công bận rộn ngươi để người giúp ta lưu ý đao ra cùng đinh hạo hành t u n g chỉ cần thông tin kịp thời hữu hiệu bình thường thông tin một vạn một cái quan trọng thông tin ba vạn một cái đối với đầu đường tiểu lưu manh mở ra dạng này giá cả đã rất cao lại cao hơn đối phương chỉ sẽ nghi ngờ cái này dạng gì hành tung thông tin đều được sao tỉ như nói đao ra ở đâu ăn cơm đau ra ở đâu du thuyền cử hành nắm sắp thể ở đâu cái bờ biển bãi tắm bơi lội đúng thì những tin tức này là được nếu ngươi không yên lòng ta có thể mỗi tuần cho ngươi kết toán một lần trừ ra đau ra còn có đinh hạo tin tức tương quan tốt nhưng giao dịch giữa chúng ta nhất định phải giữ bí mật tuyệt không thể nhường đau ra hiểu rõ nếu không ta khẳng định mất mạng hưởng thụ số tiền này yên tâm đi con người của ta miệng một cái chặt chẽ tuyệt đối sẽ không nói lung tung lại nói ta muốn hỏi thăm ngươi những thứ này những tin tức này thì chỉ là muốn cùng bọn hắn đảm chút kinh doanh sáng tạo ngẫu nhiên gặp cơ hội mà thôi cá rìa âm thầm n h ữ n môi thầm nghĩ ta tin ngươi cái quỷ lần trước nghe ngóng trần diệu tổ hành tung thời cũng là nói như vậy kết quả thì sao không qua hai ngày trần diệu tổ liền treo hắn một thằng nghĩ mãi mà không rõ tiêu hành vân làm sao dám hạ thủ lại dùng thế nào thủ đoạn ngay cả cảnh sát cũng điều tra không ra dấu vết để lại chẳng lẽ lại tiêu hành vân sau lưng có một cái sát thủ chuyên nghiệp tổ chức chỉ cần người khác cung cấp đơn giản tình báo tên sát thủ này tổ chức cũng có thể diệt hết bất luận cái gì t r ư ớ n g mắt người t quá mẹ nó đáng sợ chính mình nghìn vạn lần không thể đắc tội tiêu hành vân về sau hắn tìm chính mình làm chuyện gì chính mình chỉ có thể cần thật ứng đối tuyệt đối không thể ngang ngược từ chối nếu không chết cũng không biết chết như thế nào cá ú p điện thoại, c rịa m liếc phát i ệ nhìn một vòng phát hiện ngồi ở cái này trong phòng chung tiểu đệ cũng là một đám đầu đường lão người xa quê việc nhỏ có thể tìm bọn hắn xử lý nhưng nghe ngóng đao ra hành tung chuyện như vậy tuyệt đối không thể tìm bọn hắn chính mình dám tìm bọn hắn ngày mai việc này đao ra khẳng định sẽ biết ngày mai không qua được chính mình liền không có thể bị người chìm đến đáy b i ể n cho ca ăn may mắn lao tử trộn lẫn lâu như vậy hay là có mấy cái thật sự tâm phúc cá rịa quyết định chờ một lát tạp tràng liền để chân chính tâm phúc đi nghe ngóng những tin tức này đồng thời hắn cũng m u ố n biết đem đao ra cùng đinh hạ o hành tung nói cho tiêu hành vân sau đó hai người kia kết cục sẽ như thế nào